Trường tầng, tầng lớp lớp thủ đoạn công kích. Trong thủ tay Sơn hà. Đây là hàn bá tuyệt kỹ thành danh, một trường x u ố này g như Sơn h nơi t a khí thế hùng vĩ, vô cùng minh、nghiêm. Một trường cùng nghiêm. vĩ, vô này bổ xuống cho dù là cựu phẩm võ hầu cảnh chỉ sợ đều không dám tiếp nhận nhưng mà khương hàn lại là cười lạnh một tiếng nắm chắc quả đ ấm đồng dạng oanh ra một quyền quyền thân một thể dốc hết sức hợp thành mặc cho ngươi thiên địa sơn hà ta một quyền băng chi vê anh một tiếng vang thật lớn thiên địa nổ tung mọi người khiếp sợ thấy hàn bá một trường này thế mà bị khương hàn một quyền này chặn lại mặc dù khương hàn doanh ra một quyền này về sau bị đẩy lui vài c h ụ c trượng khoảng cách thế nhưng hàn bá cũng tại khương hàn một quyền này thế công dưới lui lại ba bước ba bước không sai một cái thất phẩm võ hầu đối bên trên một cái chuẩn thánh cường giả thế mà có thể đem bước lui ba bước đây quả thực là một cái không thể tưởng tượng sự tình hàn bá cũng khiếp sợ không thôi cái tên này vẹn vẹn chẳng qua là tăng lên lưỡng phẩm lại có thể chống được hắn một chừng này phải biết một chừng này hắn đã dùng bậy thành lực lượng này như thế nào khiến cho hắn thấy kinh ngạc trước mắt người thanh niên này tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy thế nào hàn gia chủ xem ra ngươi cũng chỉ đến như thế khương hàn trào phúng cười nói hàn bá nghe vậy con mắt lập tức hiếp lại tiểu t ử này là tại hướng hắn khiêu khích cố ý khích nộ chính mình nhưng cuối cùng hiểu rõ điểm này hàn bá vẫn là lòng sinh tức giận tiểu t ử ngươi chớ đắc ý tất cả những thứ này chẳng qua là vừa mới bắt đầu tiếp xuống ta sẽ để cho hiểu rõ thanh cảnh cùng vo hầu cảnh khoảng cách đến cùng lớn đến bao nhiêu hàn bá cười lạnh phải không ta đây rửa mắt mà đ ợ i khương hàn vẫn như c ũ một bộ trào phúng biểu lộ hàn bá thấy thế càng là nộ theo lòng sinh không giết tiểu từ này khó t i ế t mối hận trong lòng chịu chết đi hàn b á giận dữ trực tiếp trong tay xuất hiện một chiếc truy sát hướng về khương hàn lần nữa b ả o cấp tới khí thế như sơn băng địa liệt bởi vì hàn b á đối với thiên địa cảm n ộ đã đạt đến thiên nhân hợp nhất chi cảnh cho nên nhất cử nhất động của hắn đều sẽ hình thành đáng sợ thiên địa chi thế mặc dù còn không có hình thành chính mình thánh vực thế nhưng bằng vào thiên khế hợp dẫn động thiên địa nguyên khí điểm này vậy thì không phải là khương hàn có thể tùy tiện chống lại nhưng mà khương hàn thấy cảnh này trong mắt không chỉ không có bối rối chút nào tương phản trong mắt còn lõe lên một tia gian xảo chỉ thấy khương hàn dưới chân khẽ động cả người trực tiếp hóa thành n o h n h tan biến tại tại chỗ、ừ. muốn chạy trốn nằm mơ hàn bá hư lệnh lúc này đuổi theo hai người thân hình không ngừng tại đ ỉ n h viện chỗ không gian thoát hiện hàn bá tốc độ rõ ràng muốn tại khương hàn phía trên khương hàn rất nhanh liền bị đuổi kịp người trốn không thoát đi hàn bá hư lệnh trong tay t r ù y s ắ t trực tiếp đánh tới hướng khương hàn sẽ phải xuất hiện vị trí không tốt lâm vô s o n g đám người trong nháy mắt kinh hãi đều là thay khương hàn thấy lo lắng nếu như khương hàn bị đập chúng cái tiết chỉ sợ không chết cũng là trọng thương nhưng mà khương hàn ánh mắt trào nhưng mà khương hàn giờ phút này lại là lộ ra một tia cởi khẽ phải không trốn không thoát chính là người đi khương hàn hư lạnh một tiếng lập tức tay cầm vừa nắm tiếp lấy mười hai đạo phi đao trực tiếp hóa thành mười hai đạo tiết sáng hướng về hàn bá lao đi hàn bá trong nháy mắt giật mình này mười hai ngọn phi đao cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm phi đao tốc độ quá nhanh lại thêm mười hai chuôi lẫn nhau ở giữa phối hợp dĩ nhiên khiến hàn bá đều có loại không có chỗ xuống tay cảm giác phốc thử hàn bá ngăn lại hai đợt công kích bất quá vẫn là bị khương hàn phi đao hình thành sát trận cho c ắ c t h ư ờ n g nơi cánh tay cùng phía sau lưng lưu lại hai đạo trên người vết máu thế mà có thể thương tổn được hàn bá này phi đao sát trận thật mạnh không nghĩ tới khương hàn thế mà còn có dạng này một tay phi đao một cái uy lực khả năng không lớn thế nhưng tổ hợp lại với nhau hình thành sát trận cái kia uy lực liền là tăng lên gấp b ộ i dù là chuẩn thánh c h i cảnh hàn bá cũng có loại khó để phòng ngự cảm giác s á t thực rất mạnh n à y sát trận lợi dụng mười hai cung sao trời chu thiên lực lượng hình thành chu thiên mười hai sát t i n h chi thế hàn bá mặc dù bước vào chuẩn thánh c h i cảnh thế nhưng dù sao không có ngưng tụ chính mình trường n ự c đối mặt như thế tập trung phi đao thay nhau công kích cuối cùng vẫn là có chút triệu g i không được lâm vô song tán nói không nghĩ tới k ư ơ n g hàn thế mà còn hiểu đến trận pháp vừa rồi né tránh luôn luôn cũng là đang ngưng tụ này mười hai sao sát trận phốc thử lại là một đao này một đao trực tiếp vẽ tại hàn bá trên mặt khiến cho da c h ó c t h ị t bong xiu xiu xiu phi đao vẫn như cũ bao bọc đem hàn bá cả người hết t h ể đường đi phong tỏa k h ư ơ n g hàn thấy cảnh này khoe miệng cũng lộ ra một tia cởi khẽ này mười hai sao sát trận tại hắn hồn lực không chế giới uy lực vô tận hàn bá nguyên khí mặc dù có khả năng hình thành phòng ngự lồng ánh sáng thế nhưng hắn hồn lực bao trùm phi đao như cũ có khả năng đem hắn phá vỡ mà đối mặt mười hai ngọn phi đao mật thiết phối hợp công kích dù là hàn bá cũng phòng ngự không đến một bên hàn m â u cùng hàn định tiên thấy cảnh này trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng c h u ẩ n thánh chi cảnh ra chủ lại bị một tên mau đầu tiểu t ử thủ đoạn cho vây khốn còn có này mười hai ngọn phi đao chuyện gì xảy ra thanh niên này là một cái hồ n sư hàn b á giờ phút này cũng đã phẫn nộ đến c ự c h ạ n hắn một cái c h u ẩ n thánh thế mà bị một tên tiểu bối làm chật vật như thế nay chuyến đi tuyệt đối là n h ư ờ n g mất hết thể diện không nghĩ tới ngươi vẫn là một danh hồ n sư rất tốt tạ thật khinh thường ngươi hàn bá nổi giận nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt t u ra cho ta vỡ hàn bá một tiếng giận dữ một cái bớ đập xuống đất trong chốc lát một cỗ kinh khủng nguyên k h í trực tiếp dùng hắn làm trung tâm cho đánh văng ra b à ảnh đại đ ị a trong nháy mắt đổ sụt bốn phía vách tường trực tiếp hóa thành một phấn đương nhiên khương hàn phi đao cũng bị chấn át hiện tại không có phi đao ta nhìn ngươi còn thế nào hình thành sát trận hàn bá cười lạnh trong tay truy sát lập tức vùng lần nữa hướng về khương hàn đập tới một đ u a ném ra trong nháy mắt hình thành mấy đạo truy sát ảo ảnh tốc độ nhanh chóng căn bản không phải khương hàn có khả năng ngăn cản nhưng mà k ư ơ n g hàn đối mặt một cách này không chỉ không sợ hãi chút nào tương phản trong mắt chiến ý càng thêm nồng đập chuẩn thánh lại như thế nào ta sát ý đã lên. không người có thể cả ta khương hàn hư lạnh một tiếng lập tức cái kêu long hóa tay cầm trong nháy mắt nắm chặt trực tiếp tay không cứng r ắ n chống đỡ hàn bá truy sát cùng lúc đó hồn lực đồng dạng thôi động loan n g u y ệ t đao trực tiếp theo bên cạnh công hướng hàn bá phía trên còn ẩn chứa mạnh mẽ ngọn lửa màu đen không sai khương hàn giờ phút này đã bật hết hỏa lực hàn bá trong lòng kinh ngạc không nghĩ tới khương hàn thế mà còn có binh khí mấu chốt nhất là này loan miệt đao mang đến cho hắn cảm giác cực kỳ khủng bố đặc biệt là phía trên hòa diễm chỉ sợ dính vào một điểm hắn liền sẽ rơi vào một cái vô cùng thảm xuống tràng cho nên đối mặt thương hàn công kích hắn một tay vung lên truy sát tay kia trực tiếp ngưng tụ nguyên khí dùng nguyên khí chống cự loan nguyệt đao công kích vê anh một tiếng vang thật lớn thương hàn trong nháy mắt ném ra mười mấy q u y ề n nện ở hàn bá truy sát bên trên mỗi một q u y ề n đều ẩn chứa thao thiên lực lượng thế mà bằng vào năm đ ấ m chấn khai thiết truy công kích một bên khác loan nguyệt đao trên không trung cấp tốc xoay tròn cùng hàn bá nguyên khí đụng vào nhau nhưng mà ngọn lửa màu đen kia chỗ năng lượng ẩn chứa quá kinh khủng tại nguyên khí cùng ngọn lửa màu đen tiếp xúc nháy mắt liền trực tiếp nổ tung hàn bá không thể không lùi ra phía sau m ngụy h phía ì n về k nguyên nhịn không được kinh ngạc nói một bên ngụy ra bốn minh đệ cũng là gương mặt kinh ngạc một cái không đến hai mươi tuổi thanh niên một cái tu vi chỉ có lục phẩm võ hầu cảnh thanh niên võ giả thế mà có được c h u ẩ n thánh thực lực cấp ập nhưng mà một bên lâm vô song lại là lắc đầu nói cương hẳn có được tổ long huyết mạch nếu biến thân liền có được t h ấ t phẩm võ hầu cảnh tu vi lĩnh ngộ là ba đại thiên địa đại thế một trong đối với nguyên lực cùng tự thân lực lượng trưởng không có thể nói đi đến thực hạn lại thêm hắn lại có lục phẩm ngũ giai hồn lực tu vi còn thân có địa ngục minh h ỏ a lợi dụng này chút ưu thế đủ để chống lại bất kỳ võ hầu cảnh cường giả tối đ ỉ n h nhưng chuẩn thánh trung quy là chuẩn thánh cấp bậc chỉ cần dính bên trên một cái t h á n h chữ vậy thì không phải là như vậy mà đơn giản có khả năng dựa vào này chút ưu thế có thể bù đắp ý của ngươi là hàn bá còn không hề sử dụng toàn lực ngụy nguyên cao mày nói không sai hàn bá s ắ c thực không hề sử dụng toàn lực mặc dù ta không biết c h u ẩ n thánh trạng thái thực lực đến cùng là cái gì trình độ thế nhưng liền ta biết c h u ẩ n thánh cường giả đã có khả năng lợi dụng thiên nhân hợp nhất cưỡng ép đặt vào thiên địa nguyên khí tiến vào một loại siêu cường trạng thái chiến đấu loại trạng thái này chỉ sợ không phải khương hẳn có khả năng ngăn cản ngụy t r ư ờ n g phong mở miệng nói ra thanh cảnh cùng võ hầu cảnh đỉnh phong chi ở giữa t r ê n lệnh hắn một cái cựu phẩm võ hầu cảnh quá quá là rõ ràng cưỡng ép đặt vào thiên địa nguyên khí cái này có thể mạnh bao nhiêu ngụy nguyên lơ lễm rất mạnh những lời này là lâm vô song nói ra ngụy nguyên giật mình như là người khác nói như vậy hắn có lẽ còn có điều hoài nghi thế nhưng lâm vô song nói như vậy hắn liền biết đó là thật rất mạnh đây chẳng phải là nói khương hàn sẽ gặp nguy hiểm ngụy nguyên có chút cao mày nói đại ca không có nguy hiểm lãnh hồng tuyết lại là kiên định nói mặc dù hắn cũng tìm không ra khương hàn thắng lợi điểm mấu chốt tại cái kia thế nhưng hắn đối với khương hàn tín nhiệm lại là hào không có lý do các ngươi yên tâm khương hàn nếu như nguy hiểm ta sẽ tùy thời ra tay lâm vô song suy nghĩ một chút vẫn là nói ra nghe được lâm vô song lời nói này bốn phía mọi người cũng yên tâm lại Giờ p hàn, hàn ú bá hử n lạnh nói ra nói xong liền không có nửa điểm trần trờ bắt đầu tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái theo hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái bắt đầu vận chuyển trong cơ thể công pháp bốn phía thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu điên cuồng tuân ra đậu tiếp lấy h ư ơ n g hàn đám người rõ ràng có thể cảm giác được bốn phía thiên địa nguyên khí lập tức bị h á n bá thu nạp như trong thân thể nhưng m à c ỗ này nguyên khí nhập thể nhưng không có cho hàn bá tu vi mang đến nửa điểm biến hóa bất quá hàn bá trên thân lại lộ ra một cỗ nồng đậm uy nghiêm cái này là thánh uy nguyên khí gia trì toàn thân tiến vào một loại thánh hóa trạng thái đây cũng là thánh nhân chi cảnh mạnh hơn võ h ầ u cảnh lớn nhất một trong mấu chốt dưới loại trạng thái này đối với tự thân trưởng khống sẽ đi đến một loại cực kỳ cường hãng trạng thái tự thân phòng ngự cũng sẽ tăng lên trên diện rộng lâm vô song giới thiệu nói bốn phía mọi người hơi kinh ngạc thánh hóa trạng thái thời khắc này hàn bá trên thân lại là lộ ra một cỗ thánh uy cho người ta một loại vô phương kháng cự cảm giác không chỉ như thế. hắn còn đối với địch nhân trải qua đi một loại trên tinh thần áp chế khương hàn cũng hơi kinh ngạc cái này là thánh nhân cường hãn thủ đoạn sao c h ắ c không được thánh cảnh cùng võ hầu cảnh khoảng cách sẽ lớn đến lớn như vậy mức độ chỉ là này thánh hóa trạng thái sẽ rất khó phá giải quả nhiên vẫn là lão cha lợi hại một cái võ hầu cảnh thế mà còn dám khiêu khích thánh cảnh đơn giản liền là muốn chết hàn định tiên thấy chính mình phụ thân tiến vào thánh hóa trạng thái trong mắt cũng hiện ra một cỗ tinh quang nhìn về phía khương hàn đám người ánh mắt cũng biến thành cao nạo dâng lên vê anh hàn bá huy động trụy sắt kinh khủng trụy sắt nện trong không khí thế mà phát ra một tiếng nổ đùng đây là tốc độ đạt tới trình độ nhất định đưa tới tiếng nổ đây là hàn bá tùy ý một quyền có thể nghĩ một truy này nếu như l g h ệ n ở người trên thân nào sẽ là dạng gì tình cảnh Tiểu tử, rất thể thành một cái bánh thịt. Hàn bá lạnh cười nói, Dết một tên mau đầu tiểu tử, một một Thế người giờ lui lùi, người liền lại biến cái cười nói. đối với hắn mà nói, cũng không có bao nhiêu vinh dự. Húng chi cái chiến với nói, nếu mau đầu đấu nếu muốn còn nhưng như không bánh Hàn lạnh hắn cũng không Húng bên còn có một cái lâm song, cho nên chiến đấu như vậy với hắn mà nói, ý nghĩa cũng không lớn.、Thế、nhưng Khương Hàn nếu như khăng khăng bây bá bao lâm vậy vậy có có có cho kịp, vô mà mà dự. ý chỉ có dạng này hàn ra mới có thể bảo tồn lại đánh vì cái gì không đánh đã ngươi liền thánh hóa trạng thái đều thi triển ra ta đây nào có không xuất r a áp t r ụ p tuyệt k ỹ đạo lý bất quá tuyệt k ỹ này c h í n h ta cũng không có thi t r i ể n qua đến mức thi t r i ể n qua sau sẽ là dạng gì trạng thái c h í n h ta cũng không biết khương hàn mỉm cười trên mặt biểu lộ mây trôi nước chảy còn có đòn sát thủ này khương hàn đến cùng có nhiều ít thủ đoạn ngụy nguyên hơi kinh ngạc nói h ắ n không rõ khương hàn những thủ đoạn này đều là từ đ â u tới vì cái gì mỗi một lần thi triển thủ đoạn đặc ở trên thân người khác đều là sát chiêu mạnh nhất nhưng khương hàn nhưng thật giống như hộp nữ trang nói được làm xong hàn bá ánh mắt ngưng tụ hét lớn một tiếng thánh tượng cự truy tiếp lấy mọi người liền thấy hàn bá cự truy vung lên một đường to lớn cự truy hư ảnh t h ố n g rông xuất hiện không hang hướng về khương hàn đập tới một truy này đủ để nệ bạo một toàn núi nhỏ chứ đừng nói là một người thật mạnh cái tên này lĩnh ngộ hẳn là sơn hà đại thế đi giữa tay nhấc chân đều có sơn hà sụp đổ chi thế ngụy nguyên sợ h ã i thắng nói không sai hàn bá sơn hà đại thế vẫn luôn rất mạnh nếu như hắn có thể ngưng tụ thánh vực chỉ sợ cũng có thể hình thành trong lòng bàn tay sơn hà đến lúc đó thực lực sẽ tăng mạnh ngụy trương phong cảm khái nói ra mặc dù hàn bá là đối thủ của hắn nhưng là đối với hàn bá thực lực hắn vẫn là vô cùng công nhận trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía khương hàn đối mặt một truy này cái tên này nên làm sao phòng nhưng mà khương hàn giờ phút này nhưng như cũ mây trôi nước chạy nhìn xem cái kia oanh kích mà đến cự truy hắn dội ra một cái tay lòng bàn tay mở ra một cỗ quần quận nguyên khí cùng hồn lực đồng thời tuân ra tại lòng bàn tay của hắn hội tụ cái gì hồn lực cùng nguyên khí dung hợp hắn điên rồi phải không lâm vô s o n g trước hết nhất chừng to mắt kinh ngạc nói một bên mọi người toàn bộ khiếp sợ bởi vì hồn lực cùng nguyên khí căn bản không có khả năng dung hợp hai loại lực lượng hỗ trợ lẫn nhau sẽ chỉ sinh ra rất mạnh gạt bỏ đến lúc đó khương hàn không có bị đập chết cũng sẽ bị chính mình cho nổ chết chương hai trăm bốn mươi lăm lâm vô xong thực lực ông khương hàn không để ý đến mọi người ánh mắt khiếp sợ mà là tiếp tục ngưng tụ nguyên lực cùng hồn lực theo nguyên lực cùng hồn lực dung hợp khương hàn trên thân khí tức cũng trong nháy mắt biến hóa ông một thanh chỉ lớn cỡ lòng bàn tay phi đao tại khương hàn lòng bàn tay ngưng tụ này ngọn phi đao b ả y biện ra trong suốt hình phía trên tản ra cực kỳ cường hãn gợn sóng này gợn sóng bên trong vậy mà lộ ra một cỗ khí tức tử vong nồng n ặ n g mà phi đao ngưng tụ thành hình khương hàn cũng theo long hóa trạng thái thối lui đến nhân loại hình dáng hết sức rõ ràng này phi đao hao phí hắn hàng loạt lực lượng tốt sóng gợn mạnh mẽ n à y hồn lực cùng nguyên lực thế mà thật có khả năng dùng hợp ngụy trương phong kinh ngạt nói bình thường hồn lực cùng nguyên khí s ắ c thực không thể dung hợp thế nhưng khương hàn tựa hồ sử dụng bí pháp nào đó đem hai cỗ lực lượng vận thành một cỗ này ngọn phi đa o uy lực tuyệt đối không nữa hóa thánh trạng thái phía dưới lâm vô song cảm khái nói ra không nghĩ tới khương hàn thế mà còn có thủ đoạn như vậy cho dù là nàng tại cảm nhận được này ngọn phi đao phía trên gợn sóng lúc đều có chút lòng còn sợ hãi loại kia uy hiếp không chỉ có chỉ là tới từ trên l ụ c thể uy hiếp còn có loại trên tinh thần uy hiếp chỉ sợ chỉ cần bị phi đao gây thương tích linh hồn liền sẽ thụ trọng thương như thế mạnh ngụy nguyên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc bốn phía trường phong mấy người cũng là một mặt gi một bên khác đang ở thi triển công kích hàn bá đồng dạng cũng là xương sở bất quá trong tay hắn trọng truy lại không có d ừ n g chút nào d ừ n g khương hàn mỉm cười tay cầm vung lên phi đao liền phi tốc lướt đi hóa thành một tia sáng b à ảnh phi đao lướt đi trực tiếp đụng vào cái kia to lớn thủy sắt hư ảnh lên phi đao va chạm thủy sắt hư ảnh trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên thủng thủy sắt hư ảnh cái gì hàn bá giật mình mặc dù hắn đã sớm ngờ tới phi đao uy lực không tầm thường thế nhưng không nghĩ tới thế mà sẽ trực tiếp phá vỡ hắn thủy sắt hư ảnh vụ nhưng vào đúng lúc này cái kia ngọn phi đao thế mà tiếp t hàn bá trong nháy mắt ánh mắt lăng lệ trong tay trùy sắt vung lên hung hăng đánh tới hướng hàn bá ông sau khi hàn bá trùy sắt n g ệ n đang phi đao một khắc này một màn q u ỷ dị lại phát sinh cái kia phi đao thế mà trực tiếp theo trùy sắt bên trên xuyên thấu mạ qua liền phản phất vô hình không khí cái gì hàn bá quá sợ hãi vội vàng mong muốn phòng ngự nhưng mà phi đao tới quá nhanh tốc độ nhanh như tiết chớp phốc thử phi đao trong nháy mắt chui vào hàn bá trong cơ thể hàn bá trong nháy mắt hóa đá tại tại chỗ bốn phía mọi người thấy cảnh này đều là chừng tóm ắ t chung quanh hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người ngừng thở này hàn bá bị phi đao công kích tại sao không có nửa điểm phản ứng nhưng mà một bên lâm vô s o n g lại là vẻ mặt hoảng hốt dâng lên hàn b á thua lâm vô s o n g lẩm bẩm nói a ngụy nguyên đám người đều là một mặt không hiểu mặc dù hàn bá bị phi đao đánh chúng có thể là từ bên ngoài nhìn vào đi lên cũng không có cái gì khác nhau a ngụy ra bốn minh đệ cũng là gương mặt không hiểu này hàn bá đã bước vào c h u ẩ n thánh c h i cảnh chỉ cần không phải thương tới yếu hại chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản chết đi ha ha, ha ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại chiêu thức kết quả một chút tác dụng đều không có hàn định thiên chỉ khương hàn cười ha ha hàn thấy chính mình phụ thân liền nửa giọt máu đều không có lưu nhất định là không có chuyện nhưng mà một giây sau nét mặt của hắn liền trong nháy mắt cứng đờ không hàn bá trong cơ thể vang lên một tiếng thê lương tiếng g ạ o tiếp lấy hàn bá cả người liền triệt để ngã xuống không còn có nửa điểm k h í tức không không có khả năng hàn định tiên trừng to mắt lộ ra cực kỳ khó có thể tin vẻ mặt một bên hàn mâu cũng là một mặt khiếp sợ ngụy nguyên, nguyên cùng ngụy ra bốn huynh đệ khiếp sợ đồng thời còn có nồng đậm không hiểu k ư ơ n g hàn một chiêu này ẩn chứa cực mạnh hồ lực tại đây nguyên lực cùng hồn lực ngưng tụ mà thành phi đao lấp vào hàn bá thân thể một khắc này cái một chiêu đao này nàng cũng l i là nghe huyết nhận liên minh một cái hồn tu tiền bối nhắc tới nghe nói đây là một loại cực kỳ đáng sợ hữu kỹ có thể trong nháy mắt diệt giết cấp bậc thánh nhân cường giả linh hồn này bí kỹ đã sớm phát triển cho dù là vị tiền bối nào cũng chỉ là nắm giữ một tia nửa điểm thế nhưng hiện tại khương hàn chỗ thi triển lại là hoàn chỉnh bị kỹ trên người hắn đến cùng cất dấu bí mật như thế nào lâm vô song trong lòng cảm khái nói khương hàn triển hiện ra thủ đoạn đã hoàn toàn siêu việt nàng nhận biết liên trước mắt huyết nhận liên minh nắm giữ điện tàng tới nói đều chưa hẳn có thể tìm ra một bản so sánh vừa rồi khương hàn thi triển hai loại bí thuật vậy tại sao vừa rồi cái tia ngọn phi đao có thể xuyên tấu binh khí đâu lãnh hồng tuyết tiếp tục đưa ra nghi ngờ trong lòng lần này lâm vô song cũng lắc đầu điểm này nàng cũng không cách nào nói rõ lý do mặc dù nguyên lực cùng hồn lực cũng có thể mặc tấu binh khí thế nhưng hàn bá tại tiến công lúc tự thân nguyên lực hoàn toàn bao bọc binh khí của mình bình thường nguyên khí cùng hồn lực tuyệt đối đều không thể xuyên thấu cho nên vừa rồi cái kia ngọn phi đao xuyên thấu hàn bá truy sát rõ ràng có chút làm bọn hắn không nghĩ ra kỳ thật cũng không là xuyên thấu mà là ta trên thực tế ngưng tụ ra là hai ngọn phi đao các ngươi quên tiễn pháp bên trong có một loại tiễn thuật tên là âm dương song sinh tiễn cho nên vừa rồi cái kia ngọn phi đao kỳ thật cũng là hai thanh một thanh ứng đối thiết truy công kích một cái khác trôi lại dưới sự khống chế của ta vòng qua hàn bá binh khí từ đó tạo ra được xuyên thấu hiệu quả cho dù là hàn bá chính mình cũng chưa từng phát giác thương hàn cười đi tới. b ấ t quá trên mặt biểu lộ lại có chút tái nhuận giờ phút này hắn nguyên khí trong cơ thể cơ hồ không có liền hồn lực cũng còn thừa không nhiều bởi vì thiếu một phách cho nên khương hàn nhất định phải có lưu bộ phận hồn lực để duy trì hồn phách cân bằng bằng không rất có thể bởi vì hồn phách tàn khuyết mà xuất hiện hồn phi phách tàn xuống tràng thì ra là thế âm dương song sinh phi đao lại dung hợp ngàn tơ t h í hồn đường c h ắ c không được có thể giết chết một tên c h u ẩ n thánh cấp bậc cường giả ngụy nguyên nhịn không được cảm khả nói k ư ơ n g hàn mỉm cười trên thực tế cũng không là hai loại bí thuật trừ cái đó ra hàn ba đã chết hàn g ra xem như thật xong ngụy trường phong cũng mười phần cảm khái nhìn về phía hàn gia cuối cùng hàn định tiên cùng hàn mâu vụ hàn mâu giờ phút này cũng ý thức được không đến lập tức mong muốn bay lượn chạy trốn nhưng vào đúng lúc này lâm vô s o n g cuối cùng ra tay chỉ gặp nàng chập chỉ thành kiếm đối hàn mâu chạy trốn phương hướng gạch một cái trong chốc lát một đạo kiếm mang liền trong nháy mắt lướt đi kiếm mang này nhìn như cũng không tính l o á mắt nhưng lại lộ ra cực kỳ đáng sợ uy năng vận sóng a rất nhanh nơi xa liền chuyển đến hết thảm một tiếng tiếp lấy mọi người liền thấy trên bầu trời hàn m â u cả người bị chém thành hai đoạn thật mạnh khương hàn đám người trong lòng giật mình nhất phẩm thánh cảnh làm thật như vậy mạnh chương hai trăm bốn mươi sáu hàn gia bảo vật giết hàn m â u hàn gia cũng là chỉ còn lại có hàn định thiên một người cái này hàn định thiên triệt để hầm mất trực tiếp quỳ g i ả xuống khương hàn đám người trước mặt khóc dòng, dòng cầu xin tha thứ cuối n cùng hàn định thiên quả thực là bị những cái kia bình thường phạm nhân cùng đê dai võ giả vây công thành nướng ẩn từ đó trở thành du thủy thành người người kêu đánh tên ăn mày nhận hết trả phúng khương hàn thì là đi theo người ngụy gia trở về ngụy phủ đương nhiên tại trong lúc này còn có một cái chuyện thú vị cái kia chính là đối hàn gia tiến hành xét nhà ngụy trường phong rất hiểu đúng mực nhường khương hàn chọn trước tuyển khương hàn nguyên bản cũng không hề để ý thế nhưng tại cha xét hàn ra những cái kia bảo tàng về sau cũng là phát hiện hai kiện làm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật một kiện là một thanh pha kiếm một kiện khác thì là một k h ỏ a hạt giống này hai kiện vật phẩm tại ngụy gia mọi người thậm chí là lâm vô song trong mắt vậy cũng là thuộc về phế phẩm tồn tại cho nên làm khương hàn đưa ra chỉ cần này hai kiện vật phẩm lúc bọn hắn đều cảm thấy hơi kinh ngạc khương yêu nghiệt ngươi thật không muốn những bảo vật khác này hàn ra mặc dù không tính là gì siêu cấp đại gia tộc thế nhưng những năm này vẫn còn có chút nội tình ánh sáng kim tệ thế mà liền có gần tám ngàn vạn ngươi nếu là thật không m u ố n vậy coi như tiện nghi chúng ta ngụy ra ngụy nguyên mết miệng cười nói hắn coi là khương hàn chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng cho nên cô ý nói ra lời nói này chính là cho khương hàn lần nữa cơ hội mở miệng dù sao không có khương hàn dù lực lượng của hắn không chỉ không diện được hàn ra còn sẽ đem mình góp đi vào hai món đồ này nhưng không có người nghĩ đơn giản như vậy chỉ là hai món bảo vật này liền bù đắp được hàn ra tất cả bảo tàng chỉ tiết hàn ra cũng không biết hai món bảo vật này đến cùng có dạng gì giá trị bằng không hôm nay chúng ta cũng không có khả năng thắng được dễ dàng như vậy khương hàn vừa cười vừa nói thật hay giả một thanh pha kiếm một k h ỏ a hạt giống có thể đáng nhiều tiền như vậy ngụy nguyên có chút không dám tin tưởng bốn phía mọi người bao quát lâm vô s o n g cũng đều hướng về nhìn bên này tới n à y pha kiếm cùng hạt giống có thể đáng nhiều kim tệ như vậy khương hàn cười cười cũng không có dầu diếm giải thích nói trôi kiếm này cũng không phải là bình thường kiếm không biết các ngươi có nghe nói hay không qua người tu chân trôi kiếm này chính là người tu chân sử dụng phi kiếm áp đảo thần thiết tạo thành thần binh lợi khí phía trên chỉ tiếp trôi kiếm này đã pha thoái bằng không cái k i a u y lực làm thật vô cùng cường đại mặc dù như thế n h ư trước vẫn là bình thường thần thiết cấp binh khí không thể so sánh người tu chân ý của ngươi là áp đảo trên đỉnh cao nhất thượng tiên cảnh giới ngụy nguyên chờ mắt người ngụy trường phong mấy người cũng là gương mặt kinh ngạc thượng tiên sử dụng binh khí lâm vô song cũng là một mặt kinh ngạc đối với người tu chân nàng hiểu rõ cũng muốn so ở đây người nhiều một ít chính là bởi vì hiểu rõ càng nhiều hắn mới càng thêm kinh ngạc Đúng, đại đỉnh đi đến được liền là trong miệng các người thượng tiên cảnh、giới. Khương Hàn nói. thiên cần cảnh, cảnh tiên tiên, liền sẽ được xưng là thượng tiên cảnh giới. giới giới. là lục, là cười Tại siêu việt tuyệt các chỉ vừa vừa vũ sẽ bởi vì tại thiên vũ đại lục trên cơ bản không có mấy cái có thể đột phá cảnh giới cao nhất chẳng qua là khương hàn cảm thấy buồn cười những nhân khẩu này bên trong thượng tiên tại thiên long đại lục bất quá là thuộc về tầng dưới chót nhất tồn tại thôi cái kia hạt giống này đâu lãnh hồng tuyết lại tò mò hỏi thượng tiên sử dụng binh khí cho dù là pha thoái cái kia xác thực không phải thần thiết cấp binh khí châu có thể sánh được nhưng hạt giống này bọn hắn ở phía trên cũng không có cảm giác được bất kỳ nguyên lực ba động hẳn là không thuộc về cái gì tương đối chân quý linh đan rượu dược hạt giống mới đúng hạt giống này tên là thương long dây leo là một loại trưởng thành hình thực vật loại yêu thú chỉ cần nó mọc ra liền có thể có được có thể so với thánh cảnh thực lực nếu như ngươi thời gian dài dùng tự thân máu tơi ư nuôn i ấng nó liền sẽ nhận ngươi làm chủ nhân ký sinh ở trên người của ngươi dạng này ngươi liền nắm giữ một cái có thể so với thánh cảnh giúp đỡ dĩ nhiên thánh cảnh chẳng qua là nó ban đầu hình dáng một khi trưởng thành nó có khả năng có được thiện đỉnh cảnh đình phong thực lực khương hàn vừa cười vừa nói tại thiên vũ đại lục nay loại thương long dây leo là đại gia tộc trưởng bối cho vãn bối đồ chơi thế nhưng tại đây thiên long đại lục dạng này đồ chơi liền thành cực kỳ bảo vật c h â n quý dù sao tuyệt đỉnh cảnh thương long dây leo cái tiết tại thiên vũ đại lục đó cũng là đáng sợ tồn tại tuyệt đỉnh đ ỉ n h phong ngụy nguyên chừng to mắt một mặt khó có thể tin ngụy gia bốn huynh đệ cũng là một mặt kinh sợ nhịn không được nuốt nước miếng một cái cực kỳ thích đau nay bằng với đưa ra một cái tuyệt đỉnh cảnh nộ bờ lâm vô song cũng là cho mày trong lòng khiếp sợ thời gian dài ở tại đông hải nàng biết do muốn trở thành tuyệt đỉnh cường giả đến cùng có nhiều khó khăn nhưng nếu là đông hải mỗi võ giả đều có thương long dây leo không không cần mỗi một cái liền những cái k i a tuyệt đỉnh cảnh cường giả có được chỉ sợ đều có thể n h ị c h chuyển đông hải c h í n h cuộc này thương long dây leo đại lục nơi nào có lâm vô song liền vội vắng hỏi thương hẳn tự nhiên nhìn ra lâm vô song tâm tư cười nói này thương long dây leo cũng không phải là đến từ thiên long đại lục ta tại một bản cổ tịch bên trên nhìn qua bảo vật này hẳn là đến từ một mảnh khác đại lục viên này thương long dây leo phải cùng trôi phi kiếm k i a một dạng hẳn là thuộc về một tên t h ư tiên cũng không biết hẳn ra làm sao cầm tới tay mà lại ngươi muốn cho đông hải võ giả đại bộ phận võ giả ph vậy căn bản không có khả năng cho dù có nhiều như vậy hạt giống cũng bồi nuôi không nổi tới vì cái gì lâm vô song nghe được k hương hàn nói hạt giống này đến từ một mảnh khác đại lục nàng liền đã chết ý định này bởi vì nàng biết k hương hàn trong miệng một mảnh khác đại lục chính là thượng tiên thế giới tại đây mảnh đông h ả i mặt trái bởi vì mong muốn đem một k h o ả hạt giống bồi dưỡng dâng lên cần thiết tiêu hao thiên tài địa bảo thực sự quá nhiều giống hạt giống này tối thiểu nhất cần mười viên tám phẩm cấp bậc vân mậu quả mới có thể để cho nó nảy mầm mà lại có đôi khi thậm chí nhiều hơn đến mức phía sau đột phá vậy thì càng thêm cần đại lượng thiên tài địa bảo cho nó thốt một bên ngụy nguyên cùng ngụy trường phong cũng dồn dập chặt đức đối thương long dây leo tưởng niệm thế này sao lại là một người trợ rút đơn giản liền là một cái nuốt văn thú một khoả vân mộng quả liền giá trị năm trăm linh vạn kim tệ một mươi khoả cái kia chính là năm vạn nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là làm hắn này mầm thật là đáng sợ mong muốn đưa nó bồi dưỡng thành tuyệt đỉnh bình phong vậy cần thiên tài địa bào chỉ sợ không dám tưởng tượng Khương khác Hàn thấy thương không thế nhưng hắn lại hết người cười. người ráng này, trên cũng Này long nuôi, mặt dây mọi dám lại bộ lộ leo ra ý sau ứ c chút. muốn một thử Dù s o dạng này một người hắn giúp, một trợ tiếp đối với x ố n hành trình có trợ cực lớn. Trưng 247, ám long phường. g giúp giao dịch trợ có cực ám Sau đó khương hàn tại ngắn n g ủ i khôi phục tu vi về sau liền tại ngụy t r ư ờ n g phong dẫn đầu dưới cùng một chỗ đi tới vị dương thành nguyên bản ngụy t r ư ờ n g phong lo lắng hàn ra không có cách nào dẫn bọn hắn tiến đến hiện tại khương hàn giải quyết hết hàn ra hắn cũng không có cái gì tốt lo lắng đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn coi trọng khương hàn cùng lâm vô song trên người tiềm lực rất muốn cùng khương hàn cùng với lâm vô song tạo mối quan hệ dù sao khương hàn tương lai thành cựu rất có thể là hắn không cách nào tưởng tượng khương công tử ngươi muốn mua kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch ngụy trường phong nghe được khương hàn mục đích nhữ n g m ả y dâng lên đối ta muốn tỉnh đông giao rừng g ậ m cái vị kia luyện khí đại sư giúp ta luyện chế một thanh chiến đ a o vị đại sư kia ra giá một k h ỏ a kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch khương hàn thành thật trả lời thì ra là thế đông giao rừng d ậ m vị đại sư kia thực lực thâm bất khả chắc hắn là số rất ít có thể luyện chế thần binh lợi khí người mà lại ta nghe nói hắn luyện chế thần binh muốn so bình thường luyện khí đại sư luyện chế thần binh cường đại hơn nhiều cho nên hắn ra giá luôn luôn rất cao bất quá này ám long giao dịch là có thánh cảnh nguyên hạch o thế nhưng có thể hay không có kim thuộc tính cái k i a sẽ rất khó nói mà lại cho dù có phẩm cấp cũng chưa chắc sẽ thấp ngụy trường phong mở miệng nói ra ta biết bất quá ta trên thân cũng không có đầy đủ kim tệ chỉ có tám trăm vạn nếu như đến lúc đó không đủ còn muốn hướng ngụy thúc thúc mượn một chút khương hàn vừa cười vừa nói trên người hắn kim tệ đều là đến từ hát thạch sơn trại khoáng mạch buôn bán tới dĩ nhiên cũng có một phần là hắn giết chết những người kia chữ vật giới chỉ bên trong tổng cộng cộng lại cũng chỉ có tám trăm vạn kim tệ vốn cho là đầy đủ đối phó hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có hắn trong tưởng tượng dễ dàng như vậy người đây là nói nơi nào người giết hà bá này tám ngàn vạn kim tệ bản liền thuộc về ngươi cho nên đêm nay ngươi muốn mua gì chỉ cần ta ngụy ra giao nổi cứ mở miệng ngụy trường phong lại là hào sảng nói ra cái kia tại sao có thể khương hàn có chút khó khăn nói hắn như là đã lựa chọn không muốn này chút kim tệ cái kia tại sao có thể lấy thêm ngụy ra tiền cái gì có thể hay không khương hàn hôm nay nếu như không có ngươi ta ngụy ra rất có thể lại bởi vậy diệt vong cho nên ngươi là ta ngụy ra ân nhân cứu mạng cho nên ngươi coi như mua lại nhiều đồ vật cái kia cũng không quá đáng ngụy nguyên vô vô khương hàn bả vai chân thành nói khương hàn mật người khó được thấy ngụy nguyên nghiêm túc như vậy ngụy nguyên nói rất đúng khương hàn ngươi nếu đều gọi ta thúc thúc vậy chúng ta cũng không cần phải khách khí nữa ngụy trường phong nói tốt nếu như ta cần gì ta sẽ mở miệng khương hàn không thể làm gì chỉ cần gật đầu đáp ứng ngụy trường phong thấy khương hàn đáp ứng ngược lại nối lỏng một ngụm đáy lỏng chân thật rất nhiều khương hàn đáp ứng mang ý nghĩa khương hàn cùng ngụy ra quan hệ cũng càng gần một bước hắn không sợ khương hàn công phu sư tử ngoạn liền sợ khương hàn cái gì cũng không cần ngụy nguyên cũng là không nghĩ nhiều như vậy trong lòng của hắn đối với khương hàn liền là thuần túy cảm kích đến mức tiền tài cái kia chính là vật ngoài thân mặc dù ngụy nguyên nhìn bề ngoài hết sức tham tài thế nhưng cái tên này nội tâm vẫn là đem tình cảm đặt ở vị thứ nhất lâm vô song thấy cảnh này trong lòng cũng là không có bao nhiêu gợn sóng dùng sự thông tuệ của nàng tự nhiên nhìn ra ngụy ra tại lôi kéo k ư ơ n g hàn đến mức nàng giờ phút này trong lòng cũng đang tính to lấy như thế nào tăng cường khương hàn đối huyết nhận liên minh lòng trung thành dù sao đông hải khan hiếm dạng này t h i ê n tài khương hàn nếu như có thể làm huyết nhận liên minh hiệu lực vậy đối với huyết nhận liên minh tới nói tuyệt đối là một chuyện thật tốt rất nhanh một nhóm năm người liền đi tới vị dương thành n à y ám long giao dịch thiết lập ở vị dương thành tây ngoại ô láng giềng bên trong p h à m la tiến vào bên trong người đều chọn mang một cái có thể chống cự hồn lực theo dõi mặt nạ cho nên làm khương hàn bọn hắn đi vào tây phương lúc bọn hắn trên mặt mỗi người cũng đều nhiều một cái mặt nạ cứ như vậy vô luận đối với người mua vẫn là người bán tới nói đều là một chuyện tốt dù sao mấy người bảo vật trong tay không rõ lai lịch thông qua loại bí mật này tính chất trợ giao dịch chỗ có thể không có chút nào gánh vác đem này chút không rõ lai lịch bảo vật cho ra tay mà những cái kia người mua mua vào cũng không có quá nhiều gánh vác dù sao có mặt nạ che đậy cũng không có người biết rõ thân phận của bọn hắn k h ư ơ n g hẳn bọn hắn giờ phút này chính là như thế bọn hắn thu liễm khí tức hơi biến đổi thân hình lại mang lên mặt nạ nếu không phải sự tình biết tiên tri đối phương là ai bằng không coi như mặt đối mặt thân phận của đối phương dù cho thánh nhân cũng là như thế không nghĩ tới thế mà còn có này loại tính chất giao dịch phiên trợ thật không biết tổ chức này loại giao dịch á m long thương hội đến cùng lai lịch ra sao khương hàn kinh ngạc nói hắn có thể nhìn ra tại toàn bộ tây phường vùng trời bậy ra rất mạnh trận pháp kết giới chỉ sợ thánh cảnh cường giả đều không thể bên ngoài đánh vào dĩ nhiên cũng không cách nào từ bên trong ra tới n à y á m long thương hội là một cái bí mật dưới mặt đất thương hội hắn cùng bốn thế lực lớn đều có nhất định giao dịch bọn hắn thực lực rất mạnh nhưng lại xưa nay không tham dự bốn thế lực lớn phân tranh hẳn là thuộc về gần với ngũ đại thế lực thế lực lớn nhất thương hội thủ lĩnh cũng là một tên tuyệt đỉnh cảnh cường giả lâm vô song nói khương hàn hơi kinh ngạc nguyên lai là tuyệt đỉnh cảnh cường giả Chắc k do hải hải、so、như g huyết thành dạng n lập t h nhận liên minh mong muốn một kiện nào đó bảo vật mà món bảo vật này vừa lúc chỉ có hải hoàng tông có cái tiêu huyết nhận liên minh bình thường sẽ không trực tiếp tìm tới hải hoàng tông dù sao trực tiếp tìm tới cửa đối phương rất có thể công phu sư thường phạm lúc này ám long thương hội liền sẽ đưa đến tác dụng rất lớn hắn có khả năng thông qua một loại nào đó con đường cùng hải hoàng tông làm giao dịch đổi lấy huyết nhận liên minh cần có vật phẩm sau đó lại chuyển tay bán cho huyết nhận liên minh kể từ đó liền thành một cái tam phương cùng có lợi sự tình cho nên ngũ đại thế lực cũng đều chấp nhận ám long thương hội tồn tại dừng lại tây phường lối b ả o thị vệ cản lại khương hàn đám người chúng ta cho mời t i ế p ngụy trường phong cung kính đưa lên t i ế p mời đối với ám long thương hội người cho dù là ngụy trường phong cũng không dám tùy tiện đắc tội đi vào đi thị vệ cha xét t i ế t mời liền thả khương hàn bọn hắn năm người tiến vào bắt đầu kiểm tra đợt tiếp theo người thích mời vừa tiến vào tây phường khương hàn liền cảm thấy một cô náo nhiệt khí tức tại tây phường hai bên đường phố lại có không ít võ giả tại bảy quầy bán hàng mà bọn hắn quầy hàng bên trên trưng bày vật phẩm cũng là cổ quái kỳ lạ toàn bộ đều là võ giả sử dụng vật phẩm có thể nói này hoàn toàn liền là một võ giả phiên trợ khương hàn liếc qua hai phía quầy hàng bên trên đồ vật khá lắm ngũ phẩm đan dược thanh dương đan lục phẩm linh dược hồi linh quả truyền thuyết cấp võ kỹ n ư ớ dương chỉ này chút tại bên ngoài khó gặp bảo vật tại đây bên trong thế mà t không chỉ khương hàn hơi kinh ngạc liền một bên ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết cũng vì đó kinh ngạc thậm chí lâm vô song cũng vì đó kinh ngạc dù sao nàng cũng là lần đầu tiên tới dạng này phiên trợ chương hai trăm bốn mươi tám ám long thương hội đấu giá hội sau đó khương hàn liền tại ngụy trường phong dẫn đầu dưới bắt đầu đi dạo xung quanh dâng lên nơi này là tự do khu giao dịch đều là một chút tán tu buôn bán bán mình bảo vật địa phương mặc dù những bảo vật này đều phi thường không tệ nhưng chân chính đáng giá mua sắm bảo vật vẫn là ít càng thêm ít cái này cần dựa vào vận khí cùng n h ã lực ngụy trường phong giới thiệu nói khương hàn tại đi dạo mấy cái quầy hàng về sau cũng hiểu rõ gật đầu kỳ thật ngụy trường phong nói không sai những b ả o vật này đại bộ phận đều bởi vì tranh đấu hoặc là bảo tồn không thích đáng đã lớn tổn thất lớn hắn giá trị cũng tỉ như khương hàn thấy một viên thất phẩm đan dược bởi vì không dùng bình ngọc bảo tồn thường xuyên mở ra dược lực đã sớm tổn thất một nửa đương nhiên cũng có chân chính h à n g tốt đến mức có thể hay không c h ọ n đến liền xem ngươi nhãn lực của mình cùng vật khí À, đây chẳng lẽ là bát phẩm Hàn đây đột chẳng Ngọc phẩm Hồn Thảo? Khương nhiên lẽ bát phẩm thảo dược. Có thể bị tầm mắt nếu như đạt được này khoảng ngọc hồn thảo hắn hồn lực tu vi trực tiếp có khả năng tăng lên tới ngũ giai thất phẩm cảnh thậm chí vận khí tốt còn có thể đi đến bát phẩm ngũ giai viên này thảo dược bán thế nào khương hàn hỏi hướng cái k i a bày quay bán hàng võ giả hỏi ba trăm vạn kim tệ bay quay bán hàng võ giả nhìn khương hàn lên mắt cho ra chính mình báo giá khương hàn lắc đầu nay ngọc hồn thảo mặc dù là bát phẩm thảo dược thế nhưng đối với hồn sư hắn tác dụng mà lại mong muốn luyện chế ngọc hồn đ a n cơ hồ rất khó cho nên này ngọc hồn thảo đối với phần lớn võ giả tôi nói hoàn toàn liền là phế phẩm cho nên trước mắt võ gi rõ ràng là tại giao giá trên trời ba mươi vạn kim tệ khương hàn trực tiếp mở miệng nói huynh đệ ngươi là tới đập phá con sao ta ra giá ba trăm vạn ngươi còn tới ba mươi vạn n g ư ơ i có thể thấy rõ ràng đây chính là bát phẩm thảo dược người võ giả kia nhìn khương hàn liếc mắt tức giận nói ra nguy nguyên lâm vô song mấy người cũng hơi kinh ngạc khương hàn cái này trả giá phương thức không khỏi cũng quá đ ầ u cắt đi trực tiếp hướng một thành chém chỉ có kinh nghiệm phong phú ngụy trường phong nhãn tình sáng lên trong lòng trong nháy mắt đối khương hàn lần nữa xem trọng mấy phần người thảo dược này là bát phẩm không sai nhưng cũng tiếc đối với võ giả vô dụng ngọc hồn thảo phải phối hợp linh tiên quả mới có thể luyện chế ngọc hồn đan thế nhưng linh tiên quả thụ đã sớm diệt sạch trên cơ bản không có khả năng lại có linh tiên quả cứ như vậy ngươi ngọc hồn thảo hoàn toàn cùng phế thảo không có khác nhau khương hàn vừa cười vừa nói hắn nói là sự thật tại thiên vũ đại lục xác thực rất không có khả năng lại tìm kiếm được linh tiên quả người võ giả kia nghe được khương hàn ánh mắt bắt đầu trở nên có chút hoảng hốt hết sức rõ ràng hắn cũng hiểu rõ điều này hãn tướng lệnh viên này ngọc hồn thảo bỏ ở nơi này t h thật cũng chỉ là thử thời vận Đã người ơ ngươi i tiếp đi. muốn mua huynh nó, chắc hẳn đệ nhất định hết sức cần nó, dạng này như thế nào, 200 vạn, n chắc sức trực hết thế lấy đệ g ư võ giả kia n cười cười, thấy khương hàn muốn đi lập tức gấp một trăm vạn một trăm vạn tổng được rồi ba mươi vạn một điểm sẽ không nhiều khương hàn bay đầu cười một tiếng người võ giả kia ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ dây rụa cuối cùng cắn răng nói thốt ba mươi vạn liền ba mươi vạn khương hàn cười một tiếng ném cho người võ giả kia một cái túi cắn thôn bên trong đựng vừa vặn ba mươi vạn kim tệ người võ giả kia cầm tới kim tệ lập tức kiểm tra một chút lúc này mới đem thảo dược đưa cho khương hàn khương hàn cười đem thảo dược thu vào nhẫn chữ vật của mình bên trong không nghĩ tới ba mươi vạn thế mà cũng có thể mua một cái bát phẩm thảo dược này nếu là đổi lại mặt khác thảo dược vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào mà lại người võ giả kia rõ ràng không biết hàng nay ngọc hồn thảo căn bản cũng không phải là bình thường ngọc h mà là ngọc hồn thảo bên trong vướng phẩm còn cứ gọi là thiên hồn thảo đây cũng là khương hàn sau này trả giá lúc phát hiện tám trăm năm thiên hồn thảo vậy đối với một cái hồn sư tới nói coi như giá trị tám trăm vạn kim tệ cái kia đều một điểm không quá đáng cho nên từ vừa mới bắt đầu khương hàn liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lợi hại khương yêu nghiệt không nghĩ tới ngươi không chỉ thực lực cường hãn liền lừa dối người đều có một bộ dùng bát phẩm linh thảo cho ă n linh s ủ n g liền vì cải thiện khẩu vị lời nói này ra ngoài đơn giản hủ chết người ngụy nguyên nhịn không được nói ra vừa rồi khương hàn trả giá cái kia một bộ thủ đoạn hắn tự hỏi làm không được lâm vô song cùng lãnh hồng tuyết cũng là như thế biết liên tốt về sau đa hướng khương hàn học tập một chút ngụy trường phong đối ngụy nguyên nhắc nhở nói khương hàn thì là cười cười không nói gì thêm hắn biết ngụy trường phong là muốn cho ngụy nguyên cùng mình rút ngắn quan hệ nhưng trên thực tế hắn cũng không biết ngụy nguyên dạng này thuần túy tính cách ngược lại càng thêm cùng mình dễ dàng ở chung ngụy thúc thúc nếu này ám long thương hội tổ chức dạng này hội nghị cái kia hẳn là chính mình cũng sẽ buôn bán một thoáng vật phẩm đi khương hàn nhìn về phía ngụy trường phong hỏi hắn cũng không có tại đây chút bán hàng rong bên trong tìm tới kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch cũng không có thấy thích hợp thương lòng không sai ám long thương hội xác thực có chính mình chợ giao dịch chỗ bất quá hắn giao dịch không phải dùng quầy hàng hình thức mà là tiến hành đấu giá địa điểm cũng không xa ngay ở phía trước bên hồ trong lầu các ngụy trường phong chỉ về đẳng chức to lớn công trình kiến trúc nói ra đấu giá hội thương h à n trong lòng hiểu rõ đấu giá hội chắc hẳn thương hội tới nói là một loại cao cấp hơn buôn bán hình thức thường thường có thể bán đi vượt qua vật phẩm bản thân giá cả cho nên này ám long thương chọn đấu giá hội tới buôn bán vật phẩm là phi thường lựa chọn sản xuất á m long thương hội đấu giá hội s á t thực đáng giá đi một lần trên đấu giá hội sẽ xuất hiện rất nhiều đông hải bên kia bảo vật ngươi mong muốn kim thuộc tính nguyên h ạ c h rất có thể liền xuất hiện ở đây lâm vô song cũng mở miệng nói ra nàng mặc dù không có đã tới á m long thương hội giao dịch phiên trợ nhưng cũng đã được nghe nói á m long thương hội tại đông hải thường xuyên cử hành dạng này đấu giá hội mỗi lần đấu giá hội đều sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật c h â n quý mặc dù nơi này không phải đông hải nhưng chắc hẳn cũng sẽ không kém đi nơi nào đã như vậy, vậy chúng ta mau đi xem một chút đi ngụy nguyên, nguyên một mặt kích động nói lãnh hồng tuyết cũng có chút chờ mong khương hàn nhìn xem kích động ngụy nguyên, nguyên cười lắc đầu cái tên này thật đúng là trước sau như một khớm ốc bất quá nghe lâm vô song tiểu nói này hắn đối với này ám long thương hội đ ấ u g i á hội cũng có chút chờ mong nói không chừng này ám long thương hội đ ấ u g i á hội sẽ còn mang đến cho hắn một chút không tưởng tượng được kinh hỷ nếu quả như thật có kinh hỷ chỉ sợ hắn trên người điểm này kim tệ căn bản không đủ nhét cái răng thậm chí có khả năng liền ngụy ra tiền cũng chưa chắc sẽ đủ đương nhiên có thể chân chính nhường khương hàn tâm động bảo vật chỉ sợ cũng ít khi thấy chương hàn bọn hắn liền đi tới ám long thương hội chỗ phường trong lầu phường lâu hết thảy ba tầng chia làm thiên địa nhân ngụy trường phong thư mời là chữ cấp cho nên k hương hàn bọn hắn liền được đưa tới lầu hai một cái trong phòng kế tầng lầu càng cao tầng mắt càng tốt dạng này đối với khách hàng cung cấp phục vụ cũng hoàn toàn khác biệt cũng tỷ như chữ thiên cấp quý khách mỗi một cái gian phòng đều sẽ có một tên tướng mạo mỹ mạo thị nữ toàn trình phục thị quý khách nói lên bất kỳ yêu cầu gì thị nữ đều phải đáp ứng bằng không liền lại nhận thương hội nghiêm khắc trừng phạt đấu giá hẳn là còn có nửa canh giờ mới có thể bắt đầu ta nghe nói lần hội đấu giá này hết thể có ba mươi hai ở giữa bảo vật xem như dĩ vãng nhiều nhất một lần ngụy trường phong vừa cười vừa nói trước đó hắn đã theo người gác cổng thị vệ n mua đến một chút tình báo những tin tình báo này có khả năng có lợi cho hắn t r ê n đấu giá hội đầy đủ an bài tiền của mình bình thường có kinh nghiệm thương khách đều sẽ như thế làm vậy có hay không thăm dò được đều là cái nào bảo vật thương hàn theo miệng hỏi bình thường thương hội sẽ thả ra một chút liên quan tới bảo vật tình báo dùng hấp dẫn càng nhiều người đến đây đương nhiên cũng có chút bảo vật là tuyệt đối bảo m ậ t không đến cuối cùng trước mắt liền trong nội bộ thương hội nhân viên cũng rất khó biết được có ta nghe nói có một cái cựu phẩm nguyên đan nghe nói là thánh hóa đan ngụy trường phong nói thánh hóa đan một bên ngụy nguyên chừng to mắt nói lãnh hồng tuyết cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới buổi đấu giá này bên trên thế mà còn có bảo vật như vậy lâm vô s o n g cũng là không có bao n h i ê u kỳ lạ ám long thương hội đấu giá hội hàm kim lượng luôn luôn rất cao bất quá có thể tại đây cái xa xôi thành nhỏ gặp được cựu phẩm đan dược cái kia cũng không phải một chuyện dễ dàng thánh hóa đan a n vào này đan người có không một canh giờ tiến vào tuyệt đối yên t ĩ n h trạng thái có thể cùng thiên địa phù hợp đối với cảng ngộ thiên nhân hợp nhất đưa đến tác dụng rất lớn hoàn toàn xứng đáng cựu phẩm nguyên đan khương hàn gật gật đầu trong lòng cũng hơi kinh ngạc thánh hóa đan tại cựu phẩm nguyên đan bên trong cũng xem như nổi danh tồn tại đương nhiên cựu phẩm nguyên đan bên trong mạnh nhất vẫn là tuyệt đ ỉ n h đan một khỏa tuyệt đ ỉ n h đan có thể lệnh tuyệt đỉnh cường giả trực tiếp tăng một phẩm tu vi đương nhiên bực này hiếm thấy bảo vật đó cũng là có một không hai tồn tại ta còn nghe nói lần hội đấu giá này bên trong có bát phẩm linh dược long tức quả đến mức những bảo vật khác vậy cũng không biết ngụy trường phong nói long tức quả thương h à n con mắt lập tức sáng lên long tức quả so với mậu quả càng thích hợp thương lông dây leo này mầm lợi dụng lòng tức quả này mầm ra tới thương lông dây leo sẽ càng thêm mạnh mẽ đương nhiên nếu như lòng tức quả số lượng không đủ vậy cũng không được mong muốn lệnh thương l o n g dây leo này mầm ít nhất cần sáu cái long tức quả mà lại long tức quả giá tiền cũng c à n g quý cần phải gần một vạn kim tệ sáu cái cái tia chính là sáu vạn so m ộ ư ơ i k h ỏ a vân mậu quả còn đắt hơn một vạn kim tệ đây đối với khương hàn tới nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn nghĩ tới đây khương hàn cũng có chút do dự được rồi chỉ có thể đi một bước xem một bước xem trước một chút có hay không kim thuộc tính thánh cảnh nguyên h ạ c h đến mức long tức quả nếu như tiền đầy đủ cái kia liền cầm xuống không đủ lại nghĩ biện pháp khương hàn trong lòng lẩm bẩm rất nhanh nửa canh giờ liền đi qua ám long thương hội đấu g i á hội cũng cuối cùng kéo ra màn tre chỉ thấy phía trước trên sân khấu đi ra một tên tướng mạo xinh đẹp nữ tử nữ tử này dung mạo một điểm không kém liêu thanh như thậm chí muốn so liếu thanh như càng thêm vũ mị bà phần cái kia xinh đẹp thân hình như rán nước liền cùng xoay đến mỗi người trong tâm khả một dạng khiến cho lòng người ngứa là lâm cơ thế mà thật chính là nàng chủ trì đấu giá hội quá tốt rồi chỉ bằng vào điểm này buổi đấu giá hôm nay liền không có đến không theo nữ tử xuất hiện toàn bộ phường trong lầu cũng trong nháy mắt náo nhiệt lên thế nào khương công tử nữ tử này xinh đẹp không nàng có thể là khuyên thành bảng thứ mười mỹ nữ ngụy trường phong trêu chọc phải xem hướng khương hẳn hỏi lời này vừa nói ra một bên lâm vô song cũng liếc nhìn khương hàn tựa hồ tò mò khương hàn đáp án khương hàn bất đắc dĩ cười cười hắn biết ngụy t r ư ờ n g phong này là cố ý đang cho hắn ra nan đề ba phần thanh tú thất phân quyến rũ đúng là nữ tử bên trong thực phẩm khương hàn cười cười hồi đáp ồ xem ra ngụy công tử là người trong nghề a ngụy t r ư ờ n g phong cười xấu xa nói một bên lâm vô song lông mày cao lại rõ ràng đối khương hàn soi mói cảm thấy bất mãn ngụy nguyên không hiểu ở trong đó mưu đạo hung hăng tán dương khương hàn nói rất hợp lãnh hồng tuyết thì làm ắ t nhìn mũi mũi nhị tâm bên cạnh nhóm lựa trên thân bất quá loại cô gái này bỏ thi lại tiếp ăn vào vô vị chỉ có thể nhìn từ xa không thể gần chơi chỗ này nhìn một chút liền tốt thật muốn luận mỹ nữ lâm mỹ nữ mới thật sự là chim xa cá lặn xinh đẹp không thể phương vận khương hàn vừa cười vừa nói n g ư ơ i xem mỹ nữ liền xem mỹ nữ dắt ta làm gì lâm vô s o n g lập tức chừng khương hàn liếc mắt bất quá trong giọng nói lại không có nửa điểm trách cứ thậm chí mang theo ngượng ngủ ngụy n g trường phong ném cho khương hàn một cái ánh mắt tán thưởng rõ ràng hắn cảm thấy khương hàn một chiêu này thật sự là cao minh trước khen một thoáng lâm cơ tiếp lấy lại mượn lâm cơ tới phụ trợ lâm vô xong không chỉ tiêu trừ lâm vô song tức giận ngược lại lệnh người sau tâm tình cực kỳ vui mừng phải biết tại một nữ nhân trước mặt tán dương một nữ nhân khác này vốn là một kiện chuyện tìm chết tình dù cho nữ nhân này thoạt nhìn nhiều không quan tâm người khác bình luận cho nên ngụy trường phong t ừ vừa mới bắt đầu liền là đang cấp khương hàn đào hố thế nhưng khương hàn lại có thể tùy tiện hóa giải điều này không khỏi làm cho ngụy trường phong càng cao hơn xem khương hàn khương hàn mỉm cười không tiếp tục để ý ngụy trường phong mà là đem tầm mắt quang minh chính đại rơi vào cái kia xinh đẹp thân hình như rắn nước lên không thể không nói cái này có thể leo lên khuynh thành bảng nữ tử vốn là một cái vư vật hoan n g h ê n các vị đến ám long thương hội tiểu nữ từ lâm cơ tiếp x u ố n g sẽ vì mọi người chủ trì buổi đấu giá hôm nay lâm cơ mở miệng cười nói ra thiên sinh vũ mị nàng vừa mở miệng liền nhường toàn trường sôi trào lên khương hàn cười lắc đầu xem ra buổi đấu giá hôm nay sẽ không quá an bình mị nữ như vậy rắn chủ trì chắc chắn sẽ có một số người không lý trí điểm này theo bên cạnh hắn nguyên, nguyên liền có thể nhìn ra bởi vì cái này đồ đần giờ phút này đang vui vẻ nhìn xem lâm cơ con mắt cùng bị đính cây đinh một dạng căn bản là không có cách từ trên người lâm cơ rút ra ngụy trường phong cũng đành chịu lắc đầu con trai mình nếu là có khương hàn một nửa trầm ổ n hắn liền cảm giác mình mộ tổ bên trên bước lên khói xanh tốt không lại nhiều lời tiếp xuống chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề tiếp xuống ta cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lâm cơ vừa cười vừa nói tiếng nói của nàng vừa rước một cái thị nữ liền bưng lấy một cái hộp đi tới hộp mở ra bên trong lập tức tản mát ra hào quang h ó ánh đây chẳng lẽ là ngụy trường phong ánh mắt lập tức bị trong cái hộp kia bảo vẫn hấp dẫn liền khương hàn đều hơi kinh ngạc nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá phân lượng rất đủ a tựa hồ thấy phản ứng của mọi người không sai lâm cơ n chắc hẳn các vị đã đã nhìn ra nay kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá chính là một khỏa thiên nguyên châu vật này tràn ngập nồng đậm nguyên khí chỉ có cực đoan nồng đậm thiên địa nguyên khí mới sẽ hình thành một tên v õ hầu cảnh cường giản nếu như hấp thu có thể trực tiếp tăng một phẩm đến lượng phẩm tu vi đấu giá giá quy định một ngàn vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm vạn lâm cơ vừa cười vừa nói t dưới lầu chuyển đến một tiếng hít vào không biết là người nào bị này kinh khủng giá cả dọa sợ khương hàn cũng là liên tục cười khổ kiện vật phẩm thứ nhất giá khởi đầu liền một ngàn vạn này quả thật có chút quái dọa người chương hai trăm năm mươi mạnh mẽ hồi binh một ngàn l ầ u một rất nhanh liền vang lên gọi đ là tiếng một nghìn một trăm vạn nhưng mà người kia vừa d ấ t lời lập tức liền có người đi theo tăng giá khương hàn nhìn xem này chút không ngừng tăng giá người trong lòng âm thầm kinh ngạc xem ra tới tham gia này ám long thương hội cả người cả của lực đều tương đương không tầm tường h a kiện thứ nhất đấu giá thương phẩm một ngàn vạn giá bắt đầu thế mà còn cạnh tranh kịch liệt như thế có thể gặp bọn họ tài lực hùng hậu đến mức nào không cần lo lắng đây là ám long thương hội quy củ cho nên này kiện vật phẩm thứ nhất giá trị đều sẽ không thấp mà tầm thứ nhất này phần lớn người đều sẽ liệu mạng tranh đoạt này kiện vật phẩm thứ nhất ngụy trương phong cười nói với khương hàn rõ ràng hắn nhìn ra khương hàn tâm tư thì ra là thế nếu như phía sau bảo vật đều là giá cả cỡ này ta đây thật là muốn lo lắng lo lắng cho mình có thể hay không mua được khương hàn cười khổ nói ngươi yên tâm ta lần này đến mang một trăm triệu kim tệ ngươi muốn mua gì ta ngụy ra toàn lực c ù n g hộ ngươi ngụy trường phong vô vô khương hàn bà vai nói cái kia liền đa tạ ngụy thúc thúc khương hàn gật gật đầu lần này hắn cũng không định k h á c h khí nếu ngụy trường phong nghĩ rút ngắn hắn cùng ngụy ra quan hệ vậy liền dứt khoát cho thấy thái độ cho hắn cơ hội lần này ngụy trường phong nghe được khương hàn trên mặt cũng lộ ra ý cười phải biết lôi kéo khương hàn nhân tài như vậy so một trăm i triệu kim tệ càng thêm đáng tiền hai mươi ba triệu còn có cao hơn sao nếu như không có này miếng thiên nguyên châu liền về số m ộ ư ơ i tám quý khách tất cả lâm cơ thanh â m ngọt ngào vang lên nhưng mà phía dưới lại là hoàn toàn yên tĩnh hai mươi ba triệu giá cả đã tương đương không thấp nếu như lại cao hơn cái kia hoàn toàn không đáng cho nên cũng không có người tăng giá nữa đã như vậy vậy cái này miếng thiên nguyên châu liền là số m ộ ư ơ i tám khách quý lâm cơ vừa cười vừa nói dưới đài cái kia ngồi tại số m ư ơ i tám vị trí nam tử lập tức trở nên kích động khương hàn cười cười ngày này nguyên châu mặc dù không tệ thế nhưng hấp thu quá chậm đối với khương hàn tới nói cùng hắn hấp thu cái gì thiên nguyên châu không bằng tìm nguyên hạch chính mình thuân h ệ tiếp đó chúng ta đầu ra kiện vật phẩm thứ hai kiện vật phẩm này có chút kỳ lạ là một món binh khí lâm cơ tuyên bố tiếp lấy một cái thị nữ liền nâng một cái khay đi ra tại trên khay trưng bày một kiện kỳ lạ binh khí binh khí này chỉ lớn chừng quả đấm bày biện ra hình cầu thế nào xem xét tựa hồ liền là một cái bình thường thiết cầu này cái gì binh khí không phải liền là một cái thiết cầu sao đúng vậy a binh khí như thế làm sao công kích người bốn phía lập tức vang lên nghị luận thanh â m cả đám đều đang nghi ngờ này thiết cầu sẽ là dạng gì binh khí thế nhưng khương hàn con mắt lại lập tức phát sáng lên linh tê cấp hồ minh khương hàn ánh mắt nóng bỏng nói người khác nhìn không ra thế nhưng hắn lại liếc mắt nhìn ra này thiết cầu không phải bình thường binh khí mà là một cái đi đến linh tê cấp bậc hồ minh hồn chia ra làm ba cái cấp độ phân biệt là nhập môn linh tê cùng với thần thoại loan nguyệt đao chính là cấp độ nhập môn hồ minh phương thức công kích của nó cực kỳ đất nhất liền là dùng hồn lực rơi vào khiến cho cực tốc xoay tròn hình thành mạnh mẽ cắt chém lực lượng thế nhưng linh tê cấp hồn binh liền không đồng dạng này loại binh khí này đã đi đến thiên biến vạn hóa cấp độ có thể biến hóa đủ loại hình dáng nếu như hắn không có đ o á n sai n à y thiết cầu hẳn là do bảy mươi hai đạo cực kỳ sắc bén mảnh khảnh l ư ỡ i đao tạo thành công kích thời điểm có thể tổ hợp thành làm đủ loại hình dáng tạo thành rất mạnh uy lực công kích mọi người hẳn là đều nghe nói qua hồn binh chính là hồn sư đặc hữu binh khí linh tê cấp hồn binh đã ít lại càng ít mà trước mắt này phong ảnh cầu chính là một kiện linh tê cấp binh khí bên trong hết thể do bảy mươi hai đạo cực kỳ lưỡi đao sắc bén tạo thành này loại lưỡi đao có khả năng tùy tiện xuyên tấu h vẫn thạch cấp chiến l ư n g giáp thậm chí có thể tùy tiện cắt chém cấp thánh nhân nguyên thú lân giáp nếu như tại một tên mạnh mẽ hồn sư trong tay nó đem phát huy ra không có gì sánh k ị p h uy lực lâm cơ lời trong nháy mắt lệnh toàn trường võ giả động dung dâng lên không nghĩ tới này lớn t r ư ờ n g bàn tay thiết cầu cư nhiên như thế lực lượng bảy mươi hai đạo lưỡi đao còn có thể cắt chém t h á n h cấp nguyên thú lân giáp đều không nhất định có thể cắt ra nay phong ảnh lưỡi đao lại có thể cắt ra thành cấp nguyên thú lân giáp rõ ràng nó so với loan nguyệt đao phải mạnh hơn bao nhiêu kỳ thật này phong ảnh cầu chân chính lợi hại không chỉ là nó sắp bén chân chính đáng sợ là nó bị thêm vào tam đại công kích chiêu thức này ba loại công kích chiêu thức một chiêu so một chiêu mạnh này một chiêu mạnh nhất nếu như nắm giữ cho dù là nhất phẩm thánh cảnh đều có thể chém giết một cái thánh cảnh đ ỉ n h phong nguyên thú lâm cơ nói ra nhất phẩm thánh cảnh chém giết thánh cảnh đ ỉ n h phong cái này sao có thể bốn phía mọi người nhất thời vang lên tiếng kinh hô dồn dập biểu thị không tin khương hàn cũng cảm thấy hơi cường điệu quá dù sao thánh cảnh về sau mong muốn vượt cấp khiêu chiến là một chuyện vô cùng khó khăn chớ đừng nói chi là lập tức vượt qua bát phẩm dĩ nhiên nghĩ muốn nắm giữ bà chiêu này công kích chiêu thức cũng vô cùng khó khăn đầu tiên này chiêu thứ nhất liền cần muốn nắm giữ phong thuộc tính thiên nhân hợp nhất luyện thần c h i cảnh chiêu thứ hai cần muốn đạt tới chỉ huyền cảnh chiêu thứ ba thì là cần hiện thánh cảnh nếu không không cách nào thi triển bà chiêu này lâm cơ vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra mọi người nhất thời một hồi thổn thức c h ắ c không được này chiêu thứ ba huy lực lớn như vậy nguyên lai cần cảm nộ cảnh giới đi đến hiện thánh cảnh mới có thể nắm giữ tại toàn bộ đại lục lại có mấy người có thể tại thánh cảnh bên trong liền nắm giữ hiện thánh cảnh cảm nộ liền chỉ huyền cảnh đều ít càng thêm ít. cho nên nhất phẩm thánh cảnh nắm giữ này chiêu thứ ba khả năng cơ hộ là không khương hàn cũng là trong lòng bừng tỉnh thiên điệu đại thế bước vào thiên nhân hợp nhất chính là luyện thần cảnh mà tại luyện thần cảnh phía trên còn có chỉ huyền hiển thánh thông thiên những cảnh giới này mong muốn bước vào cơ h ồ là chuyện phi thường khó khăn tình trên cơ bản thánh cảnh cường giả có thể tại thánh cảnh đi đến chỉ huyền cảnh cũng đã là tốt vô cùng có thể đi đến h i ể n thánh cơ h ồ là phượng m a u lân giác đến mức thông tin h ê tựa hồ đến nay không có cho nên này phong ảnh cầu ba đại sắc chiêu đối với cảm nộ yêu cầu có thể nói vô cùng không thấp thế nhưng khương hàn nhưng trong lòng rất muốn thử một lần n à y phong ảnh cầu với hắn mà nói là một kiện tuyệt hảo binh khí xét thấy này phong ảnh cầu nhất định phải hồn sư mới có thể sử dụng yêu cầu lại vô cùng cao chỗ lấy cuối cùng định giá năm trăm vạn giá bắt đầu mỗi lần tăng giá không ít hơn mười vạn lâm cơ vừa cười vừa nói nhưng mà bốn phía mọi người lại không có nửa điểm hưng phấn trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là võ giả món binh khí này đối bọn hắn tới nói liền là gần cả nguyên bản giá cả không cao bọn hắn còn muốn cất giữ trong tay tương lai càng đến mạnh mẽ hồn sư có thể cùng đối phương làm giao dịch thế nhưng hiện tại nghe xong năm trăm vạn giá bắt đầu bọn hắn trong nháy mắt từ bỏ bán đấu giá suy nghĩ k hương hàn cũng là có chút hưng phấn từ bỏ càng nhiều người với hắn mà nói càng có lợi năm trăm vạn ngay tại lúc k hương hàn chuẩn bị đấu giá lúc một thanh n â m lại từ lầu hai phương hướng chuyển đến k hương hàn hơi kinh ngạc chẳng lẽ đối phương cũng là một danh hồ n sư số ba mươi sau quý khách ra giá năm trăm vạn có thừa giá sao lâm cơ vừa cười vừa nói bốn phía hoàn toàn yên tĩnh cũng không có người tăng giá rõ ràng ở đây hồn sư cơ hồ không có năm trăm m ư ơ i vạn k hương hàn thấy lâm cơ chuẩn bị mở miệng vội vàng gọi đập nói cái này tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía bọn hắn mà ngồi ở số 36 bao xương nam tử trung niên cũng hướng về bọn hắn quăng tới tầm mắt chương 251, lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch khương hàn cùng số 36 nam tử trung niên bốn mắt nhìn nhau một cố cường đại hồn lực lập t ứ c đập vào mặt khương hàn ánh mắt lăng lệ lúc này điều động chính mình hồn lực chống cự đối phương hồn lực xâm nhập ông hai cố hồn lực đ ụ n g nhau trong nháy mắt hình thành t r ù n g kích cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại hai người cũng chỉ là thăm dò cho nên cũng không có sử dụng bao lớn lực lượng thế nào đối phương hồn lực tu vi như thế nào lâm vô song chính là nhất phẩm thánh cảnh đối với thiên ba động cảm giác cũng cực kỳ cường hãn cho nên làm hai người hồn lực đối bính trong nháy mắt nàng liền đã cảm giác được hắn hồn lực tu vi tại trên ta đã đạt đến ngũ giai cựu phẩm cấp độ khương hàn nói ra vừa rồi đối bính hắn liền đã cảm giác được đối phương hồn lực muốn so hắn hùng hậu một chút đã đi đến so sánh võ hậu cảnh đỉnh phong cấp độ mà chính mình chỉ bất quá mới lục phẩm ngũ giai cấp độ so với đối phương hồn lực rõ ràng muốn hơi yếu một ít đương nhiên thật muốn luận hồn tu mạnh mẽ khương hàn bằng vào bản nguyên linh hồn đồ vật cùng với hai lớn hồn phách bí thuật đủ để miễu sát cái này cựu phẩm ngũ giai hồ sư lâm vô song gật gật đầu nàng biết khương hàn thực lực một cái cựu phẩm ngũ giai hồn sư cũng không đáng để ở trong lòng cho nên nàng cũng không có mở miệng nói cái gì nhưng mà đối phương tự hồ bởi vì khương hàn tu vi không bằng chính mình bắt đầu trở nên lừa ư lối năm trăm hai mươi vạn số ba mươi sáu nam tử trung n h i ê nói n năm trăm ba mươi vạn khương hàn cười cười lập tức cùng đập nói số ba mươi sáu nam tử rõ ràng nhữ mày một cái trong đôi mắt tự hồ lộ ra một cỗ t ứ c giận rõ ràng cảm thấy khương hàn có chút không biết tốt xấu thế mà biết rõ tu vi không bằng chính mình ngược lại còn dám tăng giá phía dưới lâm cơ một mực trên mặt nụ cười đối với giữa hai người tranh đấu gay gắt nàng rõ ràng trong lòng bất quá loại tình huống này nàng gặp nhiều đương nhiên sẽ không tham dự năm trăm bốn mươi vạn đối phương gọi lập nói năm trăm năm mươi vạn khương hàn lập tức đi theo sáu trăm vạn đối phương có chút nổi giận sáu trăm m ư ơ i vạn nhưng mà khương hàn vẫn như cũ khí định tần nhàn tiểu tử ngươi thật muốn sống mái với ta binh khí như thế không phải ngươi loại tu vi này có khả năng có được không bằng thu tay lại miễn cho ngươi chọc không nên dây vào người đối phương đối khương hàn linh hồn truyền đông nói khương hàn mỉm cười hắn đã sớm biết có thể như vậy đối phương nếu dám thả ra hồn lực thăm dò xem xét liền là một cái cuồng ngạo ra hỏa cho nên hôm nay hắn nếu là muốn vua xuống này phong ảnh cầu liền tất nhiên sẽ đắc tội ra hỏa này đây vốn chính là công bằng cạnh tranh người trả giá cao được chẳng lẽ có lỗi gì sao khương hàn cười truyền âm đáp lại nói tiểu tử ngươi thật muốn sống m ã i với ta ngươi có biết ta là ai không ta là băng tuyết tông phó tông chủ đối phương báo lên ra môn băng tuyết tông không biết rất xin lỗi này phong ảnh cầu ta hết sức cần khương hàn cười đáp lại nói rất tốt ngươi chờ đối phương phẫn nộ nói nói xong liền trực tiếp gọi đập nói bảy trăm vạn bảy trăm vạn bốn phía mọi người một hồi kinh ngạc cái tên này thế mà trực tiếp tăng giá nhiều như vậy số ba mươi sáu khách quý ra giá bảy trăm vạn không biết số bốn mươi khách quý có hay không tiếp tục tăng giá lâm cơ c ư ờ i nhìn về phía khương hàn phương hướng tám trăm vạn khương hàn cười cười nói ra lời này vừa nói ra toàn trường lập tức một hồi xôn xao liền lâm cơ trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới đối phương thế mà lập tức tăng giá nhiều như vậy tám trăm vạn k i n tệ một cái linh tê cấp một mình xác thực đã coi như là không sai giá tiền dù sao không phải truyền t u y ế t cấp số ba mươi sáu khách quý ngài có phải không còn tiếp tục tăng giá lâm cơ mở miệng hỏi tự xưng đến từ băng tuyết tông phó tông chủ nam tử giờ phút này ánh mắt đã âm trầm đến c ự c h ạ n hắn không nghĩ tới chính mình báo ra khỏi nhà đối phương còn dám tiếp tục tăng giá đã như vậy hắn tăng giá nữa cái kia cũng không có ý nghĩa gì đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn còn gánh vác mua sắm vật phẩm trọng yếu trách nhiệm không nên ở trên đây tốn hao quá nhiều kín tệ không thêm số ba mươi sáu khách quý cả giận nói vậy cái này kiện phong ảnh cầu liền về số bốn mươi khách quý hết thảy lâm cơ cười tuyên bố bốn phía mọi người dồn dập hướng về khương hàn xem ra rõ ràng bọn hắn đều đang kinh ngạc cái tên này lại dám cùng số ba mươi sáu khách quý khiêu chiến bọn họ cũng đều biết tại p h i ế n khu vực này chỉ có một danh hồ n sư cái kia chính là băng tuyết tông phó tông trụ giao sóng dù cho giao sóng mang theo mặt nạ bọn hắn cũng có thể đoán ra thân phận của hắn đến mức khương hàn mấy người rõ ràng có chút lạ l ắ m bọn họ cũng đều biết giao sóng cái này người tâm nhãn cực nhỏ gác tội hắn tuyệt đối sẽ bị hắn điên c u ồ n g trả thù cho nên không phải cực kỳ bảo vật trân quý bọn hắn sẽ không dễ dàng cùng giao sóng đối trọi gây gắt khương hàn lần này đắc tội giao sóng theo bọn hắn nghĩ đều cảm thấy có chút khó tin lâm cơ trong lòng tự nhiên cũng biết dĩ nhiên nàng mới sẽ không đi nhắc nhở khương hàn những thứ này khương công tử người cái này có thể là đắc tội một cái tiểu nhân một bên ngụy trường phong vừa cười vừa nói rõ ràng hắn cũng biết giao sóng thân phận ồ này băng tuyết tông rất lợi hại khương hàn kinh ngạc hỏi băng tuyết tông danh tự làm sao quen thuộc như vậy một bên ngụy nguyên kinh ngạc nói lâm vô song cũng hơi nghi hoặc một chút nàng không phải này một mảnh người cho nên nàng cũng không biết cái gì băng tuyết tông băng tuyết tông chính là bắc sơn quận nổi danh tông môn không bởi vì cái khác liền bởi vì bọn h ắ n tông chủ chính là một tên thánh cảnh cường giả lãnh hồng tuyết mở miệng nói ra thì ra là thế khương hàn giật mình gật đầu không nghĩ tới này băng tuyết tông thế mà còn có thánh cảnh cường giả tại bắc sơn quận dạng này một cái vắng vẻ quận có thể có một tên thánh cảnh cường giả làm tông chủ xác thực đã coi như là đỉnh tiêm thế lực khó trách cái này người dám ở ám long thương hội bên trên tự giới thiệu tới c h ấ n nhiếp khương hàn bất quá khương hàn ngươi yên tâm người khác có lẽ e ngại băng tuyết tông thế nhưng ngươi lại hoàn toàn không cần cố k � bằng không thì vừa rồi ta đã nhắc nhởi ngụy trương phong vừa cười vừa nói nói xong còn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua lâm vô s o n g tựa hồ muốn nói khương hàn sau lưng có huyết nhận liên minh chỗ dựa căn bản không cần e ngại băng tuyết tông nhưng mà khương hàn lại là lộ ra một nụ cười khổ huyết nhận liên minh coi trọng chính mình sao có lẽ đi bất quá hắn cũng biết n à y loại cái gọi là coi trọng đó là có đại giới hắn tương lai nếu như không thể đi đông hải thay huyết nhận liên minh chống cự hải yêu chỉ sợ này loại coi trọng cũng sẽ trong nháy mắt không còn sót lại chỗ gì đến mức chống cự hải yêu khương hàn tạm thời cũng không muốn những thứ này hắn hiện tại chuyện mấu chốc nhất chính là tìm tới đại hạ ly châu sau đó cứu tỉnh thê tử của mình nhan như tuyết chống c ự hạ yêu sự tỉnh chờ hắn cứu tỉnh nhan như tuyết về sau hắn mới có thể cân nhắc dù sao hắn là một cái kẻ ngoại lai đối với trên phiến đại lục này lòng trung thành cũng không có mãnh liệt như vậy bất quá v u a xuống này phong ảnh cầu đối với hắn tiếp xuống đi tới bắc hoang băng nguyên cũng không thể nghi ngờ tăng thêm một chút thực lực chỉ cần đối với hắn bắt lại đại hạ ly châu có lợi đừng nói đắc tội cái gì bằng tuyết tông phó tông chủ coi như là đắc tội bằng tuyết tông tông chủ hắn cũng lại nói không tiếc sau đó chính là thứ ba kiện đệ tứ kiện vật phẩm những vật phẩm này mặc dù cũng có giá trị không nhỏ chương hai trăm năm mươi hai nguy t r ư ờ n g phong thủ đoạn chư vị này năm kiện vật phẩm đấu giá chính là lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch chư vị khả năng không biết này miếng nguyên hạch bản thể chính là một đầu vết dạng kim long cám mập tại hải yêu bên trong cũng xem như cực kỳ nhân vật cường hãn san giết nó chính là tiếng tăm lừng lấy vân kiếm thanh nhân lâm cơ vừa cười vừa nói bốn phía mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc v â n kiếm thánh nhân đây chính là đế quốc thánh nhân bên trong phi thường nổi danh cường giả có được vô cùng thực lực không tầm thường v â n kiếm thánh nhân rất mạnh khương hàn tò mò quay đầu nhìn về phía lâm vô s o n g một bên ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết cũng đều là nhìn về phía nàng rất mạnh thực lực của hắn đã đi đến thánh cảnh đ ỉ n h phong chết ở trong tay hắn thánh cảnh nguyên thu không dưới năm mươi đầu trong đó có tám đầu là thánh cảnh đ ỉ n h phong lâm vô xong nói khương hàn một mặt kinh ngạc năm mươi đầu thánh cảnh nguyên thú tám đầu thánh cảnh đình phong nay hạ yêu bên trong thánh cảnh nguyên thú nhiều như vậy nguy nguyên kinh ngạc hỏi toàn bộ thiên vũ đại lục thánh cảnh cường giả chỉ sợ cộng lại cũng không đủ ba trăm người đi ánh s a n g cái này người liền giết năm mươi mấy người thánh cảnh h ả i yêu này h ả i yêu được bao nhiêu thánh cảnh h ả i yêu số lượng cực kỳ khủng bố chỉ là liền trước mắt đã biết đông hải vùng b i ể n diện tích h ả i yêu số lượng cũng đã là toàn bộ thiên vũ đại lục gấp trăm lần h ả i yêu cơ số khổng lồ tự nhiên thánh cảnh cấp bậc h ả i yêu cũng nhiều hơn lại thêm bọn hắn năng lực sinh sản mạnh bây giờ dự đoán, đoán chừng thánh cảnh hạ yêu tối thiểu nhất năm ngàn mà lại con số này vẫn như c ũ còn đang tăng thêm lâm vô song nghiêm túc nói ra năm ngàn nguy nguyên cơ hồ la o lên l i ê n lãnh hồng tuyết cũng không nhịn được há to mồm thương hàn cũng hơi kinh ngạc bọn hắn ban đầu coi là đông hải hình thức tương đối nghiêm trọng lại không nghĩ tới tình huống chân thật so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đây chẳng phải là nói tuyệt đỉnh cảnh hải yêu cũng có mấy trăm cái ngụy nguyên tiếp tục hỏi cái kêu ngược lại là không có tuyệt đỉnh cảnh không có nhiều như vậy bất quá cũng không ít hải yêu tuyệt đỉnh chỉ có ba mươi sáu cái nhưng mà chân chính đáng sợ không phải tuyệt đỉnh số lượng khoảng cách mà là lâm vô song muốn nói lại thôi là cái gì ngụy nguyên tò mò truy vấn lãnh hồng tuyết cùng ngụy trường phong cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía lâm vô song mặc dù bọn hắn cũng không tham dự đông hải tranh đấu thế nhưng đông hải chiến cuộc vẫn là cùng bọn hắn cùng một nhịp thở là siêu việt tuyệt đỉnh tồn tại k h ư ơ n g hàn hồi đáp không sai là siêu việt tuyệt đỉnh tồn tại liền trước mắt mà nói siêu việt tuyệt đỉnh tồn tại hải yêu bên trong có ba vị mà nhân loại chúng ta cũng chỉ có một vị lâm vô song nghiêm túc nói đây là bọn hắn đông hải hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất nếu như không thể lại sinh ra một cái siêu việt tuyệt đỉnh tồn tại cái tia đông hải cục diện đem sẽ trở nên phá lệ nghiêm trọng cho nên nói lần này là thần phong chuyến đi cũng sẽ trở nên phá lệ khó khăn sẽ có hay không có tuyệt đỉnh cảnh cường giả ra tay khương hàn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một cái nghiêm trọng vấn đề lâm vô song kinh ngạc nhìn liếc mắt khương hàn không nghĩ tới khương hàn thế mà sẽ nghĩ đến cái này phương diện không sai lần này lạc thần phong chuyến đi tuyệt không phải chúng ta nghĩ đơn giản như vậy sau lưng đều sẽ có tuyệt đỉnh cảnh cường giả anh tử dĩ nhiên tuyệt đỉnh cảnh cường giả sẽ không đích thân ra tay bọn hắn nhất định phải c h ấ n thủ đông hải mà lại mấy thế lực lớn đã hình thành ước định sẽ không lẫn nhau tự giết lẫn nhau lâm vô song nói khương hàn cười cười lơ đ ễ n lâm vô song vẫn còn nghĩ quá ngây thơ rồi nếu quả thật tại có đột phá tuyệt đỉnh đỉnh phong bí mật tồn tại cái k i a cái gọi là ước định đem sẽ trở nên không có chút nào ước thuốc lực lượng nếu món bảo vật này tất cả mọi người đã biết lai lịch như vậy phía dưới đem đối với nó trải qua đi đấu giá giá khởi đầu ba ngàn vạn mỗi lần tăng giá không ít hơn năm trăm vạn lâm cơ cười tuyên bố ba ngàn vạn mỗi lần tăng giá còn không ít hơn năm trăm vạn n à y lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch đáng cái giá này sao trong đám người lập tức vang lên một hồi tiếng ảo rõ ràng phần lớn người đều bị giá tiền này cho khiếp sợ đến thôi đi không hiểu cũng không cần gọi người có biết hay không nhất phẩm thánh cảnh nguyên hạch là có thể luyện chế c ử u phẩm đan dược thế nhưng lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch luyện chế ra tới c ử u phẩm đan dược hiệu quả lại muốn làm đan dược dược lực lập tức tăng lên gấp sáu lần gấp sáu lần khái niệm gì đây tuyệt đối là c ử u phẩm đan dược bên trong vương phẩm nếu như là c ử u phẩm thánh cảnh nguyên hạch đây tuyệt đối là c ử u phẩm đan dược bên trong đế phẩm trong đám người lập tức có người phản bác người kia một mặt kinh ngạc c ử u phẩm đan dược liền đã làm hãn lực bất t h n g tâm chớ đừng nói chi là cựu phẩm đan dược bên trong vương phẩm đến mức đế phẩm cái kia, kia c có vẻ như không có thập phẩm nguyên đan đi trong đám người có người hỏi ngớ ngẩn cựu phẩm phía trên tự nhiên đã không phải là nguyên đan mà là trong truyền thuyết mới có thể tồn tại linh đan thế nhưng tuyệt đỉnh cảnh đế cấp nguyên hạch há lại n g ư ơ i muốn có được liền có thể lấy được tuyệt đỉnh cảnh nguyên thú trí tuệ đã rất cao trừ phi ngươi có thể đem hắn m i ề u s á t bằng không hắn nhất định sẽ tại trước khi chết đập tan chính mình nguyên hạch nhường ngươi cái gì cũng không chiếm được cho nên muốn có được tuyệt đỉnh cảnh nguyên hạch gần như không có khả năng người kia tiếp tục phản bác bốn phía mọi người đều là bừng tỉnh đại ngộ khương hàn cười cười kỳ thật h ẳ n thấy muốn có được tuyệt đỉnh cảnh nguyên hạch cũng không phải là không được Cái kia chính là dùng thực lực tức cho hạch cơ hội. Đương nhiên chân chính có chỉ lục cũng không có mấy cái. sát, kia đối đối miệu hội. nhiên điểm thiên đại không không Ba phương hắn thể dùng nguyên Đương đến này, toàn ngàn vạn. là lập làm tuyệt tự mấy đem sợ bị bộ vũ quả nhiên tại người kia nói ra những nguyên nhân này về sau liền lập tức có người báo giá lâm cơ mỉm cười lộ ra nụ cười nàng không lo lắng chút nào không có người báo giá ngụy thúc thúc tiếp xuống liền nhờ vào ngươi khương hàn cười khổ nói hắn nguyên bản còn muốn đấu giá một cái nhất phẩm thánh cảnh nguyên hạch kết quả không nghĩ tới xuất hiện một cái lục phẩm không có cách nào hắn chỉ có thể vỗ xuống này thánh cảnh nguyên hạch dù sao chế tạo một thanh hoành đao với hắn mà nói có tác dụng cực kỳ trọng yếu yên tâm do ta lo ngụy trường phong vô vô bộ ngực nói thương hàn gật gật đầu hắn tin tưởng ngụy trường phong năng lực quả nhiên mọi người ở đây coi là sẽ có người kêu giá ba năm trăm vạn thời điểm ngụy trường phong trực tiếp kêu giá nói sáu vạn sáu vạn cái này toàn bộ phòng bán đấu giá tất cả mọi người bồi dối người khác cạnh tranh giá là ba vạn ngươi thoáng một cái tăng gấp đôi mà lại một cái lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch sáu vạn tựa hồ hơi nhiều đi dù sao lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch còn muốn luyện chế đan dược mà luyện chế đan dược cũng là có nhất định thất bại xác suất Một khi thất bại, chúc i bại, thất ạ v mừng số bốn mươi khách quý này lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch dùng sáu vạn giá cả thành dao lâm cơ tuyên bố bất quá nói chuyện thời điểm xác thực kinh ngạc nhìn liếp mắt số bốn mươi phòng chương hai trăm năm mươi ba cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá khương hàn có chút cởi khổ ánh sáng cầm người tiếp theo thánh cảnh nguyên hạch liền xài sáu ngàn vạn kim tệ tiếp tục như vậy đằng sau coi như gặp được ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm đấu giá chỉ sợ cũng không có đầy đủ kim tệ tới mua đi nghĩ tới đây thương hàn liền có chút nhức đầu không có việc gì nếu như ngươi có nhìn c h ú n g vật phẩm ta có thể giúp ngươi v u a xuống coi như là ngươi thiếu nợ ta một bên lâm vô s o n g mở miệng nói ra a lâm tỉ ngươi có bao nhiêu tiền ngụy nguyên nghe đến lời này lập tức lộ ra thần sắt tò mò bọn hắn đều nắm lâm vô xong đem quân đi lâm vô xong có thể là thánh cảnh cừng giả lại la huyết nhận liên minh bên trong minh thành viên cao cấp như thế nào lại không có tiền? hương hàn cũng tò mò nhìn về phía lâm vô song ta có chừng hơn một trăm triệu hẳn là đủ các ngươi dùng lâm vô song bình tĩnh nói、Phúc. đang uống nước l á n h hồng tuyết một ngụm nước triệt để phu n tới còn ho kịch liệt vài tiếng ngụy nguyên triệt để ngây dại hương hàn cùng ngụy trường phong cũng là gương mặt kinh ngạc hơn một trăm triệu n à y không khỏi cũng quá kinh khủng đi tỷ về sau ngươi chính là chị rồi ta ngụy nguyên một mặt xúc động nói ra đây là sống đùi a kỳ thật các ngươi muốn làm muốn kim tệ đi đông hải là có thể trên cơ bản chỉ cần là đông hải chiến sĩ đều sẽ săn giết rất nhiều hải yêu này chút hải yêu nguyên hạch cùng với thi thể của bọn hắn đều có thể đổi lấy hàng loạt kim tệ dĩ nhiên này chút cũng là đông hải võ giả dùng mệnh đổi lấy lâm vô song tử t ổ n ó i đông hải ta nhất định phải đi một chuyến cảm giác không đi đông hải cũng không tính là cái nam nhân ngụy nguyên nắm đấm nắm chặt một mặt tức giận nói ngụy trường phong lập tức l ư ờ m hắn một cái hóa ra ngươi đang nói lao t ử ngươi tạ ơn k h ư ơ n g hẳn đối lâm vô song nói đây đều là vật ngoài thân nếu như đối thực lực của ngươi tăng lên có trợ rút này chút tốn hao đều là đằng giá lại nói chẳng qua là cho ngươi mượn lâm vô song nói khương hàn gật gật đầu không nói thêm lời bất quá hắn cũng rõ ràng lâm vô song làm như thế hoàn toàn là vì huyết nhận liên minh vì đại lục tương lai không chỉ có riêng chẳng qua là còn một điểm kim tệ liền có thể giải quyết xem ra sau này thật đúng là phải đi đông hải một chuyến cũng làm lúc trả lại nàng một món nợ ân tình khương hàn trong lòng lẩm bẩm ngay tại khương hàn bọn hắn nói chuyện phiếm thời khắc nay thứ sáu kiện vật phẩm đấu giá cũng bị đập bán ra đó là một kiện loại hình phòng ngự kim loại sợi áo có thể có thể so với vẫn thạch cấp phòng ngự loại bảo vật này nhiều lắm là thích hợp tu vi tương đối thấp giống khương hàn loại t ầ n g thứ này y phục như thế liền đã rất khó phát huy được tác dụng sau đó mấy món khương hàn cũng không quá cảm thấy hứng thú cũng là ngụy nguyên coi trọng một kiện mang theo lôi đ ỉ n h thuộc tính lôi nguyên quả trái cây này đối với hắn kích phát huyết mạch trong cơ thể có nhất định trợ giúp cuối cùng dùng bốn vạn giá cả đầu giá xuống tới kể từ đó ngụy trường phong trên tay tiền toàn bộ đều dùng hết về sau khương hàn cũng vỗ xuống một bộ long tức quả quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng này long tức quả trọn vẹn hao tốn hắn bảy vạn kim tệ bất quá một bộ long tức quả cũng có tám quả này đầy đủ hắn thương long dây leo này mầm đấu giá hội một mực tại tiếp tục sau đó vật phẩm khương hàn đều không có bao nhiêu hứng thú trong lúc này lãnh hồng tuyết cũng làm cho khương hàn giúp hắn v u a xuống một kiện thần thiết cấp d a o găm đối với lãnh hồng tuyết tới nói một kiện sắc bén d a o găm có thể lệnh thực lực của hắn tăng cường gấp đôi cứ như vậy toàn bộ đấu giá hội cũng dần dần chuẩn bị kết thúc tiếp đó sẽ là chúng ta ám long thương hội đấu giá hội cuối cùng hai kiện áp trục vật phẩm này hai kiện vật phẩm giá trị tuyệt đối là toàn bộ thiên vũ đại lục đều rất khó tìm đến lâm cơ vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra vốn phía mọi người toàn bộ lộ ra thần sắc kích động một cái cự phẩm đan dược thành hóa đan cái kia một cái khác lại là cái gì khương hàn tò mò hỏi không biết lần này ám long thương hội làm giữ bí mật công tác chắc hẳn bảo vật này giá trị hẳn là không thấp ngụy trường long mở miệng nói ra khương hàn gật gật đầu hắn đối với thánh hóa đan cũng không có hứng thú quá lớn mặc dù thánh hóa đan có thể cho hắn sớm một chút đột phá thánh cảnh thế nhưng thánh hóa đan cũng có một cái vô cùng không tốt chỗ cái kia chính là nếu như ngươi không tiếp tục dược hiệu trong lúc đó đột phá thiên nhân hợp nhất như vậy về sau ngươi lại nghĩ đột phá liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn đương nhiên điểm trọng yếu nhất là khương hàn cũng không cho là mình cần thánh hóa đan tâm cảnh của hắn biện cả thời khắc đều đang tiếp xuống chỉ cần nước chạy thành sông là hắn có thể rất nhanh đột phá thiên nhân hợp nhất cảnh giới nếu chư vị đều rất chờ mong ta đây cũng liền không lại đã ách mê này đến ngược kiện vật phẩm thứ hai chính là cựu phẩm nguyên đan thánh hóa đan chắc hẳn rất nhiều người cũng đã biết đan dược này công hiệu ta nói đơn giản một thoáng viên thuốc này có khả năng có trợ giúp võ hầu cảnh cường giả tiến vào thiên nhân hợp nhất cấp độ chư vị cũng rõ ràng muốn đi vào thiên nhân hợp nhất trạng thái có nhiều khó khăn viên thuốc này chân quy trình độ có thể nghĩ t u t nói nhảm liền đến nơi đây phía giới trực tiếp tiến hành đấu giá giá quy định tám vạn mỗi lần tăng giá không thể ít hơn năm trăm vạn lâm cơ vừa cười vừa nói tám ngàn vạn. Bốn phía m ọ i n g ư ờ i toàn bộ hít bộ v lăm triệu chín ngàn vạn định ộ t t h ă m linh triệu một trăm nguyên một mươi triệu cạnh tranh tiếng liên tiếp liên tầng thứ ba cũng thỉnh thoảng vang lên không ít gọi là tiếng khương hàn thấy cảnh này cũng là cảm thấy có chút một người chỉ sợ này thanh hóa đang không có gần hai trăm linh triệu là không có cách nào cầm tới vật hiếm t h ì quý nay cựu phẩm đan dược quá hiếm có thật không biết nếu như xuất hiện tuyệt đỉnh đan như thế đan dược sẽ là dạng gì khủng bố giá cả hai trăm triệu cuối cùng lầu hai số ba mươi sáu bao xương truyền đến một tiếng kêu đập tiếng mà theo thanh âm này vang lên bốn phía cũng lập tức yên t ĩ n h trở lại số ba mươi sáu khách quý ra giá hai trăm triệu còn có người tăng giá sao lâm cơ nét mặt tươi c ư ờ i như hoa phía d ư ớ i như trước vẫn là hoàn toàn yên tĩnh hai trăm triệu đối với bọn hắn t ư i nói đã là tâm lý mức cực hạn có thể chịu đựng dao sóng nằm trên ghế gương mặt kích động đến ý này t h á n h hóa đan cuối cùng cũng đến tay duy nhất tiếp nối chính là không có đạt được cái kia viên phong ả n h cầu nghĩ tới đây trong lòng của hắn liền s ô n g lên một tia không vui đã như vậy cái kia này đ a n liền về số ba mươi sáu khách quý hết thảy lâm cơ tuyên bố bốn phía mọi người toàn bộ hâm mộ nhìn về phía giao sóng này băng tuyết tông phó tông chủ thật đúng là giàu nước đố đổ vách a hai trăm triệu vỗ xuống t h á n h hóa đan đây là có suy nghĩ nhiều đột phá thánh cảnh thương h à n trong lòng một cười hai trăm triệu bắt lại thành hóa đan quả thật có chút khoa trương ngụy trương phong đám người đều là cười cười không nói gì thêm tiếp đó Chính lâm à mà này là chúng ta ám long thương hội cuối cùng cái cũng chúng trục thương hội áp chủ vật phẩm phẩm thương hội phẩm. long kiện long giá, giá, ta một vật vật ta ám ám áp l đầu đầu vật cơ ra vẻ thần b í nói bốn phía mọi người đều là tò mò không thôi cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá lại là cái gì lâm cơ mỉm cười đối một bên tôi tớ vung lên tiếp lấy mọi người liền thấy mười cái võ giả giơ lên một cái to lớn vô cùng dương đi đến đây chẳng lẽ là k h ư ơ n g hàn đột nhiên chừng to mắt trực tiếp theo trên ghế ngồi đứng lên thần sắc kích động vô cùng chương hai trăm năm mươi bốn rau n ư c đố đổ, đổ vách lâm vô xong bốn phía mọi người vẻ mặt nghĩ hoặc cuối cùng này một kiện vật phẩm đấu giá lớn như vậy trọng yếu nhất chính là bọn hắn từ nơi này to lớn trong hộp c ô cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ huyết tinh cuốn bạo khát máu trong này sẽ không phải chứa nguyên thu a ngụy nguyên đưa ra nghi ngờ trong lòng là nguyên thu không sai cỗ khí tức này tuyệt đối không có sai bất quá này nguyên thu tựa hồ là chết nhưng chết nguyên thu còn có thể tản mát ra mạnh mẽ như thế khí tức chắc hẳn khi còn sống thực lực tuyệt đối không thấp lâm vô xong mở miệng nói ra cùng nguyên thú liên hệ nhiều nhất chính là nàng cho nên cứ việc c á c dương nàng như trước vẫn là cảm nhận được nguyên thu khí tức không chỉ là nguyên thú vẫn là có được long t ộ c huyết mạch tam nhãn phong hoàng long nếu như không có đòn sai này nguyên thú khi còn sống đã đi đến thánh cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách tuyệt đỉnh chỉ thiếu chút nữa mà lại cô thi thể này là h o à n c h ỉ n h khương hàn mở miệng nói ra nói chuyện thời điểm hắn mí mắt cũng đang không ngừng nhảy lên không sai hắn tại xúc động n à y tam nhãn phong hoàng long hắn nhất định phải đạt được phải biết hắn tổ long huyết mạch đã đỉnh trệ rất lâu thật sự nếu không có thể hai lần thức tỉnh hắn huyết mạch phát huy ra tác dụng liền không lớn nhưng mà trước mắt này tam nhãn phong hoàng long lại cho hắn hy vọng nếu như có thể nuốt vào này tam nhãn phong hoàng long huyết mạch hãn tổ long huyết mạch nhất định có thể hai lần thất tỉnh không chỉ như thế này tam nhãn phong hoàng long chính là gió bên trong đế hoàng thôn vệ hắn huyết mạch nhất định đối với hắn sau đó phải lĩnh ngộ phong thuộc tính thiên địa đại thế có trợ giúp rất lớn lĩnh ngộ phong thuộc tính thiên địa đại thế vốn là khương hàn kế hoạch tốt sự tỉnh hắn thiên quân đại thế quá mức thực lực cân đối đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm khuyết điểm chính là không có cực mạnh lực công kích cho nên hắn dự định lĩnh ngộ một tháng phong thuộc tính thiên địa đại thế tốt đào móc xuất từ mình cực đoan lực công kích hoàn trình thi thể、Nguyện、nguyên cùng lãnh hồng biết kinh ngạc một bên lâm vô s o n g cũng theo đó kinh ngạc phải biết một cái t h a n h cảnh nguyên thú toàn thân đều là bảo vật vật chớ đừng nói chi là này loại long tộc huyết mạch nguyên thú thanh cảnh đỉnh phong tam nhãn phong hoàng long đừng nói tại đây vắng vẻ thành nhỏ cho dù là tại đông hải cũng rất tốt xuất hiện một khi xuất hiện tuyệt đối sẽ gặp tranh đoạt chư vị chắc hẳn các vị đều đã đoán được bên trong dương này chứa chính là một đầu nguyên thú thi thể bất quá các vị khả năng cũng không biết trong này nguyên thú đến cùng là cái gì nguyên thú khi còn sống là thực lực cỡ nào như vậy tiếp xuống ta liền vì mọi người công bố đã bán đi lâm cơ cười tuyên bố nói xong nàng liền sai người mở ra h o à gỗ theo h ò n gỗ mở ra một đầu cực kỳ dữ tợn mà bá đạo nguyên thu xuất hiện trong tầm mắt của mọi người đầu này nguyên thu toàn thân bao trùm lấy tối lớp v ả y màu xanh toàn thân luyện như cương thiết kiên cố một đôi cánh khổng lồ cuộn tròn r ú c vào một chỗ đều lộ ra đến vô cùng to lớn nếu là kéo ra tối thiểu nhất có hai ba mươi mét cánh rịa cực kỳ sắp bén giống như lưới đ a o tam nhãn phong hoàng long này khí thức tối thiểu nhất thánh cảnh đ ỉ n h phong cái này sao có thể bốn phía lập tức có người kinh hô lên đúng vậy à tam nhãn phong hoàng long chính là trong lòng t h ậ tốc độ nhanh nhất một cái khi còn bé liền có thể một hơi bay lượn mười dặm như loại này thành niên thánh cảnh đ ỉ n h phong tam nhãn phong hoàng long có thể một hơi bay lượn gần trăm dặm khủng bố đến cực điểm phi hành liền núi đều có thể cắt ngang chặt đức t r u n g quanh cũng có hiểu được càng nhiều người nói bổ sung lời này vừa nói ra bốn phía mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh một hơi bay lượn trăm dặm đây là cỡ nào tốc độ khủng khiếp cho dù là thánh cảnh cơn ư giả g cũng chỉ có thể một hơi ở giữa bay lượn mười dặm đi thương hẳn cũng là xúc động những người này nói một chút cũng không có sai n à y tam nhãn phong hoàng long chân chính kinh khủng không chỉ là tốc độ của hắn mà là nó có thể điều động thiên địa phong thuộc tính nguyên lực hình thành cực kỳ cường đại đao gió n à y loại đao gió cực kỳ đáng sợ thậm chí tuyệt đỉnh cảnh tam nhãn phong hoàng long ngưng tụ đao gió có khả năng cắt chém t h ầ n thiết khương h à n cũng chính bởi vì điểm này mới kích động như thế lâm cơ thấy bốn phía mọi người kích động như thế trên mặt cũng lộ ra ý cười chỉ có càng xúc động n à y áp t r ụ c bảo vật hiệu quả mới càng tốt chắc hẳn các vị đều đã rõ ràng món bảo vật này kỳ thật có thể bắt lấy nó cũng là một cái cơ duyên xảo hợp cái này tam nhãn phong hoàng long lúc ấy thụ không nhẹ linh hồn bị th chắc hẳn hẳn là bị một cái nào đó mạnh mẽ hồn tu dùng hồn lực đánh sâu vào linh hồn lúc này mới bị chúng ta thương hội nhặt được tiện nghi lâm cơ vừa cười vừa nói bốn phía mọi người bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、là chuyện như vậy bằng không thì dạng này một đầu thánh cảnh đ ỉ n h phong tam nhãn phong hoàng long còn thật không phải là như vậy mà đơn giản có thể bắt được chớ đừng nói chi là thi thể có thể bảo tồn như thế hoàn hảo thương hẳn cũng hơi kinh ngạc có thể trọng thương dạng này một đầu thánh cảnh đ ỉ n h phong nguyên thú chắc hẳn vị kia hồn sư cũng đã bước vào tuyệt đỉnh cảnh đi t u t phế không lại nhiều lời tiếp xuống liền vào đi đấu giá đầu này tam nhãn phong hoàng long bởi vì thi thể hoàn hảo trong cơ thể lại có thánh cảnh đ ỉ n h phong nguyên hoạch cho nên chúng ta thương hộ i cho ra giá khởi đầu là một tỷ mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một trăm triệu lâm cơ mở miệng cười nói ra cái gì một tỷ mỗi lần tăng giá còn không ít hơn một trăm triệu dưới đài những người đấu giá kia triệt để c h o n váng bọn hắn vốn còn muốn thử một lần kết quả bọn hắn tiền trong tay liền giá khởi đầu đều không đạt được khương h à n cũng là liên tục cười khổ nếu không phải lâm vô s o n g chỉ sợ hắn bây giờ còn có thể nhìn xem đầu này tam nhãn phong hoàng long dương mắt nhìn ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi đem nó vỗ xuống tới lâm vô xong đứng lên nói ra tạ ơn về sau ta sẽ trả lại cho ngươi gấp b ộ i khương hàn cảm kích nói kỳ thật hắn thật đúng là cảm thấy kỳ diệu lần thứ nhất hắn long tộc huyết mạch tiến hóa cũng là bởi vì lâm vô s o n g hiện tại lần này lại là bởi vì lâm vô s o n g thật không biết nàng có phải thật vậy hay không cùng chính mình có chút duyên phận không cần coi như ngươi năm đó ân cứu mạng lâm vô s o n g nói nói xong liền trực tiếp mở miệng một tỷ khương hàn thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra nụ cười bất đắc dĩ lúc trước hắn cứu lâm vô s o n g thuần túy là xem dung mạo của nàng đ ẹ mắt cảm thấy nàng chết đi quá đáng tiếc h u ố hồ hắn còn đoạt nàng chế quả hai người có thể nói lẫn nhau không thiếu nợ nhau không nghĩ tới lâm vô song thế mà còn nhớ rõ số bốn mươi ra giá một tỷ còn có hay không quý khách tăng giá lâm cơ kinh ngạc nhìn số bốn mươi bao xương hướng đi n à y mấy lần đấu giá tiếng đều giá cũng khác nhau cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ n à y số bốn mươi phòng khách quý bên trong người đến cùng đến từ phương nào thế lực mười một tức một tỷ hai một năm tỷ cạnh tranh tiếng không ngừng vang lên những âm thanh này đều là đến từ lầu ba hơn nữa còn đều là cố định mấy cái bao xương lâm cơ gọi đập về sau liền không tăng giá nữa phía dưới đều là coi là lâm vô song chẳng qua là t h a m dò tính tiêu giá cũng không phải thật sự mong muốn cạnh tranh món bảo vật này b a n g tuyết tông phó tông chủ giao sóng cũng là cười lạnh hắn còn tưởng rằng này số bốn mươi bao xương người thật sự có năng lực cạnh tranh cỗ thi thể này không nghĩ tới lại có thể là gom góp tham gia náo nhiệt một tỷ liên lạc bọn hắn b a n g tuyết tông cũng rất khó duy nhất một lần x u ấ t r a dạng này một khoản tiền lớn chớ đừng nói chi là này chút đường về không rõ người hai phẩy năm tỷ cuối cùng lầu ba bao xương một người kêu lên hai phẩy năm tỷ giá cao bốn phía cũng lại không một chút thanh âm hai phẩy năm tỷ còn có cao hơn sao lâm cơ cười hỏi ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý nhìn về phía số 40 phương hướng bốn phía tất cả mọi người chú ý tới ánh mắt của nàng chẳng lẽ lâm cơ còn hy vọng số 40 bao xương tăng giá làm sao có thể ba tỷ nhưng vào lúc này một đạo thanh lãnh thanh â m vang lên lần nữa thanh â m này vừa ra toàn t r ư ờ n g toàn bộ ngây dại ba tỷ đừng nói bọn hắn liền khương hàn đều ngây ngẩn cả người lập tức nợ nụ c ư ờ i khổ nữ nhân này thật đúng là không quan tâm tiền a đừng nói ba tỷ chỉ sợ kêu giá h a ức trên lầu người liền sẽ không tăng giá nữa Nữ nhân này n g ư ợ chương lại tốt, vì c ấ n nhiếp h đối p trực tiếp c hai o r tỷ g á cao. trăm a bao xương về sau, tuyên một vật, hết thảy. tại t cuối này ngây cùng kiện xương người bố bảo số cơ Lâm về về ự c còn có tiếp tuyên tin tưởng, t người Nàng không bố. sẽ n Bốn g giá. phía ọ i năm g ư ờ i n à phản mươi lăm lâm cơ câu dẫn theo lâm vô song tiêu giá toàn bộ đấu giá hội cũng triệt để kết thúc bốn phía mọi người cũng lần lượt tan cuộc bất quá trước khi đi số ba mươi sáu bao xương giao sóng lại là hướng phía khương hàn bên này nhìn thoáng qua ánh mắt kia tựa hồ mang theo một tia cười xấu xa này băng tuyết tông sẽ không kiếm chuyện a ngụy nguyên cười nói nói không chừng này băng tuyết tông giao sóng là cái tiểu nhân có thủ tất h báo bây giờ ngươi đ o ạ t hắn phong ả n h cầu lại phải dạng này một đầu thánh thú thi thể nói không chừng hắn thật sẽ ra tay với ngươi ngụy trường phong vừa cười vừa nói này giao sóng không ra tay còn tốt nếu như ra tay cái tuyết thật chính là đang tìm cái chết thậm chí có khả năng liên lụy toàn bộ băng tuyết tông khương hàn lơ đến cười cười cũng không có đem giao sóng để ở trong lòng này giao sóng thật muốn tới đối phó hắn hắn cũng không sợ hương hàn mấy người cũng tại thị nữ dẫn đầu dưới đi tới ám long nghiệp đoàn hậu trường nơi giao dịch hoan n ê n vài vị quý khách tại hạ lâm cơ chính là này mảnh ám long thương hội người phụ trách lâm cơ cười từ tiền phương đi tới mảnh k h ả n h vận eo nhẹ nhàng chập trờn khiến cho người mất hồn mất vía ngụy nguyên cả người chạy nước miếng đều nhanh chạy xuống gặp qua lâm t i ể u thư tại hạ du thủy thành chủ nhà họ ngụy nguy trường phong vị này là ta khuyển từ ngụy nguyên mặt khác vài vị thì là con ta bằng hữu ngụy trường phong tháo mặt nạ xuống vừa cười vừa nói ở trong tối long thương hội trước mặt cũng không cần thiết che giấu tung tích nguyên lai là ngụy gia chủ ta nghe nói hàn gia đã bị diệt hiện tại ngụy gia là du thủy thành đệ nhất đại gia tộc về sau còn hy vọng ngụy gia chủ nhiều hơn hợp tác lâm cơ vừa cười vừa nói khí chất đoan trang bên trong lộ ra một kia vũ mị xem xét liền là một cái thường xuyên tại giới kinh doanh sờ soạn lần mò nữ cường nhân đó là tự nhiên về sau còn mời lâm tiểu thư nhiều quan tâm ngụy trương phong vừa cười vừa nói trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn nếu là đổi lại đi qua dù n g hắn ngụy gia thân phận của gia chủ lâm cơ liền nhìn đều sẽ không liếc hắn một cái thế nhưng hôm nay lại chủ động cùng hắn nói chuyện này rất rõ ràng là bởi vì khương hàn đám người nghĩ tới đây hắn càng thêm khẳng định muốn cùng khương hàn giữ gìn mối quan hệ quyết tâm mấy vị này bằng hữu chẳng lẽ không dự định cùng lâm mỗ quen biết một chút lâm cơ vừa cười vừa nói lúc nói chuyện tại khương hàn lãnh hồng tuyết cùng với lâm vô s o n g ba người trên thân quét qua không có gì không thể gặp người tại hạ khương hàn một giới thảo dân khương hàn tháo mặt nạ xuống cười nói lãnh h ồ n g tuyết ta đại ca tiểu lệ lãnh hồng tuyết thấy khương hàn tháo mặt nạ xuống cũng quả quyết tháo mặt nạ xuống khương hàn có thể là phiêu tuyết thành khương hàn lâm cơ lộ ra một tia tò mò chính là tại hạ khương hàn đáp lại nói đối với lâm cơ biết mình thân phận không có chút nào thấy ngoài ý mớn hướng ám long thương có thể như vậy thế lực cơ sở ngầm sớm đã trải rộng toàn bộ đế quốc khương công tử thật đúng là quá khiêm tốn dùng biểu hiện của ngươi cũng không phải một giới thảo dân có khả năng có được nói thật ta đã sớm từng nghe nói sự tích của ngươi đối ngươi cũng hết sức có hứng thú không nghĩ tới hôm nay cuối cùng đạt được cơ c mớn nhìn thấy công tử hình dáng thật sự là danh bất hư truyền lâm cơ vũ mị cười một tiếng đối khương hàn vứt ra một cái mị nhãn k ư ơ n g hàn bất đắc di cười, cười. hắn biết lâm cơ vì sao lại đối với mình cảm thấy hứng thú đơn giản là bởi vì nhan như tuyết n nữ nhân. Nữ nhân đây n như t u là ta ám long thương hội hắc kim lệnh bài cũng là tiểu nữ tử một phần tâm lý không biết công tử sẽ hay không nể mặt nhận lấy lâm cơ đến gần khương hàn lập tức ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hắc kim lệnh bài một bên ngụy trường phong lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc khương hàn lộ ra không hiểu vẻ mặt khương công tử ngươi chỉ sợ có chỗ không biết ám long thương hội tổng cộng chia làm ba loại khách quý lệnh bài phân biệt là thanh đồng lệnh bài bạch ngân lệnh bài cùng với hắc kim lệnh bài này hắc kim lệnh bài có khả năng ở trong tối long thương sẽ hưởng thụ cấp bậc cao nhất đãi ngộ cho dù là một chút thánh cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể thu hoạch được dạng này lệnh bài ngụy trường phong nói rõ lý do nói ra lời này vừa nói ra ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết đều là lộ g i vẻ kinh ngạc mỹ nữ có muốn không ngươi cũng đưa ta một tấm ngụy nguyên lập tức cười hì hì nói ra lâm cơ mỉm cười, nói, vậy ngươi cũng đập người tiếp theo Nguyện、nguyên lập tức một hồi xấu hổ khương hàn liếc nhìn một bên lâm vô s o n g người sau không nói gì rõ ràng đối này hắc kim lệnh bài cũng không có hứng thú quá lớn t ố t ta đây liền tạ ơn lâm tiểu thư ý tốt khương hàn tiếp nhận hắc kim lệnh bài cảm kích nói lâm cơ vũ mị cười một tiếng cuối cùng nhìn thoáng qua lâm vô s o n g liền trực tiếp q u a n người này chút liền là các ngươi lần này vật phẩm đấu giá một hồi các ngươi cùng nơi này quản sự giao tiếp một chút liền có thể rời đi nói xong lâm vô s o n g liền trực tiếp rời đi phong khách riêng sau đó liền có quản sự đến đây cùng khương hàn bọn hắn thẩm tra đối chiếu vật phẩm cứ như vậy khương hàn đạt được phong h n h cầu lục phẩm thánh cảnh nguyên hoạch long tức quả cùng với tam nhãn phong hoàng l o n g thi thể có này ba kiện vật phẩm tiếp xuống thực lực của hắn sẽ tăng lên trên diện rộng đạt được bảo vật khương hàn bọn hắn liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ mà liền tại khương hàn bọn hắn đi ra vị dương thành không bao lâu lại bị một nhóm người cho ngăn lại khương hàn bọn hắn nhìn về phía trước cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra một k i a trào phúng cười lạnh không sai người vừa tới không phải là người khác chính là t r ê n đấu g i á hội cùng hắn đối nghịch giao sóng không có nghĩ tới tên này thật đúng là bị ma quỷ ám ảnh tại đây bên trong chặn giết bọn、hắn. giao phó tông chủ trùng hợp như vậy chúng ta lại gặp mặt khương hàn vừa cười vừa nói ừ không phải xảo ta là chuyên môn ở chỗ này chờ ngươi tiểu tử trên đấu giá hội lại d á m đoạt lão tử phong ả n h cầu thức thời liền đem ngươi hôm nay đấu giá được bảo vật toàn bộ giao ra dạng này ta nói không chừng có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây giao sóng lạnh cười nói lời này vừa nói ra một bên ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết đều là nợ nụ cười khương hàn cũng là vừa bực mình vừa b u ồ n cười này giao sóng thật đúng là ngây thơ thật không biết cái tên này là thế nào ngồi vào băng tuyết tông phó tông chủ vị trí giao phó tông chủ chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ngươi cùng này chút thủ h ạ liền muốn đoạn giết chúng ta khương hàn lệnh cười hỏi ha ha ha các ngươi thật quá ngây thơ rồi ta nếu dám đến chặn giết các ngươi tự nhiên không có khả năng liền dễ dàng như vậy ra tay nếu lời đều nói đến phân thượng này ta đây liền m ư ớ n g các ngươi cố gắng tìm hiểu một chút các ngươi tình cảnh của mình g i a o sóng lạnh cười nói nói xong hắn liền trực tiếp phủi tay sau một khắc một cố nồng đậm cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt bao phủ khương hàn đám người chỉ thấy ba đạo thân ảnh theo chỗ tối đi ra làm t h ấ y này hai bóng người lúc khương hàn cùng lâm vô song đám người lông mày đồng thời nhữ một cái hai tên thánh cảnh cường giả mà lại bên trong một cái khí tức cường đại đáng sợ l i ê n lâm vô song tại hắn trước mặt đều lộ ra mười phần nhỏ yếu chương hai trăm năm mươi sáu đáng sợ bằng thống khương hàn nhìn xem hai cái thánh cảnh cường giả ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng người tới một cái là trung niên bộ d á n g nam tử mà một cái khác thì là thanh niên bộ d á n g nhường lâm vô song thấy e ngại chính là người thanh niên kia bộ d á n g nam tử cái kia cái nam tử trung niên thực lực cùng ta không sai bị lắm cũng hẳn là nhất phẩm thánh cảnh nếu như không có đoán sai hẳn là băng tuyết tông tông chủ lâm vô song đối khương hàn nói ra người thanh niên kia đâu khương hàn truy vấn lâm vô song nghe được khương hàn tra hỏi dừng lại một lát rồi mới hồi đáp hắn cứ gọi b ả n thống là võ đế thành người võ đế thành chẳng lẽ là võ đạo bảng đệ nhất tư đồ càn đệ tử khương hàn kinh ngạc hỏi cũng không là tư đồ càn không có bất kỳ cái gì đệ tử võ đế thành trên danh nghĩa chỉ có hắn một người nhưng trên thực tế hắn những người hâm mộ kia vẫn là hợp thành một cố cường đại thế lực trong đó bảng thống chính là bên trong nguồn thế lực này kiệt xuất nhất thiên tài lâm vô song lông mày ngưng trọng nói võ đế thành có b ả n thống huyết nhận liên minh có dạ trường ca hải hoàng tông có kinh tâm n h ạ thiên vũ đế quốc có khương t i ề n xem ra mấy đại siêu cấp thế lực tại thế hệ trẻ tuổi cũng là nhân tài xuất hiện lớp lớp bàng thống thực lực rất mạnh tối thiểu nhất đã đi đến tứ phẩm thánh cảnh tại thế hệ trẻ tuổi tử một mực là một ngựa tuyệt trần không người cùng hắn s ó n g vai được người xưng là tiểu quái vật lâm vô s o n g nói khương hàn lòng sinh kinh ngạc nay bàng thống thoạt nhìn cũng chỉ t r ư ừ n g hai mươi lăm tuổi lại có tứ phẩm thánh cảnh tu vi có thể nói hoàn toàn xứng đáng tiểu quái vật võ đế thành thành chủ được người xưng là lao quái vật có thể được người xưng là tiểu quái vật cái danh xưng này đánh giá tự nhiên phi thường cao điểm trọng yếu nhất n à y bàng thống ưa thích lý thiền ngươi cùng tất công chúa lý thiền quan hệ người bình thường khả năng không biết thế nhưng mấy thế lực lớn lại là rõ rõ rằng ràng cho nên lâm vô song tụ âm thành đường nói khương hàn lập tức lộ ra cười khổ vẻ mặt c h ắ c không được hắn luôn cảm thấy này bàng thống nhìn hắn ánh mắt ẩn chứa địch ri mãnh liệt hóa ra là coi hắn là làm tình địch hắn cùng lý thiền quan hệ quả thật có chút nói không rõ ràng này bàng thống coi hắn là khâm phục địch tuyệt không ngoài ý muốn có thể là tứ phẩm thánh cảnh tinh địch này mẹ hắn hắn muốn đối phó thế nào đại nhân bọn hắn chính là lần hội đấu giá này cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá được chủ cái kêu tam nhãn phong hoàng long thi thể liền trong tay bọn hắn dao sóng thấy hai người đi tới lập tức tiến lên nói ra đại nhân có muốn hay không ta thay đem hắn mang tới? Tông Tông bàn g thống t vừa cười vừa nói bàn thống hình thể tương đối cao lớn khôi ngô tướng mạo cũng tính anh tuấn giờ phút này nho nhã lễ độ bộ giáng càng la bị người một loại cực kỳ hòa ái bộ giáng thế nhưng khương hàn lại có thể cảm giác được nay bàn g thống trong xương cốt tấm lãnh hắn cùng dạ trường ca hoàn toàn là hai loại người đúng vậy nay tam nhãn phong hoàng long đúng là ta vỗ xuống lâm vô s o n g nói cái kia dễ nói nếu là lâm trưởng lao đạt được này tam nhãn phong hoàng long vậy cái này tam nhãn phong hoàng long tự nhiên là lâm trưởng lao đồ vật bàn g thống vừa cười vừa nói nói như vậy bàn g công tử vốn là dự định cất đoạt lâm vô s o n g nhướng mày hỏi bàn g thống cười cười cũng không che giấu không sai ta hết sức cần này tam nhãn phong hoàng long cho nên nguyên bản định cùng giao dịch người tới một trận tự mình giao dịch dù sao này thánh thú thi thể tại chúng ta đông hải người trên tay tác dụng dù sao cũng s o này chút đất liền người có ít nhiều bất quá nếu là lâm trưởng lao đạt được ta đây liền không đạt người chỗ tốt bàn thống lời này vừa nói ra một bên ngụy nguyên cùng lãnh h ồ n g t u y ế t đều là trong lòng giận dữ cái gì gọi là tại chúng ta đông hải nhân thủ bên trên tác dụng dù sao cũng so đất liền người có ích nhiều là đông hải người là đang bảo vệ đất liền có thể đây cũng không phải là hắn giết người t i ệ t hóa lấy cớ xem ra này bảng thống cùng hải hoàng tông đám người này khác nhau ở chỗ nào thương hàn lông mày cũng níu h chặt dâng lên thông qua này ngắn gọn đối thoại hắn liền đã biết bảng thống là một người như thế nào ngạo mạn không coi ai ra gì dành công tự ngạo cho nên dạng này người coi như có thể trấn thủ đông hải chỉ sợ cũng là vì mình cách làm lòng hư vinh ngươi gọi khương hàn đi ta biết ngươi bàng thống đưa mắt nhìn sang khương hàn trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt bất quá khương hàn vẫn cảm giác được trong mắt của hắn trợn lóe lên sát ý cùng khinh thường ồ bàng thống sư huynh thế mà nghe qua tên của ta thật đúng là vinh hạnh của tại h ạ khương hàn k h ẽ mỉm cười nói ta không chỉ biết tên của ngươi mà lại đối ngươi mọi chuyện đều rất quen thuộc ngươi đến từ phiêu tuyết thành chính là phiêu tuyết thành phụ thành chủ người ở rể thế tử của ngươi gọi là nhan như tuyết bàng thống tiếp tục cười nói không nghĩ tới bàng thống sư huynh đối ta cảm thấy hứng thú như vậy khương hàn trang cười láo linh nói kỳ thật người giống như ngươi nên cả một đời sinh hoạt tại phiêu t u y ế n thành vĩnh viễn cũng đừng đi ra ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì đối ngươi cảm thấy hứng thú đã như vậy ta đây liền nói cho rõ ràng về sau không cho ngươi gặp lại lý thiển nếu để cho ta biết ngươi cùng nàng gặp mặt ta đây sẽ đi tìm ngươi tự tay giải quyết hết ngươi bàng thống cuối cùng vạch trần giả nhân giả nghĩa mạng che mặt lộ ra cái k i a âm lanh ánh mắt ngươi cho rằng ta không thấy nàng nàng liền là của ngươi sao nếu thật là như thế chỉ sợ ngươi cũng không lại ở chỗ này đối ta uy h ế p đi thương hàn lạnh cười nói bàng thống hung hăng càn váy đã chân thực trà đạp tại hắn tôn nghiêm lên và n h bàng thống trực tiếp ra quyền máu n tươi tại cùng phún khương hàn cảm kích thân thể của mình phản phất muốn nổ tung đau nhức vô cùng vừa rồi bàng thống ra quyền quá nhanh hắn liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng liền bị đánh bay ra ngoài giữa hai người khoảng cách thực sự quá lớn bàng thống ngươi làm gì lâm vô song lập tức đứng ra trong tay nhiều một thanh trường kiếm đứng tại bàng thống cùng khương hàn ở giữa ngụy nguyên cùng lánh hồng tuyết đồng dạng trong mày nhưng mà bàng thống thật là cười lạnh một tiếng bước ra một bước trực tiếp vòng qua lâm vô song ba người xuất hiện tại khương hàn trước mặt lâm vô song lập tức quá sợ hãi liền nàng đều không thấy rõ bàng thống thân ảnh đều nói ngươi hết sức hung hăng càng quái xem ra thật đúng là như thế khương hàn hôm nay ta không sẽ giết ngươi bất quá ta nói ra sẽ không thu hồi nếu để cho ta biết ngươi gặp lại hắn như vậy lần sau ta sẽ trực tiếp một quyền đạp nát đầu của ngươi ngoài ra ta cho ngươi để tỉnh một câu ngươi có thời gian vẫn là trở về nhiều bồi bồi thê tử của ngươi đi bởi vì rất nhanh nàng liền không là của ngươi bàng thống nắm bắt khương hàn cái cảm khinh thường nói nói xong lại muốn vứt bỏ một con rệ một d ạ n g tiện tay ném ra ngoài từ đầu đến cuối khương hàn đều không có nửa điểm sức hoàn thủ khương hàn nằm trên mặt đất nhìn xem bàng thống bóng l ư n g rời đi trong mắt sát c ờ từ phía đây là hắn trùng sinh đến khương hàn hiện tại lần thứ nhất gặp khuất nhục như vậy chương hai trăm năm mươi bảy lâm vô song thân phận đại ca khương yêu nghiệt khương hàn thấy bàng thống rời đi lãnh h ồ n g tuyết ngụy nguyên cùng với lâm vô song đều là hướng về bên này chạy tới n g ư ờ i không sao chứ lâm vô xong hỏi không có không có việc gì khương hàn nhẫn nhịn đau nhức mong muốn đứng dậy nhưng mà lại phát hiện mình toàn thân gân cốt đều bị chấn đoạn không chỉ như thế ngũ tạng lục phủ của hắn đều bị chấn thương có thể nói thời khắc này khương hàn cách cái chết liền chỉ thiếu chút nữa thật ba đạo cương manh q u y ề n pháp thực lực của hắn quá mạnh cái này là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân quả nhiên mạnh mẽ đáng sợ ngụy nguyên khi nhìn đến khương hàn thương thế nhịn không được kinh ngạc nói h ừ hắn so đại ca lớn hơn vài tuổi thực lực mạnh một chút cũng như thường nếu là lại cho đại ca mấy năm tuyệt đối có thể treo lên đánh hắn lãnh hồng tuyết không phục nói vừa rồi bằng thống hung hăng càn quay khiến cho hắn nghiến răng n g h lợi nếu không phải đi lên cũng là chịu chết hắn vừa rồi đã ra tay rồi bàn g thống thực lực s ắ c thực mạnh mẽ đáng sợ liền có yêu nghiệt danh s ư n g kinh tầm nhạn đều không phải là đối thủ của hắn khương hàn hắn như thế nhằm vào ngươi ngươi về sau tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút lâm vô song sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở khương hàn cười khổ gật gật đầu bất quá nội tâm tâm cảnh b i ể n cả giờ phút này đã gió lốc thao tiên h quần quân sóng lớn quay cuồng vô vương bình tĩnh không cho phép thấy khương thiền bằng không liền để cho mình chết tốt một cái tuổi trẻ bối phận đệ nhất nhân bàn thống đúng không một quyền này cửu hận thà khương hàn nhớ kỹ khương hàn trong lòng kẻ yêu mới làm dũng cảm hò hét c ư ơ n lâm vô song đối với c h ư ơ n g hàn biểu hiện ra bình tĩnh thấy một tia kinh ngạc một bên ngụy trường phong cũng là trong lòng kinh ngạc khương hàn đối mặt như thế lớn nhục nhã thế mà còn có thể như thế bình tĩnh hoa nhã quả nhiên là tâm tính mạnh mẽ đáng sợ hiện tại hắn thậm chí cảm thấy đến bàn g thống không nên bông tha khương hàn bởi vì dạng này người một khi bông tha ngày sau ngươi liền lại không có cơ hội lại giết hắn tạ ơn khương hàn không chút khách khí tiếp nhận ngọc cốt đan hấp thu đan dược dược lực theo tác h phẩm đan dược ngọc cốt đan dược lực tan ra khương hàn đứt gãy xương cốt cũng đã dần dần khép lại bất quá thương thế bên trong cơ thể vẫn tồn tại như cũ muốn hay không về trước đi c h ư a thương lâm vô s o n g nhìn về phía khương hàn hỏi không cần trực tiếp đi đông g a o rừng rậm khương hàn lên tiếng cự tuyệt cứ việc thương thế của hắn còn không có khôi phục thế nhưng hắn cũng không dám lãng phí nữa nửa chút thời gian bàng thống xuất hiện không thể nghi ngờ cho khương hàn gõ lên một tiếng to trông reo nhất là bàng thống cuối cùng một câu nhường khương hàn trong lòng có loại cực kỳ dự cảm không tốt rõ ràng bàng thống là biết một ít chuyện gì mới có thể nói nhượng lại hắn trở về thật tốt b ồ i lời của vợ như tuyết nhất định phải chờ lấy ta khương hàn trong lòng lẩm bẩm lâm vô xong thấy khương hàn kiên trì như vậy cũng không khuyên nữa nói thế là một nhóm bốn người hướng về đông giao rừng rậm mà đi đại nhân vì cái gì không giết bọn hắn cướp đi bảo vật băng tuyết tông tông chủ giao trấn thiên không hiểm hỏi giao xong càng là t r o mày bất mãn trong lòng nguyên bản có thể dễ dàng bắt lại những người này đoạt lại bảo vật kết quả bàng thống lại bông tha bọn hắn còn ra lệnh cho bọn họ nhất định phải rời đi bọn hắn tự nhiên không dám chống lại bàng thống mệnh lệnh thế là đành phải không có cam lòng rời đi nữ tử kia là huyết nhận liên minh minh chủ nữ nhi các ngươi nếu như cảm giác đến trên cổ mình đâu đủ cứ việc đi ta sẽ không ngăn các ngươi bàng thống l ệ n h cười nói đều là một chút vô c h i con rệm không biết sống chết g i a o sóng cùng g i a o chấn tiên đều là chừng tóm mắt lộ ra vẻ khiếp sợ phía sau lưng lạnh bớt huyết nhận liên minh minh chủ nữ nhi này nếu là ra tay thật liền cùng muốn chết không khác hiện tại bọn hắn cũng là vui mừng bàng thống ngăn trở bọn hắn tiểu tử kia đâu hắn cũng là huyết nhận liên minh người giao sóng liền vội vắng hỏi hắn bất quá là một con d ậ mà thôi ngươi nếu là cảm thấy hứng thú cứ việc ra tay bàng thống khinh thường nói ra giao sóng lập tức thở dài một hơi hắn xác thực đắc tội khương hàn nếu như khương hàn thân phận bất phàm hắn chỉ sợ chịu không nổi phải nói ta cũng nói rồi chính các ngươi nhìn xem xử lý đi bàng thống cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền trực tiếp đ ạ p không mà đi tốc độ nhanh chóng liền một bên giao chấn thiên đều trở nên k i ế p sợ thật mạnh người này thành t i u tương lai nhất định không thể so với võ đế thành thành chủ kém như thế tuổi trẻ lại bị người thế hệ trước còn kinh khủng hơn thật không biết người nào dạy ra đ ồ đ ệ giao trấn thiên nhịn không được cảm khái nói hắn cái này hơn bốn mươi tuổi người tại bàng thống trước mặt đều là ngoan ngoãn không dám có nửa điểm ngẫu n ị c h thật sự là quá mức đà kích người đại ca vậy chúng ta còn muốn hay không đối phó bọn hắn giao sóng hỏi tạm thời không nên khinh cử vọng động phái người nhìn bọn hắn chằm chằm là được giao trấn thiên suy nghĩ một chút nói vâng giao sóng gật gật đầu bất quá trong lòng lại nghĩ đến chờ khương hàn một c ù n nữ hải kia tách ra liền ra tay đoạt lại thuộc về hắn phong ảnh cầu khương hàn bọn hắn rất nhanh liền đi tới đông giao rừng rậm giờ phút này đã là ngày hôm sau h ư ớ n g đông khương hàn thương thế cũng đã tốt bảy tám phần tiền bối kim thuộc tính thánh cảnh nguyên hạch ta cho ngài mang đến khương hàn đứng tại đông giao bên ngoài rừng r ầ m hô và o đi bất quá chỉ cho phép ngươi một người tiến đến bên trong cuối cùng truyền đến một đạo thanh â m uy nghiêm đại ca có thể bị nguy hiểm hay không có muốn không chúng ta cùng ngươi đi vào c h u n g đi lãnh hồng tuyết lo l ắ n g nói đúng khương yêu nghiệt ta cuối cùng cảm thấy cái này người là lạ lại nói ngươi đây là lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch cho hắn làm luyện khí điều kiện không khỏi cũng quá thua l ô đi ngụy nguyên đồng dạng tao mày nói khương hàn cười cười nói không có việc gì nếu tiền bối nói chỉ làm cho ta một người đi vào vậy các ngươi thì không nên đi vào tốt các ngươi v ề trước ngụy ra chờ ta đến mức kim loại nguyên hạch kỳ thật trong tay ta tác dụng cũng không lớn lại nói ta đã có c ử u phẩm nguyên hạch này lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch cho tiền bối cũng không sao thật không biết ngươi lúc nào thì ngốc như vậy ngụy nguyên tức giận nói tại hắn trong ấn tượng khương hàn là người sáng suốt nhất tuyệt đối sẽ không ăn nửa đ i ể m thua thiệt làm sao tại luyện khí trong chuyện này ngược lại như thế v ở ngớ ngẩn khương hàn cười cười lơ nễm kỳ thật hắn đối này trong rừng rậm tiền bối cũng là hiếu kỳ tàn nhẫn sở dĩ đáp ứng kỳ thật cũng là một loại trực giác vậy ngươi cẩn thận một chút nhớ k ỹ hai ngày sau chúng ta liền sẽ xuất phát bắc hoang ba nguyên đến lúc đó ngươi nhất định phải tới lâm vô song đối khương hàn nói sẽ ta nhất định sẽ kịp thời chạy tới khương hàn gật gật đầu nói xong liền trực tiếp đi vào trong rừng rậm lâm vô song đám người thấy khương hàn đi vào rừng rậm cũng chỉ đành dẹp đường h ồ i phủ hồng tuyết chúng ta là không phải cũng cần phải nỗ lực tăng lên một ít thực lực rồi trên đường trở về ngụy nguyên nhìn về phía lãnh hồng tuyết hỏi nay còn cần ngươi nói tiếp xuống hai ngày chờ quáy dậy ta lãnh hồng tuyết ánh mắt kiên định nói ngụy nguyên mỉm cười ánh mắt đồng dạng kiên định lâm vô song hơi kinh ngạc xem ra b ả n g thống xuất hiện kích thích đến không chỉ là khương hàn một người Trường rất nhanh liền phát hiện tại rừng rậm này chỗ sâu có một tòa Tại trước, phút Một tóc trắng xóa lao giả, mà một cái khác thì là một cái thể trạng vô cùng cường trắng nam tử trung nhiên. Lao giả tóc trắng thần một thần thiết.、Chỉ、thấy thần thiết trôi nổi tại trước mặt lao giả, một rừng rậm, rừng rậm Khương sư. Khương người. cường giờ Hàn Hàn nhanh liền hiện phiến này nhà nhà này đang cùng nam nhiên. ngồi định nhàn đang luyện nổi đoàn giả, giả giả, khác khí khối chỗ hai chỗ hóa Chỉ hỏa bài vào là mà là màu đi cái cái cái diễ sâu đó, đỏ vô lao Lao lao xóa lá. có cỏ có ở ở nay thân thiết vô cùng cứng rắn điểm nóng chạy c ự cao c tại này trước mặt lao giả c ư nhiên như thế tùy tiện liền bị hòa tan quả nhiên là không thể tưởng tượng đương nhiên nhất làm cho khương hàn kinh ngạc chính là tại trên người lao giả khương hàn cảm nhận được một cô vô cùng hùng hồn hồn lực cỗ này hồn lực cường đại đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ tuyệt đỉnh cảnh h ồ n sư khương hàn cảm kích lòng của mình mãnh liệt run dậy một chút nguyên bản hắn còn tưởng rằng vị cường giả này chẳng qua là một tên thực lực không tệ thánh nhân rõ ràng xem ra hắn hoàn toàn đánh giá thấp này dừng rậm chủ nhân thực、lực. lại nhìn trung niên nam tử kia vẻ mặt lạnh lùng một mực cung kính đứng ở sau l trên người hắn khí tức cũng là phá lệ cường hãn tuyệt đối không kém b ằ n g thống thậm chí còn muốn càng mạnh ngươi đến rồi ngồi lao giả mỉm cười vung tay lên một chút sắc nguyên tố liền từ lòng đất xuất hiện nhất sau khi ngưng tụ thành một cái ghế khương hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc thiên địa nguyên tố lực lượng ngài đã đạt đến thông t i ê n cảnh tầm mắt không tệ lắm thế mà nhận biết thiên địa nguyên tố lực lượng lao giả cười cười cũng không có phủ nhận khương hàn là một m cái mời ngồi thủ thế khương hàn thận trọng ngồi xuống nhưng mà tâm tình lại có chút vô phương bình tĩnh thiên địa đại thế đi đến thiên nhân hợp nhất chính là chính thức luyện thần cảnh nhưng mà luyện thần cảnh chẳng qua là cảm lộ tu hành cánh cửa luyện thần phía trên còn có chỉ huyền h i ể n thánh cùng với thông thiên cái gọi là chỉ huyền cái kia liền tóm lấy thiên địa áo nghĩa linh cảm thu hoạch được một loại nào đó mạnh mẽ năng lực mà h i ể n thánh liền là đối với thiên địa áo nghĩa sơ bộ cảm giác có thể hình thành mạnh mẽ thánh uy đến mức thông thiên cái kia mới xem như chân chính bước vào thiên địa áo nghĩa cánh cửa bắt đầu nắm giữ thiên địa nguyên tố lực lượng thông thiên phía trên liền là chân chính áo nghĩa tu hành khương hàn không nghĩ tới trước mắt vị lao giả này thế mà đã nắm giữ thiên địa nguyên tố lực lượng thậm chí có khả năng càng cao tiền bối ngài cũng là một tên hồ n tu khương hàn tò mò hỏi không sai ta giống như ngươi đều là một tên hồ n tu thế nào có phải hay không thật bất ngờ lão giả vừa cười vừa nói là có chút ngoài ý muốn chỉ là không có nghĩ đến tại dạng này một cái xa xôi thành nhỏ thế mà còn cất giấu dạng này một cái cường giả tuyệt thế ta đã từng nhìn qua võ đạo bảng nếu như không có đ o á n sai tiền bối hẳn là võ đạo bảng đệ tứ trần long ngâm đi khương hàn vừa, cười vừa nói không được vô lễ sau lưng lão giả nam tử trung niên lập tức đối khương hàn lệnh giọng quất lớn nhưng mà lão giả lại là cười khoát tay、háo. gia hiệu nam tử trung n i ê n không nên kích động đều nói ngươi hết sức thông minh hôm nay gặp mặt quả nhiên không tầm thường linh hồn của ngươi cũng rất đặc thù thế mà có được tam hồn thất phách chỉ tiếp bị người chiếm một phách cho nên linh hồn của ngươi đến nay đều ở vào không ổn định trạng thái lao giả vừa cười vừa nói khương hàn đột nhiên giật mình không nghĩ tới lao giả thế mà liếc mắt nhìn ra hàn bí mật lớn nhất nay võ đạo bảng đệ tứ quả nhiên vô cùng không đơn giản trần long âm thất giai cựu phẩm hồn sư năm nay tám mươi ba tuổi hạt phát đ ồ n nhan m ư ơ i tuổi bước vào hồ tu m ư ơ i tám tuổi tấn cấp tam giai hồn sư đây là võ đạo bảng đối với trần long ngâm miêu tả lúc trước khương hàn thấy dạng này ghi chép cũng trở nên khiếp sợ rất lâu bởi vì dạng này chết tích đủ để cùng xếp hàng thứ nhất tư đồ cản chống lại không nghĩ tới hôm nay thế mà lại ở chỗ này gặp trần long ngâm càng thêm không nghĩ tới trần long ngâm sẽ xem thấu linh hồn hắn bí mật nếu như trần long ngâm đối với hắn linh hồn có ý nghĩ gì chỉ sợ hắn hôm nay thật đến nằm tại chỗ này ngươi không cần lo lắng linh hồn của ngươi mặc dù là cường đại nhất thượng cổ hỗn độn tri hồn nhưng cũng không phải là mỗi cái hồn sư đều sẽ ham linh hồn người khác cho nên ngươi cứ việc yên tâm lão giả vừa cười vừa nói tựa hồ xem thấu khương hàn ý nghĩ khương hàn cười cười xấu hổ bất quá ta cũng là đối ngươi cảm thấy rất hứng thú không biết ngươi có hứng thú hay không làm đồ đệ của ta trần long n â m vừa cười vừa nói lời này vừa nói ra sau lưng nam tử trung niên lập tức trừng tó mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khương hàn cũng hơi kinh ngạc n à y trần long ngâm lại muốn thu chính mình làm đồ đệ ta biết ngươi có công pháp của mình có không tầm thường tu hành kinh nghiệm mặc dù ta không biết những kinh nghiệm này n g ư ơ i từ đâu tới đây nhưng ta có thể cảm giác được kinh nghiệm của ngươi không giới ta thế nhưng ngươi bài ta làm thấy đối ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt trần long ngâm vừa cười vừa nói xin lắng hay nghe khương hàn nói nam tử trung niên lông mày lập tức nhữ một cái hàn thấy chủ nhân của mình thu hắn làm đồ là hắn lớn lao vinh hạnh hắn thế mà còn bày ra một bộ lưỡng lự dán vẻ Phải biết có bao có ngươi h i ê u n ờ i bái vi biết cái đứng đều hàng, mong muốn bái chủ nhân của mình nhân mình từng Hắn không này xếp chủ thể chủ chưa thu. thật h là của có của sư, ư k n Hàn nhân mình pháp nhãn. n g gì g cách chủ pháp vào có của tư ư ơ hẳn phải biết thiên vũ đại lục tình huống nếu như không có mạnh mẽ thế lực duy trì tiếp xuống con đường của ngươi sẽ càng ngày càng khó đi khỏi cần phải nói liền lấy bảng thống tới nói hắn có khả năng tùy tiện khi dễ ngươi cũng là bởi vì ngươi không có hậu trường thế nhưng bái ta làm thầy về sau không giống nhau ta có khả năng bảo kê ngươi dạng này liền không ai dám khi dễ ngươi trần long ngâm vừa cười vừa nói nay quả thật không tệ bất quá tựa hồ còn chưa đủ khương hàn vừa cười vừa nói lão giả mỉm cười tiếp tục nói thứ hai chính là thê tử của ngươi nhan như tuyết ngươi cũng đã biết nàng là linh lung tuyết sơn người mà linh lung tuyết sơn không sớm thì mượn sẽ tìm tới nàng chỉ bằng vào thực lực của ngươi tựa hồ còn chưa đủ để đạt được linh lung tuyết sơn tán thành đồng dạng cái kia lý thiền cái kia nữ ba ba cũng thế khương hàn nhữ mày trên mặt lộ ra một chút do dự s ắ c thực như lão giả nói tại hắn không có đủ mạnh trước đó không có thực lực cường đại bối cảnh linh lung tuyết sơn cùng thiên vũ đế quốc đều sẽ không đưa hắn để vào mắt dĩ nhiên mấu chốt nhất một điểm ta có khả năng trợ thực lực ngươi phi tốc tăng lên ngươi hẳn là phát hiện ngươi tại cảm ngộ trên tu hành không có người chỉ bảo rất dễ dàng đi đường quanh co lão giả vừa cười vừa nói khương hàn trong nháy mắt lâm vào trong trầm tư trần long ngâm nói không sai hắn mặc dù có nữ đế kinh nghiệm thế nhưng những kinh nghiệm này đều là công pháp và v õ kỹ đến mức cảm ngộ tu hành lại không chút nào nếu là có cường giả chỉ bảo xác thực sẽ càng thêm dễ dàng đột phá sư phó ở trên xin nhận đồ nhi túi đầu khương hàn lúc này quỳ giảm xuống đất đi quỳ lệ chi lễ rất tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là ta trần long ngâm đồ đệ đứng lên đi trần long ngâm cười ha h a nói nụ cười phá lệ vui vẻ khương hàn cũng lộ ra ý cười chương hai trăm năm mươi chín thôn vệ tam nhãn phong hoàng long huyết mạch sư phó ta đều được b á i sư lễ có phải hay không cũng cần phải đưa chút lễ gặp mặt khương hàn đột nhiên cười nói người sư phụ này tự nhiên không thể chẳng bái đến thu chút chỗ tốt mới được tiểu t ử ngươi thật chính là nửa điểm thua thiệt đều không ăn ngươi không phải muốn luyện khí à. đã như vậy cái kêu ta liền tự mình vì ngươi luyện chế một thanh binh khí trần long ngâm vừa cười vừa nói chẳng lẽ trong ngày thường người ngoài luyện khí đều không phải là sư phó ngài ra tay khương hàn kinh ngạc nói dĩ nhiên không phải ta chủ nhân thân phận t ô n quý luyện chế binh khí phẩm chất cao những người kia ha xứng nhường chủ nhân tự mình luyện khí đều là ta tại luyện khí một bên nam tử trung niên lập tức nói ra ồ tiền đối ngài cũng là luyện khí sư khương hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc nô sơn luyện khí chi pháp là ta giáo thân thiết cấp binh khí hoàn toàn không nữa lời dưới ta một mực tại nghiên cứu truyền thuyết cấp hồn binh luyện chế chỗ lấy võ giả cấp binh khí rất ít lợi chế nô sơn nếu hắn hiện tại là đồ đệ của ta vậy sau này chính là ngươi tiểu chủ、nhân. trần long ngâm phân phó nói đúng chủ nhân nô sơn đáp nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên tôn kính dâng lên khương hàn trong lòng cũng hơi kinh ngạc mặc dù trần long ngâm lời nói này nhìn như dư thừa nhưng trên thực tế lại thể hiện hắn đối khương hàn nhìn chúng đồng dạng cũng là cho khương hàn một tấm b ả o mệnh phụ nô sơn tu vi không thấp ý tứ của những lời này liền là nhường nô sơn tại thời khắc nguy cấp cam đoan khương hàn an toàn nô sơn trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng hắn không rõ chủ nhân của mình vì sao lại đối trước mắt người thanh niên này coi trọng như thế bất quá nếu là chủ nhân mệnh lệnh hắn liền không chút do dự tuân theo t ố t nói đi ngươi muốn luyện chế một cái dạng gì binh khí trần long ngâm vừa cười vừa nói ta muốn luyện chế một thanh dạng này chiến đao nặng nề g h nhất lượng thích hợp ta sắc bén vô cùng khương hàn mở miệng nói ra nói xong đưa cho trần long ngâm một tờ b ả n vẽ này hoành đao hình vẽ hắn đã sớm vẽ xong dù sao tại trên phiến đại lục này cũng không có hoành đao này loại kiểu dáng chiến đao thật là tinh mỹ bá đạo chiến đao đây là ngươi thiết kế ra được trần long ngâm nhìn thoáng qua chiến đao lộ ra thần sắc tán thưởng xem như thế đi k ư ơ n g hàn vừa cười vừa nói dù sao này chiến đao là hắn theo địa cầu mang tới mặc dù tham khảo đường đ thế nhưng cũng dung hợp cái thế giới này một chút nguyên tố không sai dạng này chiến đao s á c thực thích hợp ngươi ngươi còn có hay không mặt khác đặc thù yêu cầu t h như cho đao gia tăng đặc thù nào đó thuộc tính trần long lâm vừa cười vừa nói gia tăng thuộc tính đặc biệt nay t h ầ n thiết cấp binh khí còn có thể gia tăng thuộc tính đặc biệt sao khương hàn kinh ngạc nói người khác không thể thế nhưng chủ nhân có khả năng đây là chủ nhân t u y ệ t kỹ toàn bộ thiên vũ đại lục cũng chỉ có chủ nhân một người sẽ mà thôi n ô sơn lập tức nói ra trần long ngâm cười cười nói ngươi tu hành chính là thiên địa thiên quân đại thế coi như bước vào thiên nhân hợp nhất đó cũng là không thuộc tính áo nghĩa cũng không có gì có thể tăng thêm thuộc tính đặc biệt nhiều lắm là cho ngươi tăng cường trọng lượng ngươi như thế nào đạt được phong ả n h cầu xem bộ dáng là dự định tu luyện phong thuộc tính cũng là có thể cho ngươi tăng thêm một chút phong thuộc tính đặc chế khiến cho đao càng nhanh như thế nào khương hàn lâm vào trong chầm tư sau một hồi lâu khương hàn nói có thể hay không tăng thêm thổ thuộc tính đặc chất, thổ thuộc tính đặc chất. ngươi chẳng lẽ còn nghĩnh nộ loại thứ ba thiên địa chi thế trần long ngâm k h a n nhữ mày nói khương hàn nhẹ gật đầu hắn ngoại trừ nghĩ muốn l ĩ n h ngộ thiên quân đại thế bên ngoài hắn còn muốn l ĩ n h ngộ phong thuộc tính cùng thổ thuộc tính hai loại thuộc tính thiên địa đại thế nếu phong thuộc tính đã có phong hành cầu như vậy hoành đao tốt nhất là thổ thuộc tính k hương hàn xem ra ta phải nhắc nhở ngươi một thoáng cảm nộ g tu hành tốt nhất vẫn là không muốn l ĩ n h ngộ quá nhiều ngươi phải hiểu được càng về sau cảm nộ g tu hành sẽ chỉ càng khó nếu như ngươi l ĩ n h ngộ quá nhiều đến lúc đó học liền càng lộn xộn ta là nhìn ngươi lại tăng thêm phong thuộc tính áo nghĩa lĩ ngộ trên thực tế ngươi biện pháp tốt nhất là đem một môn áo nghĩa lĩ ngộ được c ự hạn đối ngươi như vậy sau này chiến đấu cũng sẽ có trợ giúp rất lớn trần long ngâm cao mày nói ra tu vi càng cao hắn càng minh bạch ngươi nắm giữ lại nhiều kỹ năng không bằng nắm giữ một môn mạnh mẽ s á t chiêu dù sao ngươi chiêu thức lại nhiều người khác một chiêu liền có thể giết n g ư ơ i ngươi nắm giữ lại có ý nghĩa gì ta hiểu rõ sư phó ý tứ yên tâm ta sẽ không lãng phí thời gian của mình ta hiểu rõ tham thì thâm đạo lý khương hàn vừa cười vừa nói h ắ n tự nhiên biết trần long ngâm là h ả o ý nhưng người khác có lẽ vô phương phân tâm nhưng có tam hồn hắn lại có thể đồng thời tu luyện ba loại thiên địa lại thế hắn đây là tại vì tương lai trải đường n g ư ơ i hiểu rõ liền tốt đem ngươi vật liệu luyện khí lấy ra đi còn có nhiều ngươi chuẩn bị cái viên kia thánh cảnh nguyên hạch trần long ngâm điểm điểm sư tôn ngươi không phải nói đưa ta binh khí làm sao còn muốn ta vật liệu luyện khí cùng nguyên hạch k h ư ơ n g hàn vội và nói g n tiểu t ử thúi trong tay của ta không có tốt vật liệu luyện khí chẳng lẽ ngươi muốn dùng kém tài liệu vì ngươi luyện chế binh khí đến mức thánh cảnh nguyên hạch đó là dùng tới cường hóa binh khí bản thân trình độ sắp bén yên tâm ta sẽ không bạc đáy ngươi đây là một khoả cự phẩm tuyệt đỉnh cảnh ám dạ thổ hoàng k í n g u y ê n hạch ta sẽ dùng nó tới vì ngươi tăng cường thổ t h u tính trần long ngâm tức giận cười nói. khương hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc làm trần long ngâm móc ra nguyên hạch trong trước mắt khương hàn trong nháy mắt cảm giác được một cỗ nồng đậm vô cùng thổ thuộc tính khí tức cỗ khí tức này liền phảng phất bùn đất biến thành hải dương đem khương hàn cả người nuốt trừng lấy cái này là cựu phẩm tuyệt đỉnh cảnh nguyên hạch khí tức chết thế mà còn mạnh mẽ như vậy sư phó trong tay ngươi còn có cựu phẩm nguyên hạch sao khương hàn tầm mắt trong v ắ t nói ra nếu như hắn có thể thôn vệ tuyệt đỉnh cảnh nguyên hạch cái tiêu tu vi của hắn tuyệt đối lập tức tiêu thăng đến võ hầu cảnh đình phong thậm chí chỉ cần hắn lãnh mộ thiên nhân hợp nhất liền có thể lập tức đột phá trần thúi, tưởng ngươi nguyên long ngâm tự nhiên hiểu rõ khương hàn tâm tư lúc này ra vẻ cả giận nói khương hàn ngượng ngùng cười một tiếng cũng không cưỡng cầu nữa có thể có được một thanh cựu phẩm tuyệt đỉnh cảnh nguyên hạch cường hóa binh khí hắn cũng đã thỏa mãn đồng thời cũng âm thầm chờ mong chính mình mới hoành đao sẽ là bộ dán gì trần long ngâm phân phó nói ra nói xong liền bắt đầu điều động khương hàn cái kêu h ắ t văn liệt kim mỏ bắt đầu rút ra t h ầ n thiết khương hàn gật gật đầu cũng không do dự nữa vung tay lên tam nhãn phong hoàng long thi thể liền ra hiện ở trước mặt của hắn thấy tam nhãn phong hoàng long thi thể khương hàn ánh mắt cũng biến đến nóng bỏng vô biên dâng lên không biết lần này long hóa thức tỉnh sẽ là bộ dáng gì thực lực mình lại đem tăng mạnh bao nhiêu nghĩ tới đây khương hàn liền không chút do dự c ắ t tam nhãn phong hoàng long đầu lân giáp bắt đầu thôn phệ máu tươi của nó chương hai trăm sáu mươi lần thứ hai thức tỉnh theo máu tươi không ngừng rót vào khương hàn nước hầu khương hàn thân thể cũng bắt đầu đỏ lên toàn thân huyết mạch toàn bộ theo bên ngoài thân xuất hiện trải rộng toàn thân đông đông đông trái tim giống như là tại đánh trống một dạng gõ không ngừng khương hàn cảm giác mình phản p h ấ t s ắ p mất đi ý thức bởi vì một cỗ c u ồ n g bạo khí tức điên c u ầ n bao phủ đầu góc của hắn thế nhưng khương hàn lại gắt gao cắn tam nhãn phong hoàng long vết thương không ngừng đem máu tươi rót vào hết h ổ bàng bạc lực lượng tràn ngập toàn thân thật cương đại huyết mạch tiểu chủ nhân không có nguy hiểm a nô sơn nhịn không được kinh ngạc nói hắn là một tên thất phẩm thánh cảnh cương giả nhưng mà coi như là hắn đối mặt như thế quần bạo năng lượng đều cảm thấy có chút thất、phẩm. đây là hắn nhất định phải phải trải qua quá trình ngươi ở một bên nhìn xem nếu như hắn thực sự không chịu được nữa ngươi liền tan mất trong cơ thể hắn c u ồ n g bạo lực lượng bất quá ta tin tưởng hắn hẳn là có thể đủ hai lần thất tỉnh một khi hai lần thất tỉnh hắn võ giả thiên phú cũng đem tăng lên một cái cấp bậc trần long ngâm nhìn thoáng qua nói ra đúng chủ nhân nô sơn nói nói xong con mắt liền nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía khương hàn thời khắc chú ý khương hàn tình huống a mà khương hàn giờ phút này đã triệt để lâm vào một loại quần bạo trạng thái phát ra âm u vô cùng tiếng gào thét bàng bạc huyết mạch lực lượng phản phất một đầu cự long tại hắn tĩnh mạch bên trong ph bách khoả cuồng, máu từng hắn giọt theo ra, tráng diện cực kỳ đáng sợ. Đau diện đáng lốp buốt bút, khương hàn xương cốt toàn thân đều phát ra nổ tung thanh â m theo cốt t ù y đến vỏ ngoài đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất theo máu tươi không ngừng chảy ra khương hàn cả người thế mà tạo thành một cái kém máu mà cả người hắn cũng triệt để hôn mê bất tỉnh nô sơn cũng theo đó thở dài một hơi dòng g ã ba canh giờ k ư ơ n g hàn đều ở vào này loại điên cuồng trạng thái loại kia nỗi đau đớn người thường không chịu nổi liền thất phẩm thánh cảnh nô sơn đều cảm thấy nhìn thấy mà giật mình bất quá cũng may cửa ải khó khăn nhất khương hàn đã vượt qua được tiếp xuống liền là huyết mạch đối thân thể từng cường h ó a trình quá trình này khả năng cũng sẽ rất thống khổ thế nhưng khương hàn hôn mê bất tỉnh liền sẽ dễ chịu rất nhiều thời gian từng giờ từng phút trôi qua rất nhanh liền đến ngày thứ hai hương đông giờ phút này trần long ngâm cũng đã đình chỉ l u y ệ t khí quay đầu nhìn về phía khương hàn biến thành k é n máu nô sơn từ đầu đến cuối đều ổn như tháp sắt đứng tại khương hàn trước mặt chưa từng di chuyển nửa bước chủ nhân nhỏ chủ nhân đã triệt để thức tỉnh hẳn là cũng nhanh muốn tỉnh lại nô sơn quay đầu xem nói với trần long ngâm、ừ. nói thật ta cũng rất chờ mong hắn hai lần thức tỉnh sẽ là bộ rắn gì theo ta được biết hải hoàng tông cái nha đầu kia tại lần thứ hai thời điểm thức tỉnh thức tỉnh ra đặc thù nào đó thiên vũ, không biết cái tên này có thể hay không cũng có vận khí như vậy trần long ngâm vừa cười vừa nói chủ nhân bây giờ toàn bộ thiên vũ đại lục đặc thù huyết mạch người sở hữu đi đến ba lần thức tỉnh hết thể có nhiều ít cái nô sơn suy nghĩ một chút tò mò hỏi ba cái một cái chính là hải hoàng tông cái nha đầu kia một cái khác chính là tiểu tử này tình nhân lý thiển một cái nữa chính là cái kia bàn thống đều là người trẻ tuổi chúng ta thế hệ trước thật đúng là một cái không có cho nên bọn hắn thành t ự u tương lai nhất định tại chúng ta phía trên trần long ngâm nói ra n ô sơn gật gật đầu đặc thù huyết mạch người sở hữu ban đầu liền thưa thớt mà có thể đi đến hai lần thức tỉnh liền càng thêm h i ế m í t chỉ có ba lần thức tỉnh đây tuyệt đối là ngàn tỷ bên trong mới có thể xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài khương hàn có thể hai lần thức tỉnh đã coi như là rất tốt bất quá rất nhanh liền có cái thứ tư trần long ngâm tựa hồ lại nghĩ tới điều gì thần bí cười nói ách chủ nhân ngươi là chỉ tiểu chủ nhân n ô sơn lộ ra thần sắc kinh ngạc không phải hắn là cái tên này người vợ chỉ sợ hắn còn không biết linh lung tuyết sơn đã phái người đi phiêu tuyết thành mục đích đúng là tiếp hồi trở lại cái tia tiểu nữ hoa hoa tiên tiên cựu khiếu linh lung tuyết tâm linh lung tuyết sơn đã tám trăm năm chưa từng sinh ra thể chất như vậy linh lung tuyết sơn làm sao có thể bỏ mặc nàng lưu lạc tại bên ngoài cho dù là dốc hết toàn tộc lực lượng chỉ sợ đều sẽ làm nàng ba lần t h ứ c tỉnh cho nên tiểu tử này về sau mong muốn gặp lại vợ hắn sợ là có chút khó khăn trần long ngâm vừa cười vừa nói tiểu chủ nhân là chủ nhân đệ tử của ngài ta nghĩ linh lung tuyết sơn không có khả năng không cho chủ nhân mặt mũi của ngài a nô sơn nói gen sắc còn cần tự thân cứng rắn ta tạm nhưng i sẽ h công khai hắn khai vào đồ đệ của ta sự tình, i như lúc à đối với nhưng vào lúc này cái kia kén máu cuối cùng có độc tính tiếp lấy một đạo nhỏ xíu vết nước xuất hiện tại ngô sơn cùng trần long ngâm trước mắt n ô sơn cùng trần long ngâm đều là nhìn về phía k é n máu trong mắt lộ ra một cỗ chờ mong k é n máu không ngừng phóng to cuối cùng triệt để nước ra khương hàn thân ảnh cũng xuất hiện tại hai người trong tầm mắt võ hầu cảnh đ ỉ n h phong không sai thế mà lập tức đột phá tam phẩm trần long ngâm vừa cười vừa nói khương hàn tu vi tăng lên cũng không có khiến cho hắn có bao nhiêu n g o ạ i ý m u ố n tam nhãn phong hoàng long chính là thánh cảnh đ ỉ n h phong nguyên thú tinh huyết bên trong lần chứa hàng loạt lực lượng cỗ lực lượng này cho dù là thánh cảnh cường giả đều đủ để tăng lên hai đến tam phẩm khương hàn một cái võ hầu cảnh tăng lên tam phẩm tuyệt đối là chuyện tình đương nhiên a thế mà liền hồn lực đều tăng lên lư đi đến bát phẩm ngũ giai cấp độ trần long ngâm lộ ra một tia kinh sợ thần sắc không nghĩ tới khương hàn thế mà liền hồn lực tu vi đều đi theo tăng lên chẳng lẽ cái tên này tại thôn vệ tam nhãn phong hoàng long hết u y mạnh lúc thôn vệ tam nhãn phong hoàng long tàn hồn tiểu chủ nhân công pháp tựa hồ rất đặc thù nô sơn nhìn xem khương hàn nói đúng hắn công pháp rất mạnh mẽ thậm chí cường đại đến một loại biến thái trình độ nếu như ta không có đ o á n sai hắn công pháp có khả năng thôn vệ thế gian hết thể lực lượng trần long ngâm cũng phát hiện điều này mạnh mẽ như thế công pháp hắn đơn giản chưa từng nghe thấy nô sơn cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc hắn không rõ t i ể u chủ nhân tại sao có thể có mạnh mẽ như thế công pháp xem ra bí mật trên người hắn muốn so với chúng ta tưởng tượng muốn nhiều trần long ngắm nói n ô sơn gật gật đầu giống nhưng vào lúc này khương hàn phát ra một tiếng gào thét tiếng giống chấn động toàn bộ rừng rậm giống như cự long gào thét theo d í t lên một tiếng khương hàn ánh mắt cũng bắt đầu trở nên thanh minh tốt bàng bạc lực lượng loại lực lượng này cảm giác đơn giản quá mỹ d i ệ u khương hàn cảm nhận được trong cơ thể bàng bạc lực lượng trong mắt cũng lộ ra vô cùng kích động vẻ mặt trực tiếp lăng không đánh ra một quyền và n h nơi xa một góc nửa mét to lại thụ trực tiếp nổ tung ra thật mạnh vẹn vẹn lực lượng cơ thể bạo phát đi ra quyền phong liền có thể chấn vỡ một cái cây đây chẳng phải là nói ta coi như dùng thể s ắ c liền có thể chống đỡ bảy tám phẩm võ hầu khương hàn trừng to mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đây là hắn không được biến thân nếu như biến thân đây chẳng phải là càng mạnh chương hai trăm sáu mươi một tam đao thiên nhãn cùng mới hoành đao không sai thân thể có thể so với vân thạch hiện tại vân thạch cấp binh khí cũng đã không gây thương t ổ n ngươi trần long ngâm vừa cười vừa nói sư tôn khương hàn cười gật đầu trần long ngâm nói không sai hiện tại thân thể của hắn đã đúng nghĩa có thể so với v â thạch vô luận là làn ra cơ bắp cũng hoặc là ngũ tạng lục phủ cùng với xương cốt đều giống như vẫn sắt chế tạo đồng dạng vẫn thạch cấp binh khí cho dù là chém ở trên người hắn đều chưa hẳn có thể cắt ra một đầu vết thương đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương c ả g nộ cảnh giới không có đi đến luyện thần cảnh nếu là đi đến luyện thần cảnh bằng vào mạnh mẽ thánh nguyên lực cùng thiên địa chi lực g i a t r ỉ vẫn là sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương dù sao một thanh phổ thông sắt thép binh khí tại trần long ngâm trên tay đều có thể phát huy ra vô tận uy lực ngươi hẳn là còn không được biến thân đi biến thân nhìn một chút có biến hóa gì hay không trần long n â m nói ra Tốt. Khương t cùng trước đó long hóa trạng thái khác biệt chính là khương hàn lân giáp theo nguyên bản màu đen biến thành màu xanh đen trên người gai nhọn vẫn như cũ vẫn còn bất quá cánh rìa biến đến sắc bén vô cùng liền giống như hai thanh vô cùng sắc bén chiến đao khảm nạm tại cánh rìa không chỉ như thế liền cái đôi cuối cùng đều là một thanh vô cùng sắc bén cốt đao khương hàn cánh tay hai đoạn đồng dạng cũng xuất hiện hai thanh vô cùng sắc bén cốt đao sáng như tuyết băng lánh lộ ra một cỗ vô cùng l a n g lệ khí tức ông khương hàn tâm ý khé động sau lưng cái đôi u liền trong nháy mắt trên không trung sẽ qua trong chốc lát một đạo đao do trực tiếp theo đôi u dòng bên trên lướt đi trong nháy mắt trên mặt đất sẽ rách ra một đạo dài đến mười m sâu đến một m to lớn khe ránh thật mạnh này cốt đao sắc bén cùng trình độ cứng cấp có thể so với thần thiết cấp binh khí đi nô sơn kinh ngạc nói khương hàn trên người lân giáp liền đã có thể so với thần thiết cấp chiến giáp không nghĩ tới này cốt đao thế mà cũng so sánh thần thiết cấp chiến đao thời khác này khương hàn đơn giản chính là một người hình cỗ máy giết người đương nhiên thay đổi lớn nhất vẫn là khương hàn con mắt hắn nguyên bản màu đỏ tươi dựng thẳng đồng tử biến mất không thấy gì nữa thay vào đó chính là một đôi bích màu xanh ba đao đồng tử con ngươi bốn phía có ba thanh lưới hái đồ án văng lãnh uy nghiêm lăng lệ thế mà kế thừa tam nhãn phong hoàng long tam đao thiên nhãn thiên phú xem ra ngươi này hai lần thất t ỉ n h đối ngươi cường hóa rất nhiều trần long ngâm vừa cười vừa nói tam đao thiên nhãn đó là cái gì khương hàn không hiểu hỏi hắn có thể cảm giác được ánh mắt của mình tựa hồ trở nên cùng đi qua hết sức không giống nhau đi qua màu đỏ huyết đồng tăng cường chẳng qua là thị lực của hắn nhưng lần này tựa hồ nhiều một chút vật gì khác ngươi thử nghiệm đem nguyên lực rót vào cặp mắt của mình ngươi liền biết cái gì gọi là tam đao thiên nhãn trần long âm cảm khái nói ra thấy khương hàn tam đao thiên nhãn hắn đều cảm thấy có chút ghen ghét khương hàn hai lần thức tỉnh thế mà không kém gì những cái kêu ba lần thức tỉnh tuyệt thế thiên tài xem ra tổ long huyết mạch bị dự là cường đại nhất đặc thù huyết mạch thật một chút cũng không có sai khương hàn nghe được trần long âm liền dựa theo hắn đi làm theo khương hàn nguyên lực rót vào khương hàn con mắt trong nháy mắt phát ra màu xanh u mang đây chẳng lẽ là khương hàn lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ vẻ mặt trở nên vô cùng kích động lên không sai tam đao thiên nhãn chính là tam nhãn phong hoàng lòng con mắt thứ ba kỹ năng thiên phú không nghĩ tới cặp mắt của ngươi thế mà kế thừa hắn con mắt thứ ba năng lực này tam đao thiên nhãn kỹ năng thiên phú tác dụng chính là hình thành gió chi tuân h sát có thể trong nháy mắt điều động bốn phía thiên địa phong thuộc tính nguyên tố hình thành một đạo tất sắc kỹ cho dù là thần thiết đều có thể trong nháy mắt xuyên thủng tốc độ càng phi thường đáng sợ nếu là thánh cảnh cường giả không mở ra thánh vực chỉ sợ đều trốn không thoát ngươi này một đòn giết chết trần long ngâm hâm mộ nói ra khương hà nghe đến lời này trong lòng cũng lộ ra vẻ khiếp s liền vô phương ngăn cản chính mình một cách này đây chẳng phải là nói hắn có được đánh giết thánh cảnh cường giả bản sự dù sao thánh cảnh cường giả cũng không là mỗi giờ mỗi khắc mở ra thánh vực nếu như thừa dịp đối phương không sẵn sàng đột nhiên nhất kích tuấn h sát chỉ sợ c ử u phẩm tuyệt đỉnh cường giả đều không thể ngăn cản bất quá ngươi cũng đừng hy vọng giết một chút thánh cảnh cao dài cường giả nhất nhị phẩm ngươi có lẽ có đánh giết cơ hội tam phẩm trở lên sẽ rất khó giống ngô sơn dạng này thất phẩm thánh cảnh tại ngươi mở mắt trước đó hắn liền đã sớm ra tay đưa ngươi chấm giết dù cho không ra thánh vực chỉ cần ánh mắt của ngươi rơi ở trên người hắn liền sẽ bị hắn phát giác mà ngươi này tam đao thiên nhãn cần tiêu hao cực kỳ lực lượng khổng lồ một khi thi triển ngươi chỉ sợ rất khó lại có dư lực chiến đấu trần long ngâm tựa hồ nhìn ra khương hàn tâm tư nhắc nhở khương hàn gật gật đầu thanh cảnh cường giả mạnh mẽ hắn là biết đến bất quá thực lực của hắn bây giờ đã có thể so với chuẩn thánh c h i cảnh bởi vì hắn cảm giác được chính mình long hóa về sau trong cơ thể nguyên lực đã bắt đầu phát sinh một tia chất biến hiện tại lại để cho hắn gặp được hàn bá hắn tay không tất sát đều có thể cùng hắn bất phân thắng bại căn bản không cần vận dụng dung hợp bí、thuật. dạng này tăng lên nhìn như không lớn trên thực tế đã vô cùng không đơn giản nếu như đổi lại hắn hiện tại là lục phẩm võ h ầ u cảnh chỉ sợ long hóa sau liền là cựu phẩm võ h ầ u cảnh có thể nghĩ này hai lần thức tỉnh đối thực lực của hắn tăng lên tới đáy lớn đến bao nhiêu không chỉ như thế khương hàn còn cảm giác mình đối bốn phía gió cảm giác trở nên vô cùng rõ ràng trong phạm vi năm dặm bất kỳ một tia gió thổi c ỏ lây hắn đều có thể thông qua gió biến động tiến hành thăm dò đến căn bản không cần vận dụng h g ồ lực dạng này hắn tiếp xuống đối với phong thuộc tính thiên địa đại thế lĩnh ngộ sẽ trở nên dễ dàng quá nhiều sư tôn binh khí của ta luyện là được rồi khương hàn khôi phục nhân loại hình dáng mặc vào quần áo mới vội vàng nhìn về phía trần long ngâm nói tiểu từ ngươi thật đúng là trúc h ậ u không sai đao của ngươi đã luyện thành so ta trong dự đoán muốn tốt nên tính là ta luyện chế hết thẻ võ giả trong binh khí hoàn mỹ nhất một món binh khí trần long ngâm vừa cười vừa nói nói xong vung tay lên một thanh hoành đao liền xuất hiện tại khương hàn trước mặt khương hàn thấy hoành đao trong nháy mắt liền con mắt t r ừ n g tròn v o quá kinh diễm trần long ngâm luyện chế ra tới hoành đao muốn so k ư ơ n g hàn trong tưởng tượng muốn hoàn mỹ nhiều lắm hoành đao thân đao toàn thân là màu đen thế nhưng phía trên lại trải rộng cực kỳ xinh đ không chỉ như thế trôi đao cùng trên thân đao đều có cực kỳ t ì n h mỹ đ i ề u k h á c cùng hoa văn hòa làm một thể tự nhiên mà thành mà lưới đao sắp bén đến một loại cực kỳ đáng sợ trình độ cho dù là dùng con mắt xem đều cảm giác đến vô cùng trói mắt trọng yếu nhất chính là tại trên thân đao khương hàn cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức liền phản phất này trong đao cất giấu một đầu đ á c long hào đao khương hàn nhịn không được sợ hai thằng nói tiếp lấy liền muốn đi nắm chặt hoành đao sau khi hắn nắm chặt hoành đao trong n h y mắt vẻ mặt lại biến chỉ thấy cánh tay hắn chìm xuống cả người kém chút té ngã trên đất hoành đao thân đ một bên trần long ngâm mỉm cười q u ê n nói cho ngươi này đao trọng lượng đã đi đến trăm và cân bình thường người căn bản cầm không được trăm và cân khương hàn con mắt chừng lớn nhịn không được hít vào một n g ụ m khí lạnh binh khí như thế vung xuống đi cái kia đến tạo thành sức mạnh khủng bố cỡ nào chương hai trăm sáu mươi hai trần long ngâm tâm nguyện vê anh khương hàn thử nghiệm vung lên này hoành đao trọng lượng cực kỳ nặng nghề hoành đao trong nháy mắt hóa thành một đạo hư quang tiếp lấy nơi xa mấy chục viên đại thụ toàn bộ bị chặn ngang cắt đứt lực lượng thật mạnh cảm g i ta cũng không có đụng tới nguyên khí chỉ bằng vào chiến đao cắt chém sinh ra mãnh liệt khí lưu liền có được khương hàn trong lòng cảm khái nói ra này hoành đao quá mạnh đúng rồi sư tôn ngươi nói giúp ta hoành đao tăng thêm thổ thuộc tính tính chất đặc thù vì cái gì ta hoàn toàn không có cảm giác đến khương hàn đột nhiên tò mò nhìn về phía trần long ngâm mặc dù hắn cùng với đối thủ bên trong hoành đao rất hài lòng nhưng hắn vẫn có chút chờ mong trần long ngâm trước đó nói cựu phẩm tuyệt đỉnh cảnh nguyên hạch mang đến đặc thù đặc chất trần long ngâm nghe được khương hàn lại là nợ nụ cười t â y chiến đao này thổ thuộc tính đặc chất rất mạnh là ta luyện chế hết thể trong binh khí dung hợp hoàn mỹ nhất một cái đến mức đến cùng là cái gì đặc chất chờ ngươi đi đến thổ thuộc tính thiên nhân hợp nhất, ngươi tự nhiên là biết. trần long ngâm nói khương hàn một mặt bất đắc dĩ xem ra chỉ có thể chờ đợi chính mình thổ thuộc tính đi đến thiên nhân hợp nhất mới có thể đào móc ra hoành đao đặc chất khương hàn lần này thực lực ngươi tăng lên rất nhiều chắc hẳn muốn chuẩn bị nhích người đi bắc hoang băng n g u y ê n đi trần long ngâm đột nhiên nhìn về phía khương hàn nói đúng sư tôn ta nhất định phải đi lạc thần phòng đạt được đại hạ ly châu bởi vì như tuyết còn đang chờ ta khương hàn đáp lại nói ánh mắt phá lệ kiên định đi thôi ngươi đi về sau ta cũng muốn đường về đi đông hải chờ ngươi giúp xong trong tay sự tỉnh có thể đi đông hải tìm ta, ta có kiện đồ vật muốn giao cho ngươi trần long ngâm gật gật đầu nói đúng sư tôn khương hàn đ ố i trần long ngâm đi lễ liền quay người rời đi rừng rậm mặc dù cùng trần long ngâm ở c h u n g chỉ có thời gian một ngày thế nhưng khương hàn lại có thể cảm giác được trần long ngâm là chân tâm đối tốt với hắn tại đây mảnh thế giới khác có thể chân tâm người đối tốt với hắn thật không n h i ề u chủ nhân n g à i vì cái gì còn muốn đồng ý tiểu chủ nhân tiến đến lạc thần phong lạc thần phong hung hiểm đến cực điểm lần này đi tuyệt đối là cựu tử nhất sinh mà lại nhan ra bên kia đã hành động chỉ sợ tiểu chủ n h â n coi như thu hồi đại hạ ly châu cũng không gặp được thê tử của hắn nô sơn nhìn xem khương hàn rời đi không hiểu hỏi hiện tại nói cho hắn biết linh lung tuyết sơn muốn dẫn đi thê tử của hắn hắn sẽ làm thế nào khẳng định sẽ trở lại phiêu tuyết thành cực lực ngăn cản mà linh lung tuyết sơn tình thế bắt buộc đến lúc đó tất nhiên sẽ là một trận bi kịch mà lại này bác hoang băng nguyên cũng là đối với hắn một trận tôi luyện hắn nếu là có thể theo bác hoang băng nguyên đi ra đây cũng là có tại trên phiến đại lục này dừng chân tư cách t r â n long âm mở miệng nói ra có thể là như thế này có thể quá mạo hiểm hay không một phần vạn tiểu chủ nhân hắn nô sơn khanh nhữ mày nói tiềm lực của hắn rất lớn nếu như không đem hắn bước đến tuyết cảnh không cách nào kích phát ra tới đến mức có thể hay không mạng sống vậy liền xem bản thân hắn tạo hóa bây giờ đông hải chiến sự cũng càng ngày càng nghiêm trọng đừng nói hắn chính là ta đều chưa hẳn có thể sống sót trần long ngâm nghiêm túc nói ra lần này hắn tới đất liền là muốn tìm kiếm đột phá tuyệt đỉnh cảnh đỉnh phong biện pháp nhưng mà cuối cùng vẫn là không thể có thu hoạch mà đông hải bên kia hắn cũng không cách nào rời đi quá lâu cho nên hắn nhất định phải phải trở về chủ nhân ngài thật dự định trở về ngài giết hải yêu cường giả quá nhiều chỉ sợ tam đại yêu thần sẽ không bỏ qua ngươi n ô sơn có chút lo lắng nói trần long ngâm chính là tuyệt đỉnh cảnh hôn sư tại chém giết hải yêu bên trên là gần với võ đế thành thành、chủ. võ đế thành thành chủ thực lực mạnh mẽ căn bản không e ngại yêu thần đánh giết nhưng trần long ngâm không giống nhau chỉ cần hắn xuất hiện tại đông hải chiến trường liền có thể lọt vào hải yêu phục kích nhất định phải trở về đông hải cần ta trần long ngâm nhẹ cười nói biểu lộ mây trôi nước c h ạ y thế nhưng câu nói này rơi vào ngộ sơn trong lòng lại như là một ngọn núi lớn trầm trọng khiến cho hắn phát ra từ nội tâm kính nghệ rất nhiều người nói hắn cổ quái quái gở không có tình người thế nhưng chỉ có hắn biết chủ nhân của mình lòng mang lấy phiến đại địa này yêu quý lấy phiến đại địa này một ngọn cây còn cỏ thu gương hàn làm đô đệ kỳ thật cũng là sợ chính mình đột nhiên có một ngày chết rồi không có một tên mới hồn sư thay thế vị trí của hắn c h ấ n thủ đông hải cho nên hắn là chân tâm hy vọng khương hàn có thể trưởng thành bảo vệ mảnh đất này hắn biết khương hàn cùng hắn trong xương cốt đều là cùng một loại người khương hàn rời đi rừng rậm liền chuẩn bị đi tới ngụy ra nhưng mà đi không bao xa liền bị người n g ă n lại là ngươi làm sao ngươi còn dự định tới đoạn phong ảnh cầu khương hàn biểu hiện nhìn thoáng qua bôn phía lập tức lộ ra một tia cờ khẽ không sai ngươi tới chính là phó đảo tiểu tử ngoán đem phong ảnh cầu giao ra đi dạng này ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết và n g không hôm nay chính là tử kỳ của ngươi phó đào lạnh cười nói ở bên cạnh hắn còn đứng lấy hai cái v õ hầu cảnh cấp bậc c ư ờ g i ả phân biệt là lục phẩm cùng tám phẩm cấp bậc lại thêm phó đào chính mình lại là cựu phẩm ngũ giai h ồ n sư có thể nói đội hình như vậy tại du thủy thành xem như một cổ lực lượng cường đại khương hàn cười cười đừng nói hắn hiện tại huyết mạch hai lần thức tỉnh thực lực tăng vọn coi như là trước đó ba người này cũng không phải là đối thủ của hắn bây giờ thấy ba người này hắn căn bản sẽ không đặt tại trong mắt phó đào tông chủ của ngươi ca ca đâu làm sao không có kêu lên hắn cùng một chỗ thương hàn tốt cười hỏi hừ ta đại ca trăm công nghìn việc chỗ nào lo lắng ngươi mà lại đối phó ngươi như thế một cái tiểu lâu la căn bản không cần đại ca ra tay phó đào hư lệnh nói ra trong mắt tràn đầy khinh thường hàn thấy thương hàn bất quá là một cái lục phẩm cảnh hồ n sư làm sao đều không phải là ba người bọn họ đối thủ đó không phải là băng tuyết tông phó tông chủ phó đào nha còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đây là ai thế mà trêu chọc bọn hắn đúng vậy à xem ra tiểu tử này phải xui xẻo thế mà đắc tội phó đào cái tên này luôn luôn có thủ tất báo phàm là đắc tội h ắ n người cơ hồ không có một cái nào chết tử tế ai t u ổ i con nhỏ liền sống đến đầu thật sự là bi thảm A. bốn phía người đi đường cũng bị động t ĩ n h bên này hấp dẫn dồn dập hướng về nhìn bên này tới từng cái nhìn về phía khương hàn ánh mắt đều là tràn đầy đồng tình phó đào nghe đến mấy câu này trên mặt biểu lộ càng thêm đắc ý phó tông chủ vẫn là để ta tới đi cái tên này căn bản không cần ngươi ra tay tên kia lục phẩm võ hậu cảnh chủ động xin đi rết z nói tốt n g ư ơ i đi cho ta đưa hắn chữ vật giới chỉ mang tới nhớ k ỹ lưu tính mạng hắn ta muốn đem y phục của hắn toàn bộ lột sạch cắt ngang hai chân của hắn khiến cho hắn trên mặt đất bỏ phó đào lạnh cười nói vâng tên tiêu lục phẩm võ hầu cảnh lập tức đáp nói xong liền muốn lấy khương hàn đi tới ánh mắt tràn đầy cực kỳ khinh thường nhưng mà khương hàn lại căn bản không có đưa hắn để vào mắt mà là đem tầm mắt rơi vào ven đường một cái mỹ nữ trên thân cái này mỹ nữ không là người khác chính là ám long thương hội đấu giá sư lâm cơ thời k h ắ c này lâm cơ thân mặc áo bó sát người váy dáng người bốc lửa thiên sinh vũ mị trên mặt mang theo một tia như có như không ý cười hoa đảo con người tò mò đánh giá khương hàn tựa hồ muốn xem khương hàn ứng đối ra sao trước mắt chiếc cuộc lâm đại mỹ nữ không nghĩ tới tại đây bên trong cũng có thể gặp n g ư ờ i khương hàn cười chào hỏi khương công tử s ắ c thực rất khéo không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải khương công tử xem ra khương công tử tựa hồ gặp một chút phiền thoái lâm cơ cười hỏi là gặp một chút phiền thoái tâm tình cũng có chút h ỏ n g bét bất quá gặp được lâm mỹ nữ tâm tình cũng liền lập tức tốt khương hàn vừa cười vừa nói khương công tử ngày thường tử đều là như thế cùng nữ hải tử nói chuyện trời đất lâm cơ cười nói tự nhiên giận trách vậy cũng không nhất định ta chỉ có gặp xinh đẹp nữ hải tử mới sẽ nói như vậy khương hàn vô xỉ nói lâm cơ cười càng ngày càng vũ mị hắn phát hiện cái này khương hàn thật đúng là một cái người thú vị nhưng mà xa xa lục phẩm võ hầu lại là gương mặt phẫn nộ cái này khương hàn thế mà còn có tâm tư đùa g i ỡ nữ n tử đơn giản chính là không có đưa hắn để vào mắt khương hàn đưa ngươi chữ vật giới chỉ giao ra đi thức thời ta có thể lấy hạ thủ nhẹ một chút b ă n g tuyết tông nhị trưởng lão phẫn nộ nói nhưng mà khương hàn căn bản không có đi nhìn hắn mà là tiếp tục cùng lâm cơ nói chuyện phiếm lâm mỹ nữ ngươi lần này tới du thủy thành là dự định đi huyết nhận liên minh khương hàn vừa cười vừa nói lâm cơ trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc bất quá cũng không trả lời khương hàn mà là chỉ về đằng t r ư ớ c băng tuyết tông ba có người nói khương công tử chẳng lẽ không dự định trước xử lý một chút sao nếu như công tử cần muốn trợ giúp t i ể u nữ tử có thể là lực bất t ò n g tâm không cần phải để ý đến bọn hắn đều là một chút bọ hùng chúng ta tiếp tục trò chuyện chúng ta nhưng mà khương hàn lại là khoát tay h à o nói cái này cái kia lục phẩm võ hầu cảnh cường giả là triệt để nổi giận trực tiếp đ ộ n g thủ phó đào cũng bị khương hàn cử động cho c h ọ c giận lúc này hạ lệnh bốn phía vây xem người dồn dập lắc đầu thanh niên này thật đúng là không biết sống chết sắp chết đến nơi thế mà còn băn khoăn mỹ nữ chẳng lẽ không hẳng nghĩ biện pháp chạy trốn sao lâm cơ cũng lộ ra một tia kinh ngạc khương hàn thực lực trước đó trên đấu giá hội lúc nàng đã thông qua bí thuật giỏ s á c qua bất quá là lục phẩm võ hậu cảnh hồn sư tu vi cũng v ẻ n vẹn chẳng qua là lục phẩm ngũ giai coi như võ hồn song tu chiến lược mạnh hơn cũng bất quá là so sánh một chút t h ấ t phẩm võ hậu cảnh cờ giả đối mặt cái này lục phẩm võ hậu cảnh vẫn được có thể là băng tuyết tông còn có một tên bát phẩm võ hậu cảnh cùng với một tên cựu phẩm hồn sư chẳng lẽ hắn liền không sợ vâng băng tuyết tông nhị trưởng lão linh mệnh tiếp lấy nhìn về phía khương hàn ánh mắt liền tràn đầy xác ý nhưng mà khương hàn từ lâm mỹ nữ chúng ta đánh cược như thế nào khương hàn đối lâm cơ vừa cười vừa nói đánh cược đánh cái gì cược lâm cơ có chút hiếu kỳ đều lúc này khương hàn thế mà còn có tâm tình cùng nàng đánh cược chúng ta liền cược ta có thể hay không để cho cái này phó đảo q u ỷ xuống tới gọi người một tiếng mãi mãi như thế nào khương hàn mở miệng cười nói ra người muốn đánh cược tại sao phải nhấc lên ta lâm cơ tức giận cười nói nhường phó đảo gọi mình mãi mãi chính mình có như vậy ra sao bất quá nàng thật đúng là tò mò k ư ơ n g hàn có hay không thật sự có thể nhường phó đảo quỳ xuống gọi mình mãi mãi tiền đánh cược là cái gì lâm cơ cười nói nếu như ta thua như vậy ta chính là lâm mỹ nữ người lâm mỹ nữ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó lâm mỹ nữ nếu như thua chỉ cần lâm mỹ nữ nói cho ta biết ngươi tới du thủy thành mục đích thực sự khương hàn vừa cười vừa nói cứ như vậy lâm cơ hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng khương hàn sẽ đưa ra dạng gì tiền đặt cược cứ như vậy bất quá lâm tiểu thư nhất định phải nói thật khương hàn vừa cười vừa nói t ố t ta đánh cược với ngươi lâm cơ cười nói khương hàn mỉm cười lúc này mới quay đầu nhìn về phía trước lục phẩm võ hầu cành cờ giả khương hàn cùng lâm cơ nói chuyện cũng không có hạ thấp tâm lượng cho nên bốn phía võ giả đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng giờ phút này bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ nhường phó đào gọi cái này mỹ nữ mãi mãi cái này sao có thể phó đào vẻ mặt cũng cực kỳ âm trầm trong lòng sát ý thao thiên hừ tiểu tử sắp chết đến nơi còn dám rõ rạc hôm nay ta liền đánh ngươi gọi ra ra nhìn ngươi còn dám hay không hung hăng cặt b á y lục phẩm võ hầu cảnh cường giả hừ lạnh lập tức thân hình liền hướng về khương hàn bại lộ tới cái tên này tu hành rõ ràng là lôi thuộc tính thiên địa lại thế tốc độ nhanh vô cùng bốn phía mọi người đều là kinh thắn không thôi nhưng mà tốc độ này rơi ở trong mắt khương hàn lại căn bản không đáng giá nhắc tới chịu chết đi nhị trưởng lao hét lớn một tiếng tiếp lấy liền một quyền hướng về khương hàn đập tới trên nắm tay h ẩn chứa mạnh mẽ sấm xét lực lượng bốn phía mọi người đều là kinh ngạc một chiêu này là băng tuyết tông lôi bạo quyền đây chính là so sánh truyền thuyết cấp võ kỹ nhị trưởng l a o vừa lên tới liền vận dụng mạnh mẽ như vậy võ kỹ đây là ôm quyết tâm phải giết ta tiểu t ử này sợ là chết chắc phó đào cũng là cười lạnh liên tục mặc dù hắn không cảm thấy nhị trưởng lão có thể giết chết khương hàn nhưng ít ra có thể tiêu hao hết hẳn phần lớn nguyên khí đến lúc đó còn không phải mặc hắ lâm cơ thì là ô m tò mò tâm thái nhìn xem khương hàn tựa hồ muốn nhìn một chút khương hàn ứng đối ra sao chỉ thấy khương hàn mỉm cười nhanh như tia chớp ra tay vung tay một cái bàn tay phiến tại nhị trưởng l ã o trên mặt ba một tiếng vang thật lớn tiếp lấy nhị trưởng lão cả người liền trực tiếp bay ra ngoài hóa thành một đạo lưu quang tan biến ở chân trời cái này bốn phía mọi người một hồi trận mắt hốc mồm đem người q u ó bay cái này cần có nhiều lực lượng kinh khủng phó đào cùng đại trưởng lão cũng là xứt sở làm sao cũng không nghĩ tới tràng diện sẽ là như thế này lâm cơ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc vừa rồi trong nháy mắt đó ư ơ nàng g h t r o n có thể là thấy rõ ràng làm k ư ơ n g hàn bàn tay vung tại nhị trưởng lao trên mặt lúc nhị trưởng lao cả người liền đã bị đánh xương đầu bạo liệt vóc chấn át có thể nói hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ một cái bàn tay phiến chết một cái lục phẩm võ hậu cảnh đây cũng không phải là một cái lục phẩm võ hậu cảnh võ giả có thực lực xem ra là ta đánh giá thấp hắn bất quá này đại trưởng lão cùng phó đào có thể khó đối phó mong muốn nhường phó đào chịu t u a cũng không phải một chuyện dễ dàng lâm cơ trong lòng lẩm bẩm khương hàn mỉm cười nhìn về phía bát phẩm võ hầu cùng phó đào ánh mắt cũng biến thành nghiền ngẫm dâng lên khương hàn ngươi không muốn hung hăng càng quái đừng tưởng rằng ngươi đánh bại nhị trưởng lão liền có thể muốn làm gì thì làm ta muốn giết ngươi dễ dàng phó đào hư lạnh nói ra khương hàn giết nhị trưởng lão tổn hại hắn mặt mũi thù này nếu như không báo hắn liền không có mặt lại tại đây bên trong lăn lộn tiếp nữa rồi tất vậy ngươi tới giết ta nha khương hàn mỉm cười. không có chút nào có đại e m mắt cảm、giác. phó Phó phải chủ, để cho ta tới đi, ta đi giết hắn, cho hắn biết chúng không khi đào để để đi, đi đ trong ở tông ta tới ta giết biết ta tuyết tông băng giác. dễ khi dễ.、Đại、trưởng lão vẻ mặt tâm lanh nói tốt cẩn thận một chút cái tên này khá là quái dị ngươi không cần lưu thủ phó đ à o nói ra đúng phó tông chủ đại trưởng lão đáp lại nói tiếp lấy liền đi ra nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng tràn đầy sắc ý tiểu tử ngươi lớn lối như thế hôm nay chính là tử kỳ của ngươi đắc tội chúng ta băng tuyết tông là ngươi đợi này sai lầm lớn nhất đại trưởng lao ánh mắt băng lãnh khí thế mười phần bát phẩm võ hầu cảnh khí thế chấn n h i ế p toàn trường làm người sợ hãi bốn phía vây xem người dồn dập kinh t h á n không thôi bát phẩm võ hầu cảnh a người thanh niên này lần này sợ là thật sắp xong rồi đi nhưng mà khương hàn lại là cười khẽ không thôi phó đào muốn cấp đồ vật của mình chính mình không đáp ứng liền là đắc tội băng tuyết tông tốt một cái bá đạo vô lý tông môn dạng này tông môn xem ra thật không nên tồn tại ở trên thế giới này chương hai trăm sáu mươi bốn bởi vì ngươi không xứng các ngươi băng tuyết tông đều l ạ như thế không nói đạo lý sao nay phong ảnh cầu là ta đấu giá có được các ngươi mong muốn cất đoạn ta không cho các ngươi liền muốn giết ta này là đạo lý gì khương hàn mở miệng hỏi bốn phía mọi người đều là hiểu rõ chuyện gì xảy ra nhưng mà biết nguyên nhân bọn hắn chẳng những không có trợ giúp khương hàn nói chuyện ngược lại càng thêm chảo phúng dâng lên không phải liền là một món binh khí nha cho bọn hắn chẳng phải xong việc thế mà còn bởi vì việc này đắc tội băng tuyết tông xem ra là một cái lăng thanh đầu thế mà còn muốn giảng đạo lý hắn chẳng lẽ không biết cái thế giới này nắm đâm chính là đạo lý sao quá ngây thơ rồi thôi các ngươi xem niên kỷ của hắn cũng không lớn nhiều lắm là hai mươi không đến xem xét liền là mới ra đời ở cái thế giới này đừng nói người khác muốn cấp binh khí của ngươi dù chi liền là đoạt vợ ngươi ngươi không có thực lực đều phải nhận mệnh bốn phía tiếng nghị luận truyền vào trong lỗ thai nhường thương h à n trong lòng bất đắc di không thôi xem ra thực lực vi tôn quan niệm ở cái thế giới này đã đi sâu lòng người không có thực lực ngươi chính là một cái r á m mặc dù hắn vừa rồi một bàn tay chụp chết một cái lục phẩm võ hầu cảnh cường giả thế nhưng những người này vẫn như cũng không cho rằng hắn có được chống lại băng tuyết tông thực lực lâm cơ thì là mang theo ý cười nhìn xem thương hàn vũ mị như cùng một con cáo nhỏ bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy trước mắt người thanh niên này tựa hồ không có các nàng trong tưởng tượng như vậy ngây thơ khương hàn ngươi nghe được đi thực lực chính là đạo lý chúng ta băng tuyết tông chính là đạo lý h ử đừng nói ta muốn chẳng qua là một cái phong ảnh cầu cho dù là vợ của ngươi thậm chí là mẹ ngươi ta phó đào chỉ cần coi trọng ngươi cũng đến giao ra nhớ k ỹ k i ế p sau làm người thông minh còn cùng ta giảng đạo lý thật sự là hài hước phó đào lạnh cười nói nói xong liền đối với cái k i a bát phẩm võ hầu cảnh mất đi một cái ánh mắt bát phẩm võ hầu cảnh cường giả trong nháy mắt hiểu rõ có ý tứ gì trong tay xuất hiện một thanh chiến đao ánh đao xâm nhiên sắc bén vô cùng tiểu tử ta giết người xưa nay không ra đau thứ hai đến nay cùng ta giao thủ còn từ xưa tới nay chưa từng có ai đỡ được đau của ta ban đầu giết người ta là không có ý định dùng đau bởi vì ngươi căn bản không xứng bất quá hôm nay ta xem ở ngươi tuổi tắc còn không lớn mức ta thưởng ngươi một đau bằng không thì người khác sẽ nói ta lấy lớn hiếp nhỏ băng tuyết tông đại trưởng láo lanh khóc nói ra ánh mắt cao ngạo thường ta một đau khương hàn khịt mũi cười một tiếng đến cùng là hắn ngây thơ vẫn là này chút băng tuyết tông người ngây thơ ai tiểu tử này chỉ sợ thật chết chắc ô bốn g tuyệt đao có phía mọi người nghị luận ở mỹ mặc dù bọn hắn cảm thấy khương hàn thực lực không tệ nhưng cùng thành danh đã lâu băng tuyết tông đại trưởng lao so ra vẫn là kém quá xa phó đào cũng là cười lạnh liên tục xem khương hàn ánh mắt như là xem một người chết nguyên bản hắn cũng không định trực tiếp giết chết khương hàn bất quá thế mà lầm cơ tại đây bên trong hắn cũng chỉ đánh dứt khoát một điểm đao pháp của ngươi lợi hại như vậy đã như vậy thì triển đi ra nhìn một chút khương hàn vừa cười vừa nói người m u ố n chết b a n g tuyết tông đại trưởng l á o lập tức giận dữ cái tên này thế mà sắp chết đến nơi còn như thế không biết sống chết đã như vậy vậy cũng đừng trách hắn không k h á c h k h í chịu chết đi b a n g tuyết chẳng thiên b a n g tuyết tông đại trưởng lao hét lớn một tiếng trực tiếp bổ ra một đao ánh đao lăng lệ ẩn chứa cực kỳ cường hắn thuộc tính hàn băng thiên địa lại thế đao mang tấu xương phong sắt và dặm thật mạnh bốn phía mọi người dồn dập kinh hãi vội vàng né tránh xem ra rất sợ bị thai họa l â m c ơ cũng lộ ra một tia kinh ngạc này băng tuyết tông đại trưởng lao đối với thuộc tính hàn băng thiên địa đại thế rõ ràng đã lĩnh n g ộ được cực hạng khoảng cách thiên nhân hợp nhất chỉ thiếu c h ú t nữa một khi bước ra một bước này này băng tuyết tông sợ là lại đem thêm ra một tên thánh nhân nhưng mà khương hàn nhìn xem cực tốc mà đến đao mang lại là bất đắc gì lắc đầu đao mang này mặc dù lăng lệ băng hàn thế nhưng đao ý bên trong lại zếp mấy phần chân chính sát phạt sắc bén xem ra này đại trưởng lao đối với băng hàn lý giải vẫn như c ũ còn dừng lại tại vật lý phương diện nay liên là của ng l i ê n n g u y nguyên n đao cũng không bằng khương hàn lạnh cười nói nói xong liền r ố i ra một cái tay đem cái tia bổ tới đao mang cho nắm cái gì bất thình lình một màn trực tiếp nhường toàn thành tất cả mọi người trở nên k i ế p sợ lâm cơ cũng là khuôn mặt n h ấ t biến tay không tiếp đao mang không có khả năng tuyệt đối không thể có thể đại t r ư ờ n g lao quá sợ hãi cả người đều h o à n g hốt trong tay chiến đao liên tục chạm ra hai đạo một đao cái gì qua một đao nhưng mà khương hàn lại là cười khẽ liên tục trong nháy mắt đem trong tay đao mang cho vỡ nát sau đó nhanh như tia chớp bắn ra hai ngón tay ẩm ẩm đao mang trong nháy mắt vỡ nát hàn xương rơi xuống đất hóa thành một mảnh tuyết bay mà từ đầu đến cuối khương hàn tay kia đều vác tại sau lưng giống như một tôn vô cùng cường đại thanh nhân không không có khả năng đại t r ư ờ n g lão vẻ mặt triệt để sụp đổ làm sao cũng không thể tin được trước mắt người thanh niên này lại có thể tùy tiện hóa giải đao mang của hắn phó đào giờ phút này vẻ mặt cũng đã triệt để đại biến giờ khác này hắn cuối cùng ý thức được trước mắt người thanh niên này tựa hồ so hắn trong tượng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều làm sao có thể hai ngày trước còn tại bàng thống đại nhân trên tay như cùng một con tùy tiện bóp chết con kiến làm sao hiện tại đột nhiên trở nên như thế mạnh phó đào nhịn không được lẩm bẩm bàng thống một bên lâm cơ lần nữa lộ ra thần sắc kinh ngạc khương hàn cùng bàng thống giao thủ qua xem ra lần này trở về nàng thật tốt tốt cha một chút liên quan tới cái này khương hàn tin tức giờ phút này bốn phía mọi người đã hoàn toàn chấn sợ nói không ra lời những cái kia nói khương hàn muốn chết ngây thơ người toàn bộ cảm giác mình khuôn mặt đau rát không sai khương hàn tay không đón lấy ba mang cũng là đang điên cuồng đánh mặt bọn hắn ngươi nói ngươi giết người xưa nay không ra đau thứ hai hiện tại đã ba đau đi qua xem ra ngươi này cô một đau danh hiệu về sau đến sửa đổi một chút à đúng chỉ sợ ngươi không có sau đó khương hàn mỉm cười câu ngũ tuyệt vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi trong lòng có loại dự cảm xấu lúc này liền muốn lui lại nhưng mà khương hàn lại là cười lạnh một tiếng thân hình giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện tại câu ngũ tuyệt trước mặt năm ngón tay thành câu gắt gao đội lên câu ngũ tuyệt trên đỉnh đầu thật nhanh câu ngũ tuyệt trong đầu chỉ cùng lõe lên một cái ý niệm trong đầu hắn liền cảm giác một hồi thiên hôn địa ám khương hàn chế trụ câu ngũ tuyệt đỉnh đầu dùng thế lôi đỉnh và quân hung hăng đập xuống đất v ảnh ngoài cửa thành đại đệ vỡ nát hình thành một cái đường kính năm mươi m hô to bốn phía mọi người trận mắt hốc mồm đây là hạn gì lực lượng đáng sợ lại nhìn câu ngũ tuyệt nằm trên mặt đất đã hoàn toàn không có tiến b à o khí được thật mạnh bốn phía mọi người cảm giác cổ họng của mình bên trong phản phất có lôi đỉnh quần quận lòng còn sợ hãi lâm cơ đồng dạng kinh ngạc liên tục khương hàn này dốc hết sức lượng tuyệt đối cựu phẩm võ hầu cảnh đ ỉ n h phong không thể nghi ngờ phó đào giờ phút này cũng mạnh nhữ lại đến cực hạn ánh mắt trở nên đ ỏ quán dâng lên ta cũng lượt đau đang tiếc ngươi liền để cho ta rút đào tư cách đều không có bởi vì ngươi không xứng k ư ơ n g hàn vô tình theo câu ngũ tuyệt trên thi thể vượt qua hướng về phó đào đi đến chương hai trăm sáu mươi năm tức đến nổ phổi phó đào khương hàn lời chân khiến người sợ hãi nhường bốn phía trong lòng mọi người kinh ngạc t h n thắn đúng a từ đầu đến cuối cái này gọi khương hàn thanh niên cũng không có đụng tới binh khí giờ phút này xem ra thực lực của hắn thật vô cùng mạnh tối thiểu nhất võ h ầ u cảnh đ ỉ n h phong lâm cơ trong lòng cũng là kinh ngạc vài ngày trước khương hàn bất quá mới lục phẩm võ h ầ u cảnh làm sao ngắn ngủi hai ngày không thấy thực lực trực tiếp tăng d à i đến cự phẩm mà lại chiến lược càng là võ h ầ u cảnh đ ỉ n h phong bên trong người nổi bật thực lực thế này đủ để đứng hàng chim ứng con bảng phó tông chủ hiện tại nên đến p i ê n người đi khương hàn cười nhìn về phía phó đạo ánh mắt bên trong mang theo một tia khinh miệt bộ dáng này rơi ở trong mắt phó đào đơn giản liền là vô tận trào phúng hừ coi như ngươi có được võ hầu cảnh đ ỉ n h phong thực lực lại như thế nào ngươi đừng quên ta cũng là ngũ giai cựu phẩm hồn sư thực lực chưa hẳn so người kém phó đào hư lệnh nói ra khương hàn bày ra thực lực khiến cho hắn hết sức kinh ngạc thế nhưng hắn cảm giác mình chưa chắc sẽ bại bởi khương hàn dù sao hồn sư mạnh mẽ ở chỗ thiên biến văn hóa thủ đoạn công kích quỵ dị khó lường nhưng mà khương hàn lại là nợ nụ cười cựu phẩm ngũ giai hồn sư thực lực quả thật không tệ nếu là trước đó hắn xác thực cần đau đầu hơn một、thoáng. thế nhưng hiện tại chính hắn hồn tu tu vi đều đã đi đến b ắ t phẩm ngũ giai lại thêm mình đã dung luyện địa ngục minh h ỏ a làm làm b ả n mệnh hồn v ậ t đơn thuần hồn lực tu vi hắn đều có thể cùng phó đào một trận chiến thư hùng chớ đừng nói chi là võ giả trạng thái hiện tại khương hàn võ giả trạng thái rõ ràng muốn so hồn tu cường đại hơn rất nhiều ta mới vừa rồi cùng lâm mỹ nữ đánh cược ngươi cũng nghe đến ta cho ngươi một cơ hội q u xuống gọi lâm mỹ nữ một tiếng mãi mãi ta liền không giết ngươi khương hàn vừa cười vừa nói lâm cơ bất đắc dĩ cười một tiếng cái tên này thế mà thật ngường phó đào gọi mình mãi mãi này không khỏi cũng quá lung túng đi nhưng mà phó hắn đ ư ờ n g đường một cái băng tuyết tông phó tông chủ tại toàn bộ thiên phong quận đều có cực lớn danh tiếng hiện tại khương hàn thế mà khiến cho hắn q u ỷ xuống gọi một nữ t ử n ã i n ã i đây quả thực là nhục nhã quá lớn hừ đừng nói ngươi chưa chắc là đối thủ của ta coi như thực lực mạnh hơn tại ta ngươi cũng đừng hòng nhục nhã ta hiện tại ta liền để ngươi biết cựu phẩm ngũ giai hồn sư lợi hại phó đào hư lệnh nói xong một cỗ bảng bạc hồn lực liền từ trên người hắn tuân ra tiếp lấy ba thanh giống như đoàn thương binh khí trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn đoàn thương bên trên bao trùm lấy kỳ lạ hoa văn hiển nhiên là một loại kỳ lạ hờ binh tại phó đào ba thanh đ o ạ n thương cực tốc xoay tròn thế mà hình thành ba đạo màu xanh tiểu long quyển vật này tên là thanh long truy mặc dù chỉ là một cái cấp độ nhập môn hồ minh thế nhưng hắn lại có được phong thuộc tính b ặ c tính hôm nay ta liền dùng hắn để chấm dứt tính mạng của ngươi phó đào hư lạnh tiếp lấy vung tay lên ba thanh đ o ạ n thương liền cực tốc mà ra tốc độ nhanh như thiểm điện bốn phía tất cả mọi người chỉ cảm thấy một đạo ánh xanh loay lên căn bản vô phương theo kịp này đ o ạ n thương chuyển động uy tích thật nhanh thật bé nhọn bốn phía mọi người nhịn không được hoảng sợ nói bọn hắn rất ít thấy hồn sư cường giả chiến đấu đối với hồn sư này loại có thể ngự vật chiến đấu phương thức bọn hắn đều là cảm thấy ngạc nhiên không thôi võ giả mặc dù mạnh mẽ có thể vận chuyển nguyên khí tới ngự vật thế nhưng so với hồn lực điều khiển hồn binh tới nói tại tính linh hoạt cùng uy lực bên trên kém không phải một chút điểm mấu chốt nhất là hồn thu có khả năng đồng thời khống chế rất nhiều hồn binh lại không cảm thấy cố hết sức có thể võ giả liền khác biệt phân tâm ngự vật đối với nguyên lực trưởng không yêu cầu thật sự là quá lớn cho nên võ giả đều sẽ không lựa chọn dùng nguyên lực ngự vật phương thức tới công kích trừ phi địch nhân của ngươi thực lực so người kém rất xa. Lâm Cơ không nói gì. nhưng trong lòng cũng đối phó song thủ đoạn thấy tán thưởng nàng cũng là một tên cựu phẩm võ hầu cảnh cường giả chính là ám long thương hội hội trưởng quan môn đệ tử nhưng coi như là nàng đối mặt cùng giai hồ n sư cũng sẽ cảm thấy đau đầu chỉ thấy ba thanh thanh long truy theo ba cái phương hướng khác nhau lấy cực kỳ xảo trá góc độ công hướng thương hàng yếu hại tốc độ phi thường nhanh bát phẩm võ hầu cảnh cường giả đối mặt công kích như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là cựu phẩm võ hầu cảnh cũng muốn luôn cuống tay chân chỉ sợ chỉ có thể bị động đ n g đối mà không g à n h phát động phản công đây cũng là hồn sư chỗ đáng sợ khó được đụng phải một cái mạnh mẽ hồ sư đã như vậy vậy chúng ta liền đến một trận hồn sư ở giữa k á i đấu khương hàn mỉm cười tiếp lấy một cỗ b ả n g bạc hồn lực theo trên người hắn buộc phát ra cái kêu nguyên bản đã đến khương hàn trước mặt thanh long truy thế mà mạnh mẽ ngừng lại mặt bọn chúng như thế nào xoay tròn đều không thể tiến thêm mảy may cái này sao có thể phó đảo lập tức quá sợ hãi lâm cơ cũng không nhịn được chừng to mắt trong lòng kinh ngạc bốn phía mọi người càng là khiếp sợ quai hàm đều rơi đ ầ y đất gia hỏa này vẫn là một danh hồn sư mà lại tu vi xem ra còn không cần phó đảo kém cái tên này mới bao nhiêu lớn võ hồn song tu h ồ tu cùng võ tu đều đi đến võ hầu cảnh định phong thanh long truy h i lực là không tệ dùng gió cực tốc xoay tròn từ đó đi đến cực mạnh xuyên thấu tính khương hàn cười nói bất quá thanh long truy dù sao chẳng qua là cấp độ nhập môn binh khí n à y loại đẳng cấp binh khí chỉ sợ đã không thể thừa nhận n g ư ờ i ta bực này hồn lực ra chỉ đi khương hàn lời nói xoay chuyển tiếp lấy hồn lực lần nữa phun trào tiếp lấy bốn p h í a m ọ i người liền thấy cái kia ba cái thanh long truy tại hai cỗ hồn lực tác dụng dưới mạnh mẽ bị v ò thành cục sắt thật mạnh nay cấp độ nhập môn hồn binh có thể là dùng vẫn thạch cấp tài liệu luận chế thế mà cứ như vậy bị v à thành một đoàn trong đám người có người hoảng sợ nói hôm nay này mấy cuộc chiến đấu đối bọn hắn tới nói đơn giản liền là thị g i á p thị kiến dù sao dạng này đẳng cấp chiến đấu cũng không phải cái gì thời điểm đều sẽ có được đặc biệt là hai tên mạnh đại hồn sư ở giữa quyết đấu giờ phút này người ở chỗ này đã trên cơ bản máu nóng sôi trào lâm cơ trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi phó đ à o giờ phút này vẻ mặt âm trầm đến cực h ạ n b ắ t phẩm ngũ giai không nghĩ tới ngắn ngủi hai ngày không đến thời gian ngươi không chỉ võ giả tu vi tăng vọn thế mà liền hồn tu đều tăng lên lưỡn phẩm mà lại bát phẩm ngũ giai hồn lực thế mà không kém gì ta cựu phẩm ngũ giai tiểu tử ngươi đến cùng là người phương nào phó đào đã hoàn toàn cảm thấy khương hàn trên thân đáng sợ tiềm lực vẹn vẹn hai ngày thực lực liền tăng lên nhiều như vậy đây chẳng phải là nói mấy ngày nữa liền có khả năng lập tức nhảy đến thánh cảnh phó tông chủ ta nghĩ ngươi đường đường một cái băng tuyết tông phó tông chủ không có khả năng chỉ có một kiện hồn binh đi nếu như ngay cả một kiện l i n h tê cấp hồn binh đều không có vậy các ngươi băng tuyết tông cũng rất nghèo nàn đi khương hàn vừa cười vừa nói hắn biết phó đào trong tay không có khả năng cũng chỉ có một cấp độ nhập môn hồn binh hắn nhất định còn có đường thủ đoạn không có thi triển nay trùng hồn sư ở giữa quyết đấu cơ hội có ít hắn có thể không muốn bỏ qua tiểu tử người muốn、chết. phó đào dĩ nhiên h i ể u rõ khương hàn đưa hắn xem như đá mài đao cái này khiến trong lòng của hắn phẫn nộ đến cực hạ nếu là không giết khương hàn thật khó tiêu hắn mối hận trong lòng đã ngươi muốn tìm cái chết ta đây liền thành và ngươi phó đào hét lớn một tiếng tiếp lấy trên người hắn liền hiện ra bên trên ngàn cái màu đen tiểu cầu đây là lôi h ỏ a cầu bốn phía lập tức có người hoảng sợ nói l â m cơ cũng lộ ra một tia kinh ngạc không nghĩ tới này phó đào thủ đoạn lại có thể là cái này lôi h ỏ a cầu có thể là uy lực cực mạnh thuốc nổ một k h ả liền đủ để nộ chết một tên hai tam phẩm võ hầu cành cường giả hiện tại này phó đào thế mà duy nhất một lần ném ra nhiều như vậy xem ra là hắn cất tâm muốn đem khương hàn tươi sống nổ chết ta chương hai trăm sáu mươi sáu không thể nào sự tỉnh lôi h ỏ a cầu khương hàn bất đắc dĩ lắc đầu cái này cùng hắn thập vạn đại lôi thuật khác nhau ở chỗ nào bất quá lôi h ỏ a cầu phối hợp hồn lực ngự vật phương thức trải qua đi điều khiển đối với thánh cảnh một thoáng võ giả tới nói đúng là một cái vô cùng đáng sợ s á t chiêu nhưng đối khương hàn tới nói lại không tạo thành cái uy hiếp gì ta còn tưởng rằng phó tông chủ sẽ xuất g a dạng gì sắt chiêu không nghĩ tới liền là một chút đồ chơi nhỏ khương hàn cười rêu cười nói đồ chơi nhỏ đợi chút nữa ta sẽ để cho người chết rõ ràng phó đảo cười lệnh lúc này thôi động hồn lực khống chế lôi hỏa cầu hướng về khương hàn đánh tới n à y chút lôi hỏa cầu tại phó đảo mạnh mẽ hồn lực vận chuyển dưới như là thiên thạch hung hăng hướng về khương hàn va chạm tới đừng nói lôi vi lực của h ỏ a cầu thế nhưng này hồn lực ra chỉ dưới tốc độ cũng đủ để chấn thương một tên năm sáu phẩm võ hầu cảnh cường giả húng chi này lôi hỏa cầu số lượng còn không trên dưới ngàn cái nhìn xem như là đầy trời dọn mưa lôi hòa cầu bốn phía người xem dồn dập lùi lại này chút lôi hỏa cầu một khi hạ xuống chỉ sợ nửa cái du thủy thành đều sẽ bị san thành bình địa. bọn hắn thật cảm thấy phó đào điên rồi nhưng mà sau một khắc bọn hắn liền cảm giác này khương hàn s o phó đào càng điên bởi vì bọn hắn phát hiện khương hàn thế mà đứng tại chỗ không động chút nào thậm chí liền hồn lực cũng không từng phóng thích nửa điểm lâm cơ cũng lộ ra kinh ngạc biểu lộ này khương hàn nghĩ muốn làm gì vê anh lôi hỏa cầu không ngừng đụng vào khương hàn trên thân trong nháy mắt nổ tung bốn phía lập tức một mảnh khói l ử a tràn ngập ha ha ha bị ta lôi hỏa cầu đánh trúng ngươi nhất định phải chết phó đào cười ha ha thấy lôi hỏa cầu toàn bộ tại khương hàn trên thân nổ tung trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên vệ mặt một cái lôi h ỏ a cầu liền có thể nổ chết một tên tam phẩm võ hầu cảnh cường giả này bên trên ngàn viên lôi h ỏ a cầu đồng thời nổ tung bất luận cái gì võ hầu cảnh cường giả đều khó có khả năng chống đỡ được lâm cơ nhữ mày không rõ khương hàn vì cái gì không né tránh theo lý mà nói khương hàn hồn lực không kém gì phó đảo hẳn là có tránh thoát cơ hội mới đúng xem ra này thiên tài vẫn là quá mức chủ quan muốn cho ta quỳ xuống kêu bà nội người tính cái nào hành phó đào lạnh cười nói ánh mắt lần nữa trở nên trào phúng dâng lên mặc dù hắn cũng không hiểu cái này khương hàn vì sao không làm chống cự thế nhưng chết liền là chết chỉ có cuối cùng sống sót mới thật sự là người thắng du thủy thành bên ngoài một đoá to lớn mây hình nấm bay lên năng lượng kinh khủng cũng tiêu tán theo khu khu ngay tại lúc mọi người coi là khương hàn sẽ bị nổ thành hoàn toàn thay đổi lúc một đạo tiếng ho khan lại đột nhiên vang lên tính sai thật tính sai thế mà năm y phục của ta đều nổ không có may nhờ ta mang theo quần áo mới khương hàn thanh âm vang lên bốn phía mọi người đều là chấn động không chết cái này sao có thể lâm cơ cũng là con ngươi co rụt lại thấy xương khói kêu bên trong hiện lộ thân ảnh lộ ra thần sắc kinh ngạc không có khả năng tuyệt đối không thể có thể phó đào càng là liên tiếp lui về phía sau ba bước hắn bên trên ngàn viên lôi vi lực của hỏa cầu nếu như phân tán ra đến đủ để đem nửa cái du thủy thành san thành bình địa thế nhưng hiện tại tập trung ở cùng một chỗ thế mà không thể nổ chết một cái võ hầu cảnh định phong khói mù triệt để tán đi khương hàn thân ảnh cũng xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt chỉ thấy khương hàn khắp toàn thân từ trên xuống dưới hoàn hảo không chút tổn hại quần áo trên người cũng là đổi thành mới điều này có ý vị gì Ý vị này này chút lôi hỏa cầu năng lượng triệt triệt để, để đánh ể đ vào khương hàn trên thân nếu là dùng lực lượng cường đại tới ngăn cản lời quần áo cũng cần phải hoàn hảo không chút tổn hại mới đúng thân thể của hắn là làm bằng sát sao trong đám người có người kinh ngạc nói b ố n phía mọi người ngay vậy đều là rất tán thành lâm cơ giờ phút này cũng cuối cùng ý thức được trước mắt cái này khương hàn thân, thân thể đã đến một cái làm người dẫn sôi giai đoạn phó đào ánh mắt càng là âm độc vô cùng chết cũng không thể tin được cái này khương hàn thế mà dùng thể sắt chống được hắn lôi hòa cầu khương hàn nhìn thoáng qua bốn phía bởi vì lôi hỏa cầu khủng bố nổ tung hình thành đường kính ngàn mét hố to hài lòng gật đầu giờ phút này hố to bên trong một mảnh cháy đen hố chiều sâu càng là đạt đến kinh khủng mười mấy mét tại loại khả năng này dưới vụ nổ thân thể của hắn có thể thừa nhận được xuống tới xem ra s á c thực đã vượt qua vẫn thạch cấp cường độ đương nhiên khương hàn vừa rồi cũng là tiến vào long hóa trạng thái v ằ n g không chỉ bằng vào nhân loại hình dáng còn chưa đủ để hoàn hảo không chút tổn hại nói một cách khác hiện tại võ hầu cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực đều chưa hẳn sẽ đối với hắn long hóa sau tạo thành tổn thương có thể nghĩ hắn long hóa sau thể nếu như là ở địa cầu khương hàn thật muốn dùng chính mình long hóa sau thể xác đi khiêng một thoáng đạn hạt nhân nhìn một chút có thể hay không gánh vác được phó tông chủ ngươi hiện tại còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra đi bằng không thì ngươi liền không có cơ hội khương hàn khẽ mỉm cười nói hừ khương hàn ngươi coi như đánh bại ta lại như thế nào ta có thể là bằng tuyết tông phó tông chủ ta đại ca có thể là thánh nhân cấp bậc cừng giả ngươi coi như mạnh hơn cũng không phải ta đại ca đúng phó đào hư lạnh nói ra nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong con ngươi liền đột nhiên co g i t lại bốn phía mọi người cũng đống nhiên giật mình chỉ thấy nguyên bản còn tại ngoài ngàn mét khương hàn vậy mà giống như quỷ m ỹ xuất hiện ở phó đảo trước mặt đồng thời một cái tay trực tiếp đặt tại phó đảo trên đỉnh đầu được thật nhanh đây là cái gì tốc độ bốn phía mọi người khiếp sợ không thôi lâm cơ khuôn mặt cũng là khiếp sợ tột đỉnh nàng cũng là võ hầu cảnh đình phong nhưng mà tốc độ của nàng lại ngay cả khương hàn một nửa cũng chưa tới vừa rồi khương hàn đơn giản liền cùng t u ấ n di không sai b i ệ t lắm không ai thấy rõ hắn là như thế nào di chuyển phó đảo giờ phút này cảm g i á c phía sau lưng như có gai ở sau lưng một cô mánh liệt lạnh lẹo theo bàn chân trực tiếp xông lên đỉnh đầu chỉ cần khương hàn hơi hơi dùng lực một chút liền có thể chấn vỡ đầu của hắn khương hàn coi như ngươi giết ta ta cũng sẽ không gọi bà nội nàng mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì ta đều sẽ không để cho ngươi toàn nguyện cho nên ngươi đánh cược nhất định là thua ha ha ha nhưng mà phó đảo như trước vẫn là kiên cường vô cùng không có chút nào bởi vì vì sinh tử nắm giữ tại khương hàn trong tay mà có nửa điểm cầu xin tha thứ khương hàn quay đầu nhìn về phía lâm cơ nói lâm mỹ nữ này đánh cược còn giữ lời người sau cũng tức giận nở nụ cười nói nhất định phải chắc chắn đây chính là ngươi nói lên tiền đặt cược hiện tại hắn thà chết chứ không chịu khuất phục ngươi liền đợi đến nhận thua đi khương hàn bất đắc dĩ cười cười lần nữa quay đầu nhìn về phía phó đ ả o nói đã nghe chưa nàng không chịu hủy bỏ đánh cược đã như vậy cái kia ta không thể làm gì khác hơn là nhường ngươi mở miệng nói xong khương hàn tà mị cười một tiếng ngươi ngươi muốn làm gì phó đ ả o trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu khương hàn nụ cười khiến cho hắn cảm thấy tê cả ra đầu không làm gì ta chính là nghĩ đ o á n xem phó tông chủ quan tâm nhất cái gì sau đó đưa nó hủy đi khương hàn mỉm cười nói ra vậy ngươi là không thể nào đắc thủ bởi vì ta không có để ý đồ vật phó đào cười lạnh trong lòng lập tức thở dài một hơi phải không khương hàn mỉm cười lập tức vung tay lên liền trên không trung đánh ra một vệt bóng mở màn bóng mở màn bên trên giờ phút này đang có một nữ tử nữ tử tướng mạo cực kỳ tốt dáng người càng làm ư ờ i phần nợ nàng phong vận mười phần mà giờ khắc này đang có một thanh cực kỳ thật nhỏ lưỡi đao dừng lại tại nữ tử chỗ mi tâm phó đào thấy màn sáng bên trên nữ tử vẻ mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi không không có khả năng băng tuyết tông khoảng cách nơi này tám trăm cây số ngươi hồn lực không có khả năng kéo dài đến nơi này phó đào lập tức khẩn trương lên làm sao cũng không nghĩ tới cái này k ư ơ n g hàn thế mà sẽ dùng thê tử của hắn tới uy hiếp hắn chương hai trăm sáu mươi bảy ta thật rất hiền lành ngũ giai hồn sư hồn lực dù cho mạnh hơn cũng nhiều lắm là chỉ có thể bao trùm phương viên hơn ba trăm cây số này làm chút gì ngũ giai hồn sư đ ỉ n h phong phó đảo là lại quá là rõ ràng mà bây giờ khương hàn chỗ đánh ra màn sáng bên trên người đúng là thê tử của hắn không thể nghi ngờ phó đảo có t h ù tất báo nhưng lại đối thê tử của hắn vô cùng yêu hắn làm sao cũng không nghĩ tới trước mắt cái này khương hàn lại có thể nhảy vọt hơn tám trăm dặm đồng thời tướng hồn binh chống đỡ tại vợ hắn trên nó nhìn xem màn sáng bên trong thê tử hoảng sợ vẻ mặt phó đảo phẫn nộ trong lòng tột đình mặc kệ ngươi tin hay không thê tử ngươi mệnh tại trên tay của ta đây là sự thật hiện tại cho ngươi hai lựa chọn một q u ỷ xuống cứ gọi lâm mỹ nữ một tiếng mãi mãi hai ta hiện tại liền dùng trôi này mảnh lưỡi đao cắt thê tử ngươi quần áo sau đó ở trước mặt tất cả mọi người từng điểm từng điểm cắt nàng mềm mại làn r a khương hàn ta ác cười nói ngươi vô s ỉ phó đào lập tức giận dữ mong muốn cùng khương hàn l i ề u mạng nhưng mà khương hàn lại là nhanh như tia chớp ra tay một ngón tay đệm tại phó đào mi tâm trong nháy mắt dùng u minh quỷ hỏa phong tỏa phó đào nê h o à n cung khiến cho hắn hồn lực không được tế ra nửa điểm. Không có hồn lực phó so với bình thường thông mạch cảnh đều không mạnh hơn bao nhiêu cho nên hắn giờ phút này chỉ có thể mặc cho khương hàn bài bố phó đào diện mạo dữ tợn nhìn t r ò n g chọc vào khương hàn ánh mắt kêu hung ác đến cực điểm đừng nhìn ta như vậy trước người muốn giết ta đoạt b ả o thời điểm tại sao không có nghĩ tới có một ngày người khác cũng có thể theo trên tay của người tùy tiện cướp đi người chân ái đồ vật khương hàn lạnh cười nói khương hàn lời lập tức nhường phó đào vô lực phản bác xa xa lâm cơ nghe đến lời này trong nháy mắt đôi khương hàn có mới phán đoán thực lực mạnh mẽ thiên phú n g ư tiên hữu dũng hữu mấu chốt nhất là tâm oan thủ lạc người có nói hay không ta đến ba tiếng ngươi nếu là không nói thê tử ngươi sẽ phải khương hàn vừa cười vừa nói khương hàn vừa d ấ t lời bốn phía mọi người liền thấy cái tiêu màn sáng bên trên l ư ớ i đao khoảng cách phó đào thê tử quần áo càng gần một bước tựa hồ thật muốn cắt phó đào thê tử quần áo toàn bộ tiên h phong của n g ư ờ i đều biết phó đào ái thê như mạng không có nghĩ đến cái này khương hàn lại có thể cách xa nhau tám trăm dặm uy hiếp được phó đào thê tử tính mệnh loại thủ đoạn này đơn giản không thể tưởng tượng phó đào thấy khương hàn thế mà thật muốn cắt thê tử q u ầ áo lúc này hỏi rồi một khi quần áo cắt chỉ sợ hắn liền muốn triệt để tái rồi mà lại thê tử mệnh cũng sẽ tùy Tốt, ta nghiến g nghiến lâm, lâm cơ trong lòng cũng là kinh ngạc mặc dù theo phó đào thua một khắc này nàng đã làm tốt chuẩn bị nhưng khi phó đào thật quỳ xuống thời điểm nàng vẫn cảm thấy có chút không chân thực ta theo lời ngươi nói đi làm hiện tại có khả năng thả thê tử của ta đi phó đào âm lãnh vô cùng nhìn về phía khương hàn nếu như khương hàn dám đổi ý hắn cho dù là đốt hết linh hồn cũng muốn cùng khương hàn l i ề u mạng đến cùng thả ngươi thê tử ta từ đầu đến cuối đều không có uy hiếp qua thê tử của ngươi hà lai thả nói chuyện nhưng mà khương hàn lại là cười đáp lại nói ngươi muốn đổi ý phó đào lúc này tức giận bốn phía mọi người cũng hơi kinh ngạc chẳng lẽ cái này khương hàn mong muốn vi phạm lời nói mới rồi nếu thật là như thế coi như hắn hôm nay thắng sợ rằng cũng phải bị người chỗ k i n h thường đi lâm cơ cũng là n h ữ n mày ngươi không ngại nhìn kỹ một chút màn sáng bên trên người có phải hay không là người thê tử khương hẳn lại là không nóng không b ộ i nói lời này vừa nói ra mọi người toàn bộ nhìn về phía màn sáng chỉ thấy hết màn bên trên chỗ bậy biện ra tới người đã không phải phó đào thê tử mà là một người mặc nữ tử quần áo thanh niên nam tử mà người thanh niên này không là người khác chính là nguyễn nguyên cái này này sao lại thế này bốn phía mọi người nhất thời vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc có chút đầu não còn sáng lại là bừng tỉnh đại ngộ trong lòng kinh t h á n không thôi rượu a lâm cơ thì là nhịn không được phốc thử một tiếng nợ nụ cười thế mà còn có thể rằng này phó đào giờ phút này cũng đã hiểu được ý cả người sắc mặt tái xanh cùng heo bụng giống như cái gì hồn lực ngự đao tám trăm giảm giết người vợ con của nàng cũng không hề rời đi băng tuyết tông hết thảy tất cả liền làm một trận âm mưu từ đầu đến cuối hắn thấy thê tử đều làn à y màn sáng bên trên nam tử thông qua bí thuật biến hóa ra tới mục đích chỉ có một cái ép hắn đi vào khuôn khổ phó tông chủ ngươi là cựu phẩm ngũ giai hồn sư hẳn là biết rõ cho dù là nhất phẩm thánh cảnh hồn sư đều chưa hẳn có thể bao trù ngự đao tám trăm g i m giết người a húng chi băng tuyết tông còn có một tên thánh cảnh cừng giả ta như hồn lực xâm nhập hắn không có khả năng không phát hiện được ngươi là quan tâm sẽ bị loạn khương hàn vừa cười vừa nói nhìn xem phó đảo xanh mét gương mặt nụ cười t r e o tức bốn phía những cái kêu phản ứng trị đ ộ n người cũng cuối cùng kịp phản ứng ngươi、like、u đều y này ê n những lai là tất thứ cả h k n Hàn g h sở t ế t tông là làm sao biết thê tử của ta hình dạng thê tử của ta gần như không từng bước ra qua băng tuyết tông n ử a bước dù cho thế nhân biết ta ái thê như mạng nhưng lại có rất ít người gặp qua hắn phó đảo cực kỳ không giải thích nói huyết nhận liên minh chính là thiên vũ đại lục bốn thế lực lớn một trong sau đó lại dùng hồn lực cùng nguyễn nguyên đạt thành giao dịch dùng này loại cao minh biến hóa bí thuật làm làm điều kiện cùng hắn đạt thành giao dịch nhường hắn phối hợp chính mình diễn kịch đồng thời lại dùng hồn lực thu thập nguyễn nguyên bị uy hiếp hình ảnh lại bắn ra đến nơi đây hết thảy tất cả đều tại khương hàn trong kế hoạch phó đào nghe được khương hàn ngược lại triệt để tỉnh táo lại hắn biết mình thua thua vô cùng triệt đề trước mắt người thanh niên này đáng sợ không chỉ có chẳng qua là ở chỗ tiềm lực của hắn càng ở chỗ hắn mưu trí có thể trong thời gian ngắn như vậy hình thành kế sách như thế đánh tan nhược điểm của hắn đây cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể làm được hắn giờ phút này đã hối hận t r e o chọc phải khương hàn đồng thời hắn cũng thay không có giết chết khương hàn bằng thống thấy đáng tiếc có lẽ có một ngày trước mắt người thanh niên này thật sự có khả năng uy hiếp được cái tia cao cao tại thượng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân lâm cơ trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng chiêu này đoạn so khương hàn cứng răn trống đỡ bên trên ngàn lôi hỏa cầu càng làm nàng hơn thấy khiếp sợ ta thua muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tự nhiên đi phó đào đã không có tâm tư phản kháng khương hàn gần như làm yêu nhu trí đã triệt để mài diệt ý chí chiến đấu của hắn ta vốn là muốn giết ngươi nhưng nhìn tại ngươi hái thê như m ạ n g mức ta thả ngươi đi dĩ nhiên ngươi nếu là dám dùng người nhà của ta uy hiếp ta ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính đại khủng bố khương hàn ánh mắt như lao sắt khí b ứ t ngời ư phó đào chấn động trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác liền là đại ca hắn đích thân đến hôm nay chiến cuộc này tràn diện cũng sẽ không phát sinh người chuyện phó đào nói ra nói xong liền q u a y người rời đi tùy t h ờ i phục bồi khương hàn khẽ mỉm cười nói nhìn xem phó đào rời đi bốn phía mọi người phân p h ó lắc đầu cái này khương hàn thế mà thả phó đào này không khỏi cũng quá nhân từ a chẳng lẽ không biết phó đào có thủ tất báo sao ngươi tại sao phải bông t h ả hắn lâm cơ cũng tò mò hỏi hướng khương hàn khương hàn lại là mỉm cười nói ta là một cái người thiệt lương lâm cơ lại là trắng khương hàn liếc mắt cái tên này thiệt tâm nếu quả như thật thiệt tâm chỉ sợ đằng trước hai cái trưởng lão cũng sẽ không chết thảm như vậy khương hàn mỉm cười, hắn biết lâm cơ sẽ không tin Bởi vì hắn chương í n h hai n g trăm sáu mươi tám khương hàn sợ hãi lâm mỹ nữ hiện tại có khả năng nói cho ta biết ngươi tới du thủy thành mục đích ta khương hàn cười nhìn về phía lâm cơ h ắ n tử vừa mới bắt đầu bắt chuyện lâm cơ mục đích liền không phải là vì tàn gái hắn bản năng cảm thấy lâm cơ xuất hiện ở đây là vì một chuyện rất trọng yếu mặc dù hắn không biết là cái gì thế nhưng trực giác lại nói cho hắn biết chuyện này đối với hắn cũng rất trọng yếu khương công tử thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh t nhưng i mà có chút h vừa vừa nói. Nói vừa vừa giấy h viết thư bên trên nội dung lại là nhường khương hàn trong nháy mắt dù mình trong thư này nói là sự thật thật sự có thấy một viên lệnh bài rơi xuống tại du thủy thành mà lại trên binh khí còn in một đoàn thanh niên khương hàn vội vắng hỏi đúng đây là thám tử tận mắt nhìn thấy này miếng lệnh bài chất liệu rất đặc thù tựa hồ không ai thấy qua liền t h ầ n thiết cấp binh khí đều không thể ở phía trên lưu lại giấu nếu như phỏng đoán không có sai hẳn là trong truyền thuyết linh khí lâm cơ nói ra lệnh bài này hiện tại ở đâu khương hàn khẩn trương nói khương công tử ngươi thoạt nhìn tựa hồ có chút khẩn trương sợ hãi lâm cơ kinh ngạc nhìn về phía khương hàn không rõ khương hàn làm sao đột nhiên khẩn trương như vậy dâng lên chẳng lẽ hắn biết lệnh bài này lai lịch ta xác thực có chút khẩn trương nếu như thuận tiện có thể mang ta đi nhìn một chút cái viên kia lệnh bài sao khương、hàn、hít sâu một hơi nói lâm cơ thêu lông mày cao lại chấm tư một lát gật gật đầu tiếp lấy liền dẫn khương hàn đi vào một chỗ khách sạn tại trong khách sạn bọn hắn gặp được một người là người kia đem lệnh bài lấy ra để lên b à n lúc khương hàn lập tức đầu một ngộ quả nhiên là lạc thần cung lệnh bài chẳng lẽ yến khuynh thành tìm đến nơi này nguyên bản cảm giác mình thân có thiên vũ đại lục cùng thiên long đại lục cách nhau rất xa vùng biển vùng biển phía trên lại rảnh rỗi ở giữa l o ạ n lưu có thể bình an vô sự hiện tại xem ra thiên vũ đại lục cũng không phải là tuyệt đối an toàn bất quá này trên lệnh bài có rất nhiều vết nước không gian g ấ u vết lưu lại hẳn là lạc thần cung đệ t thân phận lệnh bài bị c u ố n vào đến đây địa phương không phải cố ý tới tìm hắn như thế nhường khương hàn thở dài một hơi hiện tại gặp được yến q u y ơ n g thành hắn đó là một con đường chết xem ra nhất định phải nhanh tăng cao thực lực nhiều một ngày liền nhiều một ngày nguy hiểm khương hàn trong lòng lẩm bẩm khương hàn người biết này tấm lệnh bài lai lịch lâm cơm một mực tại chú ý khương hàn vẻ mặt biến hóa rất rõ ràng khương hàn biết này tấm lệnh bài sự tình biết một chút n à y tấm lệnh bài đến từ một mảnh khác đại lục hẳn là thượng tiên đồ vật tại vô số thượng tiên trong t ô n g môn có một người gọi là lạc thần cung nay tấm lệnh bài chính là lạc thần cung thân phận chứng tử không phải cái gì linh khí. khương hàn nói ra thượng tiên tông môn đồ vật lâm cơ lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới thật sự chính là thượng tiên đồ vật chỉ tiếc không phải mạnh mẽ linh khí chẳng qua là thân phận chứng tử ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy đồng hành nam tử lúc này truy vấn không thể trả lời khương hàn trực tiếp đứng dậy quay người rời đi nam tử kia lập tức giận dữ vừa muốn quát lớn khương hàn lại bị một bên lâm cơ n g ă n cản tiểu thư cái này người đến cùng là người phương nào cư n h i ê n như thế vô lễ nam tử ở trong tối long thương hội địa vị không thấp tu vi cũng đã đi đến tác phẩm võ hầu cho nên trong ngày thường có rất ít người dám vung vẻ mặt cho hắn xem giờ phút này thương hàn như thế tác phong như thế nào làm hắn tức giận lâm cơ nhữ mày nhìn về phía nam tử lâm đồng phụ trách thiên phong quận cũng có mười năm đi đúng tên là lâm đồng nam tử lập tức vẻ mặt vui vẻ đây là muốn để bạc hắn hắn nhưng là biết nữ từ trước mắt này ở trong tối long thương hội bên trong có lấy năng lượng to lớn đã như vậy vậy ngươi bắt đầu từ ngày mai thu dọn đồ đạc hồi trở lại đông hải đi thiên phong quận ta sẽ an bài những người khác tiếp nhận lâm cơ nói ra lâm đồng vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi hồi trở lại đông hải cái kia không phải là muốn chết sao thế này sao lại là để bạn đơn giản liền là trừng phạt hắn vừa định muốn nói cái gì lại thấy lâm cơ ánh mắt lạnh như b ă n g trong nháy mắt hiểu rõ mình phạm sai lầm gì trong lòng sau một lúc hối hận khương hàn rời đi khách sạn liền đi thẳng tới ngụy ra vừa vào cửa ngụy nguyên liền kích động xông tới khương hàn thế nào ta trình diễn không sai đi ngụy nguyên xúc động nói ra không sai về sau loại sự tình này t ì m ngươi khương hàn cười nói ngụy nguyên lập tức trắng khương hàn liếp mắt ừ ta nói cho ngươi ngươi không có ở đây hai ngày này ta cùng lãnh hổng tuyết đều có rất lớn đột phá hiện tại ta cùng lãnh hồng tuyết đồng loạt ra tay ngươi chưa chắc là hai người chúng ta đối thủ ngụy nguyên đắc ý nói ra ồ khương hàn nhìn về phía lãnh hồng tuyết hắn biết ngụy nguyên nữa thích khoa trương cho nên vẫn là hỏi lãnh hồng tuyết tương đối đáng tin cậy s á c thực có rất lớn đột phá ta cùng ngụy nguyên cảm nộ g khoảng cách thiên nhân hợp nhất liền chỉ thiếu chút nữa hắn đã sáng tạo ra một chiêu mới đao pháp uy lực rất mạnh tu vi cũng đã đột phá đi đến thất phẩm võ h ầ u cảnh mà lại ta còn lãnh ngộ quỷ ảnh mười tám tầng nhất trọng tốc độ chắc hẳn trước đó tăng lên gấp đôi lãnh hồng tuyết nói ồ tăng lên nhiều như vậy khương hàn kinh ngạt nói không nghĩ tới hai ngày này không thấy hai người này đều có to lớn như vậy tiến bộ thế nào có phải hay không sợ chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian ta nhất định có khả năng đổi kịp ngươi ngụy nguyên đắc ý cười nói khương hàn mỉm cười lơ đ ẽ n cái kêu các ngươi hai cái cùng lên đi đồng thời thi triển tối cường chiêu thức nhường ta xem các ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu khương hàn cười nói đồng thời thi triển một chiêu mạnh nhất đánh khóc cũng đừng trách ta ngụy nguyên nói Tốt. lãnh hồng tuyết lại lúc này đáp vừa dứt lời thân hình của hắn liền trực tiếp tan biến tại, tại chỗ ngụy nguyên cũng tế ra một thanh chiến nào n một một cùng lúc đó lãnh hồng tuyết cũng giống như quỷ mị thân hình hóa thành hai bóng người hai bóng người thế mà đều là chân thận theo hai cái hướng đi đồng thời công hướng khương hàn giao găm xẹt qua hình thành cực mạnh cắt chém lực lượng hai người công kích phối hợp không chê vào đâu được phong tỏa khương hàn tất cả đường đi cho dù là bình thường cựu phẩm võ hầu cảnh đối mặt dạng này phối hợp cùng công kích sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn nhưng mà khương hàn khỏe miệng lại là lộ ra mỉm cười chỉ thấy thân hình hắn loay lên như tuấn di xuất hiện sau lưng lãnh hồng tuyết cái gì lãnh hồng tuyết quá sợ hãi làm sao cũng không nghĩ tới khương hàn thế mà tốc độ nhanh đến liền hắn đều không thể phát giác mức độ mau tránh ra khương hàn này trốn một chút ngụy nguyên lôi long liền trực tiếp xông về lanh hồng tuyết lãnh hồng tuyết nơi nào có năng lực ngăn cản thấy lôi long cho tới bây giờ trong nháy mắt tê cả ra đầu ngay tại lúc hắn cho là mình sẽ bị lôi đỉnh trọng thương lúc khương hàn thế mà lần nữa q u ỷ dị xuất hiện tại hắn trước người một cái tay đặt tại cái kia đánh thẳng tới lôi long bên trên thế mà mạnh mẽ đem lôi long để lại cái này đ â y con mẹ nó ngụy nguyên trực tiếp trừng vào mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt khương hàn mỉm cười tay cầm bót mạnh mẽ đem lôi long cho bóp nát nhìn về phía chấn động vô cùng hai người mỉm cười nói còn đánh sao hai người đầu lập tức dao động cùng chống lúc lắc một dạng đây con mẹ nó đánh cái giám a chương hai trăm sáu mươi chín dị thường tăng k ố c khương hàn ngươi đột phá thánh cảnh rồi ngụy nguyên cách rất lâu mới hoàn hồn chạy đến khương hàn bên người vây quanh khương hàn dạo qua một vòng dò xét hỏi lãnh hồng tuyết cũng tò mò nhìn về phía khương hàn vừa rồi khương hàn bày ra tốc độ đơn giản khiến cho hắn cảm giác được sợ hãi có thể trước mắt xuất hiện tại hắn sau lưng sau đó lại trở lại tại chỗ này tối thiểu nhất là quỷ ảnh mười tám tầng đệ bắt trọng thậm chí đệ cựu trọng tốc độ lúc này mới ngắn ngủi hai ngày không thấy đại ca của mình tốc độ làm sao lại trở nên khủng bố như thế dĩ nhiên không có ta chẳng qua là đột phá đến cựu phẩm võ hầu cảnh mà thôi khương hàn vừa, cười vừa nói chẳng qua là mà thôi ngụy nguyên hít sâu một、hơi. đè nén xuống mong muốn đánh người xúc động hắn mới đột phá thất phẩm cảnh vượt qua khương hàn hai ngày không đến này khương hàn thế mà tòng lục phẩm cảnh nhảy đến cửu phẩm đây con mẹ nó còn là người sao lãnh hồng tuyết cũng bị đà kích hắn vừa đột phá thất phẩm trong lòng còn có chút tiểu đ ắ c ý nhưng mà lúc này mới hai ngày không đến thế mà bị đại ca của mình lần nữa cùng b ỏ lại đằng sau ngươi dập đầu tiên rồi rồi. lập tức tăng lên tam phẩm còn có coi như ngươi cửu phẩm cũng không thể bằng tay đ ể chặt ta lôi long công kích đi ngụy nguyên bị đà kích nói ngươi lôi long uy lực công kích là không tệ quả thật có thể uy hiếp được cửu phẩm cảnh võ hầu bất quá đối ta không có, có hiệu、quả. đến mức đập tiên linh dược tự nhiên là không thể nào ta chẳng qua là thôn p h ệ tam nhãn phong hoàng long huyết mạch trải qua đi hai lần thức tỉnh thôi hồng tuyết tốc độ của ta sở dĩ nghiền ép ngươi cũng là bởi vì ta kế thừa tam nhãn phong hoàng long phong thuộc tính đặc tính hiện tại ta đối phong thuộc tính thiên địa đại thế lĩnh ngộ đã trực tiếp bước vào nhập môn nhảy vào tiểu thành c h i cảnh hẳn là không bao lâu liền có thể đột phá đến đại thành khương hàn vừa cười vừa nói hắn từ khi dung nhập tam nhãn phong hoàng long huyết mạch về sau hắn đối với thiên địa phong thuộc tính nguyên tố cảm giác trở nên tự cường vẹn vẹn nửa ngày thời gian hắn liền đã triệt để nắm giữ phong thuộc tính thiên địa đ hơn nữa còn tại hướng đại thành rào bước tiến lên biến thái ngụy nguyên nhịn không được hung hăng mắng một câu đại ca ngươi dạng này sẽ không có bằng hữu lãnh hồng tuyết cũng không nhịn được nói khương hàn bất đắc di cười cười hắn bất quá mới triển lộ ra một chút thực lực mà thôi càng biến thái long hóa trạng thái còn không có biểu hiện ra đây nếu như biểu diễn ra hai người này đoán chừng đều chán sống rồi hả đúng rồi ngươi cái kêu đao luyện chế thế nào ngụy nguyên vội vàng hỏi đã luyện chế thành công khương hàn gật đầu nói nhanh lấy ra nhìn một chút để cho ta xem nhìn cái gì đại sư luyện chế binh khí lại muốn hoa lục phẩm thánh cảnh nguyên hạch mới bằng lòng luyện chế ngụy nguyên trong miệng nói lẩm bẩm lãnh hồng tuyết cũng tò mò b u lại khương hàn mỉm cười vung tay lên hoành đao liền cắm vào mặt đất hoa thật xuất khí đao lãnh hồng tuyết kinh ngạc nói bộ dáng là không tệ có thể đao cũng không phải xem ra để cho ta đuồng n ị c h hai lần liền biết là không phải hảo đao ngụy nguyên đ ẩ y vẻ khinh bị nói ra nói xong liền hướng đi hoành đao x o n khi hắn chuẩn bị một tay rút ra hoành đao lúc lại phát hiện hoành đao trên mặt đất không lúc n í c h tí nào khương biến thái coi là khương hàn đang dở trò không phải ta là này đao tự thân trọng lượng khương hàn bất đắc gì cười cười ngụy nguyên nghe vậy nửa tin nửa ngờ bắt đầu hai tay đi rút đao thoáng một cái sắc mặt của hắn trong nháy mắt biến chỉ gặp hắn đem đao chậm dãi rút ra mặt đất sau đó chật vật vung lên hai lần cuối cùng m ệ n h trực tiếp vứt xuống hoành đao ngục lớn thở hồn hển lãnh hùng tuyết một mặt kinh ngạc đi qua thử nghiệm rút đao vẻ mặt cũng đ ỗ n g nhiên hoàn toàn biến đổi này đao trọng lượng đơn giản khủng bố nặng như vậy đao dùng như thế nào ngụy nguyên nhịn không được chửi vậy nói khương hàn mỉm cười tay khẽ Tiếp lấy sau y Nguyên n cùng Lánh Hồng Tuyết t liền đó khương hàn vùng liền n từng điểm từng điểm tàn phá lấy nguy nguyên cùng lãnh hồng tuyết nhận biết chà đạp lấy bọn hắn vo đạo tri tâm ngày thứ ba khương hàn liền cùng nguyên cùng với lãnh hồng tuyết đi và huyết nhận liên minh các lão lâm vô song cùng với dạ trường ca đều đã tại huyết nhận liên minh chờ l à ba người bọn họ thấy khương hàn một khắc này đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc người hai lần đã thất tỉnh lâm vô song lập tức hỏi bọn hắn làm thánh cảnh cơn giả tự nhiên có thể cảm giác được khương hàn thực lực phát sinh biến hóa đúng may mắn đột phá khương hàn gật đầu nói không tệ không tệ tổ long huyết mạch hai lần thất tỉnh thật đúng là vô cùng ý t h ấ y chúng ta huyết nhận liên minh có thể có n g ư ờ i dạng này thiên tài còn thật sự là vinh hạnh của chúng ta các lao cười xem nói với khương hàn các lao quá khen khương hàn khiêm tốn nói dạ trường ca nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành không lạnh lùng như vậy đi lên t r ư ớ c chủ động nói ra chờ ngươi đột phá thánh cảnh cùng ta đánh một trận chân chính quyết đấu khương hàn mỉm cười t ố t ta cũng muốn lãnh giáo một chút đêm kiếm pháp của sư minh dạ trường ca gật gật đầu không nói gì thêm khương hàn trong lòng cũng là vui vẻ dạ trường ca có thể nói ra nếu như vậy nói rõ đã đối với hắn tán thành dù sao hắn nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong người thứ ba khương hàn tiếp xuống chúng ta muốn đi trước bắc hoang ba nguyên ngươi khả năng đến có chút chuẩn bị tâm lý các lão đột nhiên xem nói với khương hàn các lão có phải hay không chuyện gì xảy ra các ý thức được c lão lời nói ra khương hàn gật gật đầu tào trường công cùng phong thanh ngư trước đó muốn giết mình là khương tiền âm thầm uy hiếp mới dùng đáo thoát nếu là tai kiến chỉ sợ sẽ là sinh tử tri chi chiến trừ cái đó ra ta nhận được tin tức cái kêu cựu hoàng tử cùng tiên phong quận quận vương cũng đã nhích người đi tới bắc hoàng băng nguyên ngươi như lần này đi nhất định cùng bọn hắn gặp nhau mà lại hai người bọn họ tựa hồ cũng tại trước đó không lâu vừa mới vượt nhập thánh cảnh bên người hẳn là còn có cao thủ cho nên ngươi khả năng phải cẩn thận một chút các lao nói ra khương hàn xưng sở thiên phong quận quận vương cựu hoàng tử không nghĩ tới bọn hắn thế mà cũng đi bắc hoang băng nguyên càng thêm không nghĩ tới hai người này thế mà đều đã đột phá thánh cảnh xem ra bắc hoang băng nguyên chuyến này lại so với hắn trong tượng tượng muốn tàn khốc nhiều có thể này lại như thế nào người nào muốn ngăn cản hắn đạt được đại hạ ly châu hắn liền dễ hay dù cho thiên vũ đế có tới hắn cũng sẽ không có nửa điểm lùi bước húng chi Hắn chương ù n g cựu cùng hai trăm bảy mươi a đã khương hàn nghi t tránh t hoặc Tạ bác hoang ắ c nhở, văn nguyên tọa lạc tại thiên vũ đại lục nhất bắc bộ bao trùm lấy ước năm chưa từng bằng thiết bị t a n g chảy lạnh leo thầu xương liếc nhìn lại tuyết trắng mênh mang hoàn toàn tinh mịch bác hoang băng nguyên rộng lớn khôn cùng nhưng có rất ít người sinh tồn bất quá nơi này nguyên thú lại số lượng cũng không ít đặc biệt là bác hoang băng sói cùng với băng tuyết bạo hùng cùng với băng nguyên địa long này ba loại nguyên thú khương hàn đám người bọn họ giờ phút này đang ngồi tại một con rồng đầu trên thuyền đầu rồng thuyền có trận pháp g i a trì tại trong đống tuyết cũng có thể cực tốc trượt chỉ cần không gặp được mãnh liệt cương phong đầu rồng thuyền đều sẽ không xuất hiện vấn đề gì khương hàn đứng ở đầu thuyền cảm thụ được khuôn mặt như dao xẹt qua cương phong cảm thụ được gió phá ở trên mặt cảm giác cảm thụ được phong thuộc tính nguyên tố tại chính mình bên ông khương hàn tâm ý k h ẽ động nguyên bản theo bên cạnh hắn xẹt qua cửa phòng tựa hồ giống như là bị hắn hấp dẫn thế mà quanh quẩn lấy quanh người hắn lưu động không sai phong thuộc tính thiên địa đại thế lĩnh nộ được đại thành c h i cảnh khoảng cách thiên nhân hợp nhất cũng không xa các lão cười đi tới gặp qua các lão khương hàn vung tay lên này chút quanh quẩn tại quanh người hắn gió liền tự động tán đi kỳ thật ta vẫn luôn đang quan sát ngươi nội tính của ngươi rất mạnh có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong nắm giữ tốc độ gió biến hóa quy luật chắc hẳn không được bao lâu liền có thể đi đến thiên nhân hợp nhất các lão tán thưởng nói ra các lão quá khen k ư ơ n g hàn khiêm tốn nói các lão ta có một vấn đề rất muốn mời giáo ngài một thoáng khương hàn tò mò hỏi cứ nói đừng ngại các lão gật đầu nói ta một mực không rõ như thế nào thiên địa lại thế gì làm thiên nhân hợp nhất khương hàn đưa ra làm phức tạp chính mình thật lâu vấn đề các lão nghe được khương hàn cũng n ở nụ cười kỳ thật vấn đề này nhìn như rất đơn giản nhưng trên thực tế xác thực rất khó có người đi đến thiên nhân hợp nhất cũng không có nghĩ rõ ràng chân chính đáp án ta cũng không thể cho người đáp án rõ ràng chỉ có thể nói nói ta lý giải các lão vừa cười vừa nói khương hàn gật gật đầu bày ra rửa h a i lắng nghe tư thái các i g ọ lão vừa cười vừa nói có thể kỹ càng một chút thương hàn trong lòng có chút lo nghĩ các lão cũng rất có kiên nhẫn tiếp tục nói liền lấy ngươi này phong thuộc tính tới nói đi mỗi người lĩnh ngộ phong thuộc tính thiên địa đại thế khả năng cũng khác nhau có người dùng gió nhu hòa bước vào cánh cửa có người là phong thuộc tính cương mánh cắt chém lực lượng mà ngươi thì là dùng gió rung động làm điểm vào khương hàn gật gật đầu hắn lĩnh ngộ phong thuộc tính thiên địa đại thế đúng là gió rung động gió rung động chia làm hai loại một cái là nhanh một cái là chậm khương hàn hiện tại lĩnh ngộ chính là nhanh gió rung động chia làm nhanh cùng chậm kỳ thật nói cho cùng liền là nguyên tố biến hóa quy luật chỉ bất qua dùng cảnh giới của chúng ta còn vô phương chân chính trưởng khống thiên địa nguyên tố cái này cần đi đến thông tin cảm ngộ cảnh giới mới có thể đi đến các lão nói k ư ơ n g hàn gật gật đầu hắn đây là biết đến chỉ có đi đến thông thiên cảnh mới có thể chân chính vận dụng nguyên tố bắt đầu lĩnh hội áo nghĩa cái kia thiên nhân hợp nhất đâu luyện thần chỉ huyền hiện thánh khác nhau đến cùng ở đâu khương hàn tiếp tục truy vấn nói thiên nhân hợp nhất chính là ngươi cùng thiên địa tự nhiên hình thành phù hợp đi đến trình độ nào đó c ộ p minh đơn giản tới nói liền là nhường ngươi biết nguyên tố phổ biến quy luật sau đó ngươi lợi dụng này chút quy luật hình thành thuộc về chính ngươi thánh vực đây là luyện thần các lão nói khương hàn tiếp tục lắng nghe nguyên tố quy luật tựa như biển cả tại trong biển rộng ngươi tình cờ đào móc ra một hai cái bảo tàng đây cũng là chúng ta nói tới chỉ huyền các lao cười nói mà đem thiên địa quy luật dần dần hòa vào tự thân từ đó nhường tự thân hình thành nguyên tố c h i thân đó chính là hiệu thánh vậy có phải hay không triệt để trưởng không thiên địa nguyên tố sáng tạo ra mới quy luật chính là thông thiên khương h à n hỏi nói n g ư ơ i ngộ tính không tệ quả thật không tệ kỳ thật thiên địa nguyên tố có vô số loại biến hóa vô số loại quy luật khác biệt tổ hợp khác biệt hình thức đều có thể hình thành khác biệt khả năng chúng ta chỗ đã thấy phong vũ lôi điện bất quá đều là phổ biến nhất quy luật tại đây sau lưng còn có rất nhiều loại có thể có thể chờ đợi lấy chúng ta đ à o móc chờ ngươi chân chính sáng tạo ra một loại quy luật lúc đó chính là bước vào áo nghĩa cấp độ đến mức áo nghĩa là cái gì ta cũng không rõ lắm các lao vừa cười vừa nói hương hàn gật gật đầu các lao nói như vậy h á n đại khái cũng có thể minh bạch đầu tiên là phát hiện thiên địa quy luật lại từ quy luật dần dần hiểu rõ thiên địa nguyên tố cuối cùng đến triệt để trưởng khống thiên địa nguyên tố đến mức áo nghĩa cái kia lại chính là một tầm thứ mới có khả năng sáng tạo ra vô hạn chủng khả năng tạ ơn các lao giải hoặc khương hàn cảm kích nói trước đó hắn mặc dù đối cảm độ cảnh giới có chút hiểu rõ thế nhưng không có như thế rõ ràng hiện tại nghe các lão kiểu nói này hắn xem như triệt để hiểu rõ không cần cám ơn ta coi như ta không nói ngươi cũng sẽ không sớm thì m u ộ n nghĩ rõ ràng này chút vốn cũng không phải là bí mật gì đối ngươi tu hành cũng chưa chắc mang đến cái gì tính thực chất trợ giúp các lão vừa cười vừa nói khương hàn mỉm cười đạo lý là chuyện như thế ngươi biết cái này đồ vật là một chuyện hiểu rõ nó vận dụng nó lại là một chuyện khác bất quá làm rõ này chút đối với khương hàn tiếp xuống cảng m ộ tu hành cũng có trợ giúp rất lớn dạng này khương hàn liền có rõ ràng mục tiêu biết mình b ư ớ c kế tiếp nên làm gì không biết các lao cảng m ộ tu hành đi đến loại t ầ n g thứ nào khương hàn đột nhiên tò mò hỏi ha ha ha tiểu thử ngươi nói cho ngươi cũng không sao n ộ tính của ta không cao đến nay mới đi đến chỉ huyền c h i cảnh khoảng cách hiện thánh còn kém một chút các lao cười nói c h ỉ huyền khương hàn hơi kinh ngạc không nghĩ tới các lao thế mà đã đi đến chỉ huyền c h i cảnh ý vị này các lao đã tại thiên địa nguyên tố quy luật trong hải dương tìm được một hai cái đặc thù bảo tàng hình thành thuộc tại sát chiêu của mình chớ xem thường chỉ huyền chỉ huyền cảnh là nhất không thể nắm lấy một cảnh giới bởi vì có chỉ huyền cảnh cường giả n h ậ t được bảo tàng cường đại dị thường thậm chí có khả năng cùng các loại cảnh giới chém giết hiện thánh cảnh cao thủ đây cũng là chỉ huyền cảnh chỗ đặc thù cho nên cảm nộ cảnh giới bên trong bất kỳ một cái nào cảnh giới đều không thể khinh thường đến thánh cảnh loại tầng thứ này tự thân tu vi ngược lại trở nên không phải trọng yếu như thế cảm nộ cảnh giới mới là trên l ệ c h chân chính chỗ thánh nhân cảnh vượt cấp giết người ngược lại là hết thể cảnh giới bên trong nhiều nhất đương nhiên ngơi cảnh giới càng cao tự nhiên càng tốt bởi vì có chút mạnh mẽ mỹ thuật cũng cần mạnh mẽ nguyên lực chống đỡ mới được Và anh. nhưng vào lúc này toàn bộ đầu dòng thuyền đột nhiên chấn động tiếp lấy khương hàn bọn hắn liền cảm giác được toàn bộ thân thuyền phóng lên tận trời tựa hồ có một cỗ cự lực đem bọn hắn hất bay là băng nguyên địa long hẳn là một đầu mạnh mẽ thánh cảnh băng nguyên địa long các lao lúc này ý thức được không ổn nguyên khí trong cơ thể phun trào trong nháy mắt hình thành thánh vực đem chọn cái thân thuyền bao bọc tránh đi băng nguyên địa long lợi trào đánh ra bay thấp tại ngàn trượng bên ngoài trong khoang thuyền mọi người toàn bộ bị kinh động dồn dập lướt đi b u ồ n nhỏ trên tàu nhìn về phía trước khương hàn cũng kinh ngạc nhìn về phía trước theo băng tuyết bên trong chui ra ngoài như là núi tuyết cử long, trong lòng kinh ngạc. Cái này là băng nguyên địa long Hình toàn h ể thân g Băng nguyên địa lòng trắng như tuyết trên thân bao trùm lấy cứng rắn lân giáp hình thể muốn so với bình thường long tộc nguyên thú hình thể lớn rất nhiều sẽ miệng phun huyền băng mạnh hùng hồn cái đuôi quất vào người trên thân đủ để đem người rút thành thị nát trước mắt đầu này bang nguyên địa long rõ ràng vừa mới trưởng thành không lâu bất quá coi như như thế cũng có ngũ phẩm thánh cảnh tu vi hình thể càng là đạt đến trăm triệu triệu giải độ cao cũng không dưới ba mươi triệu cách tới gần xem cùng núi nhỏ không khác giống bang nguyên địa long lần nữa phát ra một tiếng giống lên một tiếng bốn phía bang tuyết trong nháy mắt bị chấn động nhấc lên một hồi kịch liệt của phong thương hàn đám người đứng ở đầu thuyền cũng không hoàn toàn là thanh cảnh nguyên thú mặc dù cũng rất nhiều bất quá giống bực này mạnh mẽ thanh cảnh nguyên thú vẫn là rất ít gặp vận khí không tốt liền sẽ gặp phải cho nên có rất ít người dám xông vào bắc hoang băng nguyên mà lại càng đi chỗ sâu sẽ càng thêm hung hiểm trong đó siêu trọng lực khu cùng không gian loạn lưu khu hung hiểm nhất lâm vô xong nói ngụy nguyên nghe đến lời này trong nháy mắt tê cả ra đầu hắn cảm giác mình một cái võ hầu cảnh tới này bên trong l i ề n la tới gia tăng khẩu phần lương thực thương hàn nhìn trước mắt băng nguyên địa long trong lòng đối với bác hoang băng nguyên trình độ hung hiểm cũng có mới bình phán tiêu chuẩn xem ra lần này bác hoang băng nguyên chuyến đi sẽ so với bọn hắn trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều bác hoang băng nguyên vùng trời che kín vết nước không gian căn bản là không có cách không chung bay l ư ợ n cho nên bọn hắn chỉ có thể k ề sát đất mà đi kể từ đó tao ngộ này chút nguyên thú là không thể tránh khỏi các ngươi lui xuống trước đi để cho ta tới đối phó hắn các lao cười nói thương hàn đám người cũng không có khinh thường t băng nguyên điệu long phát ra một tiếng gầm rú tiếp lấy liền hướng về đầu dòng thuyền vào tới không lâu cự trào nâng lên tựa hồ muốn đầu dòng thuyền đập thành phân vụn nghiêng xúc muốn chết các lao hét lớn một tiếng lúc này điều động nguyên lực ngưng tụ ra mấy trăm cái băng nhũ vung tay lên băng nhũ liền bánh liệt bắn mà ra toàn bộ đánh vào băng nguyên điệu long trên thân phanh phanh phanh băng nhũ nổ tung khiến cho băng nguyên điệu long phát ra một hồi tiếng kêu thảm thiết nguyên bản đánh thẳng tới xu thế cũng mạnh mẽ bị các lao băng nhũ cho cản trở nguyên lai、like、các lao l i n h ngộ là băng thuộc tính cái kia tại bắc hoang b ă nguyên n g chẳng phải là có được trời ưu ái ưu thế khương hàn kinh ngạc nói không sai đây cũng là vì cái gì liên minh nhường các lao đến đây một trong những nguyên nhân tại bắc hoang b ă nguyên n g các lao chiến lược không thua gì thất phẩm võ hậu cảnh mà lại các lao l i n h ngộ đã đạt đến chỉ huyền cảnh hàn chỉ huyền sát chiêu rất mạnh liền một chút bát phẩm thậm chí cựu phẩm thánh cảnh cường giả đều muốn kiến kỵ cho nên các lao thực lực tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy lâm vô xong nói khương hàn hơi hơi kinh ngạc không nghĩ tới các la vẹn vẹn chỉ có lục phẩm cảnh tu vi liền có thể uy hiếp cựu phẩm thành cảnh cường giả giống băng nguyên đ ị a long lân giáp tại các lao băng nhũ dưới sự công kích thế mà phá vỡ đi ra rõ ràng nó cũng ý thức được trước mắt tên nhân loại này rất mạnh gào thét một tiếng liền muốn một lần nữa chui vào đất tuyết bên trong muốn chạy trốn n a mơ m các lao cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền thúc giục động thiên địa nguyên lực mạnh mẽ thánh vực trong nháy mắt nhào tản ra tới khương hàn đám người chỉ cảm thấy bốn phía bông nhiên băng lánh xuống tới phản phất lại một cỗ cực hàn chi lực bao phủ phiến đại điện à y tiếp lấy bọn hắn liền khiếp sợ thấy bốn phía trên bầu trời bay xuống băng tuyết liền phảng phất thời gian đình chỉ ông các lao tâm ý k h é động này chút băng tuyết liền bị một c ố vô hình lực lượng kéo dài hình thành từng chuôi thật nhỏ lợi kiếm mà tại lợi kiếm phía trên lại lộ ra một c ố làm người sợ hãi gợn sóng sắc cơ băng hàn này một ít kiếm trải rộng bầu trời không dưới mấy trăm vạn thương hàn trong lòng khiếp sợ không thôi trong lòng kinh ngạc tán t h á n các lao đối với thiên địa nguyên lực trưởng không trình độ cái này là t h á n h vực thanh vực bên trong vô địch thế gian câu nói này xem ra thật nửa câu không giả t ư ơ n g hàn trong lòng cả kinh nói hắn có khả năng khẳng định nếu như này chút lợi kiếm toàn bộ nhắm ngay hắn hắn là tuyệt đối vô phương ngăn cản dù cho thân thể của hắn mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi đi các lao thân thể trôi nổi trên không áo bào quần c u ộ n phun trào vung tay lên cái kia trăm vạn tuyết kiếm liền bỗng nhiên hạ xuống vê anh trong nháy mắt toàn bộ đất tuyết giống như mười vạn lôi đ ì n h nổ tung nguyên bản bình tĩnh đất tuyết trong nháy mắt như là s ô i trào tuyết trắng trung tiên h chấn động tới trăm trượng sông lớn g à o cái kia băng nguyên địa long cũng phát ra một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm tại đất tuyết bên trong vùng vẫy một hồi cuối cùng ngã vào đất tuyết bên trong không thể động đậy mà trên người của nó lưu lại lít nha lít nhít lô máu rõ ràng cả người nó đều bị cái kia kinh khủng huyết kiếm cho x u y ê n thủ thật mạnh quá mạnh khương hàn lãnh hồng tuyết cùng với ngụy nguyên đều là lộ giá vẻ khiếp sợ bọn hắn một mực biết thánh cảnh cường giả rất mạnh thế nhưng một mực không có rõ ràng khái niệm thế nhưng bây giờ thấy các lao ra tay bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch thánh cảnh cường giả đến cùng là cường đại c ỡ nào khương hàn này băng nguyên đ ị a long ngươi có thể cần các lao quay đầu nhìn về phía khương hàn cười hỏi các lao hảo ý khương hàn tâm lĩnh chỉ bất quá ta đã tiến hành hai lần t ứ c tỉnh này băng nguyên đ i ệ long huyết mạch đối với ta mà nói căn bản lên không đến bất kỳ tác dụng gì trừ phi tuyệt đỉnh cảnh lòng tộc huyết mạch bằng không ta không cách nào tiến hành ba lần thức tỉnh khương hàn vừa cười vừa nói các lao gật gật đầu khương hàn hai lần thức tỉnh sự tỉnh hắn đã đ o á n được dù sao lâm vô song đã đem đấu giá hội đi qua toàn bộ nói cho hắn đã ngươi không m u ố n ta đây liền nhận các lao gật gật đầu vung tay lên liền đem băng nguyên địa long thi thể thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong khương hàn mỉm cười hắn hiện tại xác thực không cần n à y băng nguyên địa long huyết mạch đối với hắn xác thực không có trợ giúp gì đến mức nguyên hạch trong tay hắn còn có một cái cựu phẩm tam nhãn phong hoàng long nguyên hạch đầy đủ hắn hấp thu rất lâu cho nên này băng nguyên địa long xác thực không có ý nghĩa gì tại sao không ai hỏi ta muốn hay không ngụy nguyên nói lẩm bẩm nhưng mà hắn căn bản không ai để ý tới tất cả mọi người hiểu rõ cái tên này là muốn cầm băng nguyên địa long thi thể bán lấy tiền chúng ta tiếp tục đi đường đi các lão vừa cười vừa nói nói xong liền tiếp theo thôi động đầu dòng t r ư ớ c thuyền tiến vào sau đó cũng là không có gặp được cái gì đặc biệt cường đại nguyên thú thỉnh thoảng sẽ có một ít võ hầu cảnh nguyên thú trên cơ bản đều là lãnh hồng tuyết cùng ngụy nguyên ra tay duy nhất một đầu nhất phẩm thánh cảnh băng tuyết bạo hùng còn bị dạ trưởng ca dùng nhất kích tay kiếm tại chỗ c h é m g i ế t l i ề n đầu dòng thuyền đều không có trở ngại nửa bước đằng trước chính là bắc hoang băng nguyên trung bộ tiếp xuống mới là nguy hiểm bắt đầu các lao đứng ở đầu thuyền từ tốn nói bốn phía mọi người đều là biểu lộ nghiêm túc không dám có chút lười biếng Trưng 272, tuyệt đối không hố huynh đệ. bắc hoang băng nguyên được vinh dự tam đại tuyệt địa một t r ồ n g cũng không phải là chỉ là hư danh hương hàn đám người bước vào bắc hoang băng nguyên trung bộ cũng xem như sắp chân chính lãnh hội bắc hoang băng nguyên uy hiếp bắt đầu b á c hoang băng nguyên sinh trưởng một loại kỳ lạ thảm thực vật này gieo chồng bị sinh trưởng tại trong đống tuyết dây leo rất nhiều mà lại có cực mạnh độc tính một khi dây leo bên trong gai nhọn đâm vào thể xác thân thể liền sẽ trong nháy mắt tê liệt theo mà bị bắt tiến vào trong đống tuyết hóa thành này chút dây leo chất dinh dưỡng cho dù là thánh cảnh cường già cũng không dám có chút chủ quan cho nên hiện tại chúng ta cải thành đi bộ các lao nói ra khương hàn đám người rồn rập gật đầu lướt xuống đầu dòng thuyền này dây leo có phải hay không gọi là băng tuyết quỷ vương dây leo khương hàn tò mò hỏi đúng liền là băng tuyết quỷ vương dây leo vật này gốc sinh trưởng tại dưới mặt đất vài trăm mét dây leo theo lòng đất chui ra ngoài công kích người có thể so với vẫn thạch coi như ngươi có thể chặt đứt dây leo nó dây leo còn có thể cấp tốc mọc ra mà lại dây leo bên trên gai nhọn cực kỳ sắc bén liền vẫn thạch cấp chiến giáp đều có thể tùy tiện đâm thủng một khi đâm rách làng ra cái kia trên cơ bản chẳng khác nào một con đường chết thực lực của bọn nó phần lớn đều là võ hậu cảnh cũng có chút lâu dài nuốt vệ nguyên thú tiến bảo đã hóa thành thánh cảnh lâm vô song nói cho dù là nàng gặp được thánh cảnh băng tuyết quỷ vương dây leo cũng là giữ nhiều l ã n ít ngo tạo hung hiểm như thế ngụy nguyên nhịn không được chừng tóm mắt giờ phút này hắn thật sự có chút hối hận tới này bắc hoang ba nguyên nhưng mà khương hàn lại là nhãn tình sáng lên văn quyết quỷ vương dây leo đúng là thứ rất đáng sợ nhưng là đối với khương hàn tới nói lại là khó gặp bảo vật từ khi đạt được cái k i a viên thương long dây leo hạt giống về sau hắn liền có bồi dưỡng thương long dây leo tâm tư trên đầu g i á hội hắn đạt được long tức quả từ khi rời đi du thủy thành hắn liền bắt đầu lợi dụng long tức quả nhường thương long dây leo nảy mầm giờ phút này thương long dây leo đã thôn vệ trọn vẹn thất long tất quả toàn bộ hạt giống đã tỏa ra vô tận sinh cơ chỉ cần lại thôn phệ một viên cuối cùng long tức quả liền có thể lệnh thương l o n g dây leo triệt để nảy mầm trước đó khương hàn một mực tại xoắn suýt thương l o n g dây leo nảy mầm về sau đi nơi nào tìm kiếm thích hợp chất dinh dưỡng tiếp tục nuôi n ấ n g thương l o n g dây leo thế nhưng hiện tại hắn lại tìm được một cái tuyệt hảo chất dinh dưỡng đó chính là băng tuyết quỷ vương dây leo, leo, leo, leo đồ vật độc nhất là toàn bộ băng tuyết quỷ vương dây leo năng lượng trí nguyên nếu như có thể đạt được quỷ vương dây leo tâm làm chất dinh dưỡng hắn thương lông dây leo nhất định sẽ sinh trường cực nhanh đến mức băng tuyết quỷ vương dây leo đáng sợ cái kia với hắn mà nói hoàn toàn không tồn tại. hắn hoành đao cùng với phong ảnh cầu đều có thể tùy tiện cắt ra băng tuyết quỷ vương dây leo dây leo mà băng tuyết quỷ vương dây leo gai nhọn tới nói cũng rất khó phá vỡ ra của hắn đến mức gốc sinh trưởng tại dưới mặt đất mấy trăm trượng điểm này khương h à n cũng có biện pháp đối phó đừng quên hắn nhưng là một danh hồn sư có thể chính xác biết băng tuyết quỷ vương dây leo vị trí hắn u minh quỷ hỏa chính là băng tuyết quỷ vương dây leo khắc tinh có thể là có một vấn đề một khi hắn vận dụng u minh quỷ hỏa này chút băng tuyết quỷ vương dây leo liền sẽ không lại xuất hiện hắn giai đoạn trước khả năng thu lấy một chút thế nhưng đằng sau lại muốn đ phải biết băng tuyết quỷ vương dây leo trong lòng đất vị trí cũng không là đã hình thành thì không thay đổi nó là sẽ tự mình chạy khương hàn hơi sử dụng u minh quỷ hỏa bốn phía quỷ vương dây leo tuyệt đối sẽ lập tức chạy mất tam dạng này an toàn thì an toàn nhưng lại không phải khương hàn mong muốn cho nên hắn nhất định phải tìm một cái thích hợp môi nhử khiến cái này băng tuyết quỷ vương dây leo kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên xuất hiện nghĩ tới đây khương hàn không khỏi tầm mắt tại trên thân mọi người q u é t qua các lao rõ ràng là người chọn lựa thích hợp nhất có thể các lao chắc chắn sẽ không đáp ứng lâm vô song cùng dạ trường ca cũng rất không có khả năng còn lại chỉ có ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết cuối cùng khương hàn vẫn là quyết định tìm tới ngụy nguyên, nguyên bởi vì cái tên này tham tài còn đầy đủ đốc ngụy phong tử ta chỗ này có một cái chỗ tốt cực lớn ngươi có muốn hay không khương hàn vỗ vỗ ngụy nguyên b ả vai lặng lẽ nói chỗ tốt muốn dĩ nhiên muốn ngụy nguyên, nguyên lập tức kích động lên bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng không đúng ngươi khương yêu nghiệt lúc nào có chỗ tốt nghĩ tới ta nói đi lần này lại muốn làm sao hố ta ta làm sao lại b ấ y người đấy người ta là huynh đệ lần này là thật sự có chỗ tốt ta nói cho ngươi này b ă n g tuyết quỷ vương dây leo quỷ vương dây leo tâm có thể là so sánh bát phẩm nguyên đan bảo vật một cái bát phẩm nguyên đan có thể là giá trị ngàn vạn kim tệ ngươi suy nghĩ một chút này bác hoang băng nguyên hết thể đến có nhiều ít quỷ vương dây leo nếu như chúng ta đạt được một trăm viên đó là một tỷ cái k i a một nghìn viên đâu mà lại thánh cảnh quỷ vương dây leo tâm càng đáng tiền một k h ỏ a liền là một tỷ khương hàn dụ hoặc nói ra một tỷ ngụy nguyên trong nháy mắt bị khương hàn lời cho đà động không sai cái tên này là thật t h ă n tải thấy ngụy nguyên bị chính mình đà động khương hàn trên mặt cũng lộ ra ý cười có thể l à n này quỷ vương dễ mây bộ đều dài hơn tại dưới mặt đất hơn nữa còn sẽ chạy mong muốn bắt lấy nó căn bản không có khả năng ngụy nguyên lập tức đưa ra n g h i hoặc ngươi quên ta có thể là hồ n sư chỉ cần ta hồn lực đủ để đi sâu đến dưới đất mấy ngàn trượng mà ta u minh quỷ hỏa càng là quỷ vương dây leo khắc tinh chỉ cần nó dám xuất hiện ta liền có thể lập tức dùng u minh quỷ hỏa đốt cháy gốc dễ của nó để nó triệt để mất mạng khương hàn tiếp tục nói thật ngụy nguyên con mắt lập tức phát sáng lên dĩ như thật bất qua chuyện này phải cần ngươi hỗ trợ khương hàn nói hỗ trợ cái gì ngụy nguyên cảnh giác hỏi cần muốn giúp ta hấp dẫn những cái kia quỷ vương dây leo chú ý để chúng nó công kích ngươi sau đó ta thừa cơ kích giết bọn nó chiếm lấy quỷ vương dây leo tâm khương hàn nói hấp dẫn c h ú ý của bọn nó ta đây chẳng phải là muốn chết mặc kệ không được ngụy nguyên trắng khương hàn liếc mắt lúc này cự tuyệt nói hắn lại không phải người ngu khương hàn này là muốn cho hắn làm mồi nhử đến lúc đó hắn liền l à bia sông a ngươi đừng vội cự tuyệt ngươi yên tâm ta đến lúc đó sẽ dùng k h ô n g chế phong ảnh cầu đao gió bảo vệ ngươi cam đoan ngươi không có nửa điểm thương tổn ngươi chỉ cần ôm cái này cựu phẩm thánh cảnh nguyên hoạch đi tại chúng ta đằng trước năm trăm mét là được còn lại liền giao cho ta khương hàn tiếp tục mê hoặc nói ngụy nguyên nghe đến lời này lập tức có chút do dự đừng suy nghĩ cầu phú quý trong nguy hiểm ngươi là huynh đệ của ta ta có thể hố ngươi khương hàn nói bảy mươi ba ta thất ngươi ba ngụy nguyên nói năm năm khương hàn nói sáu mươi b ố không thể là ít ngụy nguyên nói giọng kiên định được a ta liền ăn chút t h i t t i ai bảo ngươi là huynh đệ của ta đây khương hàn cực kỳ vô sỉ nói ra trên thực tế cuối cùng quỷ vương dây leo tâm đều tại tay hắn bên trên đến cùng đạt được nhiều ít quỷ vương dây leo tâm còn không phải hắn định đoạt đây là cựu phẩm thánh cảnh nguyên hạch chỉ cần ngươi cầm lấy nó khí tức của nó liền sẽ điên cuồng hấp dẫn những cái kia băng tuyết quỷ vương dây leo khương hàn đem tam nhãn phong hoàng long cựu phẩm thánh cảnh nguyên hạch đưa cho Nguyễn nguyên Nguyễn nguyên tiếp nhận cựu phẩm thánh cảnh nguyên hạch trên mặt lập tức lộ ra như tên trộm nụ cười nay cựu phẩm thánh cảnh nguyên hạch có thể là giá trị mười mấy ức có nó tại hắn cũng không sợ khương hàn cuối cùng chơi xấu nhưng mà hắn cũng không có nghĩ qua nếu khương hàn dám nắm theo khương hàn trong tay tiếp nhận cựu phẩm thánh cảnh nguyên hạch ngụy nguyên liền lập tức liền xông ra ngoài một bên chạy trong miệng còn một bên hô nhỏ dây leo dây leo nhóm ra tới à ra ra ngươi mang cho ngươi đổ tốt tới các lão lâm vô song bao quát dạ trường ca đều một mặt kinh ngạc nhìn xem ngụy nguyên cái tên này muốn tìm cái chết sao cầm lấy một cái cựu phẩm thánh cảnh nguyên hạch ở phía trước chạy chẳng lẽ không biết này cựu phẩm thánh cảnh nguyên hạch đủ để cho dưới mặt đất băng tuyết quỷ vương dây leo nổi đến sao hắn người này đầu lúc tốt lúc xấu có đôi khi liền có thể như vậy vờ ngớ ngẩn bỏ qua cho khương hàn thấy các Rất rõ ra. là lý vô sỉ nói rõ lý do nói do chương không? song n Lâm vô đám hai trăm bảy mươi ba cựu hoàng tử lý tiềm ngay tại khương hàn bọn hắn đi vào bắc hoang băng nguyên trung bộ địa khu lúc tại bọn hắn phương bắc bên ngoài mấy trăm dặm giờ phút này một nhóm đội ngũ cũng tới đến bắc hoang băng nguyên trung bộ địa khu đằng trước chính là băng tuyết quỷ vương dây leo hàng loạt sinh tồn địa phương điện hạ chúng ta chỉ có thể đi bộ tiến vào bên trong một cái vóc người khôi n ô thân xuyên áo mãng bảo màu đen nam tử trung niên cung kính nói t u t cứu đoạn đường này vất vả ngươi có dò tham huyết nếu h minh hành ậ n liên như g Cựu o các lao tìm t h tại nhất định sẽ nhận ra cái này người chính là thiên vũ đế quốc mạnh nhất thái giám thực lực đi đến bát phẩm thánh cảnh áo bào xám thánh nhân triệu trồng tự nghe nói cái này người đã từng cùng áo t r a n g tướng quốc giao thủ qua hai người mặc dù chỉ giao thủ một chiêu nhưng cuối cùng hai người đều phun máu cơ hồ tương xứng mà lại cái này người thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn trái lại chết ở trên tay hắn đều bị tươi sống giúp tâm cho nên tại toàn bộ đế đô rất nhiều người chỉ cần nghe được triệu t r ồ n từ cái danh xưng này liền sẽ dọa đến tẻ ra quần không nghĩ tới lần này cùng đi cựu hoàng tử đi ra ngoài lại có thể là lao ra hỏa này nghe được lý tiềm tra hỏi đủ long lông m à y lập tức nhũ chặt dâng lên trong mắt lộ ra một cỗ s ạ ý hồi bầm điện hạ tạm thời còn không có tin tức của bọn hắn bất qua thám tử đã hồi báo cứu ò n hắn theo du Thủy Thánh xuất phát tiến vào Bắc Hoang Bang Nguyên Đông bộ. Cách chúng ta cũng không tính quá xa. Chắc hắn rất nhanh liền sẽ gặp. Đủ Long nói. Hắn theo Thủy phát cách chắc hai Bắc xuất ta rất vào Du qua Đủ xa, gặp. Bộ, đ sẽ a trai tay, con chết toàn Khương Hàn trên tại thù bộ như không báo, khó tiêu hắn mối hận trong lòng. khó báo, tiêu mối cứu cứu, ta hiểu rõ ngươi ý nghĩ này khương hàn ta cũng muốn g i ế t bất quá ngươi hẳn phải biết hắn cùng lý thiền cái người điên kia quan hệ hiện tại nội bộ đế quốc võ tướng toàn bộ đều đối lý thiền như thiên lôi sai đâu đánh đó chúng ta như thật giết hắn này bằng với tạo một cái địch nhân cường đại lý tìm nhìn về phía đủ long nói ta sáng bạch điện hạ ý tứ đây là ta ân đoán cá nhân cùng điện hạ không quan hệ tuyệt đối sẽ không liên lụy điện hạ nếu thật là gặp được cái kia khương hàn ta sẽ tìm tìm thời cơ thích hợp ra tay đủ long âm l ê n h nói ừ n cứu cứu hiểu rõ liền tốt bất quá ta nghe nói cái này khương hàn chẳng qua là võ h ầ u cảnh cứu cứu hiện tại đã đột phá đến thánh cảnh giết h ắ n hẳn là chuyện đương nhiên dĩ nhiên nếu là thật có biến cố gì ta cũng sẽ nhường triệu trồn tự âm thầm bằng cứu cứu một thanh lý tiềm cười nói quận vương gia yên tâm có nô ra tại này khương hàn định đi không ra này bắc hoang ba nguyên triệu trồn tự bén nhọn thanh âm vang lên tây mỗ t trồn tự đại n hạ â n Long Liền nói ngay. Lần này Hoang Bang Nguyên, Đủ đếm. đi Lý lơ Tiềm cười cười, lần này đi Bắc Nguyên, hắn chỉ vì một vật. Bắc chỉ hắn vì i hạ ngọc tỷ đại hạ ngọc tỷ bên trong ẩ n chứa đại hạ đế quốc vạn năm quốc vận chính là cùng đại hạ ly châu chân quý giống nhau vô cùng bảo vật nếu là hắn có thể có được này quốc vận g i a t r ì tương lai đối đầu lý nghị hắn cũng sẽ có càng cao phần thắng thái tử lý nghị sau lưng có quốc sư duy trì mà hắn có áo trắng tướng quốc phụ tá cho nên hiện tại bọn hắn ở giữa có thể nói địa vị ngang nhau bất kỳ bên nào nếu như đột nhiên nhiều một cái thẻ đánh bạc hoặc là thiếu một cái thẻ đánh bạc dạng này cân bằng liền sẽ bị đánh phá đây cũng là vì cái gì lý tiềm kiên kỵ như vậy lý thiền nguyên nhân triệu t r ô n tự lần này mấy thế lực lớn đều có cao thủ gì đến đây lý tiềm đột nhiên đối một bên hôi bảo lao giả hỏi h ô i bầm điện hạ lần này xác thực có mấy cái không sai cao thủ đến đây bất quá cũng, cũng chỉ là thánh cảnh cũng vô tuyệt đình hải hoàng tông ở bề ngoài phái ra một cái nhất phẩm cảnh thanh nhân nhưng trên thực tế âm thầm lại có chìm nổi kiếm hoàng âm thầm bảo hộ triệu t r ô n tự đáp lại nói chìm nổi kiếm hoàng hãn cũng tới lý tiềm kinh ngạc nói đúng cái này người thực lực đã đạt c ử phẩm một tay hải hoàng kiếm đã là xuất thần nhập hóa thực lực kinh người bất quá điện hạ không cần lo lắng lao nô tuy nói giết hắn rất khó nhưng chỉ cần cho ta nửa chén trà nhỏ thời gian như c ũ có khả năng đào ra hắn t r á i tim triệu t r ô n tự tà mị cười nói lý tiềm mỉm cười triệu t r ô n tự quả nhiên không hổ là trong t r i ề u đệ nhất trôn tự bát phẩm giết cửu phẩm chỉ sợ lời này cũng chỉ có ngươi có thể nói như thế đương nhiên điện hạ quá khen lao nô này thân lao cốt đầu cũng là điểm này giết người b ả n sự triệu t r ô n tự nói nói tiếp lý tiềm nói võ đế thành lần này cũng là tới hai cái không sai cao thủ thương thánh huyền phách cùng với quyển tông vạn yêu nay thương thánh huyền phách cũng là cửu phẩm quyền tông vạn yêu chỉ có lục phẩm thương thánh huyền phách chỉ sợ có chút khó đối phó này quyền tông vạn yêu cũng là dễ đối phó đúng võ đế thành còn tới một tên mao đầu tiểu tử tựa hồ gọi khâu kiệt nghe nói là cái cựu phẩm võ hầu cảnh đình phong tiểu tử nghe nói cũng đã bước vào thiên nhân hợp nhất đứng hàng chim ứng con bảng thứ bảy hiện tại xem ra tựa hồ có chỗ dấu r ố t triệu t r ô n tự nói khâu kiệt ta biết điểm nghe nói thiên sinh kim cương thể chất danh sưng bất tử khỉ bất quá không bằng thánh cảnh cuối cùng đều là sâu kiến ta nghe nói b ả n g thống không phải ra võ đế thành sao tại sao không có hắn lý tiềm tiếp tục hỏi bằng thống là ra võ đế thành có thể lại trở về Hắn ra tới chỉ gặp một người. Triệu trôn tự nói. Khương Hàn. Lý kinh ngạc nói. Đúng, hắn đánh Khương Hàn một trường, cho hắn cảnh cáo, liền trở về võ đế Thành. mắng. người. trôn nói. ngạc nói. Đúng, trường, liền trôn nói. Ngớ ngẩn. ra Triệu trở Triệu tới một tự Tiềm một tự Tiềm lại cáo, gặp đáp Lý Lý về Đế võ sinh trưởng tại hoàng gia hắn thật sâu biết xúc thảo muốn trừ tận gốc chỉ cần mong muốn giết cái này người tuyệt đối không thể có nửa điểm khinh thị cho nên b ả n g thống cử động lần này hắn thấy cùng nớ ngẩn không khác linh lung tuyết sơn cùng huyết nhận liên minh đâu lý tiềm tiếp tục hỏi linh lung tuyết sơn lần này không có phái người đến đây bắc hoang ba nguyên bất quá phái cao thủ đi phiêu tuyết thành xem ra là cực kỳ nhìn chúng phiêu tuyết thành cái nhà đầu kia triệu t r ô n tự đáp lại nói ừ thiên sinh linh lung tuyết tâm có lẽ không tính là gì thế nhưng thất khiếu linh lung tuyết tâm liền không đồng dạng bây giờ linh lung tuyết sơn ra chủ bất quá mới ngũ khiếu ngươi nói linh lung tuyết sơn làm sao có thể không coi trọng hài hước này nhan như tuyết thế mà còn là khương hàn thế tử lý tiềm cười lạnh nói đến đây hắn vẫn không quên nhìn về phía một bên đủ long đủ long lập tức hiểu rõ lý tiềm ý tứ vẻ mặt có chút xấu hổ hiển nhiên là đang nói tề hoàng cưới nhan như tuyết sự tỉnh nếu như lúc trước tề hoàng thành công đã cưới nhan như tuyết nói không nên lời bọn hắn hiện tại đã cùng linh lung tuyết sơn dựng vào quan hệ huyết nhận liên minh cũng là không có cái gì chỉ phái ra một cái vương cát cái này người thực lực bình thường duy nhất đem ra được chính là hắn đòn sát thủ bất quá thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là có hai cái không sai văn bối một cái là dạ trường ca một cái khác chính là huyết nhận liên minh mình chủ nữ nhi lâm vô song triệu t r ô n tự nói dạ trường ca lâm vô song này huyết nhận liên minh xem ra là thật đem nơi này xem như thí luận chàng lý tiềm cười nạo h trong lòng lơ nễm tam ca của ta bên kiếp h á i tào trường công phong thanh ngư còn có ai còn có sắc nô triệu t r ô n tự đáp lại nói sắt nô quốc sư thế mà bỏ được để cho nàng ra tới xem ra lần này bắc hoang băng nguyên chuyến đi sẽ phá lệ náo nhiệt lý tiềm cười lạnh lập tức liền hướng về bắc hoang băng nguyên nội bộ lao đi mọi người khác lập tức theo sát phía sau trọn vẹn mười mấy người từng cái đều là bản l ĩ n h khỏe mạnh cao thủ bốn phía quỷ vương dây leo vừa n ô ra liền bị bốn phía hơn mười người võ hầu cảnh đ ỉ n h phong cấp bậc cao thủ cho chặt đức căn bản vô phương gần được lý tiềm thân h ú n chi lý tiềm bên cạnh còn có một cái triệu chồn tự dạng này siêu cấp cao thủ chương hai trăm bảy mươi b ố vô xỉ trình độ ngo tạo cứu mạng a ngụy nguyên một tay cầm một k h ỏ a cựu phẩm thánh cảnh đại nguyên hạch một tay cơ chế i n a o điên cùng chạm lấy bốn phía quỷ vương dây leo hắn lôi đình huyết mạch đã mở ra lôi văn trải rộng nửa người kinh khủng lôi đình không ngừng theo trên người hắn l oanh ra đem những cái kia dây leo cho đánh lui không có cách thực sự nhiều lắm chỉ là dây leo cũng không dưới bên trên ngàn đầu những cái kia kinh khủng dây leo điên cùng hướng về ngụy nguyên công kích mà lại dây leo số lượng còn đang không ngừng kéo dài gia tăng lâm vô song đám người đứng ở một bên thấy tình cảnh này đều là một mặt kinh ngạc bọn hắn cùng ngụy nguyên vẹn vẹn cách xa nhau năm trăm mét nhưng mà nhưng không có một khoả dây le khương hàn thấy ngụy nguyên bị công kích nhảy nhót tưng mừng cũng là một hồi b u ồ n cười k h ố n k i ế p khương hàn ngươi còn không ra tay lao tử muốn không chịu nổi ngụy nguyên thấy khương hàn thế mà đứng ở một bên c ư ờ i trộm lập tức tức miệng mắng to đừng nóng nổi ta cái này ra tay khương hàn mỉm cười vẫy tay một cái phong ảnh cầu liền ra hiện ở trước mặt của hắn tiếp lấy tâm ý khé động phong ảnh cầu bên trên liền bay ra ba mươi sáu chuôi mỏng như cánh ve lưới đao này chút l ư ớ i đao tại khương hàn lực lượng vô hình thôi độc dưới lập tức phảng phất đang sống xiu xiu này chút lơi đao trong nháy mắt hóa thành tia sáng lấp về phía những cái tia dây leo. ba mươi sáu c h u i đao gió giống như bay múa áo mật rất nhanh liền đem dây leo cắt chém hơn phân nửa kể từ đó ngụy nguyên áp lực cũng là nhỏ rất nhiều hồn sư xác thực mạnh mẽ không sợ chút nào còn công các lão vừa cười vừa nói lâm vô s o n g đám người gật đầu nếu như là bọn hắn đối mặt nhiều như vậy dây leo dây dưa sợ rằng cũng phải đau đầu nhưng mà khương hàn chỉ cần tâm ý khẽ động liền có thể tùy tiện chặt đ ứ t này chút dây leo ngươi là muốn quỷ vương dây leo tâm cho nên mới lựa gạt này đổ đần đi làm ngồi nhử lâm vô xong cũng rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra đúng vậy nay quỷ vương dây leo tâm đối ta có tác dụng lớn chỉ là như vậy sẽ kéo dài làm hại chúng ta hành trình tiến độ khương hàn xin lỗi nói không nội coi như đến nơi đó trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đi vào ngươi muốn ngắt lấy quỷ vương dây leo tâm cứ việc động thủ chính là chỉ bất quá này quỷ vương dây leo tâm tựa hồ không quá dễ dàng ngắt lấy các lão vừa cười vừa nói khương hàn mỉm cười lúc này một cầu ngọn lửa màu đen xuất hiện tại hắn đầu ngón tay đây là u minh quỷ hỏa thì ra là thế ngươi là dự định khiến cho hắn hấp dẫn càng nhiều quỷ vương dây leo sau đó một mẹ h gọn các lão kinh ngạt nói không sai bây giờ dưới mặt đất đã tụ tập một trăm ba mươi cái quỷ vương dây leo chờ số lượng đi đến năm trăm thời điểm ta biến sẽ độc thủ khương hàn cười nói năm trăm chỉ sợ tiểu t ử ngốc này sẽ nổi đ i ê n a các lão buồn cười nói đây cũng là đối với hắn tôi luyện khương hàn vô xỉ nói các lão cười một tiếng lâm vô xong cũng bị chọc phát cười nhìn về phía ngụy nguyên biểu lộ trở nên càng thêm đồng tình dâng lên nhỏ dây leo dây leo nhóm tới nha tới g i ế t ta nha ngụy nguyên thấy áp lực của mình giảm bớt lập tức lại lần nữa nhảy dựng lên mà những cái kia quỷ vương dây leo nhóm tựa hồ cũng bị ngụy nguyên lời cho khiêu khích bắt đầu điên cuồng theo lòng đất chui ra dây leo trong lúc nhất thời dây leo số lượng tăng lên dữ dội mà lại những cái tia dây leo trình độ cứng cáp cũng biến thành cực kỳ khủng bố tới nha tới nha dây leo lại nhiều một ít t a nhỏ dây leo dây leo nhóm có bản lĩnh rút đến ra ra người ta ngụy nguyên tiếp tục gọi ồn ào dây leo lần nữa gia tăng cái này khưng hàn lâm vô s o n g dạ trường ca cùng với các lão vẻ mặt cũng thay đổi bởi vì bọn hắn phát hiện tại đây lòng đất thế mà lập tức xuất hiện năm cái thanh cảnh cấp bậc quỷ vương dây leo trong đó mạnh nhất càng là đạt đến tam phẩm thanh cảnh trình độ mà lại bốn phía dây leo số lượng cũng theo nguyên bản hơn một trăm l ậ p tức gia tăng đến hơn bảy trăm các ngươi liền chút bản lanh này sao nhỏ dây leo dây leo nhóm đổi tới ra ra ta mua cho ngươi kẹo ăn ngụy nguyên lại mảy may không biết dưới đất xảy ra chuyện gì vẫn tại điên cuồng kêu gạo cái này khương hàn đều lung túng ngụy nguyên đây là tại điên cuồng tìm đường chết ta khương hàn nhanh thu lưới các lao lúc này phân phó nói vâng khương hàn liền vội vàng gật đầu hắn biết lại tiếp tục như thế chỉ sợ thật muốn phiền lật trong ương ông khương hàn lúc này đem phong ảnh cầu bảy mươi hai trôi đao lưới đao toàn bộ thả ra ngoài nhưng mà coi như như thế như trước vẫn là có chút r ế t không nổi nhỏ dây leo dây leo vẫn rất có năng lực thế mà t u ô n ra nhiều như vậy đợi chút nữa ra ra toàn bộ cho các ngươi chém n ư ớ c ngụy nguyên cơ chế nào trắng trợn chém về phía dây leo ánh chấp đầy trời có thể là chém chém ngụy nguyên liền phát hiện mình không chém nổi có chút dây leo cứng rắn có thể so với thân thiết nhưng mà ngụy nguyên chẳng những không có sợ hãi còn hướng về phía khương hàn hô to nói khương yêu n g h i ệ t nhanh có cả lớn tất cả đều là thánh cảnh q u vương dây leo khương hàn trong lòng t h ầ mắng này khờ hàng chính mình thân ở nguy hiểm thế mà cũng không biết chẳng lẽ không biết mình đã là t h á n h cảnh quỷ vương dây leo trong miệng mị thực sao bất quá khương hàn cũng không do dự nữa lúc này một tay nắm theo tại mặt đất quân quận u minh quỷ hỏa trong nháy mắt đi vào lòng đất tại khương hàn hồn lực k h ô n g chế dưới nhanh chóng trải tản ra tới ngoa tạo đừng rút cái mông ta đau khương yêu nghiệt nhanh lên ngụy nguyên giờ phút này cũng cuối cùng ý thức được tình cảnh của mình bắt đầu kêu lên khương hàn cũng không để ý tới ngụy nguyên bắt đầu trắng trận k h ô n g chế u minh quỷ hỏa phong tỏa quỷ vương dây leo tất cả đường đi cứu mạng a ngụy nguyên lớn tiếng gào lên thanh cảnh quỷ vương dây leo dây leo trực tiếp đem ngụy tiếp lấy liền muốn kéo vào lòng đất nếu không phải lâm vô s o n g ra tay nhanh một kiếm chặt đứt dây leo chỉ sợ n g u y nguyên đã bị đẩy vào dưới mặt đất bất quá coi như như thế giờ phút này hắn hiện tại đã chết lặng bởi vì gai nhọn vẫn như cũ đâm vào trong máu của hắn còn tốt các lao cùng lâm vô s o n g kịp thời ra tay chế trụ dây leo bằng không n g u y nguyên thật liền tao thương nhưng mà vào lúc này khương hàn cũng cố u i c ù n g bố trí xuống u minh quỷ hỏa lộc giam đem những u minh đó quỷ hỏa toàn bộ khốn tại một chỗ thu khương hàn tâm ý khé động u minh quỷ hỏa trong nháy mắt hướng về kia chút băng tuyết quỷ vương dây leo rất nhanh dưới mặt đất liền truyền đến một hồi vô cùng thê lương tiếng kêu t h ả g thiết u minh quỷ hỏa chính là là quỷ vương dây leo khắc tinh cho nên cho dù là những thánh cảnh đó u minh quỷ vương dây leo tại khương hàn u minh quỷ hỏa hạ vẫn không có có thể kiên trì ở c h ọ n vẹn nửa cách giờ bốn phía quỷ vương dây leo toàn bộ bị đốt cháy hầu như không còn khương hàn cũng cuối cùng thở dài một hơi nay một trận chiến hắn hồn lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn mặc dù u minh quỷ hỏa là hắn bản mệnh hồn hỏa nhưng cũng cần dùng hồn lực làm nhiên liệu cho nên đốt cháy này chút quỷ vương dây leo đối với hắn hồn lực tiêu hao cũng là vô một nghìn miếng võ hầu cấp quỷ vương dây leo tâm chín cái thánh cảnh quỷ vương dây leo tâm có thể nói đã vô cùng phong phú khương hàn thôi động hồn lực đem những cái kia quỷ vương dây leo tâm toàn bộ rời ra mặt đất thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong sau đó hướng về ngụy nguyên đi đến người sau vẫn như cũ ở vào tê liệt trạng thái khương hàn đem một khỏa quỷ vương dây leo tâm để vào trong miệng của hắn người sau lúc này mới giảm bớt khương hàn đem cái viên kia c ử u phẩm thánh cảnh nguyên hạch thu vào sau đó ném cho ngụy nguyên một cái chữ vật giới chỉ đây là ba trăm viên võ hầu cấp quỷ vương dây leo tâm ba quả thánh cảnh cấp quỷ vương dây leo tâm thật ngụy nguyên kinh ngạc hỏi dĩ nhiên thật ngươi là huynh đệ của ta ta lúc nào lừa qua ngươi khương hàn tiếp tục vô xỉ nói lâm vô s o n g liên tục mắt trợt trắng quá vô xỉ lời này ngươi làm sao nói ra được nhưng kế tiếp ngụy nguyên lợi càng làm cho nàng kém chút sụp đổ đã ngươi là huynh đệ của ta ta đây cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi này năm mươi viên quỷ vương dây leo t â m ngươi hãy cầm về đi thôi chúng ta chia 5 năm năm ngụy nguyên nói phúc lâm vô s o n g kèm chút không có bắn ra một mũi máu nàng chỉ muốn nói với ngụy nguyên hài tử ngươi thêm chút tâm đi h ả o huynh đệ này năm mươi viên ta liền nhận nếu như lại có quỷ vương dây leo ta còn cùng ngươi chia đ ề u khương hàn nói nói xong liền không chút khách khí nhận cái kia năm mươi viên quỷ vương dây leo tâm ngụy nguyên thấy khương hàn nhận lấy quỷ vương dây leo tâm lập tức hài lòng gật gật đầu hàn thấy khương hàn như thế nào thu hắn ngược lại cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong giờ phút này thấy khương hàn nhận lấy hắn mới phát giác được khương hàn cũng không có lừa hắn lâm vô song triệt để im lặng nàng xem như thấy được một người có khả năng vô s ỉ tới trình độ nào bất quá một người muốn đánh một người muốn bị đánh nàng cũng lười vật trần chương hai trăm bảy mươi lăm nửa sóng chủng điệp vê anh khương hàn một đ a o bổ ra b ộ c phát ra báo tắp thanh âm tiếp lấy đ a o đ a o như người lôi chấn động không ngừng hắn đây là tại liền cái gì đ a o pháp ngụy nguyên một mặt tò mò bọn hắn đã đuổi đến một n g à đường tìm một chỗ yên lặng địa phương nghỉ ngơi một lát nhưng mà khương hàn nhưng không có nhàn rỗi lấy ra chính mình hành đau ở một bên điên cuồng huy động lên tới nhìn không ra bất quá hắn này đ a o tựa hồ cực kỳ khủng bố chỉ bằng vào lực lượng cơ thể liền có được uy thế cớ này rõ ràng này đ a o trọng lượng không kém các lao kinh ngạc nói hắn này đ a o nặng đến trăm và cân cũng chỉ có cái này hình người nguyên thú mới có thể dễ dàng như vậy vung lên ngụy nguyên nhịn không được chửi vậy nói trăm và cân lâm vô s o n g lộ ra thần sắc kinh ngạc trăm và cân cho dù là nàng vung lên mấy đ a o về sau đều sẽ có vẻ vô củng cố hết sức này hương hẳn thế mà liền trả mấy chục đau còn không có chút nào m ệ n mọi bộ dáng lực lượng này đến khủng bố đến mức nào các lao trong mắt cũng lóe lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới khương hàn trong tay đao cư nhiên như thế chi trọng hắn tại thối luyện đao ý nhìn như đơn giản giao chặt trên thực tế nhưng lại có một cỗ thiên địa chỉ có một đao đao ý ở trong đó một mực không thích nói chuyện dạ trường ca lại tại lúc này mở miệng đao ý hắn đây là muốn đột phá thiên nhân hợp nhất rồi lâm vô s o n g lộ ra một tia kinh ngạc sợ là không xa hắn lĩnh nộ g thiên quân đại thế vốn là dùng tự thân làm chủ thể không thuộc tính thiên địa đại thế đột phá thiên nhân hợp nhất cũng là đảo móc bản thân mình này đao ý hẳn là hắn đột phá thiên nhân hợp nhất đột phá khẩu dạ trường ca gật đầu trong mắt man nếu như khương hàn đột phá thiên nhân hợp nhất hắn thật có chút không kịp chờ đợi cùng đánh một trận thiên quân đại thế đột phá thiên nhân hợp nhất đây chẳng phải là cùng bằng thống đệ nhị lâm vô song kinh ngạc nói rất giống nhưng lại có chỗ khác biệt bằng thống cùng lý thiền l ĩ n h nộ g đều là bá đạo thiên địa đại thế lực lượng cực điểm truy cầu cực hạn một khi bùng nổ lực lượng sẽ kinh người khủng bố thế nhưng khương hàn khác biệt hắn l ĩ n h ngộ thiên quân là một loại hoàn mỹ trạng thái đến mức sau khi đột phá ai mạnh hơn rất khó nói bất quá thật muốn nói người nào lợi hại hơn ta càng xem trọng bằng thống cùng lý thiền bởi vì làm lực lượng cực hạn mới là chân lý k ư ơ n g hàn mong muốn vượ bọn hắn chỉ sợ cũng không là một m chuyện dễ dàng Dạ t r ư ờ n g ca nói ra cái k i a kinh tầm nhật đâu lâm vô s o n g hỏi nàng lĩnh nộ chính là ba đại thiên địa đại thế bên trong q u ỷ dị nhất một ngón tay n u bá đạo thiên quân chỉ nhu tam đại công nhận thiên địa đại thế đều là không thuộc tính đồng thời cùng tự thân lực lượng có quan hệ một khi đột phá đến thiên nhân hợp nhất liền có thể vô cùng vô tận đ à o móc tự thân lực lượng tương đương với mở ra thân thể của mình bảo tàng cho nên mới được vinh dự mạnh nhất ba đại thiên địa đại thế mà chúng ta lĩnh ngộ thì là sức mạnh tự nhiên ra trương ca nói hắn mặc dù đứng hàng chim ưng con bảng thứ ba nhưng lại không có lĩnh nộ g ba đại thiên địa đại thế bây giờ chân chính lĩnh nộ g ba đại thiên địa đại thế chỉ có bàn g thống lý thiền kinh tầm nhạn cùng với trước mắt cái này khương hàn ba người khác đều đã bước vào thiên nhân hợp nhất biểu hiện ra tuyệt thế kinh luân thực lực bá đạo thiên địa đại thế lực lượng trí cương trí cường chỉ nhu thiên đ ị a đại thế lực lượng trí âm trí nhu ngược lại là khương hàn lĩnh nộ g thiên quân phản phất đan sen giữa hai bên cho nên khương hàn đột phá đến thiên nhân hợp nhất về sau thực lực lại rất mạnh bọn hắn cũng cảm thấy chờ mong khương hàn cũng không hề để ý lâm vô song cùng d ạ trường ca ở giữa nói chuyện với nhau hắn giờ phút này đã hoàn toàn từng tại đao pháp của mình bên trong hắn tại cảm thụ toàn thân mình mỗi một khối bắp thị trường t khống mỗi lần vung lên hắn cũng có thể cảm giác được bắp thị toàn t thân lực lượng truyền lại đến cuối cùng huy s á i quá trình thế nhưng hắn cũng phát hiện theo hắn mỗi lần vung đao sử dụng cơ bắp lực lượng chẳng qua là bắp thị toàn t thân bốn năm nói cách khác còn lại một năm năm cũng không có chân chính phát huy tác dụng chớ xem thường này một năm phải biết thiếu đi này một năm lực lượng toàn thân liền không thể hoàn chỉnh truyền lại một khi ta đi đến tiên nhân hợp nhất cấp độ hẳn là có thể hoàn mỹ trưởng khống mỗi một khối bắp thịt lực lượng truyền lại dạng này một đ a o bổ ra lực lượng hẳn là ít nhất so hiện tại lớn gấp đôi không chỉ như thế nếu như ta có thể lại giao chặt trong nháy mắt hoàn thành hai lần lực lượng truyền lại ba lần thậm chí rất nhiều lần cái kia chẳng lẽ có thể đi đến mấy lần lực lượng t ă n g phúc khương hàn trong lòng lẩm bẩm đây là hắn lúc trước lĩnh hội cựu trọng quy nguyên đ a o lúc lĩnh h ộ lý luận thế nhưng cựu trọng quy nguyên đ a o truyền lại chính là nguyên khí mà thiên quân đại thế truyền lại lại là chính mình lực lượng của thân thể tâm cảnh biện cả ôn hòa chỗ có tâm thần chìm vào tự thân cảm thụ bắp thịt toàn thân lực lượng truyền lại khương h trong, trong. ma. Đao, đao càng càng càng lúc, càng càng càng lúc vô hình đao của hắn liền dẫn một cỗ thẳng tiến không lùi lao ý các lao bọn hắn cũng không có quái dày khương hàn mà là tùy ý hắn thối luyện t h ọ n vẹn một ngày thời gian khương hàn vung không dưới mấy vạn lần đao lúc này mới dừng lại thế nào khương yêu nghiện đột phá thiên nhân hợp nhất không có nguyễn nguyên thấy khương hàn dừng lại liền vội vàng tiến lên hỏi thiên nhân hợp nhất nào có dễ dàng như vậy bất quá khoảng cách thiên nhân hợp nhất hẳn là không xa chỉ kém một cái cơ duyên khương hàn cười khổ nói thiên nhân hợp nhất có vài người cùng kỳ một tiếng cũng không cách nào đ ộ t phá khương hàn đã tính hết sức may mắn có thể trong thời gian ngắn như vậy liền đi đến loại trình độ này vậy ngươi chẳng phải là trắng v u n g một ngày đ a u nguyễn nguyên thất vọng nói tựa hồ hắn so khương hàn càng thêm vội vàng mong muốn đột phá khương hàn bất đắc gì cười cười mặc dù hắn không có đột phá thế nhưng hôm nay hắn một ngày này đao cũng không có ổ phí ai nói ta ổ phí ta đã sáng tạo ra một cái nửa thành đạo pháp khương hàn cười nói bán thành phẩm ngươi cũng lấy ra nói ngụy nguyên đầy vẻ khinh bỉ nói không ngại thi triển đi ra nhìn một chút một bên các lão lại là hiếu kỳ nói khương hàn gật gật đầu nhìn về phía trước ngoài ngàn mét một tòa trăm thước cao mỏm núi nhỏ mỉm cười lúc này chạm ra một đao một đao b ổ ra hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất b à ảnh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cái kêu cao nửa t h ư ớ c mỏm núi lăng không nổ tung hóa thành một cái to lớn hố đất ngọa tạo ngụy nguyên lập tức trừng tỏ mắt lâm vô song cùng dạ trường ca cũng đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc không sai xem ra ngươi đã bắt lấy thiên quân đại thế thiên nhân hợp nhất bí quyết chờ ngươi thiên nhân hợp nhất một đao này uy lực cũng sẽ phóng đại các lão vừa cười vừa nói bán thành phẩm thế mà đều có lớn như vậy uy lực khương yêu nghiệt này một đao tên ngươi nổi lên sao có muốn không ta cho ngươi lên một cái gọi trí tôn vô địch vương bá đao thế nào ngụy nguyên xúc động hỏi vương bắt đao khương hàn không còn gì để nói cái tên này đặt tên khẩu vị thật đủ đặc biệt lâm vô song cùng dạ trường ca đồng dạng một hồi xấu hổ không cần ta đã nghĩ kỹ liền gọi hắn n ử a sóng trùng được đi, đi khương hàn cười nói lâm vô song cùng dạ trường ca lập tức thở dài một hơi chương á hai t trăm bảy mươi sáu kim cương vạn tự quyết dừng lại trong giây lát khương hàn bọn hắn liền tiếp theo đi đường bởi vì khương hàn u minh quỷ hỏa nguyên nhân ra tới công kích bọn hắn băng tuyết quỷ vương dây leo phi thường thưa thớt coi như tình cờ có một hai cái cũng bị khương hàn dùng u minh quỷ hỏa đốt cháy hầu như không còn không có băng tuyết quỷ vương dây leo trở lại khương hàn bọn hắn hành quân tốc độ cũng không chậm rất nhanh bọn hắn liền đi tới nơi này bắc hoang băng nguyên trọng yếu nhất địa đoạn lại hướng phía trước chính là siêu trọng lực khu vực không biết bởi vì cái gì duyên cớ nơi này trọng lực dị thường mạnh mẽ cho dù là thánh cảnh cường giả cũng không cách nào ở chỗ này bay lượn vo hầu cảnh phía dưới càng là sẽ bị này cố kinh khủng trọng lực ép nát xương các lão mở miệng nói ra như thế mạnh trọng lực ngụy nguyên kinh ngạc nói một cái tinh cầu bên trên làm sao lại xuất hiện khác biệt trọng lực khu vực k ư ơ n g hàn tò mò khó hiểu nói dựa theo trí nhớ của hắn một cái tinh cầu bên trên trọng lực hẳn là đều không khác mấy mới, mới đúng làm sao lại xuất hiện siêu cường trọng lực khu vực trừ phi phiến địa vực này nhận đặc thù nào đó vật chất tác dụng mới có thể dẫn đến trọng lực cải biến phiến khu vực này nặng lực đại khái là ngoại giới gấp bao nhiêu lần khương hàn tò mò hỏi trọng lực là dần dần mạnh lên lớn nhất địa phương không sai biệt lắm là ngoại giới ba ngàn lần lâm vô song nói ba ngàn lần đây chẳng phải là nói liền thánh cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể đủ chịu nổi lãnh hồng tuyết cả kinh nói không sai cho dù là thánh cảnh cường giả cũng chỉ có thể ngăn cản một nghìn lần tả hữu trọng lực lại hướng lên liền nhất định phải vận chuyển nguyên lực tới triệt tiêu trọng lực, trọng lực càng mạnh nguyên lực tiêu hao càng nhanh cho nên này mảnh siêu trọng lực khu vực có thể nói tương đương nguy hiểm không chỉ như thế tại phiến khu vực này còn tràn ngập rất mạnh cương p h o n g này cương phong đủ để cắt vỡ vớt thạch bình thường liền là thánh cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào các lao nói ra cắt vỡ vớt thạch ngụy nguyên nhịn không được nuốt hít một hơi khí lạnh nay còn chưa tới lạc thần núi t u y ế t đâu liền đã nguy hiểm như vậy cái k i a đại hạ nữ đế lăng mộ là đến khủng bố đến mức nào thương hàn trong lòng cũng lóe lên một tia tò mò tám ngàn lần trọng lực không biết hắn thân thể có thể hay không chịu nổi hiện tại đúng lúc là kiểm tra một thoáng chính mình thân thể cường độ thời điểm t i ê n tâm những cái tiêu cương phong ta sẽ thay các ngươi ngăn trở bất quá này trọng lực vẫn phải dựa vào chính các ngươi ngụy nguyên lãnh hồng tuyết chuyện này với các ngươi hai cái tới nói là tôi luyện hy vọng các ngươi có thể chịu đ ư ợ c các lão vừa cười vừa nói ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết đều là gật gật đầu các lão cũng không nói thêm lời hướng về siêu trọng lực khu vực đi đến đến mức khương hàn hắn căn bản không cần lo lắng khương hàn tự nhiên cũng đi theo mọi người hướng về siêu trọng lực khu vực đi đến rất nhanh hắn liền cảm giác được chính mình thân thể trở nên cực kỳ trầm trọng nay loại trầm trọng cảm giác cùng p ụ trọng không giống nhau bởi vì này loại trọng lực cảm giác hoàn toàn tác dụng khắp toàn thân liên bọn hắn n g u y ê n khí tốc độ máu chạy đều lập tức trở nên chấm rất nhiều võ hầu c ả n h phía dưới cường giả ở nơi như thế này không thể sinh tồn thật một chút cũng không giả liên nguy nguyên cùng lánh hồng tuyết đều cảm giác được hơi có chút cố hết sức nhưng mà khương hàn lại không có nửa điểm cảm giác dạng này trọng lực trình độ với hắn mà nói căn bản hình không thành được bất kỳ gánh vác bỗng nhiên khương hàn ý tưởng đ ộ t phát trực tiếp theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hoành đao dùng một cây băng vải đem hoành đao trói tại sau lưng một màn này trực tiếp nhường nguy nguyên lâm vô xong đám người hung hăng khiếp sợ một nơi này trọng lực đã đạt đến bên ngoài gấp năm trăm l ầ n ngụy nguyên cùng lãnh hồng tuyết đều đã cảm thấy bước chân trầm trọng thân thể có chút khó mà chống đỡ được ngươi ngược lại tốt thế mà còn hướng trên người mình trói một cái một trăm vạn cân nặng binh khí khương yêu nghiệt có hoành đao ngươi đi được động sao ngụy nguyên n u ố t nước miếng một cái nói hàn thấy khương hàn không có bị ép vượt cũng đã là kỳ tích quả thật có chút khó khăn bất quá cũng có thể xem là một loại tu hành khương hàn cười thầm trong lòng tiếp lấy liền hướng về phía trước đi đến ngụy nguyên lãnh hồng tuyết lâm vô xong đám người nhìn xem khương hàn một bước một cái dấu chân đi về phía trước đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. cái tên này thế mà thật còn có thể đi bất quá lại nhìn cái tên này dưới chân mỗi một b ư ớ c đạp xuống đi đều là năm tấc sâu dấu chân phải biết nơi này băng hàn vô cùng mặt đất sớm đã cóng đến cứng rắn vô cùng khương hàn có thể giống ra dạng này dấu chân là sao mà khủng bố a ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể đi bao xa ngụy nguyên lập tức có chút k h n g phục lúc này bắt kịp khương hàn bước chân khương hàn có thể có một trăm vạn cân nặng vụ trọng tiến lên hắn cũng không tin chính mình không có thể kiên trì lâm vô xong dạ trường ca cùng với lãnh hồng tuyết đều bị khương hàn cử động cho k h í c lệ c ũ n g không có đụng tới nguyên khí đi triệt tiêu trọng lực toàn bộ dựa vào thân thể đau khổ kiên trì khương hàn một bên hành tẩu một bên thúc giục trong cơ thể khí huyết không ngừng đi khắp toàn thân hắn xương cốt mật độ một chút bị áp suất thân thể tế bào thế mà bắt đầu chủ động thu nạp thiên địa nguyên khí đặt vào tự thân thân thể bên trong không ngừng cường hóa lấy cơ thể của hắn xương cốt nội tạng cùng với kinh mạch xem ra này loại siêu trọng lực trạng thái dưới thật đúng là thích hợp tu hành bộ này kim cương vạn tự quyết thế mà ngắn phúc chốc liền để nhục thể của ta đạt đến một tầm cảnh giới khương hàn trong lòng lầm、bầm. kim cương vạn tự quyết chính là tu chân giới một loại phụ trợ phương pháp tu hành. chuyên môn dùng để cường hóa thân thể môn công pháp này tổng cộng chia làm sáu tầng mỗi một tầng thân thể cường độ đều sẽ bay lên một cái cấp độ tầng thứ nhất này chính là thân thể có thể so với t h ầ n thiết tầng thứ hai có thể so với linh khí hạ phẩm tầng thứ ba có thể so với linh khí trung phẩm tầng thứ tư có thể so với linh khí t h ư ợ n g phẩm tầng thứ năm có thể so với linh khí c ự c phẩm tầng thứ sáu có thể so với tiết khí nguyên bản khương hàn thân thể khoảng cách t h ầ n thiết còn kém hơn một chút thế nhưng bây giờ đang ở kim cương vạn tượng quyết dẫn rắc giới trực tiếp đánh tới thân thiết cấp trình độ cường độ thân thể gia tăng k ư ơ n g hàn có khả năng tiếp nhận trọng lượng tự nhiên cũng gia tăng ngoa tạo cái tên này thật là một cái biến thái ta không chịu nổi ngụy nguyên thấy khương hàn thế mà tiếp tục khí định thần nhàn đi về phía trước hoàn toàn phục hắn giờ phút này đã liền nâng lên lực khí của chân cũng không có không chỉ có là hắn lãnh hồng tuyết vẻ mặt cũng đã tái nhợt vô cùng lại không sử dụng nguyên khí sợ rằng cũng phải thân thể sụp đổ đừng nói bọn hắn liền lâm vô song cùng dạ trường ca cũng bắt đầu thở hồn hển bọn hắn nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng như đang nhìn một cái đồ biến thái tiểu tử này thế mà đang lợi dụng này loại cực hạn hoàn cảnh cường hóa nhục thân của mình đây rốt cuộc là cái gì h o à n luyện công pháp lại có thể tại loại trình độ này hạ cường hóa thân thể các lao liếc qua khương hàn trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi chỉ có hắn phát hiện khương hàn dưới chân dấu chân thế mà bắt đầu trở nên càng ngày càng cạn điều này có ý vị gì ý vị này khương hàn thân thể tại vừa rồi trong nháy mắt có một cái lớn đột phá không biết ở trong môi trường này lượt đau có thể hay không đối ta thiên quân đại thế không chế có chỗ trợ giúp nhưng mà khương hàn giờ phút này trong đầu lại toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ bất quá chưa kịp hắn áp dụng hắn liền thấy phía trước đang có bốn người hướng về bọn hắn bên này đi tới nhìn người tới khương hàn lông mày lập tức hơi nhịu dâng lên nguy nguyên cùng lãnh hồng tuyết vẻ mặt cũng là nhất biến bởi vì bọn hắn đều nhận ra nay tới bốn người trong đó ba người chính là ban đầu ở vân đình sơn mạch gặp phải hải hoàng tông người nhưng mà khương hàn lại đem tầm mắt rơi vào mặt khác cái k i ê n g người đàn ông tuổi trung niên trên thân tại đây người đàn ông tuổi trung niên trên thân hắn cảm thấy một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức nguy hiểm hắn có khả năng khẳng định nay loại nam tử trung niên thực lực tuyệt đối tại các lao phía trên chương hai trăm bảy mươi bảy k h u n h thành bảng người đứng đầu chi tranh chim nổi kiếm hoàng không nghĩ tới lần này hải hoàng tông thế mà phái ngươi đến đây ngươi không phải tại hải hoàng tông xem biện sườn núi bế tử quan luyện kiếm sao làm sao lại xuất quan các lao tầm mắt tại bốn người trên thân quét qua cuối cùng rơi vào trung niên nam tử kia trên thân vương các không nghĩ tới nhiều năm như vậy tu vi của ngươi như trước vẫn là không có tiến bộ thế mà còn tại lục phẩm cấp độ nam tử trung niên cười nhạo nói thì tính sao các lao không thèm để ý chút nào tầm mắt rơi vào hải hoàng tông hai cái thanh niên trên thân hải hoàng tông đệ tử thật sự chính là càng ngày càng không còn dùng được thế mà liền một cái thánh cảnh đều không có đột phá chìm nổi các ngươi hải hoàng tông xem ra là không người kế tục c các lao phản kích nói chim nổi kiếm hoàng khịt mũi cười một tiếng lơ đễm cũng là cái kia gọi là diệp đào thanh niên một mặt phẫn nộ chúng ta hải hoàng tông ba mươi hai tên hạch tâm đệ tử từng cái thánh cảnh sao lại không người kế tụ khôi ngô nữ t ử đồng dạng ánh mắt phẫn nộ nhưng bọn hắn từng cái đều là ba mươi tuổi trở lên a các lao cười nói lời này vừa nói ra diệp đào lập tức một hồi ngại lời không sai hải hoàng tông hạch tâm đệ tử mặc dù có ba mươi hai tên thánh cảnh thế nhưng trong đó ba mươi đều là ba mươi tuổi trở lên mới vào tới thánh cảnh còn lại hai tên ngoại trừ kinh tâm nhạ cũng là hai mươi tám tuổi mới vượt nhập thánh cảnh chị mừng con bảng ghi chép đều là hai mươi tuổi phía dưới bước vào võ hầu cảnh đồng thời tuổi tác đều tại hai mươi bốn tuổi trở xuống thiên tài cho nên rất nhiều hai m ư i lớn hơn vài tuổi vượt nhập thánh cảnh cũng không có khả năng tiến vào chim ứng con bảng bị thiên hạ mọi người đều biết toàn bộ hải hoàng tông cũng vẹn vẹn chỉ có một người lên bảng mà thôi coi như như thế ta kinh tầm nhạn sư hội chính là thiên hạ đệ nhất nữ thiên tài dung mạo càng là khuynh thành bảng thứ nhất thử hỏi thiên hạ này ai dám không phục cái k i a khôi ngô nữ từ lúc này đứng ra nói ra các lão m ỉ m cười không nói gì kinh tầm nhạn đúng là kinh tài tuyệt diễm hạng người điểm này liền lâm vô song cùng dạ trường ca đều không thể phủ nhận lời nói này kinh tầm nhạn có phải hay không thiên hạ đệ nhất nữ thiên tài ta không biết bất quá này khuynh thành bảng đệ nhất ta cảm thấy cũng là đáng giá cân nhắc nói chuyện không là người khác chính là、Nguyễn、nguyên nguyên là người phương nào khôi ngôn ữ tử nhìn về phía、Nguyễn、nguyên nói tại hạ nguyên nguyên huyết nhận liên minh bên ngoài minh thành viên、Nguyễn、nguyên không khách khí chút nào nói nguyên lai、like、ngươi chính là、Nguyễn、nguyên khôi ngôn ữ tử cùng diệp đào lết nhau trong mắt đều là loẹ lên một tia cười lạnh trước đó n g u y n g u y ê n tại vân đình sơn mạch nháo đến g a động tĩnh lớn như vậy bọn hắn liền rất muốn kiến thức một chút cái này、Nguyễn、nguyên hiện tại gặp được xem ra cũng chỉ đến như thế、Nguyễn、nguyên cũng một hồi xấu hổ khôi ngô k nữ tử âm thanh lạnh lùng nói cái khác ta không biết bên cạnh ta này huynh đệ thê tử của hắn cùng tỷ tỷ đều là tuyệt thế vô song mỹ nữ thật muốn luận dung mạo chưa hẳn thua cho trong miệng các ngươi kinh tầm nhạc ngụy nguyên lúc này chỉ khương hàn nói ra khương hàn trong lòng một n c ư ờ i hắn biết ngụy nguyên là đang trả thù hắn cái tên này thế mà còn học thông minh quả nhiên nghe được lời này tại hải hoàng tông bốn người toàn bộ nhìn về phía khương hàn ta xem là ngươi tầm mắt quá nông cạn chưa thấy qua mấy nữ tự đi kinh sư mội mỹ mạo há là các ngươi có khả năng lĩnh lực thế mà cái gì a miêu a c ẩ u cũng dám cùng kinh sư mội đánh đồng d i ệ p đao lệnh cười hỏi khương hàn n h ư ớ g mày trong mắt lóe lên một tia không vui hắn có khả năng cho phép người khác như thế nào nhục n h ã hắn nhưng lại không nghe được nửa điểm đối n h ă n như tuyết cùng với khương thiền trào phúng hừ ta xem tầm mắt thiện cận chính là ngươi đi không sợ nói cho ngươi này khuynh thành bảng thứ ba n h ă n như tuyết chính là ta huynh đệ thế tử đệ nhị lý thiền đúng là hắn tỷ tỷ mặc dù k h u n h thành bảng đứng hàng thứ tại cái kia kinh tâm nhạc nhưng ngươi dám nói các n Nguyện、nguyên k i n h bị nói lời này vừa nói ra diệp đ à o nam tử khôi ngô cùng với cái kia hải hoàng t ô n g trưởng l ã o đều là lộ ra vẻ kinh ngạc liền cái kia chìm nổi kiếm hoàng cũng, cũng hơi ghém ắ t tiểu t ử này hạng gì diễm phúc thế mà cùng khinh thành trên bảng hai vị dính l i ễ u quan hệ nguyên lai、like、ngươi chính là cái kia phiêu tuyết thành khương hàn một cái thành nhỏ phụ thành chủ người ở rể diệp đ à o cười lạnh nói không xem qua mắt chỗ sâu lại loẽ lên một tia thật sâu ghen ghét chi ý lý t h i ề n là người phương nào đây là mọi người đều biết khương hàn cùng nàng dính lữ quan hệ coi như hắn gặp may mắn thế nhưng này nhan như tuyết lai lịch thân phận người khác không biết thân là hải hoàng tông đệ tử bọn hắn sao lại không biết trong đó sâu cạn cái tên này thế mà cưới linh lung tuyết sơn mấy ngàn năm qua thiên phú cao nhất nữ tử làm vợ mà lại dung mạo còn kinh thế khắp thiên hạ chờ nàng thất khiếu linh lung tuyết tâm triệt để mở ra cả người sẽ còn trải qua đi một lần thoát thai hoàng cốt đến lúc đó dung mạo của nàng chưa chắc sẽ tại kinh tầm nhạn sư mọi phía dưới chính là tại hạ khương hàn cười nói nguyên lai là giết thiên phong quận quận vương truyền kỳ người ở rể bất quá là giết một cái chả là cái có khô gì thế tử thôi thế mà cũng dám ở trước mặt chúng ta diễu võ dương ai khôi nô nữ tử d ê u c ầ n nói diều v õ dương ai từ đầu đến cuối ta đều không nói lời nào khi nào đối với các ngươi diệu v õ dương mai qua đảo là các ngươi mở miệng một tiếng người ở rể có thể từng đối ta từng có nửa điểm tôn trọng khương hàn nói tôn trọng ngươi một cái người ở rể muốn gì tôn trọng khương hàn v ậ n k h í của ngươi thật tốt thân làm chẳng phải là cái gì sâu kiến rất nhanh sẽ trở thành làm trên phiến đại lục này người ở rể đệ nhất nhân bất quá cũng không biết linh lung tuyết sơn có nhận hay không ngươi cái này người ở rể diệp đào cười lạnh nói ta khương hàn thân phận không cần hắn linh lung tuyết sơn thừa nhận khương hàn trong mắt lóe lên một tia hàn quang đối với nhan như tuyết thân thế khương hàn cũng đã đoán được thất khiếu linh lung tuyết tâm như thế nào một cái bình thường thành chủ trí nữ có lúc trước hắn thực sự thấp chỉ có thấy được nhan như tuyết chính là linh lung tuyết tâm có thể sau này nhan như tuyết triệt để bùng nổ hắn mới phát hiện nhan như tuyết không chỉ có riêng là linh lung tuyết tâm đơn giản như vậy mà là trong truyền thuyết thất khiếu linh lung tuyết tâm lại thêm nhan như tuyết lại vừa lúc họ nhan cùng linh lung tuyết sơn cùng họ dù cho hắn có ngốc cũng có thể đoán ra nhan như tuyết chân chính thân thế có thể thì tính sao cái gì cậu thí nhan ra cái gì thất k i ế u linh lung tuyết tâm hắn đều hoàn toàn không quan tâm hắn nhận chẳng qua là nhan như tuyết người này cái kia đã từng vì hắn điêu khắc ra vô số băng nhân nữ tử quan linh lung tuyết sơn chuyện gì ngươi thật đúng là quá ngây thơ rồi chẳng lẽ ngươi cho rằng nhan ra sẽ bỏ mặc một cái thất khiếu linh lung tuyết tâm chi thể hậu bối lưu lạc tại bên ngoài đến lúc đó nàng đem cùng ngươi không còn là cùng người của một thế giới khôi ngô nữ tử khịt mũi cười nói đại tông đại phái cao ngạo tại thời khắc này h i ể n lộ không thể nghi ngờ tận q u ả tu vi của bọn hắn so với khương hàn không cao hơn bao nhiêu thế nhưng trong xương cốt kiêu ngạo là tu vi đều không thể xác bằng khương hàn núi mày nhìn chằm chằm cái kia khôi ánh mắt sắc bén như một đầu á c long khôi ngô nữ tử lập tức bị khương hàn ánh mắt nhìn đến có chút trong lòng run dày ngay tại nàng kinh ngạc khương hàn tầm mắt cư nhiên như thế lăng lệ thời điểm khương hàn thanh â m lại vang lên lần nữa mặc kệ nàng là người phương nào đến từ nơi nào thực lực nàng là thê tử của ta thân phận sẽ chỉ xếp ở vị trí thứ nhất mặc k h á c bất cứ chuyện gì bất kỳ người nào đều phải vì đó n h ư ợ bộ cho dù là linh lung tuyết sơn nhang hàn ra khương hàn gần từng chữ thanh nhâm mặc dù không lớn thế nhưng từng chữ đều như dao hung hăng đóng ở mọi người tại đây trong lòng hắn không phản đối nhan như tuyết nhận tổ quy tông nhưng điều kiện tiên quyết là linh lung tuyết sơn không thể chia rẽ hai người bọn họ nếu như linh lung tuyết sơn thật muốn mạnh mẽ xóa sạch hắn cùng nhan như tuyết quan hệ trong đó hắn không ngại cùng toàn bộ linh lung tuyết sơn là địch hải hoàng tông trong lòng mọi người kinh ngạc đồng thời lại khịt mũi coi thường đến mức k hương hàn bên này các lao lâm vô song thì là ánh mắt t ạ m đạm trong lòng như có điều suy nghĩ rõ ràng bọn họ cũng đều biết linh lung tuyết sơn đã phái người đi p h i tuyết thành lĩnh người sự tỉnh chỉ bất quá đám bọn hắn một mực không biết nên như thế nào đối phương hàn mở miệ thôi ở đây ngoại trừ lâm vô song cùng các lao biết bên ngoài còn có, có uy ta nói h ngươi biết c nói Chìm n kiếm nhảm t í cách nhạt n làm sao nhiều như vậy chúng ta đang thảo luận mỹ nữ ngươi chen miệng gì người xem một chút ngươi rõ ràng nữ tử tri thân lớn lên so nam nhân còn tráng tướng mạo còn như thế xấu ta nếu là ngươi căn bản liền không biết nói chuyện ở đây cũng là hai nữ nhân ngươi nhìn bọn ta lâm sư tỷ mỹ lệ đoàn trang nào giống ngươi người xấu nhiều tắc quái ngụy nguyên lập tức la mắng mặc dù thấy người khác c h à o phúng khương hàn hắn ngay từ đầu còn vui sướng xem kịch có thể sau này càng c h à o phúng vượt qua điểm hắn hoàn toàn nhìn không được tốt xấu khương hàn cũng là hắn huynh đệ khôi ngô nữ tử trong nháy mắt giận dữ nàng bình sinh ghét nhất sự tình liền là người khác cầm thân hình của nàng cùng dung mạo nói sự tỉnh thế mà còn bắt hắn cùng lâm vô song so lâm vô song là ai có thể là huyết nhận liên minh minh chủ nữ nhi luận dung mạo tuyệt đối không kém gì khuynh thành bảng khuynh thành bảng đệ tứ thứ năm đây rõ ràng là đối nàng nhục nhã người muốn tìm cái chết sao khôi ngô nữ tử từ trong hàm giang gạt ra năm chữ quả đấm to lớn nắm chặt trên người khí tức quần bạo như cùng một con manh thú thở hồng hoang hương hàn hơi kinh ngạc nữ tử này thể trạng tựa hồ có chút đặc thù một bên diệp đào thì là một mặt cười lạnh rõ ràng tuyệt đối ngụy nguyên chọc giận khôi ngô nữ tử là một loại hành động tìm chết hải hoàng tông trưởng lão cùng chìm nổi kiếm hoàng vẻ mặt cũng là bình tĩnh mảy may không vì khôi n ô nữ tử thấy lo lắng. Nha. thế mà còn tức giận ngươi có biết hay không ngươi nóng giận liền c u n g ổ ổ chuột nuốt áo giáp tượng vai hàm trống như là hai quả cầu liền c u n g kia là cái gì giống như ngụy nguyên nói phóc thử lâm vô song lập tức nhịn không được cười ra tiếng quay đầu lại ý thức được không đúng vẻ mặt có chút b ả b ừ n g khương hàn cũng là không còn gì để nói cái tên này ví von thật đúng là hiếm thấy bất quá khương hàn này lời mặc dù thô giáp một chút thế nhưng hiệu quả cũng không phải bình thường thì tốt hơn khôi ngô nữ tử tức giận buốc khói trên đầu ta muốn giết ngươi khôi n ô nữ tử giận dữ phát ra một tiếng gào thét sau một khắc cả người liền hướng về ngụy nguyên quần quận mạng gần một nghìn lần trọng lực n à y khôi ngô nữ tử lại chạy nhanh như tật lôi khí thế như mánh hổ hạ sơn khương hàn đám người nhất thời lộ ra thần sắc kinh ngạc nữ tử này thật là bá đạo thể xác thế mà tại không có sử dụng nguyên khí tình hồ giới liền có được bực này man lực các lão lâm vô song cùng với dạ trường ca cũng đều lộ ra kinh ngạc vẻ mặt trong đôi mắt lộ ra một c ố khiếp sợ ngụy nguyên càng là sắc mặt đại biến lúc này không dám sơ suất thôi động chính mình huyền lôi huyết mạch lôi đình bỗng nhiên hội tụ ở nằm đấm đấm ra một quyển cùng khôi n ô nữ tử đối đầu một quyển và n h giống như lôi đình nổ tung khôi n ô nữ tử không n ú c nhích tí nào mà ngụy nguyên lại toàn bộ bay rất ra ngoài cái mông rơi xuống đất kéo ra trăm mét khoảng cách thật mạnh khương hàn trong lòng kinh ngạc tàn thán nữ tử này chưa từng vận dụng nguyên lực liền có được như thế man lực xem ra cũng là một loại thể chất đặc thù diệp đào thấy ngụy nguyên bị đập bay lập tức lộ ra khịt mũi cười lạnh nô man nhi sư tỷ có thể là thiên sinh long tượng tri lực lực l ư ợ n g không kém thiên nhân một quyền thắng qua b ắ t phẩm võ h ầ u cảnh lại có cựu phẩm võ h ầ u cảnh tu vì kề bên người hã lại ngươi bực này sâu kiến liền dám trào phúng diệp đào cười lạnh nói nô man nhi tại hải hoàng tông có thể là hung danh hiền hách đã từng có người trào phúng nàng bề ngo bị nạn g mạnh mẽ một quyền đánh cả người xương cốt đứt đoạn ngũ tạng đều đ ứ t còn có một lần hải hoàng tông các đệ tử tận mắt nhìn thấy nô man nhi đem một đầu bát phẩm võ hầu cảnh nguyên thú cho xé sắc thành hai nửa từ đó về sau liền rốt cuộc không ai cùng chào phúng nàng hiện tại nguyễn nguyên lại dám như thế chào phúng nàng đơn giản liền là muốn chết thiên sinh long tượng c h i lực khương hàn đám người trong lòng kinh ngạc tự nói không nghĩ tới này hải hoàng tông thế mà còn có dạng này một thiên tài k u k u nguyên đứng dậy phát ra ho k ị liệt nếu không phải hắn sớm mở ra huyền lôi huyết mạch chỉ sợ hắn hiện tại toàn bộ cánh tay xương đều đã tan nữ tử này lực lượng thực sự lớn đến k i người h n m u ố n chết nữ tử giống to một tiếng thế mà lần nữa hướng về ngụy nguyên chạy tới một bước một thế khí thế liên tục tăng lên thủy chiêu trồng thế g i ế t các lao trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng hắn nhận ra nữ tử sử dụng chính là hải hoàng tông hoành luyện bị pháp diệp đào càng là cười lạnh liên tục sóng biển trồng thế g i ế t có thể là bọn hắn hải hoàng tông thường dùng một loại xúc thế chi pháp càng g i ế t càng hăng mà một chiêu này tại ngô man nhi trong tay càng là hóa mục nát thành thần kỳ có thể so với tuyệt thế sắt chiêu giờ phút này vận dụng này ngụy nguyên hẳn phải chết không nghi ngờ ngụy nguyên tự nhiên cũng cảm nhận được trước mắt này khôi ngô nữ tử đáng sợ vội vàng hô to khương yêu nghiệt cứu ta khương hàn cũng không chậm trễ trong nháy mắt bước ra một bước toàn thân tụ lực đối chạy nhanh mà đến ngô man nhi chính là một quyền kim cương đục chung thần ma h oanh thiên khương hàn nắm đấm hung hăng nện ở ngô man nhi vai vê anh một tiếng vang thật lớn ngô man nhi thủy chiều trồng thế chi pháp mạnh mẽ bị khương hàn một quyền này cắt đứt cả người bị đánh bay ra ngoài mấy trục trượng mà khương hàn cũng tại một quyền này phản chân phía dưới mạnh mẽ vạch ra vài trục trượng khoảng cách cái gì diệp đau quá sợ hãi n à y khương hàn thế mà dùng tự thân thể sắc bắn ra kình lực chặn n ô man nhi thủy triều c h ư n g thế cái này sao có thể cái kia hải hoàng tông trưởng lão cũng là một mặt khiếp sợ n ô man nhi thể chất cường h ã n trình độ hắn lại quá là rõ ràng bởi vì đúng là hắn đem n ô man nhi đưa vào hải hoàng tông mà bây giờ cái này khương hàn thế mà dùng thân thể chống lại n ô man nhi thân thể đây quả thực khiến cho hắn không thể tưởng tượng liên chim nổi kiếm hoàng trong mắt đều lóe lên một tia kinh ngạc bắt đầu một lần nữa đánh giá đến khương h à tới chớ nói bọn hắn liên vương cát lâm vô song cùng với dạ trưởng ca đều trong lòng âm thầm khiếp sợ phải biết nơi này chính là một nghìn lần trọng lực hoàn cảnh mà lại khương hàn trên thân còn đeo một cái trăm vạn cân vật nặng cái tên này là quái thai sao n ô m a n nhi rõ ràng cũng không nghĩ tới chính mình sẽ bị ngăn lại nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn đầy địch ý mãnh liệt gào thét một tiếng liền muốn lần nữa hướng về khương hàn và tới tuất n ô m a n nhi dừng tay đi chim nổi kiếm hoàng thân hình loại lên trực tiếp xuất hiện tại n ô m a n nhi trước người một cái tay đưa nàng đẻ xuống người sau lúc này mới dừng bước lại bất quá nhìn về phía khương hàn ánh mắt vẫn như cũ hung manh như hổ không nghĩ tới hải hoàng tông thế mà còn có dạng này một thiên tài xem ra nàng sẽ là hải hoàng tông kinh tầm nhạn thứ hai chúc mừng hải hoàng tông vương các vừa cười vừa nói hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì chìm nổi kiếm hoàng sẽ theo bế quan bên trong ra tới nguyên lai là vì bảo đảm cái này nô man nhi việc này như vậy coi như tôi h bất quá các ngươi vương các ngươi tốt nhất vẫn là quản tốt các ngươi minh nội đệ tử chúng ta đi chìm nổi kiếm hoàng hư lệnh nói xong liền trực tiếp quay người nô man nhi tuy có không cam l ò n g nhưng đối với chìm nổi kiếm hoàng mệnh lệnh lại không dám không nghe theo cũng là cái kia diệp đào tại trước khi đi nhìn về phía khương hàn d ễ cật nói thực lực không tệ bất quá khương hàn ngươi nếu là nghĩ bằng vào thực lực này giữ được thê tử ngươi còn còn thiếu rất nhiều linh lung tuyết sơn cũng không phải một thiên tài liền có thể thay đổi cục diện nàng cuối cùng không phải ngươi xứng có được nói xong diệp đào liền đi theo chìm nổi kiếm hoàng rời đi khương hàn nhìn xem bốn người bóng lưng rời đi ánh mắt nghiêm trọng chương hai trăm bảy mươi chín khương hàn tình cảnh hắn mẹ cái cầu khương hàn thực lực có đủ hay không còn chưa tới phiên ngươi tới đánh r á m có bản lĩnh chớ đi lao tử h đánh nổ ngươi chứng ngụy nguyên, nguyên gặp bọn họ muốn đi lập tức nhảy dựng lên la mắng vừa rồi bị đánh thời điểm gọi thế nào cứu mạng lãnh hồng tuyết cười nhạo nói uy người bên kia ta tại giúp khương hàn có hay không ngụy nguyên lúc này phản bác nếu không phải ngươi khiêu khích đại ca làm sao lại bị t r à o phúng lãnh hồng biết nói ngụy nguyên lập tức một hồi n g ẹ lời vô lực cãi lại lâm vô xong đám người lại là nhìn về phía khương hàn tựa hồ tại lưỡng lự nói cái gì không có gì lớn hắn nói ban đầu liền không có sai bằng vào ta thực lực bây giờ s ắ c thực vô phương tả hữu linh lung tuyết sơn nhan ra ý nghĩ khương hàn tự rêu nói hắn là cái người biết chuyện có một số việc nên thừa nhận vẫn phải thừa nhận nếu là không thừa nhận cái t i ê chính là lừa mình dối người khương hàn ban đầu chuyện của ngươi ta không nên hỏi đến nhưng có mấy lời ta vẫn là muốn nói linh lung tuyết sơn n h a n ra đối thê tử của ngươi n h a n như tuyết là tình thế bắt buộc đây là không thể cải biến sự thật ngũ đại thế lực bất luận cái gì thế lực lớn nhất nội t ì n h đều vô cùng thâm hậu không phải cá nhân có thể dung chuyển trừ phi ngươi cường đại đến giống võ đế thành lao quái vợt một người một thế lực bằng không có đôi khi thuận theo vẫn là đến thuận theo các lao đứng ra nói ra ta chưa từng có ngăn cản thê tử của ta ý nghĩ chỉ cần nàng nguyện ý ta sẽ tôn trọng ý nghĩ của nàng nhưng nếu ai nghĩ chia rẽ ta cùng nàng cho dù là võ đế thành lao quái v ậ t ta cũng định đem hắn chém ở đao h ạ n khương hàn ánh mắt kiên định vậy ngươi khả năng không rõ ràng linh lung tuyết sơn nhan ra vì cam đoan huyết mạch hoàn chỉnh không cho phép tộc nhân cùng người ngoài thông h ô n mà thê tử của ngươi nhan như tuyết càng là ngàn năm khó gặp huyết mạch muốn linh lung tuyết sơn thừa nhận thân phận của ngươi sao mà chi nan các lao lắc đầu nói lúc trước hắn lời liền là đang khuyên khương hàn từ bỏ mà bây giờ khương hàn tựa hồ căn bản nghe không vô hắn đành phải đem lời dạng thẳng thắn hơn lại khó cũng nhất định phải để bọn thừa nhận thực lực không đủ phải cố gắng tăng lên Ta không tin chờ ta có thể tuyết thời không chờ chuyển linh dung lùng tuyết sơn căn cơ thời điểm, có cơ bởi ọ n hắn vẫn là dám nói một chữ không. Khương Hàn ánh mắt không có chút nào giao động. Các lao cũng không nói thêm gì nữa. Người khác nếu là nói những lời này, hắn nhất định khịt mũi coi thường. chữ chút thêm khác khịt mắt là Lao là lời dám Các một mũi có giao coi gì b vì đây là một cái gần như không có khả năng đạt tới cảnh giới thế nhưng khương hàn lại có nói những lời này vừa liếng dù sao kẻ trước mắt này thiên phú có thể là không thua kém một chút nào bàn thống kinh t ầ m nhạc lý thiển đương nhiên thiên phú là thiên phú cái thế giới này ngã xuống thiên tài còn thiếu sao lâm vô song ánh mắt cũng là phức tạp khương hàn kiên định ngường trong nội tâm nàng đọc dung thế gian này người bạc tình bạc nghĩa rất nhiều như thế trọng tình người thật đúng là ít đến thương cảm ta ủng hộ ngươi vẫn rất ít nói chuyện dạ trường ca lại đột nhiên nói ra khương hàn hiểu ý cười một tiếng dạ trường ca nhìn như lạnh lùng nhưng nội tâm lại là cực kỳ nóng bỏng là cái đáng giá kết giao người tốt chuyện này liền dừng ở đây đi khương hàn ngươi như thật mong muốn linh lung tuyết sơn thừa nhận thân phận của ngươi cái kia phải cố gắng tu hành chúc ngươi sớm ngày đột phá thánh cảnh ngươi mới vừa rồi cùng nữ hoa hoa kia giao thủ cảm thấy nàng như thế nào các lao nói tránh đi cô gái này tiên sinh long tượng chi lực thể chất phi phạm trong cơ thể tiềm lực to lớn nếu như đạt được tốt chỉ đạo trở thành cái thứ hai võ đế thành lão quái vật cũng chưa chắc không có khả năng khương hàn nói đánh giá cao như vậy vương các kinh ngạc nói mặc dù hắn cũng cảm thấy nữ tử kia bất phàm nhưng không nghĩ tới khương hàn thế mà cho ra đánh giá cao như vậy một bên lâm vô song cùng dạ trường ca cũng hơi kinh ngạc nữ tử này phi p h à m như thế không phải liền là lực lượng lớn một điểm chịu đánh một điểm nhà xứng đáng đánh giá cao như vậy ngụy nguyên không phục nói bị một nữ tử nện đơn giản mất mặt đến cực điểm bốn phía mọi người toàn bộ nhìn về phía khương hàn một mặt tò mò các ngơi thấy chẳng qua là mặt ngoài nữ tử này trong cơ thể có một cổ lực lượng cường đại không ngừng cường hóa nhục thể của nàng lực lượng của nàng sẽ lần nữa tăng gọn dù cho không tu luyện thực lực của nàng cũng sẽ tăng lên rất nhanh chẳng qua là c ổ lực lượng này rất dễ dàng để cho nàng trở nên giống nam nhân tương lai chỉ cần hiểu được nói còn nghe được dùng thân thể chống lại tuyệt đỉnh cảnh cường g i ả không phải v i ệ c khó khương hàn nói thân thể chống lại tuyệt đỉnh bốn phía mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh một nữ tử thân thể khủng bố như thế thật không biết là chuyện tốt vẫn là bị hay khương yêu n h i ệ t nhục thể của ngươi hẳn là còn mạnh hơn nàng đi ngươi có nặng như vậy kiếm ở đây đợi trọng lực dưới thế mà còn có thể cùng nữ tử lực lượng tương xứng ngụy nguyên nhìn về phía khương hàn nói không sai khương hàn thân thể ngươi làm sao lại mạnh mẽ như thế coi như ngươi hai lần t h ứ c t ỉ n h cũng không có khả năng mạnh mẽ như thế đi lâm vô song cũng tò mò hỏi khương hàn sát thịt là thật khủng bố khương hàn mỉm cười nói kỳ thật lục thể của ta cũng là vừa vặn tại đây loại trọng lực hoàn cảnh hạ tôi l u y ệ n được ta có một môn kỳ lạ phụ trợ công pháp tu hành có thể cường hóa thân thể này trọng lực đối với các ngươi tới nói là khó khăn với ta mà nói lại là tuyệt hảo tu luyện chẳng chỗ bây giờ thân thể của ta đã hoàn toàn đi đến có thể so với thần thiết trình độ thánh cảnh phía dưới ta chỉ cần lực lượng của thân thể liền có thể đem hạ gục chờ ta thân thể có thể so với linh khí trình độ cứng cấp lúc cũng là có thể dùng thân thể chống lại tuyệt đỉnh ngoại tạo đây là cái gì phương pháp tu hành có thể hay không dạy ta ngụy nguyên lúc này tâm động lâm vô s o n g dạ trường ca liền vương các đều cảm thấy khiếp sợ thế gian này còn có mạnh mẽ như thế công pháp có thể đem người thân thể tu luyện tới có thể so với linh khí ngươi không thích hợp môn công pháp này công pháp này tu luyện điều kiện hết sức hà khắc cần thân thể có thể so với vân thạch cấp trở lên người mới có thể tu luyện nếu là gượng ép tu luyện chỉ sẽ đem mình luyện thế khương hàn cười nói ngụy nguyên ngay vậy lập tức một hồi thất vọng thân thể có thể so với vân thạch điều kiện này cũng quá hà khắc rồi đi lâm vô s o n g dạ trường ca cũng là một mặt thất vọng rõ ràng bọn hắn cũng động tâm tư khương hàn mỉm cười không lại nói cái gì này kim cương vạn t ư ợ n g quyết cũng không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy mỗi một tầng tăng lên đều phải mánh liệt bên ngoài kích thích cũng tỉ như hiện tại khương hàn ngay tại dùng mạnh mẽ trọng lực để ép xương cốt của mình loại kia xương cốt ở giữa ma sát cảm giác sao lại dễ chịu cho nên cho dù là tại tu c h â n giới này kim cương vạn tượng quyết cũng có rất ít người chọn tu luyện cho dù là tu luyện cũng có rất ít người có thể tu đến cao cấp độ lúc trước k i ế n khuynh thành chẳng qua là nhìn một lần cái này thư tịch liền trực tiếp đem hắn bỏ qua Đối đối đuổi. muốn với nàng tới nói, hội, với nói, nàng nhất hàng thân mạnh nàng cũng không là nàng mong mà là thập thể theo lực mẽ nhất định phải tu luyện quyền công pháp này dù sao loại kia thân thể cảm giác cường đại là khương hàn một mực theo đuổi mặc cho ngươi mạnh hơn ta đều một quyền phá đi chương hai trăm tám mươi phủ vương cốc bí mật khương hàn đám người tiếp tục tiến lên vẫn không có vận dụng mảy may nguyên khí cái kia kinh khủng trọng lực đặt ở khương hàn trên thân đến mức hắn bước đi tất cả mọi người có thể rõ ràng nghe được xương kia ma sát thanh âm trọng lực đã đi đến một năm trăm l ầ n ngụy nguyên đám người đã sớm vận dụng n g u y lực bắt đầu triệt tiêu cô này trọng lực cho dù là các lão đều có chút không chịu nổi hung hăng liếc khương hàn liếp mắt nếu không phải khương hàn hắn cũng sẽ không khổ khổ kiên trì lâu như vậy. các ư ơ n g lão mở miệng nói phù vương cốc vì cái gì gọi cái tên này ngụy nguyên kinh ngạc hỏi vạn năm trước đó là bởi vì nơi này đã từng phát sinh một trận đại chiến tuyệt đỉnh ở giữa đại chiến một người trong đó chính là có được đố vương xương hào người Mà một người k các cùng đồng lao nói vậy tại sao chỉ dùng cái k i a búa vương tên mệnh danh sơ cốc mà một người khác nhưng không có bị đề cập nguyên nguyên truy vấn cái này không được biết rồi thời đại xa xưa có một số việc tổng hội bị t u ế nguyện xóa sạch dấu vết bất quá nghe nói lúc trước cái k i a búa vương tại trước khi chết đã từng lưu lại một tấm bia đá trên tấm bia đá ghi lại phiến khu vực này trọng lực cải biến nguyên nhân chỉ tiếp theo thời gian trôi qua tấm bia đá này tung tích rất khó bị tìm được các lao thở dài nói khương hàn gật gật đầu tại dạng này trọng lực hoàn cảnh dưới h ồ n lực đều không thể l y thể q u á xa muốn tìm được vạn năm trước lưu lại di tích thực sự quá khó khăn có khả năng tấm đ ĩ a đá kia đã sớm tại trọng lực đẻ xuống triệt để đ ập tan mặt khác tại phủ vương cốc bên trong có rất nhiều chiến đấu dấu vết này chút chiến đấu dấu vết đều lộ ra rất mạnh c h i ế n ý chính là là năm đó đúa vương cùng cái kia mất mạng đỉnh cảnh cường giả lưu lại tuyệt đối không nên t ù y tiện đi lĩnh hội rất dễ dàng bị cố này chiến ý tàn phá võ đạo của mình chi tâm các lao tiếp tục nói khương hàn đám người trong lòng kinh ngạc vạn năm thế mà còn có thể chiến đấu trên dấu vết lưu lại trên ý tuyệt đỉnh cảnh đến cùng là mạnh bao、nhiêu? đi theo các lao tiến lên rất nhanh khương hàn đám người liền đi tới các lao trong miệng phủ vương cốc tại phủ vương cốc bên trong khương hàn s ắ c thực thấy được từng đầu đi sâu khe danh búa ngấn cùng vết kiếm n à y chút dấu vết trải rộng sơn cốc b ố n phía giang khắp nơi dữ tợn vô cùng không quá sớm đã bị hàn xương nơi bao bọc mặc dù như thế vẫn như c ũ lộ ra một cỗ mánh liệt ý sát phạt chỉ là nhìn một chút cũng rất dễ dàng để cho người ta mê thất nếu là tâm trí không k i ê n người sợ rằng sẽ lúc trước đau đầu mướn nứt nhẹ thì biến thành ngớ ngẩn nặng thì tử vong khương hàn cũng cảm nhận được cái tia cô rất mạnh chiến ý làm ánh mắt của hắn chạm tới chiến đấu dấu vết lúc liền sẽ cảm giác được một cổ bá đạo vô cùng bữa mang hướng về hắn bộ tới thật là bá đạo thực lực khương hàn trong lòng thâm than cái này búa vương năm đó lĩnh nộ cảnh giới tuyệt đối không thấp ít nhất đã đi đến hiện t h à n h cảnh bằng không không có khả năng lưu lại chiến đấu như vậy dấu vết mà đối thủ của hắn cảnh giới cũng không thấp phải cùng hắn thuộc về cùng một cảnh giới theo chiến đấu dấu vết đến xem hai người hẳn là lực lượng ngăn nhau a đây là cái gì nhưng vào đúng lúc này ngụy nguyên nhung từ một khối trên vách núi đá vịn xuống một miếng phiến đá bộ dáng hòn đá tại phiến đá bên trên thế mà còn có một chữ đây chính là tấm b i a đá kia một góc không nghĩ tới tấm b i a đá này thế mà cùng vách núi h ò a làm một thể nguy nguyên ngươi lặn như thế nào tìm được hắn các lao kinh ngạc nói vạn năm qua vô số cường giả đi vào nơi này nghĩ muốn tìm đến tấm bia đá này kết quả đều không có thu hoạch nay nguyên ngược lại tốt thế mà vừa đến nơi đây liền phát hiện bia đá cái này là bia đá ta vừa mới nhìn đến vách đá này chất liệu bên trong tản ra h ó n g ánh điểm sáng coi là bên trong có bà bối liền muốn bị một khối hạ đến xem kết quả một không hạ vặn xuống tới một ngụm phiên đá nguyên, nguyên xấu hổ gãi đầu một cái nói Các lão lâm vô song đám người đều là lúc thì trắng mắt cái tên này nghĩ tiền muốn điên rồi đi thế mà cảm thấy tảng đá kia đáng tiền nay trong viên đá sáng lên tinh bất quá là hàn sương lâu dài ngưng tụ mà ra tinh thể thôi bất quá cái tên này đánh bậy đánh bạc thế mà phát hiện bia đá có lẽ cái này là cơ duyên nhanh nắm bia đá nảy ra đến nhìn một chút trên tấm bia đá viết cái gì ngụy nguyên lập tức kích động nói nói xong liền trực tiếp đ ọ c thủ bởi vì bia đá niên đại xa xưa đã sớm đóng băng nước vỡ giờ phút này ngụy nguyên vừa độc t ủ liền chia năm xẻ bảy cũng may cuối cùng khương hàn đem hắn liều ở cùng nhau này mới nhìn rõ trên tấm bia đá chữ vạn năm trước một thiên thạch từ thiên ngoại tới khiến cho nơi đây trọng lực d ị biến sau ta tại này điều tra phát hiện thiên thạch bên trong lẩn chứa hàng loạt thái nhất nguyên nước này nước có thể cải thiên hoán đ ị a u ủng có vô cùng lực lượng nhưng ta liệt vương giết tới tại ta đại chiến ở đây mặc dù may mắn đem hắn c h ầ m giết nhưng ta tinh nguyên hao hết chỉ có thể lưu này bia đá cáo chi hậu nhân nhìn người hưu duyên có được lâm vô s o n g nhắc tới lại có thể là thái nhất nguyên nước khương hàn kinh ngạc nói thái nhất nguyên nước là cái gì ngụy nguyên không hiểu hỏi không chỉ có là hắn liền lâm vô xong dạ trường ca cùng với các lão đều lộ ra thần sắc nghi hoặc này thái nhất nguyên nước chính là thiên địa c h i kỷ vật sinh ra tại liệt dương bên trong chính là liệt dương ngưng tụ về sau vật cực tất phản đồ vật có được mạnh mẽ huy năng sẽ sinh ra rất mạnh lực hút khương hàn nói ra lực hút như thế nào lực hút lâm vô s o n g hỏi ách liền cùng loại với trọng lực khương hàn đáp lại nói trên phiến đại lục này người chỉ biết là trọng lực nhưng lại không biết lực hút lâm vô s o n g đám người cái hiểu cái không bất quá cũng xem như hiểu rõ khương hàn ý tứ p h i ế khu vực này trọng lực biến hóa rõ ràng liền là đến từ này thái nhất nguyên nước vậy cái này thái nhất nguyên nước đối với người tu hành có thể có chỗ tốt gì các lão hỏi có thái nhất nguyên nước chính là thiên địa cực hàn đồ vật đối với người tu hành tới nói một d ọ t liền có thể sánh ngang một viên bát phẩm nguyên đan đối với hàn thuộc tính người tu hành cùng hòa thuộc tính người tu hành tới nói cái k i a là phi thường khó gặp bảo vật khương hàn nói đối băng hàn thuộc tính có chỗ tốt ta hiểu nhưng đối với hòa thuộc tính vì sao có chỗ tốt ngụy nguyên không hiểu hỏi vạn vật tương sinh tương khắc này thái nhất nguyên nước nếu là liệt dương bên trong sinh ra a đối với hòa thuộc tính hẳn là đồng dạng có trợ giút các lão nói không sai thái nhất nguyên nước vốn là liệt dương đi đến cực hạn sản phẩm đối với hỏa thuộc tính cũng có được đồng dạng hiệu quả khương hàn gật đầu kỳ thật còn có một cái trọng yếu hắn không có nói cái kia chính là thái nhất nguyên nước có khả năng bị hắn u minh quỷ h ỏ a nuốt trừng lấy lớn mạnh hắn bản mệnh h ồ n vật kể từ đó khương hàn u minh quỷ h ỏ a sẽ càng thêm khủng bố hồn tu hành vi cũng sẽ đi theo tăng lên hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới này thái nhất nguyên nước ở đâu chương hai trăm tám mươi mốt thu hoạch ngoài ý mới nay phủ vương cốc trọng lực lớn nhất nay thái nhất nguyên thủy hẳn là ngay tại này phủ vương cốc bên trong lãnh hồng biết nói các ngươi có phát hiện hay không sơn cốc này hình dạng rất giống một cái hình tròn tấm địa đá này bên trên ghi lại thái nhất nguyên thủy đến từ thiên ngoại các ngươi nói này phủ vương cốc sẽ không phải là năm đó cái k i a thiên thạch rơi xuống đất tạo thành ngụy nguyên nhìn thoáng qua bốn phía nói bốn phía mọi người nhìn về phía bốn phía lập tức phát hiện này phủ vương cốc xác thực b ả y biện ra hình tròn đây chẳng phải là nói này thái nhất nguyên thủy ngay tại này phủ vương cốc trung tâm lâm vô s o n g nói khương hàn mỉm cười nhìn về phía ngụy nguyên nói lão ngụy ngươi bây giờ càng ngày càng thông minh nha đó là đương nhiên lão tử cái khác không có bản sự thì bảo vật bản sự đây chính là lẽ nhất nguyên nguyên lúc này kiêu ngạo nói khương hàn trong lòng b u ồ n c ư ờ i cái tên này khen hắn hai câu hắn muốn lên trời thế là tiếp xuống khương hàn đám người liền dẫn đến này phủ vương cốc trung tâm khương hàn nhắm mắt lại tướng hồn lực phóng xuất ra hướng về phía dưới lòng đất tìm kiếm 10 m é t 100 m é t 300 m é theo t khương hàn hồn lực không ngừng lặn xuống khương hàn rõ ràng cảm giác được một cỗ cực hạn băng hàn cỗ này dị thường giá rét khủng bố liền hắn linh hồn đều có đông cứng dấu hiệu khương hàn cố nén băng hàn tiếp tục lặn xuống cuối cùng đang đến gần sấp năm m m thời điểm hắn cuối cùng phát hiện một chỗ trống g i n g Này trống rông t sau khi này khương c hàn dùng hồn lực đụng vào thái nhất nguyên thủy lúc toàn bộ hồn lực xúc rắc trong nháy mắt đóng băng thậm chí bắt đầu hướng về hắn bản nguyên hồn lực cực tốc lan tràn tới ông khương hàn bản nguyên hồn lực n à y thái nhất nguyên thủy quá kinh khủng k h ư ơ n g hàn trong lòng lẩm bẩm bất quá này thái nhất nguyên thủy bên trong tựa hồ có đồ vật vừa rồi trong nháy mắt đó linh hồn hắn chạm đến thái nhất nguyên thủy lúc rõ ràng cảm giác được này thái nhất nguyên thủy bên trong có càng thêm băng hàn đáng sợ đồ vật chính là vật này khiến cho hắn linh hồn đóng băng lợi hại như thế sẽ không phải là thái nhất nguyên châu k h ư ơ n g hàn con mắt đột nhiên p h ó n g to này thái nhất nguyên thủy bên trong thế mà sinh ra thái nhất nguyên châu nếu như là dạng này vậy liền thật quá kinh khủng thái nhất nguyên châu chính là thái nhất nguyên thủy tinh hoa ngưng tụ h ò thành thuộc về thiên địa linh bảo cũng là có thể luyện chế cực phẩm linh khí tuyệt hảo tài liệu này tại thiên long đại lục vậy cũng là lệnh người tu hành cướp bể đầu chảy máu b ạ o vật húng chi đây là tại thiên vũ đại lục thế nào này thái nhất nguyên thủy ở phía dưới sao ngụy nguyên vội vàng hỏi tại tại cái này dưới đất năm trăm m địa phương xác thực tồn tại thái nhất nguyên thủy mà lại rất nhiều đủ để đựng đầy mười hai cái bình ngọc thương hàn thành thật trả lời mười hai cái bình ngọc chúng ta sáu người đây chẳng phải là nói có khả năng một người hai bình ngụy nguyên kích động nói các lao đám người đều là một mặt mưỡ hắn là băng hàn thuộc tính người tu hành n à y thái nhất nguyên thủy với hắn mà nói cũng có được lực hấp dẫn cực lớn mà ngụy nguyên phương pháp phân loại hắn cũng không có chút nào ý kiến n à y thái nhất nguyên thủy là ngụy nguyên phát hiện ngụy nguyên làm sao chia hắn đều sẽ không cảm thấy quá phận trước mắt còn có một cái khó khăn cái kia chính là thái nhất nguyên thủy băng hẳn trình độ so ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn ta hồn lực vừa chạm vào đ ụ n g hắn liền sẽ lập tức băng phong căn bản là không có cách đem hắn lấy ra trước mắt chỉ có thể đào đất cứng ra lấy khương hàn nói đưa ngươi hồn lực băng phong nay thái nhất nguyên thủy thật kinh khủng như vậy vậy chúng ta coi như nắm bắt tới tay cũng không thể tùy tiện luyện hóa đi ng đúng n à y thái nhất nguyên thủy lệnh lực khủng bố đến cực điểm chỉ sợ sẽ là các lão cũng nhất định phải mượn nhờ ngoại vật mới d á m luyện hóa mà lại một lần cũng chỉ có thể mở dõi khương hàn nói lâm vô xong dạ trường ca đám người trong lòng bùi ngùi m ã i thôi n à y thái nhất nguyên thủy thế mà khủng bố như thế khương hàn cũng không có đem thái nhất nguyên châu sự tình nói cho bọn hắn bởi vì coi như nói cho bọn hắn bọn hắn cũng không có khả năng lấy đi đầu tiên này thái nhất nguyên châu trọng lượng đạt đến một cái vô cùng trình độ đáng sợ toàn bộ địa khu trọng lực biến hóa đều là bởi vì vật này dẫn tới một khi lấy đi vật này toàn bộ địa khu cổ quái trọng lực liền sẽ tàn biến có thể nghĩ nó đến nặng bao nhiêu thứ hai này thái nhất nguyên châu lạnh lực đủ để đóng băng một cái tuyệt đỉnh cảnh cường giả linh hồn cho nên này thái nhất nguyên châu liền là nói cho bọn hắn bọn hắn cũng lấy đi không được đương nhiên khương hàn cũng không phải một chuyện dễ dàng hắn hiện tại có khả năng nghĩ tới biện pháp duy nhất chính là dùng gu minh quỷ hỏa bao bọc hồn lực của mình sau đó đem thái nhất nguyên châu trực tiếp thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong xem ra chỉ có thể cứng rắn lấy bất quá bảo vật này tại dưới mặt đất năm trăm mét vị trí này bùn đất giống như này cứng rắn muốn phá vỡ nó tựa hồ cũng không là một chuyện dễ dàng. Nguyên nguyên nói, để cho ta tới đi dạ trường ca đứng ra nói chỉ thấy dạ trường ca trong tay nhiều một thanh kiếm một tay cầm kiếm mũi kiếm hướng xuống một cái khác đặt tại trôi kiếm cuối cùng trong chốc lát một cỗ vô tận kiếm ý theo hắn lợi kiếm bên trên bắn ra thật mạnh kiếm ý ngụy nguyên nhịn không được sợ h ã i t h ằ n nói thương hẳn trong mắt cũng lóe lên một vẻ kinh ngạc dạ trường ca cỗ kiếm ý này khiến cho hắn cảm giác được một cỗ mánh liệt ý sát phạt hắn có khả năng khẳng định dạ trường ca nếu như đánh với hắn một trận hắn chưa hẳn có thể tiếp được hắn một kiếm phá dạ trường ca hét lớn một tiếng lập tức lợi kiếm đột nhiên nhấn một cái chỉ nghe một tiếng kiếm leo thanh kiếm bén kia lập tức chui vào lòng đất tất cả mọi người cảm thấy dưới chân chấn động mạnh một cái tiếp lấy trước mặt bọn hắn liền xuất hiện một đạo sâu đến ba trăm mét kiếm động thật là lợi hại nay đất đông cứng cứng rắn như huyền thiết lại có thể một kiếm phá xuyên ba trăm mét ngụy nguyên trường to mắt nói lãnh hồng tuyết cũng là một mặt kinh ngạc khương hàn trong lòng cũng là cảm khái v ạ n phần hắn có thể cảm giác được dạ trường ca cũng không hề sử dụng toàn lực bởi vì vừa rồi hắn liền thiên nhân hợp nhất đều không dùng nhưng mà dạ trường ca thật là n h ú n mày rõ ràng đối với mình một kiếm này cảm thấy bất m ă n ý còn lại để cho ta tới đi khương hàn thấy dạ trường ca muốn tế ra kiếm thứ hai mở miệng nói dạ trường ca do dự một chút liền thu hồi l ợ i kiếm khương hàn lúc này thôi động phong ảnh cầu bảy mươi hai trôi lưới dao phân tán ra đến lần nữa ngưng tụ hình thành một cái cái rủi tại khương hàn hồn lực thôi động dưới cái rủi cực tốc xoay tròn trong nháy mắt hướng về lòng đất chui vào rất nhanh liền phá vỡ còn lại hai trăm mét đây là m ộ ư ơ i hai cái thiên hàn băng ngọc chế thành bình ngọc hẳn là có thể đủ ngăn cản thái nhất nguyên thủy hạt khí các lao vung tay lên m ư ơ i hai bình ngọc liền ra hiện ở trước mặt của hắn k ư ơ n g hàn gật gật đầu liền chuẩn bị dùng hồn lực thôi động bình ngọ không nghĩ tới thế mà tại đây bên trong gặp được thái nhất nguyên thủy dạng này thiên địa kỳ bảo xem ra này bắc hoang băng nguyên chuyến đi sẽ có không tệ thu ở n h a nhưng vào đúng lúc này một thanh â m lại đột nhiên theo cửa vào sơn cốc chỗ văng lên tiếp lấy một đám người liền từ cửa vào sơn cốc chỗ đi đến nhìn người tới khương hàn đám người ánh mắt cũng trong nháy mắt lăng lệ chương hai trăm tám mươi hai cựu hoàng tử lý tiềm khương hàn nhìn xem người tới ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ hắn bản năng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác nhất là cái kia tóc trắng không cần láo giả vẹn chẳng qua là đứng ở nơi đó liền cho k ư ơ n g hàn một loại cảm giác gác bách m mặt khác đứng tại một bên khác nam tử trung niên nhìn hắn ánh mắt tràn đầy vô tận sắc cơ tựa hồ hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh cuối cùng cầm đầu thanh niên khí vũ bất phàm tài hoa xuất chúng lại người mặc áo mãn bảo dù cho khương hàn có ngốc cũng có thể đoán ra thân phận của người đến cựu hoàng tử thiên phong quận quận vương khương hàn mặc dù đã sớm biết chính mình sẽ đụng gặp bọn họ thế nhưng không nghĩ tới lại nhanh như vậy hiện tại xem ra thế cục này chỉ sợ không thể lạc quan đế quốc cựu hoàng tử vương các giờ phút này cũng là t r o mày biểu lộ nghiêm túc hắn kiên kỵ tự nhiên không phải cựu hoàng tử mà là cựu hoàng tử sau l ư n g triệu đ triệu điêu tự xuất hiện cũng có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn hắn không nghĩ tới này cựu hoàng tử lại có triệu điêu tự cùng đi thiên vũ đế quốc người xưng giết người thái g i á m triệu điêu tự uy danh cũng không phải chân thực dùng máu tươi trải ra có thể nói triệu điêu tự thực lực tuyệt đối có thể tại thánh cảnh bên trong đứng vào mười vị trí đầu năm chớ xem thường mười vị trí đầu năm có thể tại thánh cảnh bên trong tiến vào mười vị trí đầu năm đây tuyệt đối là trong nháy mắt giết người phất tay h áo bụi bay húng chi cái này người chỉ có bát phẩm nguyên lai、like、là các lão không nghĩ tới trùng hợp như vậy lại ở chỗ này gặp phải huyết nhận liên minh người cựu hoàng tử cười nói tầm mắt tại lâm vô song ra trường ca nguy nguyên, nguyên lãnh hồng tuyết cùng với khương hàn trên thân từng cái quét qua nhìn về phía khương hàn lúc tầm mắt dừng lại thêm chỉ chốc lát liền lại lần nữa rời đi khương hàn chú ý tới cựu hoàng tử ánh mắt tại hắn trong mắt khương hàn thấy được một cỗ trêu tức nghiền ngẫm khinh thường cùng sắc ý đối với cái này khương hàn trong lòng cũng là khinh thường cười một tiếng cái này là đế quốc cựu hoàng, hoàng thất ử n quả thật đều không phải hạng người bình thường am hiểu giết người tại trong lúc nói cười khương hàn trong lòng tán thắn nói mặc dù hắn đã sớm cùng cựu hoàng tử không hợp nhau thế nhưng hắn không thể không thừa nhận này cựu hoàng tử là một cái chân thực thượng vị giả lão phu cũng không nghĩ tới cựu hoàng tử tại đế quốc địa vị cư nhiên như thế cao chẳng những có áo trắng tướng quốc âm thầm đến nữa thế mà còn có thể lệnh giết người thái giám triệu điêu tự vì đó hộ vệ xem ra tương lai đế vương vị trí hiệu chết vào tay ai thật đúng là nói không chừng các lão vừa cười vừa nói cựu hoàng tử lý t i ề m mỉm cười đối với các lão lơ nễm loại lời này hắn nghe nhiều sớm đã thành thói quen cựu hoàng tử nếu như không có chuyện gì còn mời rời đi đi nay thái nhất nguyên thủy chính là chúng ta huyết nhận liên minh phát hiện trước cự hoàng tử hẳn là sẽ không làm cướp đoạt sự tình đi. các lão tiếp tục cười nói ha ha ha thiên địa c h í bảo tự nhiên là có duyên người có được nếu này thái nhất nguyên thủy chính là vật vô chủ làm sao đến cướp đoạt nói chuyện húng chi bác hoang băng nguyên chính là ta đế quốc lãnh thổ thật nếu nói bảo vật này cũng nên về ta đế quốc hết thể đúng không cựu hoàng tử lý tiềm cười nói lời này vừa nói ra lâm vô song lông mày lập tức nhữ một cái đặc biệt là lý tiềm câu kia bác hoang băng nguyên chính là đế quốc lãnh thổ nhường trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu thiên vũ đế quốc sở di an cư l ạ nghiệp đúng là có ngũ đại thế lực chung nhau thủ hộ cho dù là thiên vũ đế quân cũng không dám nói này đế quốc lãnh thổ bên trong bảo vật mặt khác bốn thế lực lớn không có tư cách đúng c h ả m như vậy thế nhưng hiện tại lý t i ề m lại nói ra cồn vọng như vậy lời nói đơn giản liền là vòng ân phụ nghĩa bác hoang băng nguyên là đế quốc lãnh thổ cái kia đông hải cứ giao cho các ngươi phe đế quốc thủ hội như thế nào lâm vô song l ệ n h lùng nói lâm tiểu thư đã sớm nghe nói huyết nhận liên minh mình chủ c h i nữ đẹp như tiên nữ không thua tại khuynh thành trên bảng nữ tử hôm nay gặp mặt quả là thế tại hạ thật sự là hâm mộ không thôi không bằng dạng này như thế nào chỉ cần lâm tiểu thư đáp ứng làm vừa p i Ta liền đem này, thái nhất Nguyên Thủy Nhường cùng lâm i ề n đ này vô song, song nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt càng hung hiểm hơn rõ ràng lý tiềm để cho nàng càng thêm phản cảm cựu hoàng tử tính là cái gì chứ l i ê n muốn muốn cưới chúng ta lâm sư tỷ ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem tấm gương đừng tưởng rằng ngươi mang theo một nhóm người chúng ta liền sợ các ngươi ta cho ngươi biết cái khác tiểu ra ta không thông thạo giết người có thể là nghiêm túc ngụy nguyên liền nói ngay ngụy nguyên vừa dứt lời hàn g trồn t ự đầu ngón tay lập tức quanh quẩn ra một sợi nguyên khí trong ánh mắt ẩ n chứa đại sắc cơ lý tiềm thì là khịt mũi cười một tiếng đối với ngụy nguyên trào phúng lơ đ ế m một cái nhỏ thành trì nhỏ ra tộc thiếu ra cũng dám như thế nói chuyện cùng ta ngươi không ngại nói chuyện trước động não ngươi muốn rõ ràng ta chỉ cần nguyện ý có thể trong vòng một đêm đầu ngươi ngụy ra cả nhà lý tiềm cười lạnh nói ngụy nguyên con ngươi lúc này co rụt lại trong lòng sông lên một c ô mánh liệt s ắ c ý nay lý tiềm uy phong thật to khương hàn cũng là những mày nay cựu hoàng tử xem ra cũng là một cái tâm v a n t h ủ l ạ t hàng người một câu liền kinh hãi ngụy nguyên nói thật đầu ngụy ra cả nhà hắn còn thật sự có thể làm đến cựu hoàng tử đúng không ngươi muốn làm thế nào khương hàn đứng ra nói khương hàn vừa ra khỏi miệng t ề long ánh mắt cũng trong nháy mắt hít lại rõ ràng hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn giết khương hàn nho nhỏ người ở rể có tư cách gì nói chuyện với ta khương hàn nếu không phải lý t i ề n cái tia nữ nhân điên một mực tại sau l ư n g che chở ngươi ngươi đã sớm chết đến trăm ngàn lần rồi lý tiềm liếc nhìn khương hàn lời nói cao cao tại thượng khương hàn hỏng hắn đoạt lấy phiêu tuyết thành sự tình khiến cho hắn không thể không chỉ hoãn kế hoạch của mình hắn sớm đã có giết khương hàn c h i tâm nếu không phải lý thiền từng tại đế cung trên triều đình cầm thương ngăn chặn cửa điện uy hiếp hắn cùng thái tử chỉ sợ hắn đã sớm phái cao thủ trực tiếp lấy hắn tính mệnh há lại sẽ lưu hắn đến bây giờ thì tính sao khương hàn khẽ cười nói lý tiềm cao ngạo khiến cho hắn cảm thấy rất không thoải mái không thế nào chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi trong mắt ta ngươi bất quá là một cái nhảy n ó t châu chấu vô luận là lý thiền cũng tốt. vẫn là nhan như tuyết ngươi bất quá là dựa vào nữ nhân mới đi cho tới hôm nay một ngày nào đó không có các nàng ngươi sẽ phát hiện ngươi chẳng phải là cái gì lý tiềm cười lạnh nói cựu hoàng tử lời còn thật không í i t khương hàn đáp lại nói lý tiềm này chỉ bảo giang sơn tư thái thật đúng là làm người ta sinh chán ghét nay còn chưa làm đế quân liền đã được đế quân bệnh tốt lời hong tiếng ve liền nói đến đây tiếp xuống chúng ta liền nói chuyện chính sự thứ nhất này thái nhất nguyên thủy ta thiên vũ đế quốc m ớ n còn mời huyết nhận liên minh chư vị rời bước thứ hai lần này bác hoang băng nguyên chuyến đi lâm tiểu thư có khả năng suy nghĩ một chút đề nghị của ta lâm tiểu thư hẳn là hiểu rõ hiện tại huyết nhận liên minh đối mặt khó khăn chỉ cần ngươi đáp ứng gạ cho ta ta liền bang lâm tiểu thư giải quyết hết thể lãm phức tạp lý tiềm cười nói lâm vô song lông mày trong nháy mắt n h u chặt các lao cùng dạ trường ca đồng dạng ánh mắt bất thiện không nghĩ tới này lý tiềm thế mà biết huyết nhận liên minh hiện tại đối mặt k h ố n cảnh phải biết chuyện này có thể là tuyệt đối che giấu liền mấy thế lực lớn khác cũng không từng biết được đến mức này thứ ba kỹ lúc đó chính là ta cứu cứu cùng khương hàn một điểm về tư h chương hai trăm tám mươi ba võ hầu giết thánh nhân cựu hoàng tử ngươi làm như vậy không khỏi quá không đem ta huyết nhận liên minh để ở trong mắt đi nay thái nhất nguyên thủy chúng ta huyết nhận liên minh sẽ không để vứt bỏ còn có khương hàn chính là chúng ta huyết nhận liên minh thành viên mong muốn động thủ với hắn nhất định phải hỏi qua chúng ta huyết nhận liên minh khương hàn nên không có mở miệng nói chuyện các lão liền đứng dậy một bên lâm vô song cùng dạ trường ca đồng dạng ánh mắt lăng lệ tựa hồ tùy thời chuẩn bị một trận chiến cựu hoàng tử cười cười bước chân hướng rút lui một bước triệu điêu tự một cách tự nhiên hướng nhảy tới một bước b ắ t phẩm thánh cảnh khí tức đông nhiên phóng thích mà ra bàng bạc như cự sơn áp bách tại trong lòng mọi người cho dù là lục phẩm thánh cảnh các lão đều cảm thấy sắc mặt nặng nề ánh mắt hơi kinh khương hàn đồng dạng cảm nhận được cỗ này bàng bạc áp lực trực tiếp lệnh cả người hắn lui lại mấy bước ngự p h ẳ n phất bị cự truy a n h kích khoe miệm hơi ngọ hẳn trong lòng kinh t h á n không thôi mặc dù hắn được chứng kiến cực kỳ cường đại vô cùng người tu chân thế nhưng này cũng là chính hắn lần thứ nhất tu luyện giờ phút này tha phương mới thật sự rõ ràng cảm giác được võ giả mạnh mẽ thanh cảnh liền đã như thế người tu chân có thể bạn sơn phá vỡ biển tay hái nhật n g u y ệ t tinh thần càng là thao thiên tạo hóa n à y loại mạnh mẽ không có mình đi qua một lần không cách nào chân chính lĩnh hội tới giờ phút này triệu điêu tự ở trong mắt hương hàn chính là một ngọn núi một tòa khó mà vượt qua núi lùi cùng không lùi lao nô giết người có thể là luôn luôn không hỏi thân phận chủ nhân để cho ta giết a y ta liền giết a y không hề cố k � triệu i ê u tự nhặt lan hoa chỉ thâm trầm cười nói cái k i a cố làm người hít thở không thông âm khí để cho người ta toàn thân lông tơ run g dậy tâm sinh sợ hãi tốt âm lanh thái giám vì cái gì hắn còn không có ra tay ta cũng đã bắt đầu hoảng hốt ngụy nguyên l ệ n h có một thằng nói lãnh hồng tuyết cũng n ắ m thật chặt dao găm trong tay thấy chết không sờn khương hàn thấy cảnh này liền biết không tốt thật như đ ộ c thủ chỉ sợ bọn họ bên này muốn ăn bên trên thịt lớn đầu tiên này giết người thái giám hàn điêu tự cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy các lao cho dù có bí pháp nhưng đó cũng là sinh tử chi chiến mới sẽ vận dụng nhưng kế tiếp đường còn rất dài nếu là lúc này liệu mạng phía dưới đường lại n ê n đi như thế nào các lao vẫn là để ta tự mình tới giải quyết đi khương hàn quay đầu nhìn về phía các lao nói các lao lông mày lập tức nhũ một cái không được dùng thực lực của ngươi như thế nào giải quyết ngày nay do quận quận vương đã vào thánh cảnh võ hậu cảnh coi như mạnh hơn cũng không có khả năng chiến thắng thánh cảnh lâm vô song liền nói ngay khương hàn chỉ cần ngươi không muốn ra tay ta h u y ế t nhận liên minh định hộ ngươi đến cùng dạ t r ư ờ n g ca cũng lên tiếng nói các lao cũng khẽ gật đầu nhìn về phía khương hàn kiên định nói khương hàn ngươi nếu gia nhập chúng ta quyết nhận liên minh chúng ta tự nhiên hộ ngươi chu toàn chỉ bất quá tại hạ khả năng năng lực thấp chưa hẳn có thể có thực lực này nhưng n g h ị muốn giết người vẫn là theo thi thể của ta bên trên ngày tới đúng khương yêu n h i ệ t cùng lắm thì vừa chết ngụy nguyên đồng giản nói lãnh hồng tuyết không nói lời nào bất quá hắn ánh mắt sớm đã nói rõ hết thảy khương hàn trong lòng ấm áp huyết nhận liên minh khiến cho hắn thật đang cảm giác đến một tia ấm áp c h ắ c không được huyết nhận liên minh là một m cái cực độ tự do thế lực nhưng như cũng có nhiều người như vậy nguyện ý vì hắn bắn mạng đây là thật dùng lòng người thay người tâm nhưng càng là như thế khương hàn càng là không hy vọng bọn họ bởi vì chính mình mà chết chuyện này vốn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta tự lời này vừa mà thúc. nói g Hàn tiếp liền ra lâm vô song đám người đều là giật mình cái tên này muốn cùng thiên phong quận, quận quận vương đánh một trận phải biết thiên phong quận quận vương nhưng không vừa mới đột phá hàn bá hắn đã hoàn toàn ngưng tụ thánh nguyên lực m ở ra chính mình thánh vực thực lực xa không phải cưỡng ép đột phá liền thánh nguyên lực đều vì ngưng tụ s o n g toàn hàn bá chỗ có thể sánh được tại toàn bộ thiên vũ đại lục trong lịch sử liền không có v õ hầu cảnh chiến thắng thánh cảnh ví dụ thế long nghe vậy trong mắt lóe lên một tia khinh thường tiểu t ử này thế mà còn vọng t ư ở n g chiến thắng chính mình ta vì cái gì đáp ứng n g ư ơ i đánh c ự c này thái nhất nguyên thủy cùng n g ư ơ i thắng thua có gì liên quan lý tiềm cười lạnh vốn là đồ vật đến tay hắn vì sao còn phải lại tranh một lần hắn lại không nốc đúng ngươi là có thể nhường bên cạnh ngươi cái này giết người thái dám đem chúng ta toàn bộ giết sạch nhưng ngươi có nghĩ tới hay không làm như thế hậu quả ngươi như thật làm như vậy huyết nhận liên minh định sẽ không vòng qua ngươi thứ hai lý thiền bên h ư n g tia ngươi chỉ sợ cũng vô phương bằng hàn giao ngươi nghĩ muốn giết ta nhất định phải ta tự nguyện một trận chiến bằng không lý thiền định vào ngươi không chết không thôi theo ta được biết hiện tại thiên vũ đệ nhất thần tướng quý trưởng sinh có thể là lý thiền sư phó nếu như lý thiền thật phát điên ngăn cản ngươi tranh đoạt thái t ử vị trí ngươi nói quý trường sinh có thể hay không đ ộ n g thủ khương hàn cười nói quý trường sinh là ai đế quốc đệ nhất thần tướng có được thương đế danh xưng thực lực đã đi đến tuyệt đỉnh cảnh bát phẩm đứng hàng võ đạo bảng thứ tám chính là thiên vũ đế quốc chiến l ư c người thứ hai tại quân đội của đế quốc bên trong hùng có không gì sánh nổi cao thượng hy vọng nếu là hắn thật phản đối lý tiềm tranh đế chỉ sợ lý tiềm lại như thế nào nhảy nhót đều không làm nên chuyện gì đây cũng là lý tiềm chân chính kiên kỵ lý thiền nguyên nhân lý tiềm nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt âm lãnh xuống tới một cái châu chấu thế mà uy hiếp hắn mấu chốt là hắn còn bị uy hiếp đến ngươi làm thật sự coi chính mình có như vậy năng lực có thể làm cho q u ý trường sinh bởi vì ngươi ra tay lý tiềm hừ lạnh nói điện hạ không ngại thử một lần khương hàn cười nói tầm mắt nhìn chăm chú lấy lý tiềm hắn cũng không có chuyện ra trần long ngâm dù sao hắn là trần long ngâm đồ đệ chuyện này còn chưa chưa đối ngoại công khai bằng không này lý tiềm tuyệt đối không dám có ý đồ với hắn cựu phẩm cảnh hôn sư võ đạo bảng đệ tứ tồn tại dù cho thiên vũ đế quân đều phải đối nó bình đẳng nhìn tới lý tiềm trầm mặc nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn đầy sắc cơ hàn i ê u tự hơi hơi k h n g lưng không từng nói b ấ t quá cái kia cầu lũ thân thể bên trong lại lộ ra một cỗ đáng sợ sắc cơ tựa như một chỉ thấy chủ nhân, bị khi phụ mèo, chỉ cần chủ nhân ra lệnh một tiếng liền bánh liệt bổ nhàoa nhưng mà khương hàn lại là bình tĩnh dị thường hắn biết lý tiềm không dám không dám cầm tiền đồ của mình tới làm tiền đặc、cực. Bất, thành công đưa tới ta sát tâm, từ giờ trở Khương Hàn, chân chính ngươi đưa ngươi công giờ đi, coi đã ta bị lý à nào kẻ địch, đã cược, cùng cược, như thế nào võ hầu giết thánh nhân. ngươi muốn liền ngươi ngược muốn ngươi giết lại xem xem ta ta l võ tiềm nói nói xong một phất ống tay áo yên tâm điện hạ ta định lấy hắn m ạ n g chó thiên phong quận vương sớm đã vội vã không nhịn nổi giờ phút này nghe được lý tiềm đáp ứng lúc này bước ra một bước nhìn về phía khương hàn mối thù giết con sớm đã khiến cho hắn liều lĩnh cựu hoàng tử e ngại lý tiềm nhưng hắn không giống nhau không có dòng dòi hắn đã sớm tuyệt vọng đến yên cho nên này khương hàn hắn nhất định phải giết khương hàn ngươi thật muốn động thủ lâm vô song tau mày nói ngụy nguyên mấy người cũng r ồ n dập nhìn về phía khương hàn khương hàn mỉm cười tay áo kéo lên khí phách bừng bừng phân chấn nếu này sử thượng còn không có võ hầu g i ế t thánh nhân sự tình ta đây liền làm này đ ể nhất nhân đủ l ã o cầu con trai của ngươi là ta giết ngươi lại có thể làm khó dễ được ta trong chốc lát phủ vương cốc khí trùng châu đấu chiến ý song to chương hai trăm tám mươi bốn điện hạ chính là đại trí tuệ thật mạnh chiến ý xem ra khương hàn trước đó luyện đao đã để hắn chiến ý trở nên càng thêm h ư n g tụ các lao hơi hơi tán thán nói c ư ơ n g hàn giờ phút này chạy lộ ra ngoài chiến ý rất mạnh có loại vô kiên bất tội cảm giác mạnh liệt như vậy chiến ý thiên phong quận quận vương thánh nhân loại sợ là đối nó không tạo nên tác dụng quá lớn hắn chiến ý bên trong lần chứa một tia thuộc về chính hắn đao ý qua không được bao lâu đao pháp của hắn liền có thể bước vào diện hóa cảnh giới hình thành thuộc tại đao pháp của mình hệ thống Dạ trường ca mở miệng nói các lao gật gật đầu mỗi người tu hành hướng đi đều là khác biệt vô luận là cường hãn cỡ nào chiến kỹ đến thánh nhân cảnh giới cỡ này về sau liền sẽ trở nên không đáng để ý tương phản mỗi cái thánh cảnh cường giả đều sẽ bắt đầu nghiên cứu th mà này loại chân chính tự thánh nhất mạch chính là diễn hóa c h i cảnh cũng tỷ như nói dạ trường ca hắn chiến đấu chính là hắn khoai kiếm một tay quang ảnh kiếm quỷ thần khó l ư ợ n g có rất ít người có thể chân chính đón lấy hắn kiếm lại tỷ như chính hắn hắn sở nội chỉ huyền sát chiêu liền thuộc về chính hắn đ ộ c hữu dù cho người khác lại thế nào học đều khó có khả năng phát huy ra uy lực của hắn rất nhiều người đều là vượt nhập thánh cảnh về sau mới dần dần bắt đầu ý thức được điểm này dù cho thiên tài như dạ trường ca cũng là đi đến nhất phẩm thánh cảnh về sau mới thật sự hiểu đạo lý này thế nhưng hiện tại khương hàn vẹn vẹn cự phẩm võ hậu cảnh liền đã đi tại con đường này nửa đường bên trên này không thể nghi ngờ so cùng d a i người nhanh một bước hừ khương hàn n g ư ơ i giết ta hai đứa con trai hôm nay ta tất yếu lấy ngươi đầu dùng ngươi chi huyết tế điện hoàn g mà cùng tiệc nhi tế long trong mắt sát cơ bắn ra b ố n phía một c ỗ bảng bạc thánh cảnh bài theo trên người hắn b ộ phát ra hung hăng hướng về khương hàn áp b á c h tới khương hàn mỉm cười nói tế long ngươi không giết chết được ta nếu là tại nơi khác ta có lẽ còn không dám đánh với ngươi một trận thế nhưng nơi này là phủ v ố n g ố c ba lần trọng lực dưới dù cho ngươi đã bước vào thánh cảnh hư coi như chỉ có một nửa thực lực lại như thế nào thanh cảnh mạnh mẽ chẳng lẽ không phải ngươi có khả năng ngăn cản một nửa thực lực đủ để giết ngươi trăm ngàn lần lại nói ta nhận này trọng lực ảnh hưởng ngươi sao lại không phải thế long hừ lạnh nói ánh mắt cực kỳ khinh thường hương hàn cười khẩy lưới nhắc lại đi giải thích một bên các lao đám người nghe được khương hàn lời nói này cũng là nửa tin ngượng ờ không sai như vậy trọng lực hoàn cảnh đối với khương hàn tới nói quả thật có rất lớn ưu thế bất quá điểm này ưu thế chỉ sợ không đủ để đền bù võ hầu cảnh cùng thánh cảnh thực lực khoảng cách đi vậy liền đánh đi nếu là mối thù d t con vậy liền không có gì dễ nói liền để ta nhìn một chút chân chính thánh cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào khương hàn cười nói nói xong phong ảnh cầu liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn ông bảy mươi hai trôi đao gió trong nháy mắt t à ra giống như cánh hoa cấp tốc xoay tròn mỗi cái mảnh trên mũi dao đều toát ra một cỗ lăng lệ sắc bén vô cùng khí tức nay chút mảnh lưới đao đều là các kim đoạn thạch cực phẩm lợi khí giờ khác này ở khương hàn phong thuộc tính thiên địa đại thế cùng hồn lực tác dụng dưới càng là lộ ra một luồng khí tức đáng sợ nhưng mà tề long lại là cười lạnh ánh mắt khinh thường đến cực hạn ngươi đều nói rồi nơi này trọng lực dị thường thế mà còn muốn dùng hồn tu đánh với ta một trận hơn nữa còn chẳng qua là đáng thương bắt phẩm hồn sư tu vi ngươi chẳng lẽ cho là ta là tại cùng ngươi lên nào chơi tề long k i n h thường nói trực tiếp hướng về khương hàn đi tới thánh nguyên lực đống nhiên phóng thích màu khiến cho cả người hàn khí chất lập tức trở nên vô cùng bắt đầu cuồng bạo tốt cuồng bạo nguyên lực cái này là tề long thánh nguyên lực ngụy nguyên kinh ngạc nói không sai n à y tề long chính là một tên hỏa thuộc tính võ giả thánh nguyên lực tự nhiên dung nhập hỏa thuộc tính khí thức đây cũng là thánh nguyên lực vì sao xa mạnh hơn xa bình thường nguyên lực nguyên nhân lâm vô song hồi đáp cái kết như là đồng thời lĩnh mộ hai loại khác biệt thuộc tính n à y thánh nguyên lực lại nên như thế nào ngưng tụ lãnh hồng tuyết tò mò hỏi ngươi có khả năng chỉ ngưng tụ một loại thuộc tính thánh nguyên lực cũng có thể đồng thời ngưng tụ hai loại thuộc tính khác nhau thánh nguyên lực dĩ nhiên hai loại khác biệt thuộc tính tốt nhất đừng là tương so như nước với lửa bởi vì hai loại thuộc tính sẽ dẫn đến ngươi thánh nguyên lực sẽ bị tự thân một loại khác thuộc tính thánh nguyên lực suy yếu lâm vô song nói ngụy nguyên cùng lãnh hồng t u y ế t đều là giật mình gật đầu c h ắ c không được thánh nguyên lực mạnh mẽ như thế thế mà dung nhập thiên địa thuộc tính lực lượng giờ phút này tề long còn chưa sử dụng thánh vực liền cho bọn hắn một loại cường đại như hỏa thần cảm giác có hữu dụng hay không thử một chút chẳng phải sẽ biết khương hàn mỉm cười mặc dù tề long bày ra thánh nguyên lực cũng làm cho hắn cảm giác được một cỗ mánh liệt á c chế nhưng hắn cũng không có nửa điểm kinh hoàng lúc này dùng hồn lực thôi động phong ảnh cầu thẳng hướng bảy mươi hai chuôi mảnh lưới đao đều xuất hiện bỗng nhiên hóa thành bảy mươi hai đạo không có chút nào quỹ tích lưu quang mỗi một chuôi mảnh lưới đao đều đủ để cắt ra thánh cảnh nguyên thú lân giáp thế long cười lạnh một tiếng ánh mắt khinh thường nắm chắc quả đấm một cỗ bảng bạc hỏa diễm bỗng nhiên p h ù hiện ở quả đấm của hắn điều trùng tiểu kỹ thế long hét lớn một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền theo tề long đấm ra một quyền kinh khủng hỏa diễm bỗng nhiên hóa thành mạnh mẽ chủng kích hung hăng nên tiếp cái kích hung h i kích a i đạo mảnh lưới đao hơi anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn cái kêu bảy mươi hai đạo m xa xa ngụy nguyên đám người trong lòng cũng là không hiểu này khương hàn đến cùng đang làm gì vì sao muốn làm này loại vô dụng công kích xa xa cựu hoàng tử lý tiềm thì là cười lạnh hắn nguyên bản còn đang nghi ngờ này khương hàn có phải là thật hay không có cái gì đặc thù bản sự bây giờ thấy khương hàn cử động như vậy cái k i a một vẻ hoài nghi cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì h à n i ê u tự n g ư ơ i cảm thấy này khương hàn có mấy thành phần thắng lý tiềm cười nói nửa thành h à n i ê u tự khẽ n g n g đầu dùng bén nhọn tiếng nói nói ồ này nửa thành từ chỗ nào tới lý tiềm kinh ngạc hỏi hắn thấy này nửa thành đều không có kẻ này có chút thông minh không giống như là không có có hậu thủ người cho nên lão nô cho hắn lửa thành hàn điêu tự nói hàn điêu tự ta nhớ được ngươi có thể là rất ít khen người lý tiềm ý vị thâm trường cười nói lão nô đây cũng không phải là khen người có lúc càng là thông minh càng sẽ thông minh quá sẽ bị thông minh hại chết tại lão nô trên tay đều do、so、lão nô thông minh hàn điêu tự đáp lại nói ta đây đâu lý tiềm hỏi ngược lại điện hạ là đại trí tuệ hàn điêu tự nói lý tiềm cười lắc đầu đại trí tuệ này hàn điêu tự thật đúng là là một người tinh bất quá lời này h ắ n nghe được liền là dễ chịu chính mình mảnh lưới đao bị bắn ra khương hàn cũng không có nửa điểm lo lắng mà là tiếp tục điều động mảnh lưới đao trải qua đi công kích tế h long lần này này chút mảnh lưới đao theo lộn xộn vô t ự bắt đầu biến thành một cô gió l ố c hình muốn chết thế long trong nháy mắt giận dữ này khương hàn thế mà còn dùng này loại bé nhỏ thủ đoạn tới đối phó hắn đơn giản liền là đối với hắn đục nhã chương hai trăm tám mươi lăm kém một chút lính n ộ thế long lựa dẫn n g ú t trời lúc này lần nữa thôi động thánh nguyên lực trong nháy mắt theo trên người hắn hiện ra trên trăm đầu hỏa diễm linh xà nay chút linh xà vừa xuất hiện liền hung hăng va về phía khương hàn mảnh lưới、đao. khương hàn bảy mươi hai trôi mảnh l ư ỡ i đao hình thành gió lốc lập tức sụp đổ những cái kêu h ỏ a diễm linh sạt thì là hướng về khương hàn tiếp tục vào tới khương hàn ánh mắt nhất lăng lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi này h ỏ a diễm linh xà t r ù n g kích vê anh những cái kêu h ỏ a diễm linh xà đụng vào trên vách núi đá ném ra một cái hố sâu to lớn thật mạnh h ỏ a diễm ngụy nguyên đám người nhìn xem cái kia đen kịt vô cùng hố to trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc này tế long họa diễm uy lực cực kỳ không kém tại dạng này đóng băng hoàn cảnh dưới đừng nói tảng đã hình thành vách núi liền là dưới chân bùn đất đều vô cùng cứng rắn nhưng mà tề hoàng nhất kích lại có thể đem một mảnh vách núi đốt ra một cái hố to khương hàn cũng hơi kinh ngạc vừa rồi này hỏa diễm theo bên cạnh hắn gặp thoáng qua thời điểm hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ cực hạn nóng bỏng cỗ này nóng bỏng đủ để trong nháy mắt h ò a tan v ẫ thạch cho dù là hắn so sánh thần thiết cấp thể sắc cường độ chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi hừ ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh ta muốn từng điểm từng điểm nhường ngươi cảm nhận được h o ả n g sợ nhường ngươi biết giết chết ta hai đứa con trai là ngươi suốt đời sai lầm lớn nhất t h long lạnh cười nói hắn đối với khương hàn hận ý đã khắc sâu đến trong xương cốt không gọn ký cốt an thịt hắn căn bản khó mà tiêu trừ hắn m ố i hận trong lòng thương hàn mỉm cười lúc này lần nữa thôi động cái kêu bảy mươi hai trôi mảnh lưới đao lần này bảy mươi hai trôi mảnh lưới đao tiến hành mới diễn hóa tạo thành một con cá bơi lội hướng về tề long đánh tới linh ngoan mất linh thế long ánh mắt khinh thường đến cực điểm nay phong ảnh cầu đã bị hắn đánh tan hai lần cho nên thương hàn công kích như vậy hắn thấy căn bản không làm nên chuyện gì yêu n g h i ệ t này đang làm gì này hồn b i n h căn bản không gây thương tổn này tề long hắn vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần thi triển ngụy nguyên không hiểu hỏi hắn tại rèn luyện chính mình h ồ n kỹ nay phong ảnh cầu hết thệ có tam đại bị kỹ trong đó này chiêu thứ nhất chính là ngư du cả không bất quá một chiêu này cực kỳ khó mà trường khống c ầ n đối hồn binh có cực mạnh khống chế mặt khác còn muốn dung nhập phong thuộc tính đặc thù nào đó quy luật mà loại quy luật này chính là thiên nhân hợp nhất chi cảnh nếu như không có đoán sai khương hàn liền là đang không ngừng nếm thử tìm tòi loại quy luật này cầm này tề long luyện tập Dạ trường ca nói ánh mắt của hắn luôn luôn gắt cho nên rất nhanh liền hiểu rõ khương hàn ý đồ lâm vô song nghe đến lời này cũng có chút không dám tin tưởng nay khương hàn đối mặt thánh cảnh cơn giả thế mà còn có tâm tư cầm đối phương luyện tập. chẳng lẽ hắn muốn mượn tại tề long chiến a o đột phá phong thuộc tính thiên nhân hợp nhất hay sao Trước không nói hắn có thể thành công hay không chỉ là này phân tâm tính liền vô cùng người có khả năng đi đến các lão nhịn không được tán thắn nói khương hàn bày ra tâm tính quá mức chầm ổn có đôi khi hắn cảm giác mình sống sáu mươi mấy năm đều chưa hẳn như tên trước mắt này tâm tính chầm ổn tại thực lực siêu việt chính mình mặt người trước thế mà còn có tâm tư rèn luyện chính mình hắn thử hỏi tự mình làm không đến xa xa cựu hoàng tử lý tiềm cũng hiểu rõ khương hàn ý đồ khoe miệm lộ ra một tia cực kỳ khinh thường cười lạnh lâm trận mới mải gương cái này căn bản là kẻ y khương hàn cũng không để ý tới người chung quanh t â m mắt giờ phút này hắn đem tâm thần của mình đại bộ phận đều đặt ở chút mảnh trên núi dao h ồ n lực bám vào tại mảnh trên núi dao nỗ lực cảm thụ được mảnh l ư ỡ i đao tại dung nhập phong thuộc tính thiên địa đại thế về sau biến hóa trước đó lộn xộn càng về sau gió lốc lại đến bây giờ c a bơi đều là khương hàn làm nếm thử hắn phát hiện mỗi lần này chút mảnh l ư ỡ i đao tại dung nhập thiên địa đại thế về sau đều sẽ xuất hiện có một loại kỳ diệu gần sóng cô ba động này rất là huyền diệu khó mà suy nghĩ thế nhưng hắn có thể cảm g i á được chỉ muốn nắm giữ cô ba động này sau lưng huyền diệu hắng mảnh l cố ba động này đến cùng là cái gì khương hàn trong lòng lẩm bẩm nỗ lực cảm thụ được cố ba động này nỗ lực nghĩ muốn nắm giữ cố ba động này sau l ư n g quy luật nhưng mà mỗi lần khương hàn mong muốn bắt lấy cố ba động này sau l ư n g quy luật lúc cố ba động này quy luật thật giống như chân nhắn cá bơi theo trên tay của hắn chạy đi mỗi lần đều là kém như vậy một chút nhường khương hàn lòng ngứa ngáy vô cùng xem ra hắn là tạm thời không đột phá nổi các lao thất vọng lắc đầu hắn có thể cảm nhận được khương hàn loại kia trạng thái hiện tại khương hàn khoảng cách chân chính chạm đến thiên nhân hợp nhất còn kém một chút thời cơ ra trường ca cũng không nói gì không xem qua mắt chỗ sâu cũng lóe lên vẻ thất vọng nếu như khương hàn liền đột phá này thiên nhân hợp nhất như vậy hắn cùng khương hàn ước chiến liền có thể trước thời hạn ừ nghĩ mưu t o à n đột phá thiên nhân hợp nhất bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ thế long tự nhiên cũng nhìn ra khương hàn mục đích thực sự lúc này buộc phát ra một cỗ thao thiên hòa diễm tiếp lấy cả người liền hóa thân trở thành một cái h ỏ a cầu hướng về khương hàn cấp tốc đánh tới vậy không có chân chính lĩnh ngộ ngư du cạn không tinh túy mảnh lưới đao căn bản chịu không nổi tề lòng trùng kích trực tiếp tại hắn trùng kích vào tán loạn tản mát một bên mà tề long càng là thế như chẻ tre thẳng hướng khương h cũng biết mình đột phá thất bại từ bỏ rèn luyện phong thuộc tính thiên địa đại thế ý nghĩ chuẩn bị chân chính đối địch lực lượng chuyên lực một cỗ bảng bạc cự lực theo khương hàn bàn chân tuôn ra cuối cùng truyền lại đến khương hàn trên cánh tay tiếp lấy liền muốn đánh ra một quyền m u ố n chết thế long thì là hư l ệ n h một tiếng đồng dạng một quyền ném ra h ỏ a diễm thao tiên khí thế kinh người nhưng mà khương hàn cũng không có nửa điểm e ngại trực tiếp một quyền n ê n h đón tiếp lấy vê anh một tiếng vang thật lớn hòa diễm b ỗ n nhiên nổ tung tiếp lấy khương hàn tựa như mũi tên bay rớt ra ngoài mà tế long đứng tại chỗ lại là không nhúc nhích tí nào vê anh khương hàn đụng vào xa xa trên vách núi đá ném ra một bãi vết rách mạnh liệt va chạm nhường khương hàn cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều là một hồi chấn động kịch liệt thậm chí liền khoe miệng đều tràn ra một tiêu máu tươi xa xa ngụy nguyên thấy cảnh này lập tức khẩn trương lên khương hàn thế mà thổ hết rồi xem ra thánh cảnh cùng võ hầu cảnh khoảng cách cuối cùng vẫn là quá lớn khương hàn lực lượng cơ thể mạnh hơn cũng chịu không nổi mạnh mẽ như thế thánh nguyên lực chủng kích cái này là ngươi nói địa lý ưu thế ta tại sao không có thấy nửa điểm ưu thế t ế long nhìn về phía k ư ơ n g hàn cười lạnh nói ánh mắt k i n h thường đến cực điểm k ư ơ n g hàn t h y đi k h o miệm má Ngường đầu nhìn về phía xa xa tề long khoe miệng lộ ra một nụ cười khổ quả nhiên con hoành đao là không có cách nào cùng thánh nhân cường giả chiến đấu đã như vậy vậy chỉ có thể khởi ra thương hàn mỉm cười khởi ra bộ ngực mình dây thừng đem hoành đao cắm trên mặt đất đông hoành đao rơi xuống đất lập tức phát ra một tiếng nặng chịu như núi l ợ tiếng vang giờ khắc này tề long lý t i ề m bọn người mới phát hiện thương hàn trên thân con binh khí tựa hồ có chút không giống bình thường mà lại cái tên này tựa hồ cũng không có sử dụng nguyên khí tới triệt tiêu này siêu cường trọng lực cái tên này cuối cùng bỏ được khởi chiến đao rồi ngụy nguyên con mắt cũng là sáng lên lâm vô song cùng dạ trường ca đồng dạng lộ ra một kia tò mò bọn họ cũng đều biết khương hàn có hoành đao rất nặng rất nặng giờ phút này không có hoành đao c h ó i buộc khương hàn thực lực sẽ mạnh bao nhiêu đ â u chương hai trăm tám mươi sáu hỏa d i ễ m t h á n h vực không có hoành đao thật dễ dàng không ít khương hàn hoạt động một chút tay chân trên mặt lộ ra ý cười không có nặng như cự sơn hoành đao áp chế này ba ngàn lần trọng lực đối với hắn mà nói ép căn bản không hề quá mạnh c h ó i buộc vụ khương hàn hơi hơi nhảy một cái liền trực tiếp nhảy ra trăm triệu độ cao、Nguyện、nguyên đám người xem khương hàn ánh mắt đơn giản liền cùng xem quái thai không có gì khác biệt cái tên này thế mà tại ba ngàn lần trọng lực hoàn cảnh dưới không sử dụng chút nào nguyên khí dễ dàng nhảy ra một trăm triệu độ cao tế long mấy người cũng bị khương hàn cử động cho khiếp sợ cái tên này thân thể c ư nhiên như thế mạnh vừa rồi cái tên này có dạng này một cái vật nặng đang cùng mình chiến đấu cái này sao có thể lý tiềm l o n g mày cũng hơi nhịu dâng lên quay đầu hỏi hướng hàn i ê u tự nói hàn i ê u tự ngươi cảm thấy này khương hàn thân thể cùng cái kia s ắ t nô so ra như thế nào hàn i ê u tự suy nghĩ một chút nói nếu như đơn thuần thân thể này khương hàn thân thể cường độ sợ là tại sắc nô phía trên này sắc nô chính là cấm vệ quân thống lĩnh thời gian dài dùng roi sát quật chính mình mới vừa rèn luyện ra một người có thể địch nàn quân thể phách mặc dù mạnh mẽ nhưng trung quy là tiểu đạo hỏng chính mình căng cơ không có cách nào tiến hành theo chất lượng có thể này khương hàn khác biệt hắn thân thể tản ra bồng bột sinh cơ luôn cảm giác cẩn chứa to lớn tiềm lực ý của ngươi là n à y khương hàn biết tu luyện thân thể vô thượng pháp môn lý tiềm kinh ngạc hỏi phải như vậy bằng không chỉ dựa vào t h u ố c d i ụ c rèn luyện không cách nào thành tựu như thế cường hãn lại tỏa ra sự sống thân thể hàn yêu tự đáp lại nói lý tiềm nghe vậy nhìn về phía khương hàn ánh mắt cũng biến thành lăng lệ cường hóa thân thể cường đại công pháp dạng này công pháp bọn hắn thiên vũ đế quốc đều chưa hẳn có thể lấy ra được tới một hồi lưu tính mạng hắn cậy mở miệng của hắn hỏi ra công pháp lý tiềm lạnh lùng nói lao nô lĩnh mệnh hàn đ i ê u tự nói lý tiềm cười lạnh trên đời này còn không có hàn đ i ê u tự gõ không ra miệng đợi chút nữa nhất định nhường cái này khương hàn cảm thụ một chút cái gì gọi là d ở sống d ở chết dù sao sống sờ sờ bị lột bỏ ra người mùi vị cũng không phải người có khả năng tiếp nhận tế long trong lòng mặc dù kinh ngạc bất quá rất nhanh liền lần nữa trở nên k i n h thường dâng lên thân thể cường hắn lại như thế nào coi như mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi quả đấm của hắn tại thực lực tuyệt đối trước mặt chút ít này mà thủ đoạn bất quá đều là tiểu đạo mà thôi khương hàn coi như nhục thể của ngươi rất mạnh lại như thế nào thành cảnh cùng v õ hầu cảnh khoảng cách cũng không phải như vậy mà đơn giản có khả năng bù đắp thế long lạnh cười nói bất quá hắn vừa dứt lời vẻ mặt lại là đột nhiên nhất biến chỉ thấy khương hàn giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn thế long kinh hãi vội vàng mong muốn điều động thánh nguyên lực ra tay với khương hàn tốc độ quá chậm khương hàn mỉm cười trực tiếp đấm ra một quyền ra quyền nhanh như t i ế chớp dù cho tề long đều chưa kịp phản ứng Khương、hàn nắm đấm liền đã nện ở bụng của hắn phúc tế long lúc này bắn ra một m ũ máu cả người không người như con tôn hướng về sau bay ngược mà đi cái gì xa xa ngụy nguyên đám người đều là lộ ra kinh ngạc vô cùng vẻ mặt thương hàn tốc độ thế mà tại tề long phía trên một cái cựu phẩm võ h ầ u cảnh làm sao có thể có được mãnh liệt như vậy tốc độ bị một quyền đánh bay ra ngoài tề long trên mặt cũng lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ thương hàn vừa mới tốc độ xuất thủ quá nhanh nhanh đến hắn thánh nguyên lực điều động căn bản theo không kịp đối phương tốc độ xuất thủ mấu chốt nhất là t ư ơ n g hàn tựa hồ cũng không có sử dụng nguyên khí xem ra thánh cảnh cũng không gì hơn cái này đi ở trong môi trường này n g ư ờ i thánh nguyên lực vận chuyển tốc độ nhận ảnh hưởng rất lớn hoàn toàn theo không kịp tốc độ của ta khương hàn nhìn xem tề long lạnh cười nói t ề long ánh mắt hiếp lại s ắ c ý mười phần khương hàn mỉm cười đầu ngón chân điểm đất mặt thân hình lần nữa hóa thành một đạo tàn ảnh tề long giận dữ lúc này điều động thánh nguyên lực hình thành hóa diễm đối phía trước liền hung hăng ném ra một quyền nhưng mà khương hàn thân hình cũng chưa từng xuất hiện ở phía trước của hắn mà là ra hiện ở phía sau hắn lần sau thấy rõ ràng lại ra tay k ư ơ n g hàn thanh âm sau l ư n g tề long vang lên một cất đá ra trực tiếp đem tề long cả người đá bay ra ngoài đây là treo lên đánh thánh c ả n h a ngụy nguyên kích động nói k h ư ơ n g h à n một cái cựu phẩm võ hầu thế mà đem tề long hành hung này nếu là chuyển đi tuyệt đối có thể hành động toàn bộ thiên vũ đại lục lâm vô song cùng dạ trường ca cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới này k h ư ơ n g hàn thực lực thế mà cường hắn đến như thế bất quá bọn hắn cũng biết tề long cũng không có buộc phát ra thực lực chân chính và không không có khả năng bị k h ư ơ n g hàn dễ dàng như thế áp chế đáng chết ngã một cái ngã gục tề long trong mắt sắt ý thao thiên hắn thế mà bị một cái võ hầu cảnh đ ạ chế đây quả thực là xỉ đục cho hay còn tại đằng sau khương hàn cười lạnh một tiếng nguyên khí quần c u ộ n theo trên người hắn bộ phát ra tốc độ thế mà lần nữa tăng vọt mấy phần ở trong môi trường này khương hàn tốc độ đã trở thành rất lớn ưu thế thế long nhìn xem khương hàn tiếp tục đánh tới ánh mắt cũng âm trầm đến c ự c hạn đủ rồi thế long hét lớn một tiếng thiên địa nguyên khí bỗng nhiên sôi trào lên sau một khắc một cỗ nóng bỏng vô cùng gợn s ó n g trực tiếp theo t ế long trên thân bộ phát ra hướng về bốn phía cấp tốc huyết tán ra tới mà cố ba động này tại lan đến gần khương hàn lúc khương hàn rõ ràng cảm giác tốc độ của mình nhận lấy trở ngại không chỉ như thế cỗ này hơi thở nóng bỏng cơ hồ lệnh thân thể của hắn lập tức trở nên đỏng vâng anh khương hàn một quyền ném ra mong muốn theo bên trái công kích lần nữa tề long nhưng mà lần này tề long trong mắt lại là bắn ra một cỗ cười lạnh một cái hoàn toàn g i hỏa diễm hình thành tâm chắn trực tiếp xuất hiện tại khương hàn trước mặt khương hàn nắm đấm đang đập ở trên khiên nháy mắt liền cảm giác được nắm đấm bị ngọn lửa m á h l ử t cháy mà hắn chỗ bắn ra kình lực tại va chạm tâm chắn về sau thế mà chẳng qua là nhường hỏa diễm thuẫn bài chấn động một thoáng ách cái này là thánh vực khương hàn trong lòng giật mình vội vàng hướng lùi lại đi không nghĩ tới này tề long thế mà bị chính mình ép cuối cùng bắt đầu thi triển thánh vực giờ phút này toàn bộ phủ vương cốc đều tản ra một cỗ mánh liệt hơi thở nóng bỏng bốn phía băng tuyết bắt đầu cực tốc hòa tan mà tế long cả người cũng giống như trở thành chúa tể phiến thiên địa này khí tức trở nên vô cùng mạnh mẽ cuối cùng thi triển thánh vực bất quá này hỏa diễm khí tức thật mạnh ngụy nguyên cảm k h á i nói nay tế long lĩnh nội chính là hỏa thuộc tính thiên địa đại thế có thể trong nháy mắt ngưng tụ thiên địa hỏa thuộc tính nguyên tố hình thành một mảnh nóng bỏng thế giới chỉ cần tại phương thế giới này bên trong hắn có khả năng tùy tiện điều động hỏa thuộc tính nguyên tố hình thành hắn mong muốn ngưng tụ đồ vật đồng thời phương thiên địa này nhiệt độ sẽ một mực bay lên cuối cùng thậm chí có thể khiến kẻ địch đốt người tới chết các lão nói ngoa t à o c h ắ c không được ta cảm giác mình toàn thân khô nóng giống như muốn như lửa ngụy nguyên kinh ngạc nói các lão mỉm cười cánh tay vung lên lập tức liền đem m ấ y người theo t ề lòng t h á n h vực lực lượng cho n g ă n cách khương hàn cũng cảm nhận được cỗ này không ngừng lên cao nóng bỏng trong cơ thể khí huyết đều phảng phất muốn bị bốc hơi nếu là tìm kiếm võ hầu cảnh cương giả chỉ sợ đã sớm đánh không được bắt đầu nguyên khí trong cơ thể bạo Thật mạnh t h á n h vực xem ra thánh cảnh cường giảm ạ n h mẽ không phải chỉ là hư danh khương hàn trong lòng cảm k h á i nói chương hai trăm tám mươi bảy phần thiên liệt diễm hơi thở nóng bỏng lan tràn toàn bộ không gian bốn phía nhiệt độ lập tức bay lên rất nhiều nguyên bản vẫn là băng lánh băng hàn thấu xương địa khu thế mà lập tức biến thành thiêu đốt hỏa lô liền thân thể cường hãn khương hàn cũng bắt đầu hàng loạt đổ mồ hôi lâu dài xuống khương hàn nhất định hư thoát mà chết mà lại này bốn phía nhiệt độ còn đang không ngừng bay lên tại ta hỏa diễm thánh vực bên trong ngươi sẽ từng điểm từng điểm bị thiêu đốt mà chết dù cho nhục thể của ngươi mạnh hơn cũng không cách nào trải qua chịu nổi mấy ngàn độ nhiệt độ thiêu đốt mà lại tại thánh vực bên trong ta hỏa diễm uy lực càng là tăng lên gấp bội ngươi bây giờ hẳn là hiểu rõ võ hầu cảnh cùng thánh cảnh khoảng cách đi thế long hử l ệ n h nói ra nhìn về phía khương hàn ánh mắt tràn đầy mãnh liệt khinh thường xa xa l ý tiềm khoe miệng cũng câu lên một tia cười lạnh không nhập thánh cảnh cuối cùng đều là sâu kiến câu nói này thật một chút cũng không giả này khương hàn dù cho thủ đoạn lại nhiều tại võ hầu cảnh bên trong lại thế nào nổi bật có thể là đối mặt chân chính thánh cảnh cứng, giả. n h ư trước vẫn là không chịu nổi một kích thánh cảnh s á t thực rất mạnh mẽ thánh vực uy lực cũng có chút nằm ngoài dự đoán của ta bất quá tề long ngươi cảm thấy nếu như chỉ dựa vào như thế liền có thể giết ta cái tiếc không khỏi quá xem thường ta khương hàn mỉm cười đáp lại nói nay thánh vực bên trong hơi thở nóng bỏng s á t thực rất mạnh lệnh toàn thân hắn nguyên khí đều tại bạo động khó m à k h ô n g chế thân thể cũng tại một chút hư thoát nhưng vẫn không có mang đến cho hắn tính thực chất tổn thương phải không xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa độ lệ tề long n ừ lạnh một tiếng trong mắt lập tức b ộ c phát ra ngọn lửa nóng bỏng tiếp lấy mạnh mẽ thánh nguyên lực theo trên người hắn buộc phát ra tiếp lấy một đầu to lớn vô cùng hỏa diễm cự mãng trực tiếp theo tể lòng sau lưng h i ệ n hiện h ỏ a diễm cự mãng dài đến trăm trượng toàn thân đều là do kinh khủng hỏa diễm chấu ngưng tụ những nơi đi qua đều là một mảnh cháy đen cự mãng vun ra nuốt vào lấy lơi rắn giống như một đầu c o n vương nhìn xuống c ư n g hàn ngọ o tạo thật là lớn hỏa mãng nếu là bị này hỏa mãng cho đánh chúng chẳng phải là một con đường chết ngụy nguyên kinh ngạt nói hắn có thể cảm giác này hỏa mãng bên trên hỏa diễm nhiệt độ có khả năng trong nháy mắt nóng chạy vẫn thạch cấp binh khí cho dù là thần thiết cấp binh khí. chỉ sợ cũng vô phương tại đây trong ngọn lửa tiếp nhận thời gian một n é n nhang khủng bố như thế nhiệt độ đơn giản liền là địa ngục chi mãng khủng bố đến cực điểm thương hàn trong mắt cũng lộ ra một tiêu kinh ngạc không nghĩ tới này tề long thế mà ngưng tụ ra một đầu khủng bố như thế hỏa diễm cự mãng tại đây hỏa diễm cự mãng bên trên hắn xác thực cảm thấy một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức ừ đây là ta hỏa thuộc tính bước vào thiên nhân hợp nhất luyện thần cảnh về sau ngưng tụ ra đốt thiên hỏa diễm chi x à nhiệt độ đi đến gần mặt độ dù cho thần thiết cấp nội giáp đều có thể nóng chạy ta ngược lại muốn xem xem n h ụ thể của ngự như thế nào chịu nổi ph tiếp lấy liền khống chế hỏa diễm cự mãng hướng về khương hàn công kích tới nay hỏa diễm cự mãng cực tốc đi xuyên những nơi đi qua trực tiếp đốt cháy ra một đầu v ố n lượn hố to tốc độ của nó nhanh vô cùng rất nhanh liền đến khương hàn trước mặt hỏa diễm cự mãng kéo ra huyết bùn đại khẩu hướng về khương hàn trực tiếp c n tới khương hàn lúc này hóa thành một đạo tàn ảnh tránh đi này hỏa diễm cự mãng công kích nhưng mà coi như như thế khương hàn như trước vẫn là cảm giác được hỏa diễm cự mãng tiếp cận cái k i ê cố mánh liệt cháy cảm giác khiến cho da của hắn một hồi mánh liệt nói, nói. giống hỏa diễm cự mãng nhất kích làm bên trong, lúc này vung lên mãng đuôi trên không trung s ẹ t qua hình thành kinh khủng tiếng gầm g ự khương hàn lúc này lần nữa né tránh Vâng a h h ỏ a diễm cự mãng mãng đuôi quất vào trên vách núi đá lập tức phát ra một tiếng nổ đùng núi đá lập tức nổ tung khương hàn cũng xem như hiểm lại càng hiểm tránh đi này h ỏ a diễm cự mãng công kích nhưng mà hỏa diễm hình thành nhiệt độ nóng bỏng lại lệnh khương hàn làn ra bị cháy đau nhức vô cùng toàn bộ phía sau lưng đều là một mảnh xích hồng kém một chút liền muốn ra chóc thì bong thật mạnh hòa diễm k ư ơ n g hàn trong lòng lẩm bẩm nay hỏng vào tốc độ tránh đi hòa diễm cự mãng công kích Thế nhưng lâu dài xuống, cuối cùng vẫn ngọn mãng lâu là lửa cuối dài cự sẽ bị bắt ừ ta đốt thiên hỏa diễm nhiệt độ đã đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ ngươi là không thể nào chịu nổi hôm nay ta liền muốn ngừng ngươi tại ta hỏa diễm thiêu đốt dưới hóa thành cho bụi tế long thấy khương hàn bị ngọn lửa đốt bị thương khoe miệng lập tức lộ ra một tia cười lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy cực kỳ thống khoa ý cười hắn muốn nhìn lấy khương hàn từng điểm từng điểm bị tra tấn mà chết dạng này mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn hận ý xem ra khương yêu nhiệt lại người tiên cũng không có nghịch thiên đến dùng võ hầu cảnh chống lại thánh cảnh trình độ thánh cảnh quả nhiên vô cùng mạnh mẽ ngụy nguyên nhịn không được cảm khái nói thánh cảnh cùng võ hầu cảnh ở giữa đúng là một cái không thể vượt qua hào rộng t i ê n tâm khương hàn sẽ không chết hắn nếu là thật gặp được nguy hiểm ta sẽ ra tay lâm vô s o n g nói mặc dù nàng cũng mong mọi khương hàn sáng tạo kỳ tích thế nhưng nàng cũng biết đây là rất không có khả năng sự tỉnh không nhất định đại ca còn không có thi triển long hóa trạng thái từ khi hắn hai lần tiến hóa về sau ta liền không có gặp hắn long hóa qua nhưng ta khẳng định hắn long hóa sau trạng thái nhất định rất mạnh lãnh hổng tuyết lại là lên tiếng nói lời này vừa nói ra mọi người đều là s ư ơ n g sở đúng nga chúng ta còn chưa từng gặp qua hắn hai lần thức tỉnh long hóa trạng thái cũng không biết sẽ mạnh bao nhiêu cái tên này ẩn giấu thật đúng là sâu ngụy nguyên lúc này vô hót một cái lâm vô song không nói gì mặc dù nàng cũng chưa từng gặp qua khương hàn hai lần sau khi thức tỉnh long hóa trạng thái nhưng nàng vẫn cảm thấy khương hàn coi như tiến hành long hóa cũng chưa hẳn là tề long đối thủ khương hàn nhờ ngươi triệt để cảm thụ một chút ta đốt thiên hỏa diễm uy lực đi thế long trên mặt lộ ra g ữ tận nụ cười lúc này thôi động hỏa diễm cự mãng trong nháy mắt hỏa diễm cự mãng đầu thả một vòng to tiếp lấy chỉ thấy nó kéo ra miệng lớn bắn ra một đạo vô cùng ngọn lửa nóng bỏng của sáng khương hàn trong nháy mắt kinh hãi vội vàng thi triển thân pháp trốn tránh nhưng mà này cự mãng hỏa diễm không ngừng bắn ra thật chặt buộc khương hàn hỏa diễm những nơi đi qua cái kia cứng rắn vô cùng vách núi trực tiếp bị nóng chạy ra cái này đến cái khác to lớn lô lớn toàn bộ phủ vương q u ố c lập tức bị thả lớn hơn một vòng khương hàn bị bức bách bốn phía chạy tán loạn nhưng mà coi như như, thế, vẫn như cũ cánh tay còn có phần lương cùng với chân đều có bộ phận bị đốt bị thương trong nháy mắt ra chóc thì thề i ế long ha cười ha ha toàn bộ điên cuồng vô cùng giờ phút này đẻ nén tại cửu hận trong lòng đã bàng bạc phun ra tới khiến cho cả người hắn đều ở vào một loại cực đoan trạng thái hắn hiện tại chỉ có một cái tín nhiệm cái k i a chính là đem khương hàn giàn vật đến chết khương hàn nhìn xem trên thân nước ra làn da trong mắt cũng xông lên một cô m á n h liệt tức giận rất tốt tề quân vương đã ngươi m u ố n chơi ta đây liền chơi với ngươi đến cùng lao hổ không phát huy ngươi thật coi ta là con mèo bệnh hay sao khương hàn trong mắt xông lên một cô m á n h liệt nào ý tiếp lấy một cơn gió lớn theo trên người hắn tuôn ra trực tiếp đem bốn phía hơi thở nóng bỏng toàn bộ thổi tan mà khương hàn thân thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa nghiêng trời l ệ đất hai lần thức tỉnh long hóa trạng thái cũng hoàn toàn triệt lộ ở trước mặt mọi người ngo tạo ngo tạo ngo tạo nguyên liên tục nhảy ra ba cái ngoại t à o cả người t r ừ n g to mắt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt lãnh hồng tuyết cũng là nắm đấm nắm chặt trong mắt tất cả đều là khiếp sợ lâm vô song càng là khuôn mặt khiếp sợ môi đỏ k h ẽ n h nết cho dù là dạ trường ca cùng các lão đều lộ ra thần sắc kinh ngạc giờ phút này khương hàn long hóa sau trạng thái đơn giản quá k h ô c huyễn chương hai trăm tám mươi tám cử thế vô song thân thể một thân lớp vẩy màu xanh cánh tay cái đôi trên cánh đều là sắc bén đến cực điểm lưới đao cái kia lưới đao sắc bén trình độ cứng cấp hoàn toàn không tại thần thiết cấp binh khí phía dưới nhất là cái đôi cuối cùng trôi này lưới dao, cực kỳ khủng bố. cho người ta một loại sắc bén đến cực điểm cảm giác này long hóa trạng thái đơn giản quá đẹp rồi cái tên này là hoàn toàn kế thừa tam nhãn phong hoàng long đáng sợ hình dạng a ngụy nguyên tử đáy lòng cảm khai nói khương hàn thời khắc này trạng thái đơn giản liền là một tôn hình người g i ế t người binh khí lý tiềm đám người đồng dạng kinh ngạc vô cùng khương hàn long hóa trạng thái s á c thực cho bọn hắn một cỗ cảm giác gáp bách m á n h liệt thổ long huyết mạch không nghĩ tới tiểu tử này thế mà vận khí tốt như vậy còn có thể tiến hành hai lần thất tỉnh lý tiềm ánh mắt che lâm nói khương hàn long hóa trạng thái khiến cho trong lòng của hắn lập tức xông lên một cố ghen g tiểu t ử này long hóa trạng thái tựa hồ rất mạnh không thua gì những cái kia ba lần thức tỉnh thiên tài h à n i ê u tự đánh giá khương hàn long hóa thân thể nói lý tiềm ánh mắt trong nháy mắt càng thêm âm trầm này khương hàn phải chết thế long giờ phút này lông mày cũng n h í u cực hạn không nghĩ tới khương hàn thế mà đã tiến hành hai lần huyết mạch thức tỉnh hơn nữa nhìn bộ dáng hắn long hóa trạng thái tựa hồ rất mạnh hừ coi như ngươi long hóa trạng thái mạnh hơn lại như thế nào cuối cùng vẫn là không thể vượt qua thánh cảnh đạo k h ẳ n à y thế long hừ lạnh ánh mắt lần nữa trở nên trào phúng dâng lên trước người hắn cự mãng phát ra rít lên một tiếng kinh khủng hòa diếm đ khương hàn bởi vì long hóa tính cách rõ ràng trở nên lanh k h ố c rất nhiều khoe miệng nụ cười lạnh leo đáng sợ đặc biệt là hắn con ngươi màu xanh lộ ra một cỗ cực kỳ yêu dị khí tức ừ ta cũng không tin ngươi long hóa trạng thái có thể chống đỡ được ta phần thiên l i ệ diễm đi thế long lúc này k h ô n g chế cự mãng lần nữa hướng về khương hàn đánh tới kinh khủng cự mãng lần nữa bắn ra một cỗ vô cùng kinh khủng hỏa diễm trụ lớn nhưng mà lần này khương hàn cũng không có nửa điểm n ẽ tranh ý tứ tương phản khoe miệng của hắn ngược lại hiện ra một tia cười lạnh tiếp lấy mọi người chỉ thấy khương hàn thân hình trực tiếp hóa thành một đạo màu xanh ánh xanh loại lên ngọn lửa kia trụ lớn cùng với to lớn hỏa mãng trực tiếp một phân thành hai triệt để sụp đổ ra mà khương hàn thân ảnh cũng xuất hiện tại bên trên bầu trời b ố n phía kinh khủng hỏa diễm cũng không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn cái gì tốc độ thật là đáng sợ lâm vô song đám người khiếp sợ không thôi ngụy nguyên cẳng là há hốc miệng lộ ra khó có thể tin vẻ mặt trước đó khương hàn nhân loại hình dáng bày ra tốc độ liền đã làm hắn giật n ả y cả mình hiện tại khương hàn long hóa trạng thái thi triển tốc độ so với trước đó khủng bố hơn gấp hai thậm chí gấp ba loại tốc độ này đã đạt đến một cái vô cùng trình độ đáng sợ mà lại khương hàn thân thể lại có thể chịu nổi thánh cảnh cường giả h ỏ a diễm không nghĩ tới khương hàn long hóa trạng thái sau mạnh như vậy vì cái gì đồng dạng đều là đặc thù huyết mạch mà ta cùng hắn so ra đơn giản khoảng cách làm sao lại lớn như vậy ngụy nguyên trong lòng vừa buộc nói đặc thù huyết mạch cũng là có khoảng cách lâm vô s o n g nói ngụy nguyên nghe vậy càng thêm đau lòng giờ phút này tề long cũng khiếp sợ tột đ ỉ n h khương hàn thế mà trực tiếp cắt ra hắn phần thiên cự m ã n công kích cái này sao có thể đây chính là liền thân t i ế t đều có thể bùng cháy khủng bố hòa diễm a k ư ơ n g hàn thế mà chính mình lợi dụng chính mình thân thể lưỡi đao tiến hành cắt chém ta bản cùng ngươi không oán không cựu nhưng làm sao các ngươi quận vương phủ đốt đốt bức bách ta giết ngươi hai đứa con trai cũng đều là bởi vì bọn hắn gieo gió gờ bão hôm nay ta mệnh ngay ở chỗ này ngươi như có bản linh lấy ta mặc cho ngươi tới lấy còn có đừng nghĩ dùng phiêu tuyết thành tới uy hiếp ta ngươi như dám đụng đến ta thân nhân một cọng tóc gáy ta liền n h ư ờ n g ngươi quận thành tất cả mọi người c h ô n cùng khương hàn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía tề long ánh mắt băng lanh đến cực điểm long hóa sau khương hàn liền là một tôn đáng sợ sát thần tề long nghe đến lời này tức giận đến nắm đấm nắm chặn sắc ý thao thiên hắn tề long thân là một quận tri vương phiêu tuyết thành chính là hắn quản hạt danh giới hắn muốn cho người nào chết vốn là thiên kinh địa nghĩa mà bây giờ này phiêu tuyết thành chẳng những không có bắt lại còn tổn thất hắn hai đứa con trai cùng với mười vạn đại quân hắn hiện tại đã trở thành toàn bộ thiên hạ người cho cười cho nên hắn đối với khương hàn sát ý có thể nói hận thầu xương khương hàn ta biết ngươi là một thiên tài ta cũng biết ngươi cùng thất công chúa quan hệ thế nhưng hôm nay ngươi phải chết chờ ngươi sau khi chết ta sẽ còn tự mình dẫn đại quân đi phiêu tuyết thành giết sạch toàn bộ phiêu tuyết thành để tế điện hoàng mà cùng tiệt nhi thế long âm thanh lạnh lùng nói phiêu tuyết thành vốn là tại hắn người tiếp theo báo thù trong kế hoạch khương hàn nghe đến lời này ánh mắt càng thêm lạnh l é o đã như vậy vậy liền không thể để ngươi sống nữa khương hàn hừ lạnh một tiếng tiếp lấy thân hình lần nữa hóa thành một đạo ánh xanh hướng về tề long bảo liền tới t ề long kinh hãi khương hàn tốc độ thật là đáng sợ thế là hắn lúc này thôi động hỏa d i ễ m thất b à i mong muốn ngăn cản khương hàn công kích nhưng mà khương hàn tốc độ cùng lưới dao thật đáng sợ vẹn vẹn trước mắt liền đã xuất hiện tại tề long trước mặt tề long chỉ cảm thấy một đạo cực hạn hàn mang theo trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất tiếp lấy khương hàn trên cánh tay lưới dao liền đã cắt ra Trực liên tục đ ba đạo ánh xanh loại lên tề long thân trong nháy mắt bắn tung tóe ra ba đạo s ư ơ n g máu mà bộ ngực của hắn phía sau lưng cũng lưu lại ba đạo sâu đủ thấy xương vết thương tề long căn bản không thể bắt kịp khương hàn tốc độ nếu không phải hắn kịp thời dùng thánh nguyên lực bảo vệ chỗ yếu hại của mình chỉ sợ giờ phút này đã là một cỗ thi thể bị khương hàn tươi sống trà sát ba đao đây quả thực là sỉ nhục lớn lao toàn bộ hốc mắt đã hoàn toàn xích hồng chính mình đường đường một cái thánh nhân thế mà bị võ hầu cảnh đệ chế này nếu là c h u y ế n đi chẳng phải là muốn bị người trong thiên hạ cười nạo ngoa tào khương yêu n g h i ệ t tốc độ này thật là đáng sợ lại phối hợp thân thể này cường độ đơn giản liền là giết người chi thần ngụy nguyên nhịn không được cảm khái nói lâm vô song cùng dạ trường ca cũng là trong lòng kinh ngạc khương hàn này tôn thân thể xác thực đã đi đến cử thế vô song trình độ cho dù là bọn hắn đối mặt thân thể như vậy cũng đều cảm thấy nan giải vô cùng t h ế long ngươi bây giờ còn cảm thấy ta không có tư cách giết ngươi sao khương hàn thanh âm lạnh như băng nói thế long con mắt xích hồng sắc ý thao thiên khương hàn thực lực s á c s ắ c thật thật uy hiếp đến hắn rất tốt ta không thể không thừa nhận ngươi là cử thế vô song thiên tài có thể đem thân thể cường đại đến loại tình trạng này trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có ngươi một cái ngươi bây giờ vẫn chỉ là võ h ầ u cảnh nếu như c h ờ ngươi vợ ư t nhập thánh cảnh, cảnh hôm nay bổn vương liền là chết cũng muốn kéo ngươi cùng đi gặp diêm vương thế long gầm thét tiếp lấy trên người hắn liền bộ phát ra một cỗ quần quận hòa diễm Này hỏa diễm lập t ứ chương bao toàn trùm t â n của hai o lên h trăm n a hắn tám mươi chín giết thánh nhân khương hàn nhìn xem hoàn toàn bạo tàu tề long trong mắt cũng không có quá nhiều gợn sóng b ấ t quá t ề long bạo tẩu sau khí tức cường đại quả thật làm cho hắn cảm nhận được một cô áp lực cực lớn Thánh thánh toàn trong nhiệt tăng chết Tề hét lớn, trong tay của hắn trực tiếp xuất hiện một trứng trong nháy mắt bao trùm toàn trứng thấy Tề một nhân cháy mạnh không phải Chỉ Khương Hàn, chịu hắn hiện kích. Hỏa nháy kích, Chỉ đáng cường bùng nguyên bùng lên, cũng dỡn. sơn bên nóng bỏng liền đến lên Long lớn, năng gận sóng. Chỉ thấy long vung lên, cây lực sức cốc của giả gấp đi bội. đi. diễm bộ bao bộ đùa là là lộ sợ đó độ, đã đ ra vì hỏa d i ễ m kích mang liền từ trước người hắn lướt qua vê anh một tiếng vang thật lớn khương hàn sau lưng vách núi bỗng nhiên nổ tung hình thành một cái to lớn vô cùng vết rách này vết rách trọn vẹn trăm trượng sâu cơ hồ muốn đem toàn bộ vách núi chém thành hai khúc thật mạnh ngụy nguyên kinh ngạc nói hắn coi như đem hết toàn lực một đ ao cũng chưa chắc có thể tại đây trên vách núi đã lưu lại một trượng sâu vết đ ao có thể nghĩ n à y kích mang uy lực là mạnh bao nhiêu khương hàn tránh đi một cách này lại không có nửa điểm thư giãn bởi vì hắn cảm giác được một luồng khí tức đáng sợ hướng về hắn cực tốc cho tới bây giờ hắn lập tức quay đầu chỉ thấy tề lòng cả người hóa thành một đạo hỏa d i ễ m c h ố i cầu cầm trong tay trường kích trực tiếp đâm về phía khương hàn cái kia m ũ i kích chi thế khai thiên tích địa không thể ngăn cản nháy mắt liền đến khương hàn phụ cận khương hàn có khả năng khẳng định như thế bàng bạc chi thế dùng hắn long lân khải giắp cũng chưa chắc chống đỡ được khương hàn không cần suy nghĩ lúc này dùng trên hai tay lưới đao đan sen ngăn cản một thương này keng m ũ i kích đụng vào khương hàn hai tay trên lưới đao hình thành kinh khủng trúng kích lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem khương hàn cho đánh bay ra ngoài、Weng. khương hàn thân hình đụng vào sau lưng trên vách núi đá phát ra một thân nặng chị ừ m à tế long lại là h ừ lạnh một tiếng một cước đạp tại mặt đất toàn bộ mặt đất bỗng nhiên nổ tung hình thành một cái hố to thân hình của hắn thì là trong nháy mắt mánh liệt bắn mà ra lần nữa vung lên trường kích đâm về phía khương hàn nay trường kích chi thế so với trước đó càng thêm bá đạo bí mãnh khương hàn theo hố to bên trong bò lên nhìn trước mắt không chỉ phóng to kích mang trong mắt lóe lên một tia lang lệ đã ngươi muốn một trận chiến ta đây liền muốn phụng đổi tới cùng khương hàn hét lớn một tiếng một cỗ bảng bạc chiến ý trong nháy mắt phóng lên tận trời nay chiến ý chẳng lẽ là lâm vô song trừng to mắt đúng là này phủ vương cốc đúa vương chiến ý không nghĩ tới này khương hàn thế mà tìm hiểu này phủ vương cốc chiến ý các lao cũng không nhịn được kinh ngạc nói mạnh mẽ chiến ý có khả năng gia trị công kích chiêu thức khiến cho công kích chiêu thức càng thêm bá đạo lăng lệ mà giờ k h ắ c này khương hàn thế mà tìm hiểu này phủ vương cốc chiến ý phải biết vô số người mong muốn đến trận chiến này ý nhưng mà trung quy không tham nộ nộ n à y khương hàn thế mà vẹn vẹn chẳng qua là ngây người mấy canh giờ liền tìm hiểu này phủ vương cốc chiến ý này nộ tính không khỏi cũng quá mạnh đi thời khác này khương hàn toàn thân tản ra một cố cường đại vô cùng khai thiên chi thế mà cả người hắn cũng tại thời khắc này hóa thành một đạo gió lốc trên cánh tay lưới đao trên cánh lưới đao cùng với cái đôi bên trên đôi đao toàn bộ tại thời khắc này hình thành mánh liệt cắt chém lực lượng lăng l ệ lưới đao cùng không khí cắt chém phát ra tiếng nổ đùng đoàn k e n tế long kích mang tại đụng vào khương hàn gió lốc bên trên liền phát ra tinh thiết tiếng vang mà hắn kích mang bên trên hỏa diễm cũng không có khả năng xâm nhập đến khương hàn một chút toàn bộ bị khương hàn trên lưới đao hình thành khí lưu cho đánh văng ra hử tế long hử lạnh một tiếng lúc này vung trường thường do đâm biến thành quất ng trường thương ép ra một cái lớn cung kinh khủng hòa diễm giống như cự long vung đôi、Ken. một tiếng nổ vang khương hàn lần nữa bị này cố kinh khủng cự lực cho đánh bay ra ngoài cánh tay chấn động đến tê dại một hồi bất quá tề long cũng không khá hơn chút nào khương hàn lưỡi đao hình thành trùng kích cũng đưa hắn chấn động đến trường kích kém chút rời tay cánh tay run rẩy hai người lần nữa kéo dài khoảng cách cơ hồ thế lực ngang nhau thế long ánh mắt âm trầm đến cực hạn hắn đã thiêu đốt thánh nguyên lực thế mà không thể áp chế khương hàn thực lực của người này thế mà khủng bố đến loại trình độ này khương hàn trong mắt cũng không quá nhiều gợn sóng thanh cảnh cường giả thực lực quả nhiên không thể khinh thường k ư ơ n g hàn nên kết thúc kế tiếp là ta mạnh nhất một chiều ngươi nếu là có thể đo lấy ta t h ề long liền tự động kết thúc t h ề long cả giận nói nói xong trong tay của hắn liền hiện ra một cổ cực nóng hỏa diễm cỗ này hỏa diễm ngưng tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái h ỏ a cầu mà cái này h ỏ a cầu thế mà không ngừng lớn mạnh cuối cùng h ỏ a cầu lại có đường kính một mét lớn như vậy tại h ỏ a cầu bên trên ẩn chứa một cỗ vô cùng đáng sợ uy năng g ư ợ n sóng ngoa tạo cái tên này là muốn làm gì thế mà đem toàn thân thánh nguyên lực toàn bộ áp suốt tại cái này h ỏ a cầu bên trong trận banh này nếu là hạ xuống chỉ sợ toàn bộ phủ vương cốc đều sẽ bị san thành bình địa đi ngụy nguyên cả kinh nói một hồi vô cùng lo sợ lâm vô song cùng dạ trường ca cũng là khiếp sợ hỏa cầu này coi như là bọn hắn cũng cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong dù sao hỏa cầu này bên trong lần chứa uy năng thật sự là quá mạnh nhưng mà khương hàn đối mặt dạng này hòa cầu ánh mắt lại là băng lánh đến cực điểm xem không ra bất kỳ gợn sóng hừ ngươi chỉ sợ không có tự động kết thúc cơ hội khương hàn h ừ lạnh một tiếng chỉ thấy trong mắt của hắn buộc phát ra một cỗ ánh xanh tiếp lấy một cỗ kinh khủng uy năng gợn sóng theo cặp mắt của hắn bên trong tàn ra bốn phía khí lưu trong nháy mắt phát sinh đáng sợ biến hóa một cái hoàn toàn do đao gió hình thành khối cầu trống dông xuất hiện mà này đao gió hình thành khối cầu muốn so t ề long hỏa diễm hình thành khối cầu dòng d i ã lớn gấp đôi ngoa tạo này cái q u ỷ gì ngụy nguyên t r ừ n g to mắt hít vào một ngụm khí lạnh lâm vô s o n g dạ trường ca cũng lộ ra chấn động vô cùng vẻ mặt liền các lão đều là gương mặt kinh ngạc đây là tam đao thiên nhãn hàn i ê u tự cũng kinh ngạc lên tiếng tam nhãn phong hoàng long thiên phú thần thông có thể thiên sinh không chế phong thuộc tính nguyên tố hình thành đáng sợ công kích không nghĩ tới này khương hàn thế mà thu được tam nhãn phong hoàng long thiên phú thần thông phải biết này thiên phú thần thông sẽ theo khương hàn ngày sau mạnh mẽ trở nên mạnh hơn này bằng với khương hàn có thể thu hoạch được một cái vô cùng cường đại bí thuật s á t chiêu vê anh một tiếng vang thật lớn tế long hình thành hỏa cầu tại gió cầu va chạm dưới trong nháy mắt bị chia năm xẻ bảy nhưng mà gió cầu cũng không có đình chỉ tiếp tục dùng tốc độ đáng sợ hướng về tế long lao đi tế long lúc này vung lên trường kích ngăn cản nhưng mà này gió cầu uy lực thực sự thật đáng sợ hắn trường kích tại đụng vào gió cầu nháy mắt liền bị b n g n é o mà chính hắn cũng bị này gió cầu cho rào đi vào không t h long hét t h ẳ n một tiếng nhưng mà hắn còn chưa dứt lời liền bị mạnh mẽ gió cầu sẽ rách chia năm xẻ bảy một m à n này xem ngụy nguyên đám người trợn mắt hốc mồm này gió cầu uy lực vậy mà đáng sợ đến như thế lý tiềm lông mày cũng vận thành một cái chữ xuyên thế long thế mà thua thua ở một cái võ hậu cảnh trong tay chương hai trăm chín mươi thanh cảnh đáng sợ khương hàn chém giết tề long rời khỏi long hoa trạng thái cả người cũng hoàn toàn tiến vào hư thoát trạng thái tam đao thiên nhãn mặc dù uy lực khủng bố thế nhưng cũng vô cùng tiêu hao nguyên lực dùng hiện tại khương hàn nguyên lực chỉ có thể thi triển một lần tam đao thiên nhãn lần này thi triển tam đao thiên nhãn liền đã rút khô hắn hết thẻ nguyên khí khương hàn lợi hại à thế mà dùng võ hầu cảnh giết thánh cảnh cường giả ngươi chỉ sợ là thiên vũ đại lục có sử vừa đến đệ nhất nhân a ngụy nguyên đi đến khương hàn trước mặt tán tưởng h nói khương hàn cười khổ lắc đầu thánh cảnh có chút khó giết ngụy nguyên nhịn không được liếc một cái cái tên này được tiện nghi còn khoe mẽ một bên lâm vô song cùng dạ trường ca cũng có chút im lặng đây là thánh cảnh cường giả không phải cái gì tùy tiện võ hầu cường giả dĩ nhiên khó giết khương hàn ngươi không sao chứ lâm vô song hỏi không có việc gì chẳng qua là tiêu hao có chút lớn k ư ơ n g hàn nói lâm vô song nghe đến lời này khẽ gật đầu rất sợ khương hàn bởi vì chiến đấu mới vừa rồi lưu lại cái gì không thể xóa n h ò a tổn thương ảnh hưởng căn cơ giờ phút này nghe được khương hàn nói như vậy cũng là triệt để yên tâm khương hàn quay đầu nhìn về phía xa xa cựu hoàng tử lý tiềm người sau giờ phút này vẻ mặt đã đen phát tím khương hàn giết tề long cái này cũng mang ý nghĩa hắn cùng khương hàn đổ ước là hắn thua cựu hoàng tử điện hạ vừa rồi đổ ước còn tính hay không số khương hàn cởi hỏi cựu hoàng tử lý tiềm vẻ mặt lúc này lần nữa lạnh mấy phần điện hạ ngài nếu là đồng ý l a nô có khả năng ra tay giút ngài giết hắn dạng này đổ ước tự nhiên không tính toán gì hết. hàn điêu tự đứng ra nói không cần lý tiềm nhữ mày một cái đáp lại nói lập tức hắn ánh mắt nhìn thẳng vào khương hàn trong ánh mắt lộ ra một cỗ sâu lắng sắc ý khương hàn ta lý tiềm nói lời tự nhiên chắc chắn đã ngươi giết tề long vậy cái này thái nhất nguyên thủy tự nhiên về ngươi hết thảy lý tiềm âm thanh lạnh lùng nói cựu hoàng tử quả nhiên nhất ngôn kiểu đ ỉ n h khương hàn cười nói cựu hoàng tử hư lạnh một tiếng tiếp tục nói bất quá khương hàn hôm nay chuyện này ta lý tiềm n h ớ kỹ lần sau gặp mặt ngươi liền không có vận tốt như vậy lạc thần phong hung hiểm vô cùng khương công tử không thể đi ra lạc thần phong cũng thuộc vệ như thường sự tỉnh không phải sao. dĩ nhiên như thường khương hàn cười nói lần sau tạm biệt cựu hoàng tử hư lạnh một tiếng tiếp lấy liền mang theo thủ hạ rời đi phủ vương cốc lúc gần đi hàn điêu tự nhìn khương hàn lên mắt đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia sắc cơ quay lưng lại lúc con ngón búng ra lập tức một đạo u mang liền hướng về khương hàn l ư ớ t đến khương hàn trong nháy mắt cảm giác phía sau lưng nổ tung cỗ này u mang khủng bố đến thực điểm khương hàn có thể cảm giác được cho dù là chính mình trạng thái toàn thịnh cũng chưa chắc chống đỡ được ông nhưng vào đúng lúc này các lao thân hình trực tiếp xuất hiện tại khương hàn trước mặt lúc này một trưởng quốc gia chỉ nghe một tiếng vang thật lớn các lao tiếp liền lùi lại ba bước lúc này mới đem u mang cho đánh sơ sát này lao thái g i á m tốt âm độc thủ đoạn ngụy nguyên liền nói ngay bọn hắn đều nhìn ra này hàn đ i ê u tự muốn giết chết khương hàn đã sớm nghe nói hàn đ i ê u tự giết người thái g i á m tên giết người vô số thủ đoạn đ ộ c á c hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền Dạ trường ca cảm khai nói lâm vô s o n g cũng là kinh t h á n không thôi vừa rồi cái k i a đạo u mang chính là nàng đối mặt cũng là đường chết một đầu hù dọa các lao quay đầu nhìn về phía khương hàn cười nói quả thật bị hù dọa khương hàn cũng không có che giấu đáp lại nói không kỳ quái hàn điêu tự thực lực giết người đúng là trong nháy mắt sự tình mà lại hắn cũng không phải thật muốn giết người chỉ là muốn cho người một cái cảnh cáo nếu là thật muốn giết người cho dù là ta cũng khó không được các lão cười nói k hương hàn trong lòng hơi hơi kinh ngạc này hàn điêu tự còn thật không phải là đáng sợ vậy lần này đi ra ngoài trong đội ngũ có không có thể cùng hàn điêu tự chống lại tồn tại k hương hàn hỏi có sắt nô thiềm long các thái tử thủ h ạ các lão đáp lại nói k hương hàn lập tức khỏe miệng co giận thiềm long các cái kia cùng hắn cũng không đúng giao a đây chẳng phải là nói hắn tiếp xuống đường sẽ càng khó đi hơn các lão nói g ư h nghe h n á n h h đến lời này t h ư ơ n g hàn lập tức thở dài một hơi còn tốt này thương thánh huyền phách không cùng hắn có thủ nếu như cũng có thủ vậy hắn lại đi lạc thần phong chặng phải là tương đương muốn chết bất quá thương thánh huyền phách bên cạnh còn có một cái quyền tông vạn yêu cái này người đối ngươi vị tỷ tỷ kia khương thiền cũng hâm mộ đã lâu cho nên các lao cười nói quyền tông vạn yêu rất mạnh khương hàn hỏi không tính mạnh thanh cảnh tông ba mươi tên tả hữu cùng thực lực của ta không sai bịt lắm các lao cười nói khương hàn nghe đến lời này trong nháy mắt lúc thì trắng mắt các lao thực lực như vậy đó cùng hàn điêu tự như vậy thực lực khác nhau ở chỗ nào bất quá chỉ là giết hắn là dùng một trường vẫn là dùng hai trường khác nhau thôi ta vẫn là trước tiên đem này thái nhất nguyên thủy cho lấy lên đây đi khương hàn bất đắc gì nói Tiếp liên ấ y l quan tới thái nhất nguyên châu sự tình khương hàn cũng không có nói cho những người khác dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người mà lại này thái nhất nguyên châu coi như cho bọn hắn bọn hắn cũng không cách nào vận dụng thu thái nhất nguyên châu bốn phía trọng lực dị thường cũng đã biến mất khương hàn ngươi nghỉ ngơi trước một lát đi vừa vặn có khả năng lợi dụng thái nhất nguyên thủy tới khôi phục một chút nguyên khí lâm vô xong nói khương hàn gật gật đầu lúc này lấy ra một giọt thái nhất nguyên thủy bắt đầu hấp thu nguyên khí khôi phục nguyên lực trong cơ thể thái nhất nguyên thủy cực kỳ bá đạo vừa vào khẩu khương hàn liền cảm giác được một cỗ cực hạn băng hàn bất quá này thái nhất nguyên thủy ẩn chứa nguyên khí cũng là cực kỳ bằng bạc khương hàn vận chuyển huyền hoàng quyết điên cuồng hấp thu cỗ này nguyên khí rất nhanh hắn nguyên khí liền đã khôi phục được trạng thái định phong không chỉ như thế nguyên khí còn có mấy phần tinh tiến khương hàn hơi h phát hiện lâm vô song dạ trường ca cùng với các lão bọn người tại thử nghiệm thôn vệ này thái nhất nguyên thủy đặc biệt là các lão này thái nhất nguyên thủy đối tác dụng của hắn đơn giản quá lớn rõ ràng hắn mong muốn mượn cơ hội này đột phá thất phẩm thánh cảnh khí tức của hắn đang không ngừng tăng lên cuồn cuộn nguyên khí ở trong cơ thể hắn gào thét giống như sóng lớn quay cuồng thánh cảnh quả nhiên mạnh mẽ thương h à n trong lòng tự nói lần này cùng tề long giao thủ cảm thụ của hắn rất sâu cũng tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được thánh cảnh mạnh mẽ tề long đừng nói tại thánh cảnh bên trong coi như là tại nhất phẩm thánh cảnh bên trong đều tính bình thường nhưng mà coi như là dạng、này. hắn vẫn như cũ xử suất toàn lực mới đem đánh g i ế t ở trong đó khoảng cách có thể nghĩ xem ra vẫn phải mau sớm l ĩ n h n g ộ thiên nhân hợp nhất mới được khương hàn trong lòng lẩm bẩm tiếp lấy liền bắt đầu lợi dụng thái nhất nguyên thủy đến để thăng hồn lực của mình tu vi Trước tình thế nghiêm trọng. Khương hàn dùng hồn lực đem thái nhất nguyên thủy bao bọc, từng điểm từng điểm hấp thu thái nhất nguyên thủy bên trong thành từng tràn Khương lượng. lượng lực bọc, Cực lực nghiêm Hàn dùng hồn nguyên nguyên bên năng hạn băng hàn lực lượng hóa thành từng sợi hàn hấp hóa khí điểm điểm sợi đem vào bao trùm tại hỏa bất quá cũng may có địa ngục minh họa bảo vệ hắn linh hồn lúc này mới có thể khiến cho hắn không đến mức mất đi ý thức khương hàn cũng không trần trờ nữa vận chuyển thái thanh thanh liên diệu pháp điên cuồng thôn phệ lấy cố hàn khí địa ngục minh họa càng ngày càng lớn mạnh thậm chí liền màu sắc cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa theo nguyên bản màu đen bắt đầu chuyển biến trở thành màu xanh trắng mà lại hỏa diễm cũng không nữa tản mát ra kinh khủng nhiệt độ mà là biến cực kỳ băng hàn phàm là tiêm nhiễm một điểm liền sẽ bị địa ngục minh hỏa đóng băng then chốt này đóng băng còn mang theo cực kỳ mãnh liệt c h á y tính cho dù là thần thiết tại đây cô đáng sợ băng hàn dưới đều sẽ bị cháy chia năm xẻ bảy xem ra địa ngục minh hỏa là tiến hóa đã đ ạ t đến một cái tầng thứ cao hơn hồ n tu tu vi cũng đã đi đến ngũ giai đình phong khương hàn trong lòng lẩm bẩm địa ngục minh họa chính là hắn thôn vệ hoàng tuyền âm lôi về sau dung hợp chính mình hồn hỏa ngưng tụ ra tới sản phẩm mỗi cái linh hồn đều sẽ có một cái bản mệnh h ỏ a chủng khương hàn địa ngục minh h ỏ a chính là hắn bản mệnh h ỏ a chủng bản mệnh h ỏ a chủng cùng bản mệnh hồn vật khác biệt bản mệnh h ỏ a chủng là mỗi người tiên h sinh cũng sẽ có h ỏ a chủng không ngừng linh hồn bất diệt mà bản mệnh hồn vật thì là linh hồn hấp thu thiên địa linh vật dùng tới lớn mạnh linh hồn là hồn sư châu bắt buộc đ ổ vật khương hàn hoàng tuyển âm lôi giờ phút này liền nằm tại khương hàn tam hồn bên trong trong đó một hồn bên trong chỉ tiếp này thái nhất nguyên thủy đối với hoàng tuyển âm lôi tác dụng không lớn bằng không cũng là có thể nhường hoàng tuyển âm lôi tiến vào thất văn thậm chí các h nhìn phía í quay đầu nhìn về phía một bên về một c lao đắng người. Giờ p h ú từ đáy lòng cảm khai nói hắn bị nhốt tại đây lục phẩm thánh cảnh quá lâu khương hàn cười cười các lao có thể đột phá hắn cũng đánh đáy lòng thay hắn vui vẻ khương yêu nghiệt ta cùng khối băng mặt đều đột phá đến bát phẩm võ hậu cảnh không bao lâu là có thể đuổi từ ngươi ngụy nguyên đi đến khương hàn trước mặt đắc ý nói ra yên tâm chờ các ngươi đi đến cựu phẩm ta nhất định đột phá thánh cảnh khương hàn cười nói ừ ta vậy mới không tin đâu nói không chừng ta lại so với ngươi trước đột phá thánh cảnh cũng khó nói ngụy nguyên không phục nói khương hàn thực lực mạnh mẽ cho hắn cùng lãnh hồng tuyết đều đến mang một cô áp lực cực lớn đừng nhìn ngụy nguyên mặt ngoài cười toét toét nhưng sau lưng lại tại cùng khương hàn vân cao thấp thấy khương hàn dùng võ hầu cảnh giết thái nhân bọn hắn lập tức mượn nhờ thái nhất nguyên thủy đột phá bát phẩm võ hầu cảnh khương hàn ngươi hồn tu cũng đi đến c ự phẩm rồi lâm vô xong hỏi đúng thái nhất nguyên thủy hàn khí đối với ta bản mệnh h ỏ a trùng có tiến hóa tác dụng cho nên hấp thu thái nhất nguyên thủy lực lượng ta hồn tu tu vi tự nhiên cũng đột phá khương hàn trong lòng lẩm bẩm lâm vô song gật gật đầu nhưng trong lòng thì hơi kinh ngạc vì cái gì cái tên này tu luyện liền cùng uống nước giống như h ồ n vật s o n g tu thế mà còn có thể đồng bộ tiến hành nếu là hắn sẽ hết sức toàn bộ đặt ở một cái phía trên nói không chừng thời khắc này tu vi chưa chắc sẽ so với nàng kém thậm chí muốn phía trên nàng khương hàn hy v ọ n ngươi sớm một chút đột phá t h á cảnh đến lúc đó chúng ta tới một trận chân chính bọ sức ra trường ca nói Tốt. Khương hắn cũng muốn cùng dạ trường ca đánh một trận nhìn một chút này chim ưng con bảng thứ ba thiên tài thực lực đến cùng mạnh mẽ tới trình độ nào nếu dạ trường ca vẫn như cũ kiên trì chờ hắn đột phá thánh cảnh lại t ỷ thí vậy nói do thực lực của hắn bây giờ vẫn như cũ còn không vào được dạ trường ca mắt khương hàn cũng không cảm thấy dạ trường ca là cái cồn u g vọng tự đ ạ i người cho nên đối mặt dạ trường ca hắn khả năng thật không phải là hắn đối thủ đằng trước chính là không gian loạn lưu khu cũng là toàn bộ lạc thần dây núi c h u nguy hiểm nhất càng đến gần lạc thần phong vết n ư ớ không gian càng nhiều không gian loạn lưu cũng càng ngày càng mạnh mẽ cho nên các ngươi nhất thiết phải cẩn thận điểm một khi bị cuốn vào trong cái khe không g cho c dù là ta ũ n g không thể nào cứu đ ư ợ c các n g ư ơ i Các láo nói. Vết nước Vết khác ô n gian. Này vết nước sau lưng g sau là vết i hiểu hỏi. Không rõ ràng, không ai đi gì? Nguyễn Nguyên không Không ràng, không rõ qua. á có láo lắc đầu n i l i ê n hắn cũng là không biết này vết nước không gian sau lưng là cái gì thế nhưng hắn lại thấy tận mắt đương nhiên cũng không là chính hắn tự mình ra tay mà là hắn lúc trước còn tại yến khinh thành trong cơ thể lúc yến khinh thành cách làm lúc đó yến khinh thành lấy tuyệt thế thực lực sẽ mở vết nước không gian đứng tại không gian loạn lưu bên trong nghiêng nhìn hư không vô tận k hương hàn cũng do mắt thấy tất cả những thứ này lúc đó k hương hàn liền hiểu rõ này hư không vô tận chính là hắn biết vũ trụ hư không chỉ là bọn hắn hiện tại vị trí đã không phải là hắn biết hệ ngân hạ khi biết được tất cả những thứ này k hư ơ n g hàn liền biết mình trở về không được dù cho hắn hiện tại vị trí thời không cùng địa cầu là cùng một cái thời không, không gian kia khoảng cách cũng không phải hắn có khả năng n h y vọn c h ú n g chi địa cầu thời gian cũng chưa hẳn là hắn sinh hoạt thời đại phiêu đã ngàn năm và năm ngụy nguyên nhịn không được nuốt nước miếng một cái các lao cùng lâm vô song cũng kinh ngạc nhìn về phía khương hàn rõ ràng bọn hắn kinh ngạc khương hàn thế mà biết này vết nước không gian sau lưng là cái gì đây là ta theo một bản cổ tịch bên trên xem ra khương hàn cũng ý thức được chính mình nói ra này vết nước không gian sau lưng bí mật có chút quá mức kinh thế hai tục thế là lúc này biên tạo một cái lấy cớ nghe được khương hàn nói như vậy các lao đám người lúc này mới thở dài một hơi dù sau này vết n ư ớ không gian dù cho võ đế thành lão cái vật cũng không thể dòm nó hắn đến tục cùng đi thôi chỉ sợ bọn họ đều đã tiến vào không gian loạn lưu khu khương hàn ngươi nếu là muốn lĩnh hội phong thuộc tính thiên nhân hợp nhất có lẽ có khả năng cẩn thận cảm thụ một chút này cương phong các lao đối khương hàn nhắc nhở khương hàn gật gật đầu hắn hiện tại phong thuộc tính cùng không thuộc tính thiên quân đại thế đều đến đột phá q u a n khẩu nếu có đặc thù kỳ n g ộ nói không chừng liền có thể đột phá đến thiên nhân hợp nhất tri cảnh không gian này loạn lưu hình thành cương phong nói không chừng thật có thể cho hắn dẫn dắt hắn nhất định phải nhanh đột phá thiên nhân hợp nhất bằng không này lạc thần phong liền có thể là hắn nơi táng thân này lý tiềm tuyệt đối sẽ không đông tha hắn chương khương hàn bọn hắn một đường tiến lên rất nhanh liền tới đến cái gọi là không gian loạn lưu khu chỉ thấy bốn phía không gian trải rộng rất nhiều vết nứt không gian lớn nhỏ không đều đan sen tung hành nhỏ chỉ có lớn trường con cái mà lớn lại có trường dài ba t r ư ợ n g này chút trong cái khe hiện ra đáng sợ vô cùng không gian loạn lưu cực kỳ đáng sợ hưng mãnh khương hàn cầm một thanh vẫn thạch cấp trường kiếm thử một chút kết quả toàn bộ binh khí hoàn toàn bị xoắn thành sắt vụn có thể nghĩ không gian này loạn lưu lực xoắn là mạnh bao nhiêu bởi vậy khương hàn bọn hắn chỉ có thể thong thả đi bộ không chỉ như thế những cái kia trong cái khe không gian tuân ra cương phòng Thổi tới h k ư ơ nếu g như bọn người trên n cũng h cắt. nơi u n Nguyên, song n ư này không đủ h g u hiểm đại hạ nữ đế cũng sẽ không đem lăng mộ lựa chọn nơi này nàng sở di tuyển tại đây liền là nhìn chúng nơi này đầy đủ an toàn khương hàn nói、Ai? vậy nguyên nói đại hạ nữ đế x i n h đẹp không ngụy nguyên như tên trộm mà hỏi lâm vô s o n g trong nháy mắt t r ắ n g ngụy nguyên liếc mắt cái tên này trong đầu chứa đều là cái gì không rõ ràng bất quá hẳn là rất x i n h đẹp đi khương hàn cười hồi đáp chuyên thuyết nàng còn sống nay chuyên nói có phải thật vậy hay không ngụy nguyên căn bản không để ý tới lâm vô song bạch nhãn tiếp tục hỏi khương hàn cười lắc đầu vấn đề này hắn cũng không rõ ràng chuyên thuyết đại hạ nữ đế chính là ngàn năm vừa gặp mỹ nữ bất quá nàng lại là một cái người si tình năm đó nàng thích đại hạ vương triều người mạnh nhất long đế nói đến này long đế cùng khương hàn ngươi còn có một chỗ tương tự hắn cũng họ khương tên là khương mây cũng có được tổ long huyết mạch lâm vô song nói ra trẻ giấu huyết nhận liên minh nắm giữ tư liệu tự nhiên muốn so khương hàn bọn hắn nhiều họ khương cũng có được tổ long huyết mạch khương hàn có phải hay không là tổ tiên của ngươi ngụy nguyên lúc này kinh ngạc nói khương hàn cũng là một mặt kinh ngạc không có khả năng này khương mây mặc dù lúc ấy tối cầm người thế nhưng hắn cũng không thành thân càng không khả năng có dòng dõi lâm vô song nói vậy liệu rằng là có cái gì con riêng ngụy nguyên ý tưởng sâu xa rất lớn khương gia tổ tiên chẳng qua là người bình thường cũng không có cái gì nhân vật lợi hại khương hàn nói sau khi hắn sống lại điều tra khương gia gia phổ khương gia lịch sử hết sức trong sạch tổ tiên bất quá là bình thường tiểu thương mà thôi đến tổ gia ra đời này mới bắt đầu đi đến con đường tu hành trở thành võ giả vậy cái này đại hạ nữ đế cùng long đế sau này sẽ ra chuyện gì sao khương hàn hỏi sau này long đế vì chống cự hải yêu cùng đông hải một đầu vô cùng cường đại h ả i yêu đồng quy vô tận đại hạ nữ đế nghe nói việc này về sau nản lòng tài trí tàu hỏa nhập ma tại đây lạc thần phong vì chính mình kiến tạo một cái lăng n ộ đem chính mình táng tại bên trong lâm vô s o n g nói khương hàn nghe đến lời này nhữ mày dâng lên không nghĩ tới này đại hạ nữ đế thế mà còn là một cái người si tình vậy cái này long đế có thể từng thích nàng khương hàn truy vấn này c o n phải hỏi sao đại hạ nữ đế chính là mỹ nhân v ệ thế t thực lực cao cường lại quyền cao chức trọng ai sẽ không thích ngụy nguyên dành nói nhưng mà khương hàn lại không cho là như vậy quả nhiên lâm vô s o n g tiếp tục nói chưa từng này long đế chưa bao giờ ưa thích quá lớn hạ nữ đế hàn ưa thích chính là một tên khác nữ tử nữ tử này tên tiếng không lớn Tựa hồ d á ngụy dấp k nguyên kinh ngạc nói khương hàn nghe đến lời này trong lòng cũng là trong mối cảm xúc ngược n g a n không nghĩ tới này đại hạ nữ đế thế mà còn có dạng này chuyện xưa chuyện xưa này thê lương mà làm người thương cảm nghĩ tới đây khương hàn trong đầu đột nhiên hiện ra chính mình ngày đó làm lạc dương giải độc tình huống lúc đó hắn liền phát hiện lạc dương trong cơ thể phong ấn một c ố cường đại trí nhớ thể năng lượng tựa hồ đến từ một nữ tử hắn mơ hồ cảm thấy cái này ước thể tựa hồ cùng đại hạ nữ đế chuyện này có quan hệ đương nhiên cụ thể có hay không như thế hắn cũng không dễ nói trừ phi lạc dương trong cơ thể trí nhớ thể phong ấn thời gian lạc dương kế thừa này phần trí nhớ và không cụ thể chân tướng đến cùng là cái gì không người biết được nay đại hạ nữ đế ác độc như vậy nàng nếu là sống sót vậy chúng ta tiến vào lăng mộ chẳng phải là ngụy nguyên hít sâu một hơi sợ chỉ sợ nàng coi như thật đã chết rồi nàng lăng mộ cũng không phải chúng ta có khả năng đặt chân các lao thở dài nói vậy chúng ta vì cái gì còn muốn đi ngụy nguyên cả kinh nói các l a o đều nói như vậy chẳng phải là hung hiểm vô cùng khương hàn cũng hơi kinh ngạc hắn mơ hồ cảm thấy này đại hạ nữ đế trong lăng mộ còn có cái gì càng quan trọng hơn t r í bảo bằng không không có khả năng dẫn tới nhiều như vậy thế lực đồng thời ra tay đại hạ nữ đế lăng mộ cực kỳ trọng yếu không nói mặt khác coi như ba đại t r í bảo liền nhường người trong thiên hạ chạy theo như vị các lao cảm khải nói ba đại t r í bảo ngoại trừ đại hạ ly châu đại hạ ngọc tỷ còn có cái gì khương hàn hỏi một kiện khác bảo vật là cơ mật các ngươi ngươi không nên biết thì tốt hơn các lao cũng không có lộ ra cuối cùng này một kiện trí bảo tin tức như thế nhường khương hàn càng thêm tò mò đến cùng dạng gì trí bảo thế mà nhường các lao cũng không nguyện ý nói ra miệng lâm vô song cũng không nói lời nào rõ ràng nàng cũng là biết cuối cùng này một kiện trí bảo bí mật lâm sư tỷ ta trước đó nghe cựu hoàng tử nói huyết nhận liên minh xảy ra chuyện khương hàn đổi chủ để hỏi nghe đến lời này lâm vô song biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc lên các lao cũng là thật sâu thở dài mùa hơi cha ta hắn thụ thương trước đó không lâu cùng đông hải một đầu đế cấp nguyên thú một trận chiến bị trọng thương ta lần này tiến vào đại hạ nữ đế lăng mộ cũng là vì tìm kiếm thiên tài địa b ả o thay ta cha c h ư a thương lâm vô s o n g cũng không có dấu diếm h u ố n hồ đây quả thực đã không g ạ t được nếu cựu hoàng tử có thể biết chuyện này vậy đại biểu chuyện này đã t r u y ề n ra thương hàn nghe đến lời này lập tức giật mình trách không được cựu hoàng tử trước đó như vậy không kiêng nề gì cả nguyên lai là huyết nhận liên minh minh chủ t h ủ thương hơn nữa nhìn bộ g á n g thương còn rất nặng bằng không cựu hoàng tử cũng không dám dùng cái này tới áp chế lâm vô xong đây cũng là vì cái gì huyết nhận liên minh chỉ phái một cái lục phẩm thánh cảnh tới nguyên nhân a không biết minh chủ cần gì dạng thiên tài địa bảo dạng này chúng ta cũng có thể giúp một tay cùng một chỗ tìm kiếm khương hàn nói tạ ơn ta cần một chủng loại giống như vạn năm băng tâm tuyết liên linh dược chỉ bất quá loại linh dược này quá khó tìm tìm tới này bên trong cũng chỉ là thử thời vận lâm vô song hít sâu một hơi nói khương hàn nghe vậy cũng trầm m ặ t xuống băng tâm tuyết liên chính là cựu phẩm bên trong t ự c phẩm linh dược ngàn năm liền đã có thể so với cựu phẩm nguyên đan vạn năm càng là dường như rất nhỏ khả năng không nghĩ tới này huyết nhận liên minh minh chủ thế mà thương nặng như vậy chương ầ n hai trăm chín mươi ba hai đại thánh cảnh cường giả sau đó hành trình cũng là dị thường bình tĩnh mặc dù cương phong dị thường máy liệt nhưng chỉ cần không bị r à o vào vết nước không gian bên trong liền sẽ không có gì có thể sợ h u n g hiểm bất quá khương hàn bọn hắn khương hàn bọn hắn lành nghề đến một chỗ băng sân lúc một màn trước mắt lại là để bọn hắn khiếp sợ tại trong núi băng thế mà đóng băng lấy ngàn vạn cái chiến sĩ này chút chiến sĩ người mặc hấp giáp hai mắt khép hở từng cái khí thế l a n g lệ cho dù là cách thật dạy tầm băng đem bọn hắn cũng có thể cảm giác được bọn hắn sát khí trên người ngoa tạo làm sao lại có nhiều người như vậy bị băng phong ngụy nguyên kinh ngạc nói lãnh hồng tuyết cũng là một mặt kinh ngạc k h ư ơ n g hàn cũng tò mò nhìn về phía các lão người sau biểu lộ cũng hơi kinh ngạc rõ ràng cảnh tượng trước mắt cũng làm hắn thấy rung động bọn họ đều là năm đó đại hạ nữ đế thân vệ quân đại hạ nữ đế tại đem chính mình phong ấn tại trong lăng mỗi lúc đem bọn hắn băng phong ở đây truyền thuyết bọn hắn khi còn sống là kinh khủng nhất quân đội hơn chín ngàn người toàn bộ đều là tại đại tông sư cấp bậc trở lên trong đó võ hầu cảnh, là đã chiếm thành. Nghe nói thánh cảnh cường giả đều đã hơn trăm thực lực vô cùng đáng sợ các lao cảm khải nói thánh cảnh hơn trăm. n g uy danh của bọn hắn không chỉ có chỉ là bọn hắn thực lực còn có thủ đoạn của bọn hắn những người này toàn bộ đều là cô nhi đồng thời đi qua nghiêm ngặt huấn luyện cực kỳ tàn khốc đào thải cuối cùng mới trở thành đại hạ nữ đế thân vệ quân tư liệu lịch sử ghi chép mỗi người bọn họ tại đồng bậc bên trong đều là lấy một địch mười tồn tại các lao tiếp tục nói nhìn xem này chút băng phong h ắ c giáp chiến sĩ trong mắt chăm mối cảm xúc n g ư ngang khương hàn cũng là cảm khái không thôi nay đại hạ nữ đế đến cùng là dạng gì nhân vật thế mà bồi dưỡng được quân đội như vậy có quân đội như vậy tại đại hạ vương triều há lại sẽ bị phá vỡ bọn hắn có thể từng có danh tự lãnh hồng biết hỏi có bọn hắn gọi thao thiết quân lâm vô s o n g nói thao thiết quân bọn hắn không phải thiên vũ vương hướng về sau tới phản quân sao khương hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc lúc trước hắn tại đối phó thiên hành tông đệ tử thời điểm liền từng lợi dụng thao thiết quân tên giá họa qua thiên hành tông trường lão cho nên hắn đối với thao thiết quân cái tên này cũng không xa l ạ gì những cái k i a thao thiết quân đều là giả chẳng qua là mượn thao thiết quân danh hiệu này chút mới thật sự là thao thiết quân lâm vô s o n g nói khương hàn trong lòng bừng tỉnh trước đó phản quân thao thiết quân chẳng qua là mượn danh hiệu mượn phụ quốc cử hiệu tới tạo phản mà chân chính nhường thiên vũ đế quốc liệt vào cấm kỵ là trước mắt này chút bị băng phong người bọn hắn mới thật sự là đáng sợ hổ làng chi sư kỳ thật ảnh la sắt cũng là như thế đều là lúc trước đại hạ đế quốc dư nghiệp sáng tạo mặt khác ta đều không muốn biết ta liền muốn biết bọn hắn có hay không đều còn sống. này chút thao thiết quân dù cho bị băng phong vẫn như cũ cho bọn hắn một cỗ cảm giác gáp bách máy liệt nên tính là chết rồi này băng phong chi thuật là đại hạ nữ đế tự tay thi triển thiên hạ này ngoại trừ chính nàng không người có thể giải chỉ cần bí thuật một ngày không hiểu bọn hắn cuối cùng đều là người chết các lão nói khương hàn thử nghiệm dùng hồn lực thăm dò vào trong núi băng lại phát hiện này khối băng hoàn toàn ngăn cách hắn hồn lực căn bản không thể thăm dò vào trong đó rơi vào đường cùng khương hàn đành phải từ bỏ khương hàn bọn hắn một đường đi về phía trước trên đường đi cũng nhìn thấy càng nhiều băng phong chiến sĩ a thế mà còn có nữ tự ngụy nguyên chỉ trong tầng băng một người mặc chiến giáp nữ tướng nói cái này người trong cổ thư có ghi chép nghe nói là một tên tuyệt đỉnh cảnh cừng giả chính là thao thiết quân thủ lĩnh tên là hạ huyền vũ nghe nói nàng từng nâng lên một chút nâng một tòa trăm trượng c ự sơn chạy nhanh c h ă m g dặm nữ tử bên trong đáng sợ tồn tại các lao cười nói nắm núi mà đi ngoa tạo nữ khương hàn a gương mặt này d á người n g thoạt nhìn cũng không giống a ngụy nguyên đánh giá hạ huyền vũ g á người cùng hình dạng lữ lơi nói khương hàn im lặng làm sao lại cùng chính mình dính lữ quan hệ rồi bất quá này hạ huyền vũ nếu là thật nắm núi mà đi chỉ sợ không chỉ tu vi người tiên thân thể cường độ cũng vô cùng người có thể bằng ta hiện tại rất tò mò đại hạ nữ đế đi đến dạng gì tu vi có thể hay không cùng võ đế thành lao q u á i vật đánh một trận khương hàn tò mò hỏi hẳn là có khả năng năm đó đại hạ nữ đế đã k h á m phá tuyệt đỉnh cánh cửa đ ạ t đến một cái cảnh giới mới ta nghĩ võ đế thành vị kia cũng phải như vậy đi các lao hồi đáp khương hàn trong lòng cảm khái và ạ phần không nghĩ tới xảy ra võ đế thành vị kia bên ngoài đại hạ nữ đế thế mà cũng là tiên t i ê n cảnh cường giả chỉ sợ cái kia long đế cũng là như thế tính như vậy đến thiên vũ đại lục vẫn là đi ra mấy vị tiên t i ê n cảnh cường giả Chúng tại a tục đây i tới bên trong bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi rất nhanh liền đi tới không gian này loạn lưu chỗ xấu nhất tại đây bên trong bọn hắn cũng gặp phải võ đế thành người hai vị mạnh mẽ thánh cảnh cường giả thương thánh huyền phách cùng quyền tông vạn yêu hai người này cùng khương hàn suy nghĩ hình ảnh hoàn toàn không giống n à y thương thánh huyền phách mái đầu bạc trắng người khoác áo lông trắng mi thanh ngục tú làn da tinh tế tỉ mỉ như trắng mỡ chất nhìn liền cùng trong thanh lâu mặt trắng nhỏ không có gì khác biệt mà lại hắn thoạt nhìn cũng không phải l á n h khóc người trên mặt thủy chung treo nụ cười nhàn nhạt, nhạt cho người ta một loại gió xuân ấm áp cảm giác đến mức quyền tông v ạ n yêu cái này người cái đầu không cao tướng mạo bình thường r á n g người cũng không tính cường trắng hành vi cách cư xử càng là tùy tính thương hàn thấy hắn thời điểm hắn đang ngồi trồm hổm trên mặt đất dùng huyền phách trường thương này ra một khối ngũ thải ban làn tảng đá tảng đá kia hết sức bình thường liền bộ dáng dễ nhìn điểm Hơn nữa còn là dùng thương thánh thương. cái này khiến khương hàn có chút vô phương đem trước mắt hai người này cùng thánh cảnh cường giả liên hệ với nhau các ngươi đã tới tốc độ có chút c h ậ m nha huyền phách nhìn thoáng qua các lao đáng người vừa cười vừa nói ngữ khí bình thản tùy ý liền tựa như hàng xóm chào hỏi s ắ c thực chậm một điểm các ngươi làm sao không tiếp tục đi tới các lao cười cười rõ ràng cùng hai vị này đã là q u e n biết phía trước có chút cổ khoái ta cảm thấy một cỗ sắc cơ huyền phách cười nói sắc cơ các lao kinh ngạc nhìn về phía trước lại cũng không có cảm giác được chút nào không thích hợp khương hàn cũng tò mò nhìn về phía trước cũng chưa phát giác cái gì không ổn cái tên này nghi thần n g h i quỷ dọc theo con đường này đã lần thứ năm đem tảng đá nảy ra tới vạn yêu cao hứng nhặt lên tảng đá thuận miệng nói ra lần này không giống nhau ta luôn cảm thấy phía trước tựa hồ có điểm đại hung huyền phách vẻ mặt thành thật nói ra khương hàn ngụy nguyên đám người đều là một mặt nửa tin nửa ngờ thương thánh đều nói như vậy chẳng lẽ đằng trước thật sự có nguy hiểm gì nhưng mà vạn yêu lại là lúc thì trắng mắt dứt khoát vớt vớt lên trong tay tảng đá các lão một mặt ý cười lập tức hiểu rõ cái tên này là cũ ma bệnh lại phạt vào quả nhiên nhưng vào lúc này phía trước đi ra một cái vóc người nóng bỏng đến nổ mỹ phụ cái này người tướng mạo phong vận vẫn còn đặc biệt là thân hình của nàng đơn giản nổ tung ở sau lưng hắn còn đi theo hai tên cô gái trẻ tuổi xinh đẹp dáng người tướng mạo đều là thượng giai nhưng mà mỹ phụ kia cùng hai tên cô gái trẻ tuổi nhìn về phía huyền phách ánh mắt lại là sát cơ mười phần khương hàn ngụy nguyên lẫn nhau đều là vô cùng ngạc nhiên cái này là thương thánh huyền phách trong miệng điểm đại hung thật đúng là đại hung a chương hai trăm chín mươi bốn chính mình cho mình đào hố khương hàn nhìn xem người tới trong lòng cũng là từ đáy lòng tán thưởng này mỹ phụ dáng người thật chính là t h phẩm mà sau lưng nàng hai tên cô gái trẻ tuổi đồng dạng cũng là khó gặp mỹ nữ nhất là bên trái cái kia người mặc màu xanh áo l ô n g đầu đội ngọc trâm nữ tử khí chất trang nhã ưu tĩnh cả người giống như trong bức họa đi ra đến mức bên phải cái kia thì phải kém hơn rất nhiều nhưng nếu là dùng một trăm điểm làm tổng điểm tới cho điểm cũng có thể đánh lên cái tám mươi lăm điểm cũng xem như thượng giai sắc đẹp bọn hắn là khương hàn đối lâm vô song nhỏ giọng hỏi hắn có thể cảm giác được này thân phận ba người cùng thực lực đều cực kỳ không tầm thường chứ không nói cầm đầu mỹ phụ chỉ là cái kia sau lưng hai tên nữ tử rõ ràng đều là cựu phẩm võ hầu cảnh định phong mà mỹ phụ kia càng là đã đi đến b ắ t phẩm thánh cảnh trình độ lần này tu vi tại thiên vũ đại lục tuyệt đối sẽ không không có co danh tiếng mà lại trên người các nàng đều lộ ra một cỗ khí chất cao quý đ i ệ n nhã thân phận cũng không phải bình thường bọn hắn là tuyết dạ sơn trang người cầm đầu chính là tuyết dạ sơn trang trang chủ hậu dương v â n tuyết người xưng tuyết dạ phu nhân mười mấy năm trước nàng có thể là khuynh thành bảng ba vị trí đầu tồn tại bây giờ lớn tuổi lúc này mới lui bảng coi như như, như cũng là phong vận vẫn còn sắc đẹp tuyệt hảo lâm vô song nói khương hàn rất tán thành khỏi cần phải nói nay tuyết dạ phu nhân chỉ bằng vóc người này cũng đủ để n ạ o thị quần hùng bằng không thì làm sao lại lệnh thương thánh huyền phách cũng vì đó tâm viên ý mã tuyết dạ sơn trang cùng đông trầm hồ kiếm lô một dạng đều là rất ít xuất thế thế lực cho nên thiên vũ đại lục có rất ít tin tức của bọn hắn bất quá này tuyết dạ sơn trang trên dưới tất cả đều là nữ tử tuyết dạ phu nhân sau lưng hai vị đều là tuyết dạ phu nhân thu dưỡng nữ tử nhất là bên trái cái kia càng bị tuyết dạ phu nhân thu làm nghĩa nữ coi là đời tiếp theo tuyết dạ sơn trang trang chủ người thừa kế lâm vô xong tiếp tục nói nữ tử kia có thể là gọi h u dương thiên, thiên khương hàn suy nghĩ một chút nói không sai chính là k h u n h thành bảng đệ cử hậu h khương hàn gật gật đầu này là được rồi lúc trước hắn nhìn qua khinh thanh bảng đã từng nhớ kỹ phía trên chỗ có danh tự trong đó đệ cử liền gọi âu dương thiên thiên âu dương vân tuyết âu dương thiên thiên mẫu nữ hoa nha ngụy nguyên thần sắc kích động nói lời này vừa nói ra khương hàn đám người nhất thời cảm giác được một cỗ sát khí m á h liệt quả nhiên âu dương vân tuyết cùng âu dương thiên thiên toàn bộ nhìn về phía ngụy nguyên ánh mắt b ă n g lánh đến cực hạ ngụy nguyên lập tức dùng mình một cái thương thánh huyền phách thì là quay đầu nhìn về ngụy nguyên một cái ngón tay cái k ư ơ n g hàn dợ khóc dợi hắn làm sao cảm giác này thương thánh huyền phách cùng tuyết giả phu nhân không nghĩ tới các ngươi tuyết giả sơn trang cũng phái người đến các ngươi không phải luôn luôn không hỏi thế sự sao các lão vừa cười vừa nói tuyết giả phu nhân nghe được các lão lúc này mới thu hồi ánh mắt lạnh như b ă n g nói ta tuyết giả sơn trang mặc dù không hỏi thế sự nhưng cũng không phải là bế tử quan tu hành này đại hạ nữ đế lăng mộ chính là rất tốt lịch l u y ệ n chỗ tự nhiên muốn mang vãn bối học hỏi kinh nghiệm thiên thiên nhược thủy còn không ho tham kiến các vị tiền bối tuyết giả phu nhân uy nghiêm nói nghe đến lời này hai tên nữ tử lúc này mới đi lên trước đối các lão huyền khách cùng với vạn yêu thi lễ vãn bối tham kiến ba vị tiền bối không cần hành lễ không cần hành lễ huyền phách lập tức c ư ờ i nói đều nói tuyết giả sơn trang ra mỹ nhân quả là thế mây tuyết ngươi không những mình dung mạo xinh đẹp thu dưỡng nghĩa nữ thế mà cũng như thế sắc đẹp xuất chúng lời này vừa nói ra tuyết giả phu nhân vẻ mặt lập tức lạnh xuống huyền phách xin ngươi chú ý thân phận của ngươi tuyết giả phu nhân lúc này khiến trách âu dương thiên thiên cùng âu dương nhược thủy đều là n h ữ n g mày hương hẳn trong lòng một người xem ra này huyền phách cũng là một cái lao sắc quỷ a mây tuyết ngươi cũng biết ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú đến mức những vạn bối này liền nhường cho bọn họ tốt tiểu tử ngươi nói ta nói có đúng hay không huyền phách q u a y đầu nhìn về phía nguyễn nguyên hỏi tiền bối đại nghĩa a nguyễn nguyên thần sắc kích động phát ra từ phế phủ âu dương thiên tiên h cùng âu dương nhược thủy trong nháy mắt chừng mắt về phía nguyễn nguyên lòng giết người đều có khương hàn dở khóc dở cười đây là nhỏ tên dở hơi gặp được lão tên dở hơi à nha tuyết giả phu nhân ánh mắt đồng dạng lạnh lùng như sương nhìn về phía huyền phách ánh mắt sát ý mười phần xem ra huyền phách đã không chỉ một lần đùa d ỡ âu dương vân tuyết rồi trong các ngươi ai là khương hàn ngay tại lúc khương hàn xem náo nhiệt thời khắc cái kêu âu dương nhược thủy lại là đột nhiên đứng ra nói tầm m ngươi u y không phải h muốn tán tỉnh cô nàng sao đây chính là cơ hội cực tốt ta nói không chừng là tăng tiến ngươi cùng tuyết dạ sơn trang các mỹ nữ tình cảm lớn thời cơ tốt khương hàn lập tức chuyển âm cho ngụy nguyên ngụy nguyên nghe đến lời này con mắt lập tức sáng lên thế là cũng không nghĩ nhiều lúc này đứng ra nói ta chính là khương hàn không biết mỹ nữ tìm ta chuyện ở gì thấy ngụy nguyên chủ động thừa nhận lâm vô song liền bất đắc dĩ lắc đầu trong lòng liền biết này ngụy nguyên lại bị khương hàn cho đổ bỡn khương hàn xem thường đứng ở một bên đang mong đợi tiếp xuống chuyện phát sinh chỉ thấy cái cây âu dương nhược thủy đi đến khương hàn trước mặt bắt đầu bắt đầu đánh giá cái cây âu dương thiên thiên cũng nhìn về phía ngụy nguyên thêu lông mày cao lại tuyết dạ phu nhân càng là vẻ mặt không vừa lòng trong mắt thậm chí mang theo một chút tất giận quả nhiên là đăng độ tử nghe nói ngươi cùng đạm đại vũ điệp từng có đính hôn. sau này thế mà còn ở r ẻ phiêu tuyết thành p h ụ thành chủ trở thành nhan như tuyết trợ p h ù còn cùng đế quốc thất công chúa lý thiền quan hệ thật không minh bạch k h u y ê n thành bảng mười vị có ba vị cùng ngươi quan hệ không tầm thường đều nói ngươi là thiên hạ diễm phúc sâu nhất người hôm nay gặp mặt chỉ đến như thế âu dương n h ư ợ c thủy khịt mũi nói ra đó cũng là ta phong lưu phong khoáng ngọc thụ lâm phong muốn trách cũng chỉ có thể trách ta này đáng chết b ị lực ngụy nguyên lúc này phản bác lời này vừa nói ra lâm vô song đám người nhất thời một nào hát tuyến hương hàn càng là một mặt im l ặ n hãn đột nhiên cảm thấy nhường ngụy nguyên giả mạo chính mình là cái quyết định sai lầm quả nhiên âu dương n h ư ợ c thủy cùng âu dương thiên thiên nghe được khương hàn tự lưới lời đều là một mặt im lặng cái tên này bình thường đều không soi gương sao ta hôm nay xem như t h ấ y được thật không biết nhan như tuyết đến cùng coi trọng ngươi chỗ nào thế mà gả cho người như ngươi âu dương n h ư ợ c thủy lắc đầu nói ngụy nguyên một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi ráng vẻ ngược lại mắng không phải hắn là khương hàn khương hàn thì là sờ lên núi trong lòng một hồi xấu hổ khương hàn ta cùng đế quốc vân gia tri nữ vân hy chính là t ì muội nàng đã từng khuyên bảo qua ta nếu là nhìn thấy ngươi nhất định phải cách ngươi rất xa nói ngươi rất nguy hiểm nếu như như vậy táo bạo cử chỉ chẳng qua là ngươi ngụy trang lời ta cảm thấy ngươi hoàn toàn không cần thiết âu dương thiên thiên đi lên trước lạnh lùng nói ra lời này vừa nói ra lâm vô song đám người đều là kinh ngạc nhìn về phía khương hàn cái tên này cùng vân hy cũng có liên quan vân hy có thể là khuynh thành bản g thứ bảy nữ tự a ngụy nguyên càng là ghen tị lường khương hàn liếc mắt n à y khương yêu n g h ệ t diễm phúc thật đúng là không cạn xem ra là thời điểm cọ một đợt hắn diễm phúc khương hàn trong lòng bất đắc dĩ bất quá cũng xem như hiểu rõ hai nàng này tìm tới mình nguyên nhân nguyên lai、like、đều là bởi vì vân hy trước đó tại lãnh hồng tuyết nhà khương hàn đã từng đem vân hy nô dịch không nghĩ tới vân hy thế mà cùng cái này âu dương tiên h thiên quan hệ không tầm thường khu khu không nghĩ tới này đều bị ngươi phát hiện không sai ta trước đó xốc n ổ i cử chỉ đúng là ta ngụy trang kỳ thật ta làm người làm việc luôn luôn điệu thấp trầm ổn ngụy nguyên, nguyên ra vẻ sâu l ắ n g nói đã như vậy vậy ngươi có thể dám đánh với ta một trận âu dương tiên h thiên đối khương hàn tuyên chiến nói khương hàn một mặt bất đắc dĩ vân hy đều để ngươi cách ta xa một chút ngươi làm sao không nghe nhưng mà hắn cũng không biết nữ nhân lịch phản tâm lý thường thường đều rất nặng tốt nếu kết đấu cái tiết tự nhiên phải có tạc thưởng dạng này như thế nào nếu như ta thua ta khương hàn làm châu làm ngựa cho ngươi nếu như ngươi thua ngươi làm nữ nhân của ta có dám đánh cược hay không ngụy nguyên liền nói ngay ngụy nguyên lời này vừa nói ra khương hàn liên sát ngụy nguyên tâm đều có trận này đánh cược vô luận thắng thua với hắn mà nói đều là một cái phiền thoái tốt nam nhi liền phải như vậy nhất là đối nữ nhân xinh đẹp ta ủng hộ ngươi nữ hoa nhi nếu là hắn thật thắng ngươi xứng ngươi cũng đầy đủ huyền phách lúc này lửa cháy đổ thêm dầu nói tiền bối đại nghĩa a ngụy nguyên một mặt kích động nói âu dương tiên thiên, thiên, thiên lạnh giọng đáp ngụy nguyên nghe vậy lúc này nết miệng cười một tiếng nhưng mà k ư ơ n g hàn lại là chú ý tới âu dương vân tuyết vẹn mặt đa mạng ánh mắt khinh thường âu dương nhược thủy càng là khịt mũi cười lạnh nhìn về phía ngụy nguyên ánh mắt khinh thường đến cực điểm khương hàn trong lòng lập tức có loại manh liệt dự cảm không tốt chương hai trăm chín mươi lăm chỉ nhu lại thế ngụy nguyên thấy âu dương tiên đáp ứng khiêu chiến của mình trong lòng trong bụng nợ hoa hàn tự giác đã đột phá bát phẩm võ hậu cảnh coi như âu dương thiên thiên tu vi cao hơn hắn một cảnh giới bằng vào chính mình huyền lôi huyết mạch hoàn toàn có khả năng lực gáp cựu phẩm lại nói coi như thua còn có khương hàn có ngắc qua thắng tự nhiên tính chính hắn loại chuyện tốt này hắn c ơ sao mà không làm nhưng mà ngụy nguyên bộ dạng này trộm vui biểu lộ lại làm cho khương hàn một hồi đâm tâm k h e n chốt hắn còn không thể làm cái gì được rồi liền tùy hắn đi đi ngược lại không phải chuyện tốt gì khương hàn trong lòng lẩm bẩm hắn đã hạ quyết tâm cuối cùng mặc kệ thắng thua hắn đều sẽ không thừa nhận đánh cược này cùng hắn có quan hệ dù sao hắn ban đầu liền không có tham dự Bất quá vậy â n nếu như hai bên đều tiếp nhận đối phương chiêu thức đâu ngụy nguyên hỏi cái kia cũng tính là ta thua dù sao ta tu vi cao hơn người một cảnh giới âu dương tiên thiên nói như thế rất tốt nếu mỹ nữ đều nói tu vi cao hơn ta một cảnh giới vậy liền để cho ta xuất thủ t r ư ớ c như thế nào ngụy nguyên cực kỳ không biết xấu hổ nói khương hàn ngươi còn có phải là nam nhân hay không âu dương nhược thủy lúc này tức giận nói âu dương tiên h thiên đã lễ nhượng cái tên này thế mà còn muốn xuất thủ t r ư ớ c tuyết giả phu nhân cũng là lông mày cao lại khương hàn càng là xạ mặt lại thầm nghĩ lấy sau đó nắm ngụy nguyên đánh thành cái gì bộ dáng mới tính hạ giận bất quá âu dương tiên h thiên vẻ mặt lại là cực kỳ bình hẳn gật đầu đáp t u t vậy thì do ngươi xuất thủ trước khương hàn trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu nay âu dương tiên thiên chỉ sợ không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nhưng mà ngụy nguyên cũng không có ý thức được điểm này gương mặt đắc ý u i ngươi tên là gì ngay tại ngụy nguyên chuẩn bị ra tay thời khắc âu dương nhược thủy đi đến khương hàn bên cạnh nhìn về phía người sau hỏi khương hàn s ư n g sở lung tung nói ta gọi ngụy nguyên nguyên lai ngươi chính là ngụy nguyên tại vân đ ỉ n h sơn mạch thì ra báo tên của mình xem ra có chút dũng khí dáng dấp cũng tính đẹp đẽ so với cái này khương hàn muốn thuận mắt rất nhiều âu dương nhược thủy liếc qua khương hàn nói khương hàn lập tức k h o miệng co giật trong lòng rợ khóc rợi một bên lâm vô xong cũng là bất đắc di lắc đầu trong lòng thay khương hàn thấy đồng tình không thôi. Cô quá khen khương hàn cười khổ nói ừ n chuẩn bị kỹ càng trữa thương đan dược một hồi nhớ kỹ thay cái này khương hàn kéo dài tính mạng cái tên này không biết sống chết lại dám tiếp thiên thiên ba chiêu đơn giản liền là muốn chết âu dương nhược thủy khinh miệt nói ồ thiên thiên cô nương thực lực rất mạnh khương hàn ra vẻ kinh ngạc hỏi lâm vô song cùng lãnh hồng tuyết cũng đều là hướng về âu dương nhược thủy nhìn tới đó là đương nhiên thiên thiên có thể là chúng ta tuyết dạ sơn trang kiệt xuất nhất thiên tài ngoại trừ vài vị năm lâu một chút sư tỷ vào nghề sớm tu vi cao một chút bên ngoài cùng tuổi bên trong thiên, thiên có thể là mạnh nhất một cái ngươi đừng nhìn nàng là cựu phẩm võ hầu cảnh. có thể nói nàng là thánh cảnh phía dưới vô địch tồn tại âu dương nhược thủy nói thánh cảnh hạ vô địch khương hàn nghe đến lời này trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc này âu dương thiên thiên làm thật lợi hại như thế liền trước mắt mà nói hắn gặp qua mạnh nhất võ hầu cảnh chính là cái k i a hải hoàng tông nô man nhi thiên sinh kim cương thể chất thực lực vô song này âu dương thiên thiên chẳng lẽ cũng có chỗ gì đặc biệt hay sao ngươi không tin đợi chút nữa ngươi liền sẽ rõ ràng nay cầu thí khương hàn đừng nói tu vi lạc hậu hơn tiên thiên một cảnh giới coi như cùng các loại cảnh giới đều không phải là thiên thiên đối thủ liền hắn còn muốn đánh thiên thiên chủ ý cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình âu dương nhược thủy càng mắng càng tàn nhẫn ta Tà tin ta tin khương hàn vội vàng cười nói một bên lãnh h ồ n g tuyết nhìn xem một màn này không nói gì bất quá trong lòng lại là xem thường h ắ n thấy khương hàn mới thật sự là thánh cảnh phía dưới vô địch chi nhân mỹ nữ đắc tội ngụy nguyên n i ế t miệng cười một tiếng lập tức nguyên khí trong cơ thể d â n g trào tiếp lấy thân hình của hắn tựa như lôi điện lớn nổ tung hóa thành một tia chốc trực tiếp lấp về phía âu dương thiên, thiên. nắm đấm lôi đình hội tụ đấm ra một quyển giống như lôi đình và kích có thể nói ngụy nguyên một quyền này uy lực không hề kém đã đem lôi đình đại thế đại thành cảnh phát huy đến cực h ạ n đem lôi đình cương mánh bá đạo hoàn toàn rót vào quyền pháp của mình bên trong một quyền xuống đủ để khai sơn phá thạch chống lại bình thường cựu phẩm võ hầu cảnh cường giả nhưng mà âu dương thiên thiên lại là vẻ mặt bình tĩnh như nước tại ngụy nguyên nắm đấm sắp oanh kích đến nàng trong né mắt nàng này mới ra tay chỉ gặp nàng r ố i da trắng non tay ngọc dùng một loại cực đoan xảo diệu thủ thế bóp chặt ngụy nguyên thủ đoạn nhẹ nhàng một nhóm kéo một phát sau đó đẩy liền đem ngụy nguyên trên nắm tay kình lực toàn bộ về trả lại cho ngụy nguy ngụy nguyên nắm đấm hung hăng đập vào lồng ngực của mình cả người trong nháy mắt rút lui mấy chục trượng khoe miệng tràn ra một k i a màu tươi đây là khương hàn lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc lâm vô s o n g lãnh hùng tuyết bao quát một mực thờ ơ lạnh nhạt tất cả những thứ này dạ t r ư ờ n g ca đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc thậm chí liền các lao cùng với thương thánh huyền phách cùng q u y ề n tông vạn yêu trong mắt đều loẽ lên một k i a ngạc nhiên nghi ngờ vừa rồi âu dương thiên t h i ê n thủ pháp quá mức tinh diệu không sai thiên, thiên sư mọi lĩnh ngộ chính là chỉ nhu đại thế chỉ thiếu chút nữa liền có thể vào thiên nhân hợp nhất này khương hàn quyền pháp coi như lại cơn ư g mãnh bá đạo tại thiên thiên sư m ộ i trước mặt cũng chỉ có thể bị tùy tiện hóa giải âu dương nhược thủy k i ê u nào nói đây cũng là chỉ nhu thiên địa đại thế sao nguyên lai、like、cái gọi là chỉ nhu chính là thái cực thôi thủ tinh túy tá lực đả lực tứ lạng bạt thiên cân khương hàn trong lòng lẩm bẩm vừa rồi âu dương thiên thiên thi triển thủ pháp cùng trên địa cầu thái cực thôi thủ rất là tương tự có thể nói hiệu quả như nhau hiện tại ngươi hẳn là hiểu rõ ta vì cái gì nói này k ư ơ n g hàn t ấ t thua không thể nghi ngờ đi ba đại thiên địa đại thế cũng không phải cái gì người đều có thể chống đỡ t h ú n g chi đây là thiên thiên sư mội một góc của bằng sơn âu dương nhược thủy cười nói khương hàn không có trả lời nhưng trong lòng thì tại suy nghĩ tính như vậy đến này âu dương thiên thiên hẳn là hắn biết thế hệ trẻ tuổi bên trong lĩnh mộ ba đại thiên địa đại thế người thứ năm bàn g thống lý tiền h kinh tâm nhạ mình còn có chính là trước mắt cái này âu dương thiên thiên như thế xem ra ngụy nguyên có lẽ thật không phải là cái này âu dương thiên thiên đối thủ ngụy nguyên dưới chân lạo đ ả o liền lùi lại mấy bước lúc này mới tan mất trên người kình lực bị lực lượng của mình gây thương tích đây là hắn lần thứ nhất gặp được bất quá âu dương thiên, thiên ra tay cũng là triệt để khơi dậy ngụy nguyên chiến ý trong lòng ngươi không phải là đối thủ của ta nhận thua đi âu dương tiên thiên nói khương hàn này chiêu thứ nhất để cho nàng rất thất vọng trong lòng lập tức đối khương hàn mất đi hứng thú nguyên bản còn tưởng rằng này khương hàn nhân phẩm không ra thế nào thế nhưng thực lực hiện tại xem ra thực lực cũng rất bình thường nàng hiện tại có chút nghĩ không thông vì sao vân hy sẽ đối với dạng này người e ngại như h ổ lúc này mới chiêu thứ nhất còn lại hai chiêu tiếp xong lại nói ngụy nguyên lấy ra chiến đao ánh mắt lăng lệ kích thích chiến ý hắn hoàn toàn liền là một người điên trong tay chiến đao không lưu tình chút nào lúc này lực bổ xuống mũi lao vung lên phản phất tử vô hình hư không kéo ra trăm trượng lôi đỉnh lôi sụp đổ ngụy nguyên hét lớn một tiếng